chương một trăm bảy mươi bốn t u ấ n lúc là cái cỏ đầu tướng a chương một trăm bảy mươi bốn t u ấ n lúc là cái cỏ đầu tướng a vậy hạ muốn tu luyện đến tiên tiên cảnh giới như vậy tập võ thiên phú thật sự là khó mà tin nổi lữ linh khỉ còn nhớ lưu hiệp sơ thấy mình thời điểm cũng không có biểu hiện ra võ đạo tu vi thậm chí ở một năm trước lưu hiệp đang luận bàn bên trong còn không cách nào chiến thắng chính mình có thể hiện tại lưu hiệp chẳng những có thể ung dung đánh bại chính mình còn tiên tiên trong tầm mắt để lữ linh khỉ cảm thấy vừa kinh ngạc lại sùng tính vậy hạ mạnh mẽ làm cho nàng ăn lòng ngày mai phân nộ tào chân dự định đi tìm hạ hầu đôn cùng tuân lúc để hai người bọn họ vì chính mình giữ gìn lẽ phải ngày hôm qua bị hạ hầu ân giật hai mươi b à c tay bữa này đánh tuyệt đối không thể hồn công chịu đ ư ợ c ngay ở tào chân chuẩn bị lúc ra cửa hắn thu được một cái làm người khiếp sợ tin tức hoàng đế lưu hiệp đem lữ bố gia quyến hết mức nhận được trong c u n g phong nghiêm thị vì là nữ quan lữ linh khỉ vì là nữ binh thống lĩnh điêu thuyền vì là thiền quý phi tào chân quả thực không dám tin tưởng lưu hiệp dĩ nhiên gặp như vậy làm cản hắn vội vã chạy vội tới tào phi quý phủ dự định cùng tào phi thương nghị việc này lưu hiệp dám một mình xử trí lữ bố gia quyến phụ thân tuyệt đối sẽ không cho phép h nếu như có thể ở phụ thân trở về trước trường trị lưu hiệp hắn cùng tào phi nhất định sẽ được phụ thân tán thưởng tào chân vội vã m à tới nhưng nhìn thấy tào phi đang cùng tư mạng ý ngồi ở đường bên trong vũng trà tào chân không khỏi gấp gáp hỏi từ hoàn đều lúc nào ngươi còn có tâm tình vũng trà ngươi có biết hay không lưu hiệp nạp đ i ê u thuyền đem điêu thuyền phong làm quý phi biết a vậy thì như thế nào tào phi không nhanh không chậm rót một c h é n t r à đối với tào chân nói rằng hoàng đế làm như thế quả thật ngông cùng cử chỉ chờ phụ thân trở lại hứa đô chúng ta chỉ cần như thực chất hướng về hắn bờ báo phụ thân nhất định sẽ trừng trị lư hiệp còn muốn t r ở phụ thân trở về sao tào t r â n tăng cao âm điệu đối với tào phi nói t ừ hoàn a lưu hiệp hành vi rõ ràng là không đem phụ thân để vào trong mắt càng không đem ngươi ta để vào trong mắt chúng ta hiện tại nên lập tức đem người cướp đi ra thiết không thể để lưu hiệp phong phi cướp đi ra làm sao cướp tào phi trải qua sự càng nhiều không giống tào t r â n như vậy dễ kích động ngươi ngày hôm qua bị đánh còn không đủ sao chính ngươi sờ sờ ngươi mặt hiện lên ở còn xưng ơ đây hứa đô là ta tạo ra hứa đô tào chân không cam lòng nói ta liền không tin lưu hiệp có thể ở hứa đô lập trời chuyện này quyết không thể liền như thế quên đi tào chân dứt lời quay đầu rời đi tào phi phủ đệ tào phi lắc lắc đầu nói rằng thử đan tính t ỉ n h vẫn là như thế gấp tư mã ý nhẹ g i ọ n g nói rằng thử đan công tử hẳn là đi tìm tuân lệnh quân cùng hạ hầu đôn tướng quân hai người bọn họ một lòng vị công chỉ cần hứa đô an nguy không gặp sự cố bọn họ là không thể đối với hoàng đế ra tay thử đan lần này sợ là muốn một chuyến tay không đúng đấy tào phi uống một hốc trà nói rằng có điều liền ngay cả ta cũng không nghĩ đến hoàng đế lại dám liền như thế nạp điều thuyền hắn như vậy thật có thể cùng phụ t h ô n báo cáo kết quả ạ tư mã ý trầm ngâm nói hoàng đế rất thông minh hắn làm như vậy khẳng định có chính mình d ự a dẫm chúng ta liền yên lặng nhìn biến đi tào chân đi ra tào phi phủ đệ một đường hướng về thượng thư đài chạy đi hoàng đế nạp điêu thuyền vì là phi chuyện lớn như vậy tuân lúc không thể không biết hắn nhất định phải để tuân lúc cho mình lời giải thích tào chân đến thượng thư đài thời điểm tuân lúc đang ngồi ở nội đường xử lý chính vụ tào chân lớn tiếng đối với tuân lúc nói tuân lệnh quân hứa đ â có đại sự xảy ra ngài làm sao còn đang n à y an toàn thử đan công tử tuân lúc ngẩng đầu đối với tào chân hỏi hứa đ â xảy ra đại sự gì ta làm sao không biết b ậ y hạ nạp điêu thuyền vì là phi ồ、oh. t u ấ n ú c gật gật đầu tiếp tục túi đầu thẩm duyệt trên bàn chính vụ thẻ tre tào chân nhất thời một mặt t r ò n váng nha là có ý gì thân là thượng tư h lệnh xảy ra chuyện lớn như vậy ngươi không nên kinh ngạc phẫn nộ sao hoàng đế nạp điêu thuyền đối với thừa tướng nhưng là có trọng đại ảnh hưởng a khiến quân ngài ngài không nên đi khuyên can hoàng đế sao ta tại sao muốn khuyên hoàng đế t u ấ n ú c ngẩm đầu mỉm cười nói v ậ hạ nạp một cái phi tử cũng không là đại sự gì lấy bậy hạ tuổi xác thực nên nhiều nạp tân p i cho rằng ta đại hàn kéo dài quốc tộ b ậ y hạ phi tử càng nhiều chúng ta đại hán vận nước mới càng thịnh vượng có thể đó là điêu thuyền a điêu thuyền không cũng là ta đại hán con dân sao trong thiên hạ tất cả là đất của vua bệ hạ yêu thích ai liền nạp ai vì là phi chúng ta những n à y làm t h ầ n tử hạ có thể quản được bệ hạ việc nhà đúng rồi ngươi không nhắc nhở ta còn đã quên t u ấ n úc đứng lên đối với tào t r â n nói rằng bệ hạ sắc phong hoàng phi đúng là đại sự việc này vẫn cần ta đến chủ trì mới được ta trước tiên đi trong cung một chuyến liền không chiêu đãi công tử tuân úc vung tay lên đối với ngoài cửa giáp sĩ nói người lên a hai tên giáp sĩ đi vào đường bên trong gió hỏi đại nhân có gì phân phó t i ế n khách duy giáp sĩ đối với tào chân đưa tay ra quát lên công tử xin mời tuân lệnh quân n g ư ơ i hử tào chân toán nhìn ra rồi tuân úc căn bản không muốn quản c h u y ệ n này thậm chí càng tự mình làm lưu hiệp chủ trì phong phi hắn làm như vậy vẫn là phụ tương cực đoan chi t h ầ n sao hắn trung tâm đối tượng sợ là đại hán đi tào chân đem tuân úc phản ứng ghi nhớ ở trong lòng dự định cùng phụ thân tào tháo bờ báo tuân úc rất có khả năng là cái cỏ đầu tường vừa cống hiến cho tào ra lại cống hiến cho đại hán như vậy cỏ đầu t ư ợ n g vẫn là không nên để cho hắn ngồi ở vị trí cao tuyệt vời hiện tại mình đã bị tuân lúc đuổi ra khỏi cửa nên làm gì quên đi muốn muốn thu thập lưu hiệp chuyện này không thể hy vọng tuân lúc tuân lúc dù sao cũng là người ngoài không cùng chính mình một lòng rất bình thường ở hứa đô trong thành chân chính có thể dựa vào người vẫn là hạ hầu đôn tướng quân hắn nhưng là tạo ra dòng họ đại tướng tào chân cắn răng một cái hướng về hạ hầu đôn phủ đệ đi đến ngày hôm nay hắn nhất định phải đem việc này cho làm không thể để lưu hiệp t h ự hiện được lúc này hạ hầu đôn cũng ở trong phủ cùng đệ đệ hạ hầu đ n thương nghị đại sự hạ hầu đôn trong lòng rất rõ ràng chính mình võ đạo thiên phú hơn xa với đệ đệ hạ hầu ân chính là khinh thường q u ò n hùng t u y ệ t thế dũng tướng có thể bàn về tâm cơ cùng chí mưu hắn liền so với đệ đệ kém xa cũng may đệ đệ cùng mình một thể đồng tâm đệ đệ chính là đầu vóc của hắn có chuyện gì cùng đệ đệ thương nghị liền có thể hạ hầu đôn đối với hạ hầu ân nói rằng từ an a bệ hạ nạp lữ bố gia quyến vì là phi này tại sao có thể đây trương liêu chờ từ châu hàng tướng còn ở trong quân hiệu lực bọn họ muốn được biết việc này sinh ra hiệu lực bệ hạ ý nghĩ làm sao bây giờ ngươi nói ta có muốn hay không xuất quân tiến vào hoàng cung trước tiên đem lữ bố gia quyến mang ra đến huynh trưởng vạn không thể như này hạ hầu ân nói rằng hán thất lại là nhỏ yếu vậy cũng là thiên hạ chính thống thiên hạ chư hầu đều đang nhìn chằm chằm hứa đô nếu như huynh trưởng mang binh vào cùng cái kia cùng n h ư phản có gì khác nhau đâu thiên hạ chư hầu tất nhiên gặp đối với thừa tướng dùng ngói bút làm vũ khí thậm chí xuất binh hứa đô huynh trưởng làm ra chuyện như vậy e sợ muốn lấy chết tạ tội a cái kia vậy ta nên làm gì hạ hầu ân hỏi ta muốn cùng huynh trưởng nói thật h u y n trưởng có thể tin sao chương một trăm bảy mươi lăm tào tử đan người muốn hại ta chương một trăm bảy mươi lăm tào tử đan người muốn hại ta h ạ hầu đôn gật đầu liên tục nói rằng tự an chính là ta t h â n đệ lại là thừa tướng cực đoan c h i thần lời của ngươi nói ta làm sao có thể không tin tốt lắm ngu đệ có một ý kiến chuyện này mặc kệ ai tới cầu huynh trưởng huynh trưởng đều không cần quản thừa tướng cho huynh trưởng mệnh lệnh là bảo vệ tốt hứa đô huynh trưởng chỉ cần bảo vệ cẩn thận thành chỉ là có thể b ậ y hạ việc thừa tướng trở lại hứa đô sau khi thì sẽ xử lý hứa đô bình yên vô sự huynh trưởng chính là một cái công lớn bất luận người nào muốn đầu độc huynh trưởng đối với bệ hạ ra tay đều là muốn hại huynh trưởng cũng muốn hại thừa tướng không thể tin huynh trưởng n g ư ơ i chỉ cần tin ta là có thể phạm là có đệ đệ cho ngươi bảy mưu tinh kế chúng ta hạ hầu ra tất nhiên vững như thái sơn thử an cảm tạ a vi huynh nhờ có có ngươi hạ hầu đôn nắm chặt hạ hầu ân tay thỉnh c h â n ý thích nói nếu không có ngươi vì ta bảy mưu tinh kế ta suýt nữa phạm vào sai lầm lớn sau đó có bất cứ chuyện gì vi huynh đều tìm ngươi thương lượng đối với ngươi nói gì nghe nấy huynh trưởng k h á c h khí hạ hầu ân khiêm tốn cười nói ta cũng là là huynh trưởng được vì là chúng ta hạ hầu ra được cũng chính là thừa tướng tốt hiện tại thừa tướng còn không thể động vào hoàng đế ta vị trí nghĩ đều là chúa công đại nghiệp Chúa công có không như an trung thần, lo gì tử vậy lo để ạ i nghiệp Hai ngoài nhiên đi vào báo. Quân, thử đàn công tử tới chơi. huynh tỉnh nhung nhớ, Thướng quân, đàn công hay thị thử đệ vệ sao? cửa táo vào báo. đột đ tử bầm Ừm. hắn vào đi nghe được tào chân trước đến b á i p h ò n g hạ hầu ân vội vàng hướng hạ hầu đôn nói rằng huynh trưởng ngươi muốn ghi nhớ kỹ bất luận người nào nhường ngươi đối với bệ hạ ra tay cũng là muốn hạ i ngươi muốn n h ư hại thừa tướng ta còn muốn đi trong cung đang làm nhiệm vụ đi trước hạ hầu ân hôm qua mới vừa đập tới tào chân m i tử lúc này không quá muốn đối mặt người này liền từ hậu môn đi ra ngoài hạ hầu đôn nhớ ký đệ đệ đối với mình giao phó trong miệng một mực yên lặng thì thầm muốn cho ta đối phó hoàng đế chính là muốn hại ta đối phó hoàng đế là hại thừa tướng đề cập với ta hoàng đế chính là hại ta muốn hại t r ể m thừa tướng không lâu lắm tào chân liền ở thị vệ dưới sự hướng dẫn bước vào đường bên trong đối với hạ hầu ân bài nói tiểu chất tào chân bài kiến thúc phụ thử đ a n a ngươi đến tìm bản tướng chuyện gì thúc phụ ngày hôm nay phát sinh một việc lớn ngươi đừng không phải còn không biết sao tào chân cao giọng đối với hạ hầu đôn nói rằng v ậ hạ cường nạp điêu thuyền vì là phi hiện tại đã khắp thành đều biết không nữa lấy hành động nhưng là chấm a Kính xin t h u ố c phụ mau chóng mang binh vào cung đem lữ bố ra quyến tử trong cung cứu ra nghe tào chân nói như vậy hạ hầu đôn nhất thời trợn tròn cắp mắt đối với tào chân nói ngươi nói thứ đ ộ gì tào chân s ữ n g sở lập lại b ậ y hạ cường nạp điêu thuyền vì là phi không đúng câu cuối cùng xin mời t h u ố c phụ mau chóng mang binh vào cung đúng liền câu này tào tử đan ta cùng ngươi có gì thù hận ngươi dĩ nhiên muốn hại ta ở tào chân vào cửa trước hạ hầu đôn còn ở lầm b m ai bảo hắn đối phó hoàng đế chính là muốn hại hắn không nghĩ đến tào chân lập tức liền tìm đến cựa đệ, đệ hạ hầu ân miệ là từng khai quan sao đây cũng quá linh nghiệm nhìn hạ hầu đôn phẫn nộ khuôn mặt tào chân triệt để bối rối nghi ngờ nói thúc phụ chuyện này vì sao lại nói thế a ta làm sao có khả năng gặp hại thúc phụ dám hại ta còn không dám để ta biết đúng không ta nhờ ngươi giả giả bộ làm người tốt hạ hầu đôn nhìn vẻ mặt vô tội tào chân khi không đánh vừa ra tới chính mình đệ đệ đã đem sự tình cho mình phân tích vô cùng thấu triệt chính mình chỉ cần động hoàng đế thừa tướng liền sẽ bị t r ư hầu thảo phạt chính mình cũng sẽ lấy chết tạ tội đến thời điểm chính mình thật thành song thể tướng quân tào chân tiểu độc tử đến cùng là nhiều hận chính mình dĩ nhiên muốn mệnh của mình hạ i tự mình rót cũng được thân là thừa tướng con nuôi còn muốn hạ i thừa tướng quả thực là tâm có thể chu nghĩ tới đây hạ hầu đôn l ử a giận thực sự không kìm nén được tiến lên một cái tóm chặt tàu chân và áo quay về tàu chân mặt chính là một trận cuộc phiến a a thúc phụ tha mạng a lấy hạ hầu đôn tiên t i ê n cảnh giới võ đạo thu đánh tàu chân liền đem trà đạp một cái gà con gần như tàu chân ngày hôm qua vết thương cũ còn chưa tốt mặt còn sưng lúc này lại thêm tân thương nhất thời tiếng kêu g ê n liên hồi mãi đến tận đem tàu chân tắt đến lỗ mùi thoát huyết mặt sưng phủ thành cái heo dạng hạ hầu đôn mới dừng tay hắn chỉ vào môn đối với tào chân phẫn nộ quát xem ở thừa tướng trên ta không giết n g ư ơ i cúc cho ta đi ra ngoài sau đó còn dám đến ta quý phủ ta đánh gậy ngươi chân ta ta vậy thì đi tào chân tuy không biết hạ hầu đôn vì sao lại phát điên nhưng hắn xác thực không dám ở hạ hầu đôn phụ đệ dừng lại lâu hắn có thể cảm giác được rõ rệt hạ hầu đôn là xuất phát từ nội tâm phẫn nộ hắn sợ chính mình tiếp tục chờ ở chỗ này sẽ bị hạ hầu đôn băng thành tắm mảnh tào chân ảo nao thoát ra hạ hầu phụ trong lòng bay lên vô hạn đoan đ cùng không rõ tại sao đây rốt cuộc là tại sao tôi lúc đem chính mình đuổi ra thượng tư đ à i điều này cũng làm cho thôi hắn không phải người nhà họ t à o có thể sẽ có tâm tư của chính mình có thể hạ hầu đôn vì sao lại phát điên đánh đập chính mình hắn không phải trung thành nhất với phụ thân thần tự sao tào chân lúc này mới có chút h i ể u được tại sao tào phi chết sống không cùng chính mình đồng thời tìm đến tôi lúc cùng hạ hầu đôn e sợ tào phi sớm biết sẽ là kết quả này chứ phụ thân xuất quân xuất trinh trong thành một văn một võ hai vị trọng thần dĩ nhiên đều mặc kệ lưu hiệp sự cái kê lưu hiệp ở hứa đô thành hà không phải muốn làm gì thì làm nay vẫn là phụ thân thiên hạ sao tào chân trong lòng bay lên một luồng sâu sắc cảm giác vô lực hắn hồn bay phách lạc trở lại phụ đệ không biết sau đó nên làm gì lưu hiệp như vậy không có sợ hãi đến tột cùng khi nào có thể chuyển cùng hắn nếu như lưu hiệp thật sự có mưu phản tri tâm tào ra thật có thể ung dung hạn chế lưu hiệp sao tất cả những thứ này tào chân cũng không biết được hắn duy nhất có thể làm chỉ có thể ngóng t r o n g phụ thân sớm ngày trở về ở tào chân hồi p h ụ thời điểm tuân lúc cũng đi đến hoàng cung thần tuân lúc b á i kiến bệ hạ nô hoàng và t u ế tuân công mau mau xin đứng lên chấm nhìn thấy tuân công trong lòng cao hứng lưu hiệp thân thiết đem tuân lúc nâng d ậ y trước sau như một mở ra nhân nghĩa vô song khí chẳng hắn đã sớm phát hiện cái này khí c h ẳ n g bắt bí tuân lúc hữu hiệu nhất ở nhân nghĩa vô song khí chẳng dưới lưu hiệp nhất nôn nhất ngữ cũng làm cho tuân lúc như gió xuân ấm áp trong lòng không khỏi cảm khái vậy hạ thật là nhân nghĩa c h i chủ vậy như vậy nhân chủ chuyện làm nên đều là lợi quốc lợi dân chuyện tốt tuân lúc rất tự nhiên đem lập trường đặt ở lưu hiệp bên kia cho rằng lưu hiệp nạp điêu thuyền là có hãn đạo lý của chính mình hắn đôi với lưu hiệp hỏi vậy hạ thừa tướng ở bên ngoài trinh chiến không về ngươi vì sao phải nạ lưu hiệp nắm chặt tuân lúc tay chân thành nhìn tuân lúc nói tuân công ngươi cũng biết vương d o a n hiến kế liên hoàn chu diệt đồng tập việc thân biết được nếu tuân người nổi tiếng đạo v i ệ c này nói vậy cũng biết đ i ê u thuyền vì là chấm vì là đại hán trả giá bao nhiêu nàng một cái cô gái yếu đối đều có thể hy sinh vì nghĩa quên c h u phó cúc nạn chấm thân là đại hán thiên tử đương nhiên phải hứa nàng một đời t r ư ờ n g an phong đ i ê u thuyền vì là phi là chấm đắn đo suy nghĩ sau quyết định chương một trăm bảy mươi sáu thừa tướng không thích hắn lại gặp làm sao đối với chấm v ậ hạ quả nhiên là nhân nghĩa tri quân có thể bệ hạ có nghĩ tới hay không điêu thuyền không chỉ là một cô gái nàng còn cùng quy phụ với thừa tướng từ châu các tướng sĩ có quan hệ nếu thừa tướng biết được việc này trong lòng tất nhiên không thích lưu hiệp cười đối với tuân lúc hỏi thừa tướng không thích hắn lại gặp làm sao đối với chấm đây bây giờ cường địch ngụy trang hắn nhất định phải cùng chấm hợp tác mới có thể đối kháng viên điệu lưu biểu tôn quyền chờ chư hầu nếu là hợp tác liền không thể xem hết thừa tướng yêu thích thừa tướng cũng nên chăm sóc một chút chấm yêu thích t u n công ngươi nói đúng sao bệ hạ nói rất có lý lưu hiệp lác vài câu t u ấ n lúc liền thình lình phát hiện bệ hạ không chỉ có nhân đức chi tâm còn có người làm việc lớn làm có chi mưu cùng dũng cảm thừa tướng bây giờ cùng viên thiệu đại chiến chính đang thời khắc mấu chốt vào lúc này hắn là bất luận làm sao cũng không thể cùng lưu hiệp trở mặt t à o viên tranh cấp thiên hạ bá chủ triều đình việc rút dây đ ộ n g d ừ n g hứa đô hoặc là hoàng đế ra bất kỳ một điểm sai lầm đều có khả năng dẫn đến tào tháo đại quân toàn tuyến tăng vỡ vào lúc này mặc dù là lưu hiệp nạp điêu thuyền tào tháo cũng chỉ có thể nhấp nhị tuân l c lại nói bây giờ thừa tướng lấy chiến sự làm trọng đương nhiên sẽ không quá đáng gở trách bệ hạ nhưng nếu là này trận đấu đánh xong thừa tướng e sợ vẫn là gặp hạn chế bệ hạ n ở t u â n lúc trong lòng tào tháo là hoác quang như vậy quyền thần trung thành với đại hán nhưng sẽ không dễ dàng thả xuống quyền lực trong tay lưu hiệp cười nói tuân công ngươi cảm thấy đến trận đại chiến này thừa tướng biết đánh bao lâu muốn phân ra thắng bại chỉ ít một năm tuân công nói không sai thừa tướng muốn cùng viên thiệu phân ra thắng bại gần như cần một năm này có thể thừa tướng nếu như muốn nhất thống hà bắc chế ba thiên hạ trong vòng ba năm tuyệt khó làm được thời gian ba năm triều đình này việc e sợ không khỏi thừa tướng một lời má quyết đại hán triều chính thừa tướng cũng có thể cùng chấm thương nghị làm việc không phải sao lưu hiệp nói năng có khí phách trong mắt tràn đầy thuộc về quân vương tự tin tuân ú c đối với lưu hiệp xuất phát từ nội tâm thỏa mãn đối với lưu hiệp bài nói bệ hạ vì là thánh minh t r ị quân thần liền không nói nhiều như bệ hạ có yêu cầu thần trợ giúp sự tình thần tất hết sức giúp đỡ tạm thời còn không có gì đại sự khiến quân không cần căng thẳng lưu hiệp đối với tuân ú c cười nói tuân công chỉ cần đem chấm phong phi việc làm tốt là được nếu là thừa tướng trở về hứa đô kính xin tuân công nói với hắn nói chấm lời hay vì thần tuân chỉ, tân u lúc cũng biết trong triều có rất nhiều trung hán đại thần vẫn đối với tào tháo bất mãn những năm này tân u lúc vẫn cẩn thận từng ly từng tí một duy trì đại hán cùng tào tháo thế lực cân bằng giữ gìn cái này lảo đảo lảo đảo triều đình tân u lúc trong lòng rõ ràng hay là sự cân bằng này sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị đánh vỡ có thể chỉ cần có thể bảo vệ một ngày hắn liền sẽ tận lực thủ một ngày tân u lúc tin tưởng tào tháo cứ việc có lúc làm việc gương ngay chút nhưng hắn đấy lòng vẫn là cái kia trung thành với đại hán liều mình hiến đao giết tặc có trí thanh niên bệ hạ như vậy hiền minh hay là đợi được tào tháo quét sạch chư hầu thời điểm liền sẽ còn chính với bệ hạ. lưu hiệp nạp điêu thuyền vì là phi việc này ở hứa đô chưa nhắc lên bất luận dung độc gì ngoại trừ tào phi tào chân chờ người lao nhớ ký việc này dự định ở tào tháo trước mặt cáo trạng ở ngoài còn lại triều thần vẫn như cũ như thường mà lưu hiệp thì lại ở trong cung cùng điêu thuyền độ qua mấy ngày ngọt ngào thời gian tình cờ giáo dục giáo dục đệ tử tập võ tứ hải bên trong tòa phụ đệ hoàng tự cùng tôn thiệu có bài có bản luyện tập ngũ cầm hí hai người bọn họ thiên phú cực cường võ đạo tu vi tiến triển cực nhanh lưu hiệp vốn tưởng rằng hoàng tự dù cho có trí tôn thần cốt muốn võ đạo đại thành cũng cần mấy năm hay là một hai năm là có thể ra chiến trường hiện tại hoàng tự đã xem thiên cương ba mươi sáu bữa hết mức học đủ tính cả một thân thần lực thậm chí có thể có thể cùng nhất lưu võ giả một trận chiến trừ bọn họ ra hai cái ở ngoài lưu hiệp gần nhất lại thêm một người học sinh cái kia chính là mình đợi mới nữ binh thống lĩnh lữ linh khỉ hơi thở hấp k h í đúng chính là như vậy lưu hiệp kiên trì truyền thụ lữ linh khỉ ngũ cầm hí tiểu cô nương tiên h p h ú không kém này hai ngày đã nắm giữ tu luyện như thế nào môn thần công này được rồi nghỉ ngơi một lúc đi hô lữ linh khỉ thở dài một hơi rõ ràng cảm giác nội lực của chính mình tăng trưởng không b t t h â n phẩm võ học quả nhiên danh bất hư truyền bệ hạ võ đạo tu vi thật sự để tiếp thân bại p h ụ lữ linh khỉ suy nghĩ một chút đối với lưu hiệp nói rằng bệ hạ thực phụ thân ở tạ thế trước đem hắn thổ nạp công pháp cùng kích pháp đều truyền thụ cho ta thổ nạp công pháp chỉ có thể do nam t ử tu luyện ta tu luyện không được kích pháp quá mức khó luyện ta cũng chỉ luyện cái gia lông có thể này hai môn võ học phương thức tu luyện ta đều hiểu ta đem này hai môn võ học trân cầu cũng không được lữ bố hai môn việt học lưu hiệp đã sớm từ lữ linh khỉ trên người được có điều lữ linh khỉ hiện tại đồng ý giáo lưu hiệp cũng vui vẻ học chí ít có thể cho võ học của chính mình tìm một cái xuất xứ sau một c a n h giờ lữ linh khỉ đã xem phương pháp tu luyện truyền thụ cho lưu hiệp đối với lưu hiệp nói rằng này hai môn võ học quá mức tối nghĩa bệ hạ chậm rãi tu luyện liền có thể lấy bệ hạ thiên phú tu luyện một năm nên là có thể nhập môn lưu hiệp lắc đầu nói linh khỉ n g ư ơ i có chỗ không biết mới vừa ngươi dậy trong thời điểm chấm liền phát hiện này hai môn võ học lại như vì là chấm lượng thân làm riêng bình thường chấm trong khoảnh khắc liền linh mộ lữ linh khỉ kinh hài nói bệ hạ lời ấy thật chứ chấm còn có thể gạt ngươi sao lưu hiệp tiện tay gỡ xuống binh khí đỡ lên một thanh t r ư ờ n g kích bắt đầu ở trong viện diễn luyện lên thần ma vô song kích thẳng thắn thoải mái khí thế phi phạm t r ư ờ n g kích ở lưu hiệp múa bên d ư ớ i rất nhiều quét ngang ngàn quân tư thế hoàng tự cùng tôn tiệu đều đình chỉ tu luyện kinh ngạc nhìn lưu hiệp diễn luyện này võ kỹ hoàng tự càng xem càng là hoảng sợ trong lòng nghĩ thầm bệ hạ môn võ kỹ này không ở ta sao bắt đầu truy pháp bên dưới mạnh mẽ như vậy võ kỹ bệ hạ trong nháy mắt liền có thể nắm giữ nhưng ta đến hiện tại vẫn không có đem thiên cương ba mươi sáu đúa tu luyện đến đại thành thiên phú của ta cùng bệ hạ so ra, vẫn là quá ta muốn luyện hảo võ nghệ đ ề n đáp bệ hạ tôn thiệu trong lòng thì lại dung khí một luồng vui sướng ân sư chỉ truyền thụ chính mình ngũ cầm hí nội c ô n g cũng không có truyền thụ chính mình võ kỹ hắn nhìn thấy hoàng tự thiên cương ba mươi sáu búa đều cảm thấy đến trông mặt thèm trong lòng tổng nghị hướng về hoàng tự t ì n h giáo bây giờ nhìn đến lưu hiệp cái môn này kích pháp tôn thiệu trong nháy mắt đem sao bắt đầu búa quên hết đi chú y pháp mặc dù tốt chính mình không có hoàng tự như vậy thần lực luyện ra sợ là cũng không thể tung hoành vạn quân vẫn là ân sư cái môn này kích pháp càng thích hợp bản thân lữ linh khỉ thì lại kích động đến rơi nước mắt lư hiệp b là n g ư ơ i trợ bệ hạ l ĩ n h nộ hai môn t u y ệ t học sao n g ư ơ i phủ hán c h i tâm vẫn không có biến đúng không con gái gặp kế thừa ý chí của ngươi bảo vệ cẩn thận bệ hạ chương một trăm bảy mươi bảy chấm muốn không phải hợp tác là thần phục h ư ơ n g một trăm bảy mươi bảy chấm muốn không phải hợp tác là thần p h ụ lưu hiệp luyện thôi một chuyến kích đối với lữ linh khỉ hỏi linh khỉ chấm này kích pháp luyện được làm sao bệ hạ tập võ tư chất không kém phụ thân ta giả lấy thời gian nhất định sẽ nắm giữ phụ thân ta như thế võ đạo tu vi ha ha linh k h vẫn đúng là gặp thổi phòng chấm a tôn hiệu tiến lên hai bước ánh mắt nóng bỏng đối với lư hiệp nói ẩn sư bộ này kích pháp có thể hay không dạy cho đồ nhi đương nhiên có thể có điều tập võ việc không thể mơ tưởng xa vời ngươi trước tiên đem ngũ cầm hí nội lực l u y ệ n được chấm lại truyền thụ ngươi minh khí đồ nhi rõ ràng lưu hiệp rồi hướng hoàng tự trao hỏi a tự lại đây ẩn sư gần nhất ngươi ngũ cầm hí cùng truy pháp l u y ệ n được cũng không tệ chấm dạy ngươi các ngươi tân phương pháp thổ nạn học tập môn nội công này nội lực của ngươi có thể tăng vọt gấp đôi lưu hiệp dứt lời liền đem hổ gầm thông thần sức lực truyền thụ cho hoàng tự hoàng tự nắm giữ trí tôn thần cốt tập võ thiên phú có một không hai mạnh mẽ mặc dù lưu hiệp truyền thụ cho hắn mấy môn mạnh mẽ nội lực cũng không cần lo lắng hắn không học được lưu hiệp đang cùng các đồ nhi diễn luyện võ đạo sử a liền từ ngoài sân đi vào bài kiến bệ hạ nam thư có chuyện gì sao hà bắc hát sơn quân sứ giả đến hứa đô có người nói là ứng bệ hạ ước hẹn thái bình đạo thánh nữ trương ninh tự mình đến đây bài kiến trương ninh tự thân tới đúng là có chút thành ý đem bọn họ thu xếp ở t u y tiên lâu lầu năm đi chấm ngày mai đi thấy bọn họ duy ngày mai lưu hiệp đi đến túy tiên lâu hắn bước lên lầu năm sau khi liền nhìn thấy một cái thanh tú cô gái áo vàng ngồi ở sân thượng trước bưng chén t r à ị x o n g phóng tầm mắt tới nhìn thấy lưu hiệp sau trương ninh liền đứng dậy mà bái nói rằng tiểu nữ tử trương ninh bái kiến bệ hạ trương ninh cô nương mời ngồi đi lưu hiệp ngồi ở trương ninh đối diện đối với trương ninh cười nói hôm nay chấm cùng cô nương bằng hữu luật giao không cần giữ lễ thiết trương ninh cười nói có thể cùng bệ hạ làm bạn là tiểu nữ tử vinh hạnh trương ninh vừa dứt lời hệ thống tiếng nhắc nhở liền vang lên keng trương ninh đồng ý cùng ký chủ làm bạn ký chủ tăng thêm bạn tốt trương ninh thành công Bạn t lấy, lấy,、so、lấy ra chính độ t h đang vị ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu xanh lam kỹ năng thái bình đạo giáo chúng chiêu mộ pháp thu được cái kỹ năng này sau lưu hiệp trong đầu trong nháy mắt nhiều hơn một chút kỳ kỳ quái quái c r i thức đơn giản chính là kích thích bách tính tâm tình vẽ cải bánh miêu tả thái bình đạo thành lập vẻ đẹp thế giới mới lưu hiệp quan sát tỉ mỉ trương ninh cô nương này ra rẻ trắng nón dung mạo xinh đẹp việt trần lại có một loại anh tư hiên ngang khí chết cùng lưu hiệp bên người dịu dàng hiền thục bọn nữ tử lẫn nhau so sánh trương ninh có vẻ càng thêm già dặn ở nguyên bản trong lịch sử lưu hiệp cũng chưa từng nghe nói trương ninh người này nàng có vẻ như chỉ tồn tại ở một số giã sử trong truyền thuyết bây giờ nhưng thật sự đứng ở trước mặt mình lưu hiệp sau khi đến diêm tượng liền hạ lệnh mang m ó n ă n sơn h ả o hải vị mỹ vị như là nước c h ả y bừng đến hai người trên bàn lưu hiệp cùng trương ninh cũng không nhúc nhích chết đũa lưu hiệp chỉ là tự mình tự rót một c h é n t r à nhẹ giọng đối với trương ninh nói rằng c h ấ m phái người b á i phòng hát sơn quân cô nương còn muốn xác nhận chấm có hay không cùng người hợp tác tư cách hiện tại cô nương chủ động đến đây nhưng là xác nhận chấm có tư cách trương ninh nghe vậy lập tức rót ba ly rượu đối với lưu hiệp nói rằng thế nhân đều nói vậy hạ chính là bị tù với hứa đô khôi lỗi tri quân vạn sự không khỏi mình làm chủ lời nói bất kính ngôn ngữ nếu như bệ hạ thật sự là như vậy thiên tử tiểu nữ tử ý nghĩ cũng không tính ngông cuồng có thể kiến thức quá tử long tướng quân võ đạo sau khi ta mới hiểu được chính mình sai rồi bệ hạ có thể để anh hùng hào kiệt thành tâm quy phụ thê sống chết cống hiến cho chính là đương đại hùng chủ chỉ dựa vào điểm này đã đáng giá ta hát sơn quân hợp tác trước ngông cuồng ngôn ngữ chính là tiểu nữ tử chi quá vậy ta này liền phạt ba chén rượu cho bệ hạ b ồ i tội trương l i n h ngược lại cũng phăng khoáng lập tức đem trước mặt ba ly rượu uống một hơi cạn sạch điểm ấy tiểu khuyết điểm chấm không sẽ tính toán có điều cô nương đúng là nói sai một câu nói trương ninh không khỏi s ư ơ n g sở đối với lưu hiệp hỏi không biết tiểu nữ tử câu nào nói sai lưu hiệp thản nhiên nói chất muốn xưa nay không phải cùng hát sơn quân hợp tác mà là thần phục hát sơn quân nhất định phải hoàn toàn thần phục với chấm lưu hiệp đang khi nói chuyện sử dụng tới t h u bạo l â m liệt khí chẳng khí thế mạnh mẽ hầu như để trương ninh nghe tở người hoàng đế này rất bá đạo trương ninh hít sâu một hơi mới miễn cưỡng thoát khỏi lưu hiệp khí thế ảnh hưởng v ậ hạ yêu cầu thứ tiểu nữ tử không cách nào đáp ứng chúng ta hát sơn quân sẽ không thần phục với bất luận người nào liền ngay cả hà bắc bá chủ viên t i ệ u cũng không từng để hát sơn quân túi đầu sưng ơ thần vậy các ngươi muốn như thế nào tưởng tượng năm đó thái bình đạo như vậy kéo cờ tạo phản lưu hiệp cười nói nói vậy cô nương cũng nhìn ra rồi cái này thế đạo sớm cùng loạn khăn vàng lúc không giống không cho phép khăn vàng tàn phá các ngươi sở dĩ không hướng về viên thiệu sưng ơ thần là bởi vì viên thiệu cùng tào tháo vẫn không có phân gia thắng bại các ngươi muốn treo giá nếu như này trong hai người có một người thành thiên hạ bá chủ khinh thường quân hùng vậy cũng không thể k ị m được các ngươi không thần phục không thần phục chính là chết trương ninh gật đầu nói v ậ hạ lời ấy đúng là nói không sai thân là hát sơn quân tri chủ ta đương nhiên nên vì hát sơn trăm vạn dân chúng phụ trách nguyên nhân chính là như vậy ta mới không cách nào đáp ứng bệ hạ yêu cầu bệ hạ đối với thời cuộc thấy rất rõ ràng thử hỏi tào tháo hoặc viên thiệu nhất thống phương b ắ c sau khi còn có thể cho phép d ư ớ i bệ hạ trong tay có thế lực của chính mình sao đến thời điểm bọn họ e sợ gặp ngay lập tức thanh toán bệ hạ thế lực mà ta hát sơn Quân, thì lại gặp sông lên đầu chịu đến vây quét bọn họ sẽ không có cơ hội này lưu hiệp hờ hững cười nói tào viên cuộc chiến chỉ có thể có một cái được lời vậy thì là chấm chơ tào tháo bình định hà bắt này chính là chấm chấp trường chiều chính thời gian trương ư linh đáp nay hai thế lực lớn tiểu nữ tử tất nhiên là nghe nói qua tứ hải thương hội trải rộng thiên hạ phú khả đích quốc thiên kiếm sơn trang cũng là gần hai năm trong trốn võ lâm quật khởi siêu cấp thế lực môn hạ cao thủ như mây ta hát sơn quân nếu như muốn cùng ngày hai thế lực lớn liều mạng tháng bại cũng chưa biết chừng chương một r ư ơ i tám lưu hiệp thế lực ngầm chương một r ư ơ i tám lưu hiệp thế lực ngầm có điều hai người này thế lực mạnh mẽ cũng cùng chúng ta hát sơn q u â n như thế đối mặt tương đồng cảnh còn khó hiện tại chư hầu h ô n chiến thực lực của bọn họ có thể không ngừng lớn mạnh có thể tào tháo cùng v i ê n thiệu một khi phân ra thắng bại tân q u ậ t khởi b á chủ thì sẽ không khoan dung chính mình quản trị có mạnh mẽ như vậy thế lực tồn tại bọn họ hoặc là thân phục hoặc là liền sẽ phải chịu b á chủ toàn lực chèn ép vậy hạ là muốn mời chào này hai thế lực lớn sao thứ tiểu nữ từ nói thẳng Bệ hạ muốn muốn mời chào bọn họ e sợ muốn so với mời chào chúng ta hát sơn quân đội khó càng to lớn hơn trương l i n h cô đương lúc này đúng là ngươi nói sai l ư u hiệp lắc đầu cười nói trâm chưa bao giờ động tới mời chào tứ hải thương hội cùng thiên kiếm sơn trang ý nghĩ bởi vì hai người này thế lực vốn là chấm một tay xây dựng lên đến bọn họ chỉ có thể nghe theo chấm mệnh lệnh cái gì trương l i n h nhất thời chấn kinh đến chỗ mắt mắt mồm tứ hải thương hội cùng thiên kiếm sơn trang một cái tài thế hùng hậu một cao thủ như mây hai người này thế lực liên hợp lại thực lực gặp đống dương tăng vọt gấp đôi nếu như hơn nữa hát sơn quân trăm vạn dân chúng. như vậy hoàng đế trong tay sức mạnh liền triệt để hoàn thành rồi một cái bế hoàn thiên kiếm sơn trang có vũ lực tứ hải thương hội có tiền hắc sơn quân có người nếu như lưu hiệp đồng ý thậm chí có thể trong nháy mắt kéo hai mươi vạn đại quân ở viên thiệu tào tháo không biết chuyện tình huống hà bắc khu vực đột nhiên có thêm như vậy một nhánh cường quân cái k i ê u biến số cũng quá lớn nếu là thao tác thỏa đáng hoàng đế muốn trung hương đại hán vẫn đúng là không phải một câu nói dối trương ninh cô đ ư ơ n g ngươi muốn hiểu chưa lưu hiệp cười nói chấm muốn hắc sơn quân chính là muốn hắc sơn quân người những người dân này cũng là chấm con dân chấm tình thế bắt buộc c h ấ m ở hát phong trại có một vạn tinh nhuệ c h i sư nếu như cùng hát sơn quân đối đầu lời nói triệu tử long liền đủ để đánh tan các ngươi tào tháo cùng viên thiệu không dành bận tâm các ngươi hát sơn q u â n sợ các ngươi dưới cơn nóng g i ậ n trợ giúp đối phương c h ấ m không giống nhau c h ấ m có chính là tinh lực với các ngươi háo nếu như c h ấ m đồng ý hoàn toàn có thể để cho triệu tử long xuất quân cùng các ngươi liều chết một cách trương ninh cẩn thận suy tư phát hiện lưu hiệp nói đều là lời nói thật tào tháo cùng viên thiệu không muốn làm tức giận hát sơn pân gặp tạm thời đối với hát sơn quân duy trì khoan dùng lư hiệp nhưng không giống nhau hắn không có hắn kẻ địch nếu như lấy giới trướng thế lực cùng hát sơn quân là địch tuyệt đối là hát sơn quân tai nạn trương ninh phát hiện mình không cách nào ở tại đàm phán chiếm cứ chủ động nếu như chúng ta đồng ý hiệu lực bệ hạ hát sơn quân có thể được cái gì trâm có thể bảo đảm sẽ làm hát sơn quân được đại hán quân dân nên có lãnh ngộ lưu hiệp đối với trương ninh nói rằng t r ấ m biết hát sơn quân tiền thân là quân khăn vàng tham gia khăn vàng tạo phản người vốn là tội chết nếu là hát sơn quân đồng ý quy phụ trâm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua ngoài ra hát sơn quân toàn bộ tướng sĩ cũng có thể hưởng thụ đại hán đem lãnh ngộ lương thắng cùng quân công theo ân đại há chân gặp trước tiên cho hát sơn quân dân chúng cung cấp một nhóm lương thảo những này lương thảo đầy đủ các người ăn hơn nửa năm hát sơn quân sĩ tốt chân có thể cung cấp tinh xào á o giáp cùng bình khí chờ c h â n gỡ xuống châu quận cũng sẽ ưu tiên thu xếp hát sơn dân chúng ban tặng bọn họ ruộng tốt mỹ trạch để bọn họ an cư lạc nghiệp chỉ cần hiệu lực chấm hát sơn quân chính là đại hán quân chính quy không còn là hoa ở trong núi tạc phỉ chừng yến chờ hát sơn quân tướng tá c h â n cũng có thể sắc phong làm tướng tương lai như có quân công phong hầu bái tướng là điều chắc chắn không biết an bài như thế chương ninh cô nương có hài lòng hay không lưu h trương linh hầu như soi mói không xảy ra vấn đề gì dù cho là tương lai quy thuận tào tháo hoặc là viên thiệu đều không nhất định gặp có đ ạ i ngộ như vậy trương linh mỉm cười đối với lưu hiệp nói rằng bệ hạ không thẹn là thánh minh tri quân điều kiện như vậy trương linh không có lý do cự tuyệt có điều bệ hạ chỉ nói làm sao thu xếp hát sơn quân tướng sĩ nhưng không có nói làm sao thu xếp tiểu nữ tử bệ hạ dự định làm sao thu xếp ta đây trương linh cô nương muốn cái gì nếu như chấm có thể làm được chấm nhất định sẽ không từ chối thực ta muốn cũng rất đơn giản ta chỉ muốn muốn một cái nhà một cái có thể bảo vệ ta người nhìn chung thiên hạ có thể bảo vệ ta cũng chỉ có bệ hạ cô nương này có ý gì chẳng lẽ là coi trọng chấm lưu hiệp cho mình rót một chén rượu đối với trương ninh nói chấm là hoàng đế đại hán thái bình đạo chính là bị đại hán tiêu diệt ngươi liền không hận chấm sao ta đương nhiên không hận bệ hạ bởi vì ta biết bệ hạ cũng là thân bất gió kỷ trương ninh thiện hấp một cái rượu nhẹ giọng nói rằng ở ta bốn tuổi thời điểm phụ thân liền ố ỗ chết trương nhu giác cùng trừ phi yến hai vị thần thượng sứ mang theo ta chẳng chọc đến hà bắc thành lập hát sơn đại trại đúng rồi trừ phi yến thượng sứ chính là bây giờ trương yến đại soái ta lúc đó là hận đại hán triều đ hận cái này thế đạo sau đó ta dần dần lớn lên ở một đám t h ú c ba giáo dục dưới trở thành khăn vàng t h á n h nữ kế thừa phụ thân y b á c hiểu đồ vật có thêm ta mới rõ ràng phụ thân nguyện vọng thực không phải thành lập cái gì hoàng thiên tình thế cái gọi là trời xanh đã chết hoàng thiên đứng lên cũng chỉ là một câu khẩu hiệu vì hấp dẫn bách tính gia nhập thái bình đạo hắn chỉ là muốn mở ra một con đường đến mở ra một cái để thiên hạ bách tính đều có thể ăn no mặc ấm để mọi người không bị đói rét nỗi khổ con đường này phụ thân cuối cùng không có đi thông hy vọng chúng ta những n à y người đến sau thay hắn tiếp tục đi nếu như bệ hạ có thể làm được ta cũng rất đồng ý phụ tá bệ hạ nói cho cùng ta với bệ hạ đều là người cùng một con đường chúng ta thái bình đạo đồng ý quy thuận bệ hạ chỉ cần bệ hạ có thể đối xử tử tế hát sơn dân chúng đối xử tử tế bách tính như vậy phụ thân lý tưởng cũng coi như là đạt đến lưu hiệp thật lòng nhìn trương l i n h nói rằng thân là đại hán thiên tử để đại hán bách tính trải qua áo cơm giàu có không buồn không lo sinh hoạt vẫn là chấm nguyện vọng chấm nguyện cùng khanh r ắ t tay cộng đồng sáng lập đại hán tình thế có bệ hạ câu nói này hát sơn quân liền đồng ý vì là bệ hạ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng trương ninh vừa dứt lời hệ thống tiếng nhắc nhở cũng vang lên keng b ạ nghe tốt t r ư ơ n n n i đối v được hệ thống nhắc nhở lưu hiệp biết được trương ninh nói không loa là thật sự dự định mang theo hát sơn quân hiệu lực chính mình tám mươi một r u n g thành độ đã đầy đủ lưu hiệp hợp nhất khống chế hát sơn quân lưu hiệp cũng không phải là lừa dối trương ninh mà là thật sự dự định cho hát sơn quân một cái tốt tiền đồ hát sơn quân mấy trăm ngàn nhân khẩu đối với lưu hiệp tới nói cũng rất trọng yếu chào ó n ữ n người n g y Lưu lực lớn. Hiệp chiến tranh tiềm lực gặp gia tăng thật tiềm gia gặp tăng t à n bộ h trương Sơn quân dân chúng, không phải là hứa đâu ngoài thành mấy cái a n viên g、so、với. có Chờ thể t so r ninh nhìn thấy hát sơn quân tình cảnh ở ngày qua ngày biến được nàng đối với lưu hiệp trung thành độ cũng sẽ lại lần nữa tăng cường lấy ra khen thưởng chính đang vì ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu xanh l a m kỹ năng khăn vàng lược sĩ huấn luyện tri pháp thu được màu tím kỹ năng phù thủy thuật chương một trăm bảy mươi chín thái văn cơ tin tức chương một trăm bảy mươi chín thái văn cơ tin tức khăn vàng lược sĩ huấn luyện tri pháp màu xanh làm kỹ năng Ký c hai cái kỹ năng này đối với lưu hiệp tới nói cũng không phải rất mạnh khăn vàng lược sĩ chính là sức mạnh khá lớn bộ binh lưu hiệp có hãm trận doanh huấn luyện tri pháp đối với khăn vàng lược sĩ liền không quá để ý phù thủy thuật có thể dùng để chữa bệnh lưu hiệp có đại sư cấp ý thuật còn có thần phẩm y đạo nội công ngũ cầm hí hiệu quả trị liệu muốn so với phù thủy càng tốt hơn có điều hai cái kỹ năng này cũng không phải không còn gì khác h á m trận doanh tuy mạnh muốn huấn luyện ra h á m trận doanh tướng sĩ tiêu hao tiền tài có thể gọi con số trên trời mà khăn vàng lực sĩ liền không giống nhau bọn họ trừ ăn ra hơi nhiều hơn chút ở ngoài còn lại tiêu hao thậm chí có thể bỏ qua không tính nếu như lưu hiệp đồng ý có thể huấn luyện một nhóm lớn khăn vàng lực sĩ đi ra còn có phù thủy thuật hiệu quả trị liệu không kịp ý thuật đối với gió lạnh cùng ngoại thương nhưng rất hữu hiệu cho tới càng tốt hơn kỹ năng lưu hiệp cũng không đội còn có thể từ trương ninh trên người lấy ra hai lần khen thưởng một ngày nào đó phải nhận được mình muốn kỹ năng tiểu nữ từ trước thỉnh cầu bệ hạ còn đáp ứng không lưu hiệp tâm tư bị trương ninh đánh gãy bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại đương nhiên trâm đã nói chỉ cần trâm có thể làm được liền sẽ đáp ứng cô nương t ỉ n h cầu Chờ trâm khống chế triều đình trâm đồng ý ở bên người vì là cô nương lưu một vị trí trương ninh nghe vậy l ạ i h ỉ cười đối với lưu hiệp nói có bệ hạ hứa hẹn tiểu nữ t ử tâm nguyện là đủ Chờ công thành lui thân lúc ta đã tới tìm bệ hạ k e n bạn tốt trương ninh đối với ký chủ độ thân thiện mức độ lớn tăng cường trước mặt độ thân thiện t á m mươi bảy bản thâm giao ký chủ thu được một lần lấy ra khen thưởng cơ hội có hay không bắt đầu lấy ra lấy ra không nghĩ đến chính mình một cái hứa hẹn chương ninh đối với mình độ thân thiện gặp lại lần nữa tăng vọt chính đang vì ký chủ lấy ra k h é t thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu tím kỹ năng trung cấp đạo thuật tinh thông đạo thuật đây là vật gì lẽ nào là tiên pháp trung cấp đạo thuật tinh thông màu tím kỹ năng từ xưa tới nay trên đời liền có người tu đạo tinh thông trung cấp đạo thuật có thể tăng cường n ộ tính kéo dài tuổi thọ vẽ bùa khắc chú su cắt tị hung theo hệ thống giải thích lưu hiệp trong đầu xuất hiện lượng lớn tri thức lưu hiệp cuối cùng đã rõ ràng rồi đạo thuật là cái thứ gì cái gọi là tu đạo chính là cảm nộ tự nhiên tu luyện tâm tình của chính mình tu luyện tinh thần lực của mình cho tới luyện đan vé bửa đều là tiểu đạo là đạo thuật phó kết quả theo lưu hiệp một đời trước hiểu rõ trương giác minh đệ có thể lấy đạo thuật cho gọi ra người giấy phu mã ra cát lượng cũng có thể đạo thuật mượn gió đông bãi bắt trận đồ đạo thuật rất là hề liền diệu có thể c h ú n g cấp đạo thuật năng lực vô cùng có hạn chuyện này đối với lưu hiệp tới nói là một cái vô bổ giống như kỹ năng nhưng cũng là cái thú vị kỹ năng trương đinh cô nương hát sơn quân đã quy thuật chấm ngươi liền mau chóng trở lại chủ trì đại cục đi c h ấ m sẽ phái thiên cơ doanh cao thủ hộ tống ngươi về hà bắc hắc sơn chi chúng liền giao cho ngươi cùng tử lòng tướng quân thống lĩnh có việc hỏi nhiều hỏi b ả n g thống cùng t ử thứ hai vị quân sư bọn họ đều là thiên hạ kỳ tài đáng giá phó thác trọng trách cho tới chấm đáp ứng cho hắc sơn quân vật tư tứ hải thương hội chẳng mấy chốc sẽ đưa đến bệ hạ gọi ta ninh nhi là được trương ninh mỉm cười đối với lưu hiệp nói rằng ta sẽ thuyết phục chư vị thúc bá đem hắc sơn quân quyền lực giao cho tử lòng tướng quân chỉ cần bệ hạ có giản giò hắc sơn quân tất toàn lực ứng phó lưu hiệp cùng trương ninh bàn luận xong xuôi sau đưa nàng đưa ra túy có hát sân quân lưu hiệp thậm chí có thể bắt tay mưu đoạt châu quận trương l i n h đi rồi d i ệ p tượng tiến lên đối với lưu hiệp nói rằng bệ hạ trên thảo nguyên các minh đệ t r u y ề n đến tin tức có một việc vẫn cần bệ hạ định đ o ạ n chuyện gì bọn họ đang cùng người hung nô làm giao dịch thời điểm được đại nho thái hùng con gái thái văn cơ tăm tích đây là bệ hạ vẫn để bọn họ tìm kiếm tin tức bây giờ rốt cục có kết quả kể từ ngày đó cùng giả hủ một lời sau lưu hiệp hay dùng giả hủ n g ữ kế phái thiên cơ doanh thiên kiếm sân trang tứ hải thương hội người lẻn vào thảo nguyên hướng về thảo nguyên chư bộ trắng trận bán phá giá ngũ thạch tá bây giờ trên thảo nguyên các quý tộc uống rượu hành tán uy nhiên thành phong các bộ lạc các quý tộc đều lấy phục tán làm binh tứ hải thương hội cũng thành thảo nguyên các quý tộc tối hoan nên đ ộ i bờn các quý tộc đều yêu thích với bọn hắn làm giao dịch thái văn cơ bị quý tộc bắt đi vẫn bị lưu hiệp coi là đại hán x ỉ nhục tiếp xúc được thảo nguyên quý tộc sau thiên cơ doanh rốt cục dò thăm thái văn cơ tin tức thái văn cơ hiện tại làm sao nàng bị hung nô tả hiền vương lưu báo bắt đi bây giờ là tả hiền vương nữ nhân quả nhiên một đời trước sự tình vẫn là phát sinh biết được tin tức này lưu hiệp trầm mặc không nói lưu hiệp một đời trước xem qua x đại hán hưng bình hai năm nam hung nô phản loạn cướp bóc thái văn cơ bị hung nô tả hiền vương cướp giật đến thảo nguyên thái văn cơ ở hung nô sinh hoạt mười hai năm lâu dài sinh ra hai đứa bé mãi đến tận kiến an mười một năm tào tháo mới bỏ ra nhiều tiền đem thái văn cơ trụ đồ gồm thái văn cơ gả cho đồng tự thái văn cơ này một đời trải qua lang bạn kỳ hồ cực kỳ đau khổ nàng thanh cựu đại hán tài nữ lại bị người hung nô bắt đi vì là người hung nô sinh con dưỡng cái lưu hiệp mỗi lần nhớ tới chuyện này đều rất phẫn nộ thái văn cơ nhưng là vì là tả hiền vương sinh hài tử chuyện này chưa từng nghe nói vậy có tốt lưu hiệp t h ở phào nhẹ nhõm như vậy thái văn cơ gặp cực khổ còn thoáng nhỏ hơn một chút phái người đi tiếp xúc hung nô quý tộc đem thái văn cơ tiếp về đại hán ta đại hán tài nữ không thể lưu lạc ở bên ngoài tùy ý dị t ộ c cước hiếp diêm tượng đối với lưu hiệp đề nghị vậy hạ tả hiền vương lưu báo địa vị không phải bình thường muốn từ trong tay hắn muốn người không biết đến trả giá cơ nào đánh đổi chỉ là phái người đi đến e sợ khó có thể thành công lưu hiệp suy nghĩ một chút cũng cảm thấy diêm tượng nói có lý chuyện chuyên nghiệp còn phải do người chuyên nghiệp tới làm thôi chuyện này chấm vấn đề cho văn hòa đi làm đi. lưu hiệp đem bên ngoài bảo vệ giả h u triệu vào trong phòng cùng giả h u nghiêm minh việc này giả h u hiếp mắt nói rằng bệ hạ nói thật là thái văn cơ lưu lạc ở hung nô đúng là ta đại hán x ỉ nhục nếu như bệ hạ muốn đón về thái văn cơ thần đúng là có một thượng sách muốn làm thỏa đáng chuyện này thần tốt nhất là có thể tự mình đi đến thảo nguyên vậy chuyện này liền làm phiền văn hòa nghĩ đến mình còn có một ngàn tịnh châu lang kỵ không có sử dụng lưu hiệp đối với giả hủ nói lần này thâm nhập t h ả nguyên chấm sẽ phái hán thang phụ tử hòa hai trăm tên tinh nhuệ kỹ sĩ hộ tống văn hòa văn hòa muốn dẹp an toàn làm trọng như việc không thể làm. lui về đến bàn bạc kỹ càng cũng không liên quan giả hủ cười đối với lưu hiệp b à i nói bệ hạ yên tâm thần chắc chắn đem thái văn cơ bình an tiếp về đại hán có kỵ binh giúp đỡ thần còn có thể cho bệ hạ đưa lên một món lễ lớn chương một trăm tám mươi phi tướng tinh kỳ trị hung nô đều chạy mất dép chương một trăm tám mươi phi tướng tinh kỳ trị hung nô đều chạy mất dép lưu hiệp muốn tiếp về thái văn cơ một mặt là kính trọng thái văn cơ vì là đại hán tài nữ muốn dùng văn cơ quy hán chuyện này cho sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong tịnh châu bách tính hy vọng còn có một chút thái văn cơ đối với lưu hiệp đại nghiệp cũng có rất trọng yếu tác dụng lưu hiệp để thiên cơ doanh đã điều tra tào tháo qua lại thái văn cơ chính là tào tháo trong lòng ánh trăng bạn chính mình đánh t à o phi mặt lại nạp điêu thuyền vì là phi ở không chuẩn bị cùng tào tháo triệt để trở mặt tình huống c h u n g quy phải cho tào tháo một câu trả lời thỏa đáng nếu như có thể đón về thái văn cơ trước mình làm những người việc nhỏ cũng không tính là cái gì dù cho tào tháo đối với mình đâm ra lòng nghi ngờ ở viên thiệu áp lực cùng mình lấy lòng b ê n d ư ớ i cũng sẽ không lập tức đ ộ n g thủ lưu hiệp hiện tại cần nhất chính là thời gian chỉ cần cho lưu hiệp thời gian hai năm hắn cùng tào tháo trong lúc đó tranh đấu rất có thể sẽ công thủ thay đổi thế giả hủ tiếp tục đối với lưu hiệp nói rằng bệ hạ thần chính là bệ hạ thị trung theo đạo lý tới nói nên ở lại hứa đô vì là tàu thừa tướng giám thị bệ hạ nhất cử nhất động thần lần này đi đến thảo nguyên viết cho thừa tướng thư tín đã sớm chuẩn bị kỹ c à n g điểm này đ ừ n g lo có điều bên cạnh bệ hạ vẫn là cần phải có một cái thần thế thân chí ít để người ngoài xem ra thần vẫn luôn ở hứa đô văn h ò a cảm thấy đến ai tới khi này cái thế thân tốt hơn không phải diêm tượng tiên sinh không thể diêm tượng túc trí đam mưu đi theo bệ hạ bên cạnh vẫn như cũ có thể thành bệ hạ bảy mưu tinh kế bệ hạ đánh tàu phi mặt tào phi trong thời gian ngắn sẽ không lại phái người thăm dò bệ hạ hư thực lấy diêm tượng tiên sinh cẩn thận chống được thần trở về hoàn toàn không có vấn đề lưu hiệp gật gù đắp hừng vậy thì theo ấn văn hòa nói làm việc đi diêm tượng cùng giả hủ như thế đều là gầy gò văn nhân từ vóc người nhìn lên hai người cách biệt không có mấy thiên cơ doanh có chuyên nghiệp dịch dung sư đem diêm tượng trang phục một phen sau cùng giả hủ có ít nhất tám phần tương tự lưu hiệp không tỉ mỉ nhìn kỹ trong lúc nhất thời đều rất khó phân biệt hai người chờ lưu hiệp rời đi tứ hải phủ đệ thời điểm đi theo bên cạnh hắn đã không phải thị trung giả hủ mà là diêm tượng lưu hiệp không khỏi lòng sinh cảm k h á i giả hủ làm việc quả nhiên kín kẽ không một lỗ hổng hai ngày sau giả hủ liền dẫn hoàng trung cùng hoàng tự phụ tử cùng hai trăm tên tịnh châu lan g kỵ tùy tùng tứ hải thương hội đội buôn thâm nhập thảo nguyên dọc theo đường đi tứ hải thương hội đều là tiền tài mở đường có tiền có thể bắt quỷ say tối hơn nữa chân g i a quan hệ bất luận là tào tháo quản trị vẫn là hà bắc viên thiệu quản trị đều không có ai làm khó dễ hắn bọn họ đội buôn quá ngũ nguyên quận đi đến hung nô địa giới đường càng chạy càng hoang vu đến ngũ nguyên quận biên giới thời điểm dĩ nhiên thường thường có thể nhìn thấy bị thiêu hủy thôn trang ven đường ngang dọc tứ tung thi thể. cũng đang kể ra những người dân này môn thê thảm t a o nộ hoàng tự trong lòng tức giận không thôi cắn răng nói những thứ này đều là ai làm giả hủ đã sớm nhìn q u e n việc này tham thảm nói rằng hung nô hàng năm đều sẽ xuôi nam cắt cỏ cốc đây đương nhiên là người hung nô tác phẩm ở trong mắt bọn họ bên i c ả n h nhà hán bách tính có điều là bọn họ nuôi nhốt một đám bò dương bọn họ muốn lúc nào giết chóc đều đều nhờ tâm ý việc này ta tại sao chưa từng nghe nói ở rất nhiều chư hầu trong lòng bách tính chi mệnh tiện như dấm rác như vậy việc nhỏ tự nhiên không đáng bọn họ quan tâm chỉ cần người hung nô không tấn công vào đến vậy thì vạn sự đại cát công tử ở lâu kinh tương chưa từng nghe nói việc này cũng là bình thường hoàng t ử ánh mắt buồn bã cha của hắn hoàng trung mở miệng nói năm đó lữ phụng tiên ở thời điểm ngũ nguyên quận bách tính không giống như bây giờ thê thảm chứ giả hù gật đầu nói đó là tự nhiên lữ phụng tiên tướng quân võ nghệ t u y ệ t luân bị hồ người coi là phi tướng phi tướng tinh kỳ trị hung nô đều chạy mất dép như thế nào dám vào khấu ngũ nguyên quận nghe lữ bố sự thích hoàng t ử lòng sinh ngóng trông thế nhân đều nói lữ bố xảo trá hữu dũng vô n u nhưng dù là như vậy một cái thiếu hộp chí ư u bị người trong thiên hạ phỉ nổ võ giả nam đó có thể ở biên cảnh ép tới người hồ không nhấc nổi đầu lên bất luận thế nhân làm sao đánh giá lữ bố chí ít vào đúng lúc này hoàng tự đối với lữ bố tân sinh kính ngưỡng trong lòng hắn âm thầm quyết định nếu như có một ngày bệ hạ khống chế triều đình hưng ơ phục đại hán hắn nhất định phải trở thành c h ấ n thủ biên cương đại tướng kinh sợ chư hồ hoàng trung cảm khai nói phụng tiên tướng quân tung hoành biên cương vì nước giết địch thời điểm con nào đó là trường sa một lính g i ả đáng tiếc không thể cùng phụng tiên tướng quân cùng chém giết hồ tặc cũng không có cơ hội cùng so sánh cao thấp giả hủ cười nói hoàng trung tướng quân hiện tại chợ bệ hạ k h ô n phủ hắn thất cũng vì lúc không muộn lấy thiên tử c h i anh minh t h ầ n võ sớm m u ộ n có tướng quân tung hoành vật quân dương danh thiên hạ thời gian hoàng tự đối với giả hủ hỏi quân sư chúng ta lần này được b ệ ra lệnh nên thái văn cơ quy hán chúng ta là phải hao phí số tiền lớn đem thái văn cơ mua về sao thái văn cơ là bị người hồ bắt đến thảo nguyên chúng ta nhưng phải bỏ tiền mua về trong lòng ta luôn cảm thấy bất ức giả hủ khe vớt trong dâu đối với hoàng tự cười nói nếu như là dùng tiền mua người còn cần phải ta giả hủ ra tay sao càng không cần n h ờ ngươi cùng phụ thân ngươi mang binh đến đây ta giả văn hòa bản lãnh khác không có chính là làm việc xưa nay không chịu thiệt Chúng chỉ không lần này ta mọi u muốn hung ố n đón Văn còn lên món lớn người nô hán không thể khinh thường. đưa để đại về vì Thái một biết, ta thể hạ Cơ, m là lễ bệ người nói chuyện đội bun đã tới thảo nguyên mấy trăm tên người hung nô từ đằng xa chạy nhanh đến bọn họ bản muốn nhân cơ hội cướp giật một phen nhìn thấy giả hủ đội ngũ đánh tứ hải thương hội c ơ hiệu những n à y người hung nô lại ngừng lại thảo nguyên người cũng biết tứ hải thương hội là bọn họ tài thần gia nếu như đắc tội rồi tứ hải thương hội người hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng có điều tứ hải thương hội cũng rất biết là người ven đường gặp phải hung nô bộ đội bao nhiêu đều sẽ tiêu tiền khen thưởng một phen những ngày hung nô kỵ sĩ người lãnh đạo là một cái bộ lạc nhỏ đầu lĩnh hắn mang theo mấy tên dũng sĩ r ụ t ngựa tiến lên đối với đội buôn gọi hàng nói là tứ hải thương hội bằng hữu sao ta tên ô tham rất vinh hạnh gặp phải các ngươi quản lý đội buôn người chính là lưu hiệp dưới trướng thâm niên đại quản sự cố bạch cố bạch đối với ô tham chắp tay nói hóa ra là ô tham đại thủ trưởng may gặp may gặp gặp phải bằng hữu tặng quà là chúng ta tứ hải thương hội quy củ người lên a cho â tham đại thủ trưởng đưa lên mười hộp tốt nhất ngũ thạch tán mười vỏ rượu ngon đội buôn thành viên tuân lệnh Tiến l ô, ô, ô, ô tham nói g t h để đoàn ngựa thổ tiến lên hoặc tự thấy thế nhất thời con ngươi đột nhiên dục lại chỉ thấy phía sau hung nô kỵ sĩ trên lưng ngựa đều cột hai tên nhà hán nữ tử những này nhà hán nữ tử bị dây thừng bó đến chặt chẽ các h thậm chí kéo ngươi đất, n hung như h nô vẫn như cũ k chơi, chơi sau đó còn nếu mà mớn cũng có thể theo chúng ta bộ lạc làm giao dịch chỉ cần mấy hộp ngũ thạch tán nữ nhân xinh đẹp tùy ý chọn ô tham nói nắm một cái nhà hán nữ từ cái cổ đối với cố bạch cười nói nhanh cho tứ hải thương hội các đại nhân cười một cái nữ tử bị ô tham nắm đến khó thở nàng cũng không có cười đi ra trái lại sợ hãi hô cứu ta cứu câu nói thứ hai còn chưa hô đi ra nữ tử liền bị ô tham bóp nát cái cổ đồ vô dụng thật mất hứng Ô tham bên người dũng sĩ cười nói tù trưởng n g ư ơ i đây là đang lãng phí lương thực a lãng phí cái gì như vậy mặt hàng có chính là chúng ta bất cứ lúc nào có thể đi cấp mà tù trưởng nói đúng lắm ha, ha ha ha ha ha ha người hung nô nụ cười sâu sắc đâm nói hoàng tự hắn không dám tin tưởng nhà hắn tỉ mội ở đám người kia trong tay dĩ nhiên là mặc người sâu xé dây bò nữ tử trước khi chết ánh mắt tuyệt vọng để hoàng t ử cũng không còn cách nào ức chế lựa giận a hoàng t ử hét lớn một tiếng dùng ngựa bay nhanh mà ra tự nhi đột nhiên phát sinh biến cố để hoàng trung không ứng phó kịp ở hoàng t ử trước khi lên đường lưu hiệp đã đem lôi cổ húng kim truy ban tặng hắn lúc này hoàng t ử liền vung vẩy một đôi b ả búa giết vào người hung nô bên trong ngươi làm gì một tên hung nô dũng sĩ xông lên đầu hắn chỉ hỏi ra một câu nói liền bị hoàng tự một đ u n đện ở trên đầu một búa bên dưới g ó vỡ toang tù trường âu tham này mới phản ứng được vội vã buôn vào hung nâu kỵ binh bên trong tức đến nổ phổi q u á t lên giết cho ta đem bọn họ đều giết giết cái không còn manh giáp bọn họ bản không muốn cùng tứ hải thương hội đọc thủ có thể hiện tại là tứ hải thương hội chủ động tìm chết thì nên trách không cho bọn họ giả hù mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc đối với hoàng trung nói rằng hán thăng tướng quân nếu đánh tới đến rồi liền không thể lưu lại một cái người sống mặt tướng rõ ràng hoàng trung dương c u n g cải tên hạ lệnh t h ấ n công hai trăm tên tịnh châu lang kỵ cùng chung mối thủ bọn họ cũng nhận những n à y người hùng nổ rất lâu hoàng trung ra lệnh một tiếng bọn họ liền vung vẩy trường đao g i ế t vào hung nô kỵ binh bên trong vèo vèo vèo hoàng trung không chạy một tên mỗi một tiến g bắn ra đều có một tên người hung nô theo tiếng xuống ngựa hoàng tự càng là bạo lực vung vẩy lôi cổ húng kim truy tung hoành hung nô kỵ binh bên trong như vào chỗ không người vảnh đúng hoàng tự mỗi một búa xuống dưới đều có một tên hung nô kỵ sĩ h ố c vỡ toang hải quất không còn hung nô t ủ trưởng ô tham đại não vẫn ở vào dại r a trạng thái đây là cái gì tình huống tứ hải thương hội không phải đến thảo nguyên làm ăn sao làm sao sức chiến đấu của bọn họ hung manh như vậy bọn họ đến cùng muốn buôn bán vẫn là muốn đánh hung nô t ị n h châu lang kỵ đối chiến hung nô kỵ bình đây là một h ồ i như b ẻ cành khô giống như tàn sát hoàng trung tiên thuật thông thần đem hung nô trong quân thập phu trưởng từng cái đ i ể m giết còn lại hung nô kỵ sĩ triệt để tan vỡ hướng về chu vi chạy tứ phía đáng tiếc lập tức của bọn họ mang theo nhà hán nữ tử kém xa t ị n h châu lang c ư ớ i ngựa nhanh mặc dù bọn họ hiện tại muốn đem những cô gái này bỏ lại đi cũng không kịp t ị n h châu lang kỵ trường đao trong tay là lưu hiệp tỉ mỉ chế tạo có thể un dung chặt đứt người hung nô trên người giáp ra Xong xuôi. toàn xong xuôi Âu tham rơi vào sâu sắc tuyệt vọng hắn nhìn tùy ý chém giết hung nâu kỵ binh hoàng tự một luồng phẫn nộ sông thẳng đại não chết ta muốn ngươi chết Âu tham thừa dịp hoàng tự chưa sẵn sàng muốn từ hoàng tự phía sau đ á n h lén vậy mà tinh thông ngũ cầm hí hoàng tự đối với khí tức cảm giác vô cùng mẹ cảm mặc dù ở anh dũng giết địch hắn cũng có thể cảm giác được sau lưng có một luồng ác phong tiếp cận chết đi cho ta Âu tham hét lớn một tiếng về đao chém tới hoàng tự b ỗ n nhiên xoay người lại phẫn nộ nhìn chằm chằm ô tham lôi cổ ứng kim truy t r ừ n hướng về ô tham đầu lâu đập tới hồ linh bạo k hai cổ chân khí ra chỉ bên dưới lôi cổ húng kim truy tầng tầng rơi vào ô tham trên người tiến vào mà rơi vào ô tham trên đầu vảnh ố c vỡ toang hải quất không còn tu trường âu tham lại bị hoàng tự một đúa đánh thành một đám m ư a máu a h u n g hăng chém giết âu tham hoàng tự tức giận trong lòng mới hơi có giảm bớt hắn dương tiên trường thiếu tiếp tục vung đúa giết vào hung nô kỵ binh đội ngũ không tới nửa cái canh giờ âu tham nhóm này hung nô kỵ binh liền bị hoàng tự chờ người chém giết hầu như không còn nhìn một chỗ thi thể hoàng trung đối với hoàng tự nói rằng tự nhi ngươi lần này quá kích động rồi nếu như nhân người nhất thời phẫn nộ mà sai lầm bỏ lỡ bệ hạ đại sự người ta cha con chẳng phải là vạn tử khó trốn tránh sai lầm ta biết nhưng ta vừa nãy thật sự không nhịn được phụ thân quân sư xin lỗi hoàng tự kế thừa hoàng trung trầm ổn tính cách bạn không phải cái kích động dễ tức giận vó tướng nhưng hắn dù sao vẫn là thiếu niên dọc theo đường đi bị thiêu hủy thôn trang cùng bị treo ở trên lưng ngựa nhà hán nữ tử sâu s ắ c đâm nói h hoàng tự giả hù nhẹ giọng nói rằng không để lại người sống không có chuyện gì hung nô chư bộ lẫn nhau thảo phạt chính là chuyện thường những n à y hung nô kỵ binh chết rồi người hung nô chỉ sẽ cho rằng là đối địch bộ lạc giết chết bọn hắn mà sẽ không hoài nghi đến trên người chúng ta nếu như lưu lại người sống chúng ta chỉ sợ cũng phải có phiền phái lớn huyền bá thâm nhập đại mạc không so với tại trung nguyên thời điểm mỗi một bước đều muốn tinh tế suy nghĩ nếu như ở thứ gặp phải nhờ người không cách nào nhịn được sự tình người muốn nhịn xuống nhẫn cũng là nhân sinh lớp phải học người hung nô nợ m á u chờ bệ hạ chấp trưởng quyền to sau khi nhất định sẽ có thanh toán một ngày chúng ta hiện tại nhịn được nhất thời chính là tương lai cứu vớt thiên thiên vạn vạn m á c tính hoặc tự đối với giả hủ không người thi lễ nói rằng tiểu từ thụ giáo xin mời quân sư yên tâm chuyến này ta sẽ không lại hành sự lỗ mãng định duy quân lệnh là t ử được huyền bá đứng lên đi giả hủ đem hoàng t ử nâng dậy khắp khuôn mặt là vẻ tán thưởng biết sai có thể thay đổi khiêm tốn thụ giáo thật một khối ngọc thô c h ư a mải rũa tương lai cái này tiểu đem trưởng thành tuyệt đối là có thể vì bệ hạ một mình chống đỡ một phương trọng thần hoàng t ử mang người đem bị hung nô cướp giật đến bọn nữ tử cứu lại những cô gái này hiển nhiên chịu đến quá độ kinh hãi rút vào một chỗ run lời bẫy hoàng tự đối với các nàng an ủi đừng sợ hiện tại các ngươi tự do nhìn trước mắt hai hùng thiếu niên tuấn tú tướng quân bọn nữ tử trong lòng an tâm một chút mới vừa chính là cái này tiểu tướng quân đem người giết sạch rồi người hung nô đưa các nàng từ miệng sói bên trong cứu một cái tờ đơn hơi lớn nữ tử mở miệng nói đa tạ tiểu tướng quân ân cứu mạng tướng quân nhưng là cao thứ sử bộ đội chuyên môn đến giải cứu chúng ta sao cao kiền là viên thiệu cháu ngoại bị viên thiệu phong làm tịnh châu thứ sử chấp trưởng tịnh châu hoàng tử lắc đầu nói không chúng ta là thiên tử bộ đội thiên tử bộ đội thiên tử còn không quên chúng ta nữ tử đầu tiên là xứ sở sau đó nước mắt liền tràn mi mà ra Thiên tử cái từ cái sau đó tịnh châu mấy lần đổi chủ biên cảnh người hồ dần dần càn dỡ lên viên thiệu chó ngoại cao kiền làm tịnh châu thứ sử sau vì chợ viên thiệu cùng tào tháo tranh cấp trung nguyên bá chủ địa vị liều mạng cho tịnh châu bách tính tăng cường thuê má điều đi tịnh châu thanh niên trai tráng toàn quân không hề chú ý bách tính chết sống ở tình huống như vậy tịnh châu biên cảnh hầu như thành người hồ bãi săn bọn họ có thể tùy ý đạp lên làm nhục nhà hán bách tính cao kiền vẫn như c ũ chẳng quan tâm ở cao kiền trong mắt t r ợ viên thiệu đánh bại tào tháo mới là hạng nhất đại sự còn người hồ đến tịnh châu cướp bóc có điều tiện giới chi nhanh chỉ cần người hồ không phái đại quân tấn công tịnh châu hắn đều không gọi sự tại đây loại tình thế giới bách tính sinh hoạt có bao nhiêu đau khổ có thể tưởng tượng được nghe nói thiên tử bộ đội đến giải cứu bọn họ những này bị hoàng tự cứu ra bọn nữ tử tất cả đều rơi lệ vậy hạ rốt cục nhớ tới chúng ta tỉnh châu bệ hạ và thuế nghe những cô gái này khóc không thành tiếng hô to bệ hạ và thuế hoàng tự chỉ cảm thấy lòng chua sót liền ngay cả giả hủ gái này cáo giả trong lòng cũng dâng lên một luồng yêu nước hào hùng đại hán không thể vong h á n giả văn hòa tuy không là người tốt lành gì nhưng cũng muốn dốc hết một thân sở học t r ợ bệ hạ trung hương đại hán ít nhất phải để nhà hán nhi nữ tìm muội không hề bị ngoại địch x ỉ nhục giả hủ đối với bọn nữ tử nói rằng bệ hạ là sẽ không bỏ qua tịnh châu các ngươi chịu được hộ bệ hạ trong lòng đều biết không tốn thời gian dài bệ hạ liền sẽ thu phục tịnh châu t r i để giải cứu được người hồ xâm hại các phụ lao hương th nhà các ngươi ở nơi nào ta phái người đưa các ngươi về nhà đi dân nữ đa tạ đại nhân đa tạ bệ hạ chỉ là chúng ta đã không có nhà quê hương của chúng ta đã sớm bị người hung nô thiêu hủy trong nhà người thân cũng bị người hung nô sát hại chúng ta không chỗ có thể đi kính xin đại nhân thu nhận giúp đỡ giả hủ biết những n à y nhà hán nữ t ử t a o g nộ ở tịnh châu đến không xuể hắn có thể cứu được rồi những người này nhưng cứu không được thiên thiên vạn vạn b á c h tính hoàng t ử cũng đem đầu chuyển hướng giả hủ ước ao nhìn giả hủ nói quân sư ngươi xem nếu như có khả năng lời nói liền giúp giúp các nàng đi vậy trước tiên đem các nàng mang về tỉnh châu tứ hải thương hội đi chờ ta trở về hứa đâu cùng bệ hạ b m báo lại thích đáng thu xếp những cô gái này nghe nói chính mình có đường sống bọn nữ tử tất cả đều lê bái trong miệng đối với hoàng đế cùng giả hủ chờ người ca tụng không thôi cứu những cô gái này giả hủ chờ người lại lần nữa thâm nhập thảo nguyên dọc theo đường đi bọn họ gặp phải không ít người hung nâu kỵ binh chỉ cần trả giá mấy hộp ngũ thạch tán liền có thể để những này người hồ k h á c h khí hoàng tự đối với giả hủ nói quân sư ta rốt cuộc biết bệ hạ tại sao muốn giải cứu thái diễm thái đại gia ô a tự không ngại nói một chút、coi. vì dương ta đại hán quốc uy cho bị khổ bách tính một tia hy vọng hoàng tự nghiêm mặt nói lại như trước những cô gái kia nếu như không phải chúng ta giải cứu các nàng các nàng sinh hoạt không biết gặp có bao nhiêu tuyệt vọng mà ở t ỉ n h châu thân hãm loại này tuyệt vọng bên trong hoặc là sắp muốn rơi vào loại này tuyệt vọng bách tính không biết có bao nhiêu bệ hạ cứu ra thái đại gia chính là phải cho những người dân này một cái hy vọng bệ hạ là muốn nói cho bọn hắn biết đại hán không hề từ bỏ bất luận cái nào bách tính đại hán gặp tận hết sức lực đón về thái đại gia cũng sẽ đem hết toàn lực cứu vớt bọn họ tương lai sinh hoạt nhất định là có hy vọng giả hủ tán thưởng nhìn hoàng tự k bệ hạ đón về thái diễm còn có một tầng thâm ý thái diễm bị h ắ n xem như là thiên hạ một việc đại sự có thể rời đi trung hán phái cùng tào thừa tướng mâu thuẫn hiện tại bệ hạ thế lực trong tay tuy rằng không ít còn không thể thoát khỏi tào thừa tướng không chế tào thừa tướng cùng bệ hạ quan hệ xem như là cũng địch cũng bạn bè vừa muốn tranh đấu cũng phải hợp tác hoàng tự cảm khái nói bệ hạ thân là thiết tử còn mọi người một đường bắc ảnh hoàng tự đối với giả hủ hỏi văn hỏa tiên h sinh đây là đi tả hiền vương bộ lạc đường sao giả hủ nhẹ giọng đáp không chúng ta hiện tại đi phương hướng là hung nô hữu hiển vương khứ ti bộ lạc hoàng tự không rõ vì sao tiếp tục hỏi có thể thái đại gia không phải ở tả hiền vương bộ là sao giả hù lắc đầu cười nói huyền ba à, ngươi muốn làm thành một chuyện có lúc không thể chỉ nhìn chằm chằm cái kia mục tiêu xem nếu như chúng ta trực tiếp đi tìm tả hiền vương cứu ra thái đại gia độ khó tương đối lớn đi tìm h ư u hiền vương liền không giống nhau kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu h ư u hiền vương gặp cho chúng ta cung cấp trợ giúp giúp chúng ta hoàn thành sứ mệnh kẻ địch của kẻ địch là bằng hữu hung nô hữu hiền vương là tả hiền vương kẻ địch mọi người lại tiến lên mấy mười km rút cục đến hung nô hữu hiền vương khứ ti bộ lạc khứ ti giới trướng có khống huyền tri sĩ mười vạn. lần này đến không chỉ có là ta còn có chúng ta tứ hải thương hội năm đại quản sự một trong từ tiên sinh từ tiên sinh lần này đến là muốn cùng hữu miệng hiển vương đảm luận một món làm ăn lớn ma côn nghe vậy sáng mắt lên đối với đầm lầy cười nói tứ hải thương hội muốn theo ta vương làm ăn đó là chuyện tốt ta ha ha ha không biết tử tiên sinh ở đâu ta cũng thật bẩm báo vương thượng thật là tiên sinh đón gió tẩy trần giả hủ lúc này mới ở hoàng tự hộ vệ dưới đi ra đối với ma côn thi lễ nói từ ra nhìn thấy tướng quân tướng quân uy phong l ấ m l ấ m không thẹn là hung nô dũng sĩ nhìn chung hung nô chư bộ có thể tìm không ra một cái như tướng quân như vậy dũng tướng giả hủ tới chính là hai câu định đoạn đập thẳng đến ma côn mở cờ trong bụng ma côn ha ha cười nói từ tiên sinh khách khí ta dũng lực không đáng nhắc tới nhà ta vương thượng mới là trên thảo nguyên chân chính dũng sĩ thiên sinh mà chờ ta vậy thì đi bẩm báo vương thượng h u n g nô hữu hiển vương khứ ti cũng rất coi trọng cùng tứ hải thương hội mậu dịch không lâu lắm liền khiến người ta đem giả hủ mời đi vào giả hủ mang theo hoàng tự cùng mấy tên thiên cơ doanh cao thủ bước vào vương trướng đội buôn người thì lại do hoàng trung thống ngự ở trại ở ngoài chờ đợi giả hủ bước vào trong lều chỉ thấy một cái lưng hùm vai gấu manh hán vượt ngồi ở vương giữa lều bên trong chỗ ngồi nay manh hán bắp thịt phồng lên trướng một mặt dâu quai nón trên người một nửa chần trụi một nửa bao bọc ra thú trước ngực hắn hộ tâm ao quả thực muốn so với giả hủ tóc còn muốn tươi tốt. Trước Xói đen không tả i người. Xói hiền người. ề n vương đen vương lưu báo người. Trước 183. Sói đen kỷ, tả hiền vương lưu báo báo tả kỷ, k h cần phải nói cái này hung nô đại hán nhất định là hữu hiền vương khứ ti giả hủ đối với khứ ti không người thi lễ m ỉ m cười nói tứ hải thương hội từ ra bãi kiến hữu hiền vương thứ tiên sinh ha ha ha. có thể đến bản vương thực sự quá cao hứng khứ ti bỏ ra một cái tự cho là nụ cười hiền hòa bắt chuyện giả hủ ngồi xuống dù cho có thể đến đại hán biên cảnh cướp bóc hung nô phần lớn bộ lạc vẫn như cũ khá là nghèo khó ở trong lòng bọn họ bên trong tứ hải thương hội chính là tài thần gia như thế tồn tại bộ lạc nào có thể cùng tứ hải thương hội làm ăn bộ lạc nào liền có thể giàu lên bản vương nghe nói từ tiên sinh là tứ hải thương hội năm đại quản sự một trong không biết tiên sinh tự mình tới chơi có gì chỉ g i á o a tại hạ lần này đến là muốn cùng hữu hiền vương đ à m luận một vụ làm ăn lớn giả hù cười nói hữu hiền vương quản trị chiến mã nhất là thần tuấn trở về đại hán đều là hàng hot chúng ta dự định mua sắm ba thất chiến mã trở lại ba thất chiến mã không phải con số nhỏ đáng giá khứ ti tự mình hỏi đến khứ ti sáng mắt lên đối với giả hủ hỏi chiến m ã chúng ta có không biết tiên sinh nguyện lấy giá cả bao nhiêu thu mua đại vương ngài nói cái giá đi ba ngàn hộp ngũ thạch tán làm sao ở thảo nguyên ba ngàn hộp ngũ thạch tán có thể bán ra năm sáu ngàn tất ngựa tốt giá cả khứ ti báo giá rõ ràng cao vậy mà giả hủ căn bản không trả giá đối với khứ ti cười nói liên y đại vương nói ba ngàn hộp ngũ thạch tán ngoài ra chúng ta còn tặng cho đại vương một ngàn vỏ rượu ngon khứ ti nghe vậy đại hỉ đối với giả hủ nói nay bản vương sao được đây giả hủ chân thành nhìn khứ ti nói rằng chúng ta lần này đến chỉ là vì cùng đại vương kết giao bằng hữu cũng không phải vì kiếm tiền có đại vương chống đỡ sau đó không có chính là cơ hội kiếm tiền ha ha ha ha. thư tiên sinh ngươi này miệng là thật biết nói a bản vương hỉ hoa ngươi n đến đến đến bạn vương phải cùng ngươi uống một chén d â n rượu bàn luận xong xuôi chuyện làm ăn khứ ti trong lòng cao hứng vô cùng hắn ra lệnh thủ hạ người mang lên tiệc rượu vì là giả hủ đ ó n gió tẩy trần rượu qua ba lượn khứ ti trên mặt hiện ra đỏ ửng trực đầu l ư i đối với giả hủ nói từ lão đệ t h huynh đệ sau đó các ngươi tứ hải thương hội ở thảo nguyên có bất cứ chuyện gì liền tìm đại ca có đại ca ở không người nào dám làm khó dễ các ngươi giả hủ vội vã nâm chén đối với khứ t i đáp vậy tiểu đệ liền đạt t ạ h i ê n h u y n h chúng ta chiếu ứng lẫn nhau đồng thời phát tải đúng đồng thời phát tải ha ha lao đệ ngươi nói tới thật tốt khứ ti nhìn đứng hầu ở giả hủ phía sau hoàng tự nói rằng từ lao đệ vị tiểu huynh đệ này là người nào a giả hủ cười nói đây là bộ tộc ta đệ từ huyền ta dẫn hắn đi ra và trạm xã hội chờ hắn hơi lớn tuổi một ít trên thảo nguyên chuyện làm ăn ta liền dự định giao cho hắn tiểu huynh đệ là một nhân tài anh hùng xuất thiếu niên a đến đến đến cũng lại đây uống hai ly cứ ti khoát tay chặt lại liền có người vì là hoàng tự c h â m trên một chén rượu hoàng tự không chút biến sắc nhìn giả h ù một ánh mắt do h ỏ i chén rượu này chính mình có nên hay không uống giả h ù nói rằng a huyền còn chưa tạ đại vương ban rượu tạ đại vương ban rượu hoàng tự lúc này mới bưng lên ly rượu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch ha ha ha tiểu lượng giỏi tiểu huynh đệ này ta yêu thích đêm nay bản vương an bài cho ngươi mấy cái cô nương xinh đẹp c trên người, trên người hắn hình dạng quả thực là cùng khứ ti một cái khuôn mẫu khác ra mọi người chính uống rượu khứ ti dưới trướng dũng sĩ đột nhiên vào cửa bầm báo khởi bầm đại vương tứ hải thương hội quản sự cố bạch ở bên ngoài cầu kiến giả hù nghe nô vậy khoe miệng không khỏi hơi nhét lên cố bạch thời gian nắm giữ được vừa vặn không thẹn là lao luyện thành thục đại quân sự để hắn đi vào khứ ti quả nhiên như giả hủ d ữ liệu vì biểu lộ ra chính mình hào phóng cao giọng nói tứ hải thương h ộ i người cùng chúng ta bộ lạc chính là huynh đệ muốn lấy lễ để tiếp đón biết không không lâu lắm hữu hiền vương bộ lạc dũng sĩ liền dẫn cố hưởng công nhập sổ bên trong cố bạch nhìn thấy hữu hiền vương khứ ti lúc này tâm tình đang tốt đối với cố bạch chào hỏi vị tiên sinh này cũng ngồi xuống uống điểm đi đại vương ta có việc gấp e sợ không thể uống rượu giả hủ mở miệng nói có chuyện gì từ từ nói đại vương có thể làm chủ cho chúng ta cố bạch gấp gáp hỏi đại quản sự hàng của chúng ta bị cướp cái gì hàng chính là chúng ta dự định cùng hữu hiển vương giao dịch hàng dòng giã ba ngàn hội ngũ thạch tán cái gì khứ ti nhất thời hai mắt trừng trừng đ ỗ n g nhiên đứng dậy cuộc trao đổi này nếu như ra chỗ sơ xuất hắn khứ ti tổn thất nhưng lớn rồi hắn còn hy vọng dùng số tiền này t à i chiêu mộ dũng sĩ tương lai thật cùng tả hiển vương tranh cướp t i ề n vô vị trí tứ h ả i thương hội hàng bị cướp hắn so với giả hủ còn sốt ruột là ai làm cố bạch đối với khứ ti nói rằng đến đây cướp bóc người có chừng hơn hai trăm kỵ tận vì là cung mã thành thạo người bọn họ đánh cờ xí vì làm à u đen l ă n kỳ sói đen kỳ tả hiển vương lưu bám người khứ ti đối với sói đen kỳ rất tin tưởng hầu như là bật thốt lên con trai của hắn lưu mánh cũng căm phẫn sụp sôi đối với khứ ti nói cha định là lưu báo không thể nghi ngờ nay lưu báo chính là muốn cùng chúng ta bộ lạc là địch không nhìn nổi chúng ta hữu i hiển vương bộ lạc được nếu như tương lai để hắn lên làm đại đan vu chúng ta e sợ muốn chết không có c h ỗ t r ô n ở trên thảo nguyên lưu mánh là hận nhất tả hiển vương lưu báo người lưu báo phụ thân vu phu la là hung nô lao t h i ề n vu cùng lưu mánh phụ thân khứ ti là đồng lưỡ người lưu báo cùng lưu mánh đều là thảo nguyên hai đời lẫn nhau trong lúc đó tiếp xúc tự nhiên không ít thường thường tụ lại cùng nhau vui đùa dù cho tình cờ có ma sát nhỏ cũng chính là hai đ ờ i so sánh cũng không có thâm cựu đại hận gì có thể ở lão thiền vu vu phu la chết rồi lưu báo thúc thúc hô chủ t u y ể n kế vị đại đan vu lưu báo dĩ nhiên nhảy một cái trở thành tả hiền vương cùng lưu mánh phụ thân k h ứ ti đứng ngang hàng bất tận như vậy lưu báo còn thừa dịp loạn cướp bóc đại hán đem đại hán tài nữ thái văn cơ cướp giật đến hung nô g i a m cầm ở tả hiền vương trong bộ lạc càng là gần nhất mấy năm qua lưu báo tả hiền vương bộ lạc phát triển được quả thực giống như thần trợ bất luận là trong bộ lạc khống huyền chi sĩ vẫn là toàn bộ, bộ lạc của cải để mơ hồ vượt qua hữ hiền vương bộ、lạc. loại trường hợp để lưu báo thành lưu manh tâm ma lưu mánh loại tâm thái này dường như lưu hiệp k i ế p trước thời điểm rất nhiều người không chịu nổi người khác tốt càng là chính mình nhận thức đồng sự bằng hữu một khi bọn họ thăng chức rất nhanh trong lòng mình sẽ đặc biệt khó chịu lưu mánh cùng lưu báo lại như đồng thời ăn bữa trước không có bữa sau vì là tiền thuê nhà phát sầu đồng sự ngăn ngắn một hai năm người ta lưu báo đột nhiên lái siêu xe ở biệt thự lưu mánh vẫn là không trả nổi tiền thuê nhà tiểu điều thi này lưu manh há có thể nhận được vưu lưu báo còn ôm đến mỹ nhân quy mỗi ngày ngủ đại hán nữ thần lưu mánh quả thực muốn đem hắn giết chết chết văn tiên sinh c h ư ơ n một trăm tám mươi bốn văn tiên sinh hiện tại bọn họ hữu hiển vương bộ lạc thật vất v ả có cùng tứ hải thương hội cơ hội hợp tác lưu báo dĩ nhiên cướp giật tứ hải thương hội hàng hóa hắn cấp chính là tứ hải thương hội sao lưu báo cấp chính là bọn họ hữu hiển vương bộ lạc tương lai a khứ ti cũng mặt tâm trầm mở miệng nói lưu báo lần này cách làm quả thật có chút quá đáng tứ hải thương hội là chúng ta đại hung nô khách nhân tôn quý hắn làm cái gì vậy khỏe mạnh đại hung nô tả hiền vương coi mình là tùy ý cướp bóc mã phỉ à mạnh nhi ngày mai ngươi đi thông báo lưu báo liền nói ta có việc muốn với hắn làm luận thân là hắn t r ư ở n g mối lần này ta nhất định phải với hắn hào hào giảng giải một chút đạo lý dù cho hắn là hung nô đại đan vu cũng không thể như vậy tùy ý làm vậy cứ t i lại quay đầu đối với giả hủ nói rằng t h ứ tiên sinh các ngươi yên tâm lần này hàng hóa ta nhất định cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng bản vương còn dự định lâu dài cùng các ngươi làm ăn đây giả hủ khiêm tốn cười nói vậy làm phiền đại vương nếu như có thể phải về hàng hóa chúng ta thương hội ắt sẽ có thâm tạng nguyện lại cho đại vương thêm một ngàn hộp ngũ thách tán ha, ha. dễ bàn dễ bàn từ tiên sinh các người tứ hải thương hội cái này ngũ thạch tán thực sự thần kỳ chúng ta bộ lạc rất nhiều quý tộc h ấ p trên sau khi đều không thể rời bỏ vật này giả hù gật đầu liên tục đối với khứ t i nói đại vương nói thật là ngũ thạch tán chính là từ đan xa hùng hoàng phèn tường thanh từ trong đá lấy ra thuốc hay quý giá vô cùng muốn muốn chế tác rất là không dễ nếu không thì cũng sẽ không như vậy đắt giá trong l i ề u cộng đồng yến ở người có không ít h ư u hiển vương bộ lạc quý tộc những người này uống rượu uống này liền bắt đầu phúc tán、oh, ý ý ý. <cười> một cái hung nô quý tộc ở phục tán sau khi đột nhiên cởi trên người y vật người to chạy ra lều i trại gia hủ khứ thi chờ người đối với này không cảm thấy kinh ngạc phục tán phục hơn nhiều thân thể liền sẽ k h ô nóng phấn khởi bọn họ nhất định phải lấy phương thức này tỏa ra dự tính gọi là hành tán khứ thi làm việc rất có năng suất biết được lưu báo người cấp đoạt tứ hải thương hội hàng hóa lập tức phái người đi tìm lưu báo m u ố n đích thân cùng lưu báo thấy một mặt t ạ h i ề n vương bộ lạc lưu báo đang cùng một đám các quý tộc uống rượu mua vui quý tộc khách đốn bưng bầu rượu đứng dậy cười nói đại vương tháng này thực sự là thần tiên đều ước áo a đại hán đệ nhất thiên hạ tài nữ ngay ở đại vương trong lều là đại vương nữ nô ha ha ha ha nghe đồn đại hán thừa tướng tào mạnh đức đều đối với nàng nhớ mãi không quên mà liền nữ nhân như vậy chỉ xứng làm đại vương nô lệ khách đốn lời vừa nói ra trong lều hung nô quý tộc tất cả đều cười to một người khác quý tộc đối với lưu báo hỏi đại vương nay đại hán tài nữ đến chúng ta bộ lạc cũng có chút thời gian không biết nàng cái bụng lớn lên không có lưu báo lắc lắc đầu nói rằng vẫn không có nữ nhân này tính tình liệt cực kỳ ta đối với nàng đều không hứng thú gì khách đốn sáng mắt lên đối với lưu báo nói rằng đại vương n g ư ơ i nếu như không có hứng thú ta nhưng là rất có hứng thú không bằng ngươi đem nàng tứ cho ta đi ta bảo đảm trong vòng một tháng làm cho nàng cái bụng lớn lên ở hung nô nữ nhân chính là hàng hóa cùng dê bỏ không có gì khác nhau đại đan vô cùng các đại bộ lạc các tổ trưởng thường thường đem chính mình nữ nhân ban thưởng cho có công c á c dũng sĩ thấy khách đốn hướng về lưu báo yêu cầu thái văn cơ hắn các quý tộc cũng đều s ố t ruột vị này xưng là đại hán đệ nhất tài nữ nhà hán nữ tử bọn họ cũng rất muốn nếm thử đại vương ngươi đem nữ nhân này tứ cho ta đi nên là bàn cho ta mới đúng mọi người tranh chấp không ngừng lưu báo ấn lại bình diệu cao giọng nói được rồi thái diễm chỉ có một cái các ngươi đều m u ố n ta đến cùng nên ban cho a i h ã n được mạnh một hớt rượu tiếp tục nói không bằng như vậy đi các ngươi từng cái từng cái xếp hàng như vậy công bình nhất bộ lạc các quý tộc đều cảm thấy đến công bằng nâng chén cười nói đại vương nói đúng như vậy công bằng chúng ta đều nghe đại vương ha ha đội ngũ này bài hạ xuống đại hán tài nữ nhất định phải vì chúng ta sinh con dưỡng cái lưu báo lại quay đầu đối với bên người hát ý văn sĩ hỏi văn tiên sinh ngươi có hứng thú hay không xếp cái hàng a lưu báo trong miệng văn tiên sinh vóc người gầy gò a n mặc một thân màu đen bố y lý hắn trang điểm cùng hình dạng khí chất căn bản không giống người hung nô mà là một cái tiêu chuẩn người hắn nhỏ sinh hình tượng trên thực tế cái này văn sĩ đúng là người hán mấy năm trước lưu báo xuôi nam cấp giật thái văn cơ thời điểm tiện đường cấp giật rất nhiều nhà hán bách tính văn tiên sinh cũng là bên trong một trong dựa theo người hung nô thông lệ nhà hán nam tử đều sẽ bị hành hạ đến chết trí tử văn tiên sinh vì mạng sống liền hướng về lưu báo triển lộ ra chính mình chỉ chính tài hoa nhân tài ở bất kỳ địa phương nào đều là khan hiếm tài nguyên biết chữ có thể xử lý chính vụ văn tiên sinh ở lưu báo xem ra sánh bằng nữ còn quý giá gấp trăm lần nhân tài như vậy tự nhiên không thể giết mà là muốn giữ ở bên người nghe dùng l i ê n như vậy văn tiên sinh thành lưu báo phụ tá ở văn tiên sinh dưới sự giúp đỡ t ả hiền vương bộ lạc phát triển không ngừng mơ hồ áp chế khứ ti hữu hiền vương bộ lạc nay tại quá khứ lưu báo là khó có thể tưởng tượng bởi vậy hắn cho văn tiên sinh đãi nộ càng ngày càng tốt cùng trong bộ lạc quý tộc s á n h vai lưu báo còn hy vọng văn tiên sinh vì chính mình bày mưu tinh kế đem đến giúp đỡ chính mình lưu đoạt tiền vô vị trí đại vương ta liền không cần xếp hàng văn tiên sinh tựa hồ đối với thái diễm tao nộ không đành lòng nhẹ dọn q u y ế nhủ thái diễm chính là đại hán tài nữ phụ thái ung càng là có tiếng đại nho được thiên hạ người kính trọng đại vương nếu nạp thái diễm còn hy vọng ngài có thể hảo hảo đối xử nàng như vậy tùy ý đưa nàng ban tặng t h ầ n tử ta cảm thấy đến không quá thỏa đáng mới vừa rồi còn cất tiếng cười to lưu báo nhất thời nghiêm mặt đối với văn tiên sinh nói làm sao liền bản vương xử lý như thế nào nô lệ tiên sinh cũng phải còn sao thấy lưu báo nổi giận hơn văn tiên sinh liền vội và nói g n tại hạ không dám tại hạ cũng chỉ là kiến nghị lưu báo hử lạnh nói sau đó loại này tẻ nhạt kiến nghị liền không nên nói nữa ngươi phải nhớ kỹ chúng ta đại hung nô với các ngươi người hán không giống nhau khách đốn cũng đúng văn tiên sinh cười khẩy nói không muốn đem các ngươi người hán cách làm ăn đến trên người chúng ta các ngươi nếu như làm đúng cái nào còn có thể để chúng ta đem thái diễm cấp đến nàng là chiến lợi phẩm của chúng ta chúng ta muốn làm sao hưởng thụ đều là đại vương định đoạt văn tiên sinh gật gật đầu trầm mặc không nói thái diễm việc hắn có thể giúp thì lại giúp một cái thực sự không giúp được gì cũng sẽ không đem mệnh của mình ném vào hắn gần nhất ở hung nô trải qua càng ngày càng không vui mặc dù nói áo cơm không có thiếu có thể văn tiên sinh luôn cảm thấy bên người hung nô quý tộc lại như một đám súc sinh hay là nào đó nửa đời trước nghiệp chướng quá nhiều mới sẽ cùng những n à y không có nhân tính x u ấ t sinh làm bạn nếu như có cơ hội rời đi nơi này trở lại đại hán là tốt rồi thôi ta tại sao có thể có cơ hội như vậy văn tiên sinh trong lòng âm thầm thở dài ngoài cửa dũng sĩ đột nhiên tiền vào b ầ m báo đại vương h i ế u hiền vương công tử lưu manh cầu kiến lưu báo hơi nhúng mày lưu mãnh hắn tới làm cái gì t r ư ơ n g một trăm tám mươi lăm hối hối hối t r ư ơ n g một trăm tám mươi lăm hối hối hối ở lưu báo chưa lên làm tả hiền vương trước hắn cùng lưu manh vẫn tính hiểu biết lưu mãnh cũng sẽ tình cờ tìm hắn vui đùa h i đi đi. một lát sau lưng hùm vai gấu lưu mánh đẩy cửa mà vào lưu báo đối với hắn cười nói lưu mánh huynh đệ đã lâu không gặp ta ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến bạn vương này nhanh cho lưu mánh huynh đệ mang lên một bàn ngồi xuống cùng uống rượu lưu báo chủ động cùng lưu manh trao hỏi lưu manh đối với hắn nhưng vẻ mặt không hề dễ chịu lưu báo ngươi chớ cùng ta áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ lưu mánh bậy vệ ngồi xuống cao giọng nói tứ hải thương hội theo chúng ta bộ lạc hợp tác ngươi tại sao muốn cướp hàng của bọn ta lưu báo nghe vậy xứng sở nghi ngờ nói lưu mãnh ngươi lời này là có ý gì ta lúc nào đoạt lấy hàng hóa của các ngươi được được được d á m cấp không dám nhận đúng không ngươi làm sự tình chúng ta đã sớm biết lưu mãnh trong thanh âm mang đầy tức giận trong này cũng có hắn lâu dài tới nay tâm tình bị đè nén ngày hôm nay ta không cùng ngươi nhiều lời ta chỉ là đại phụ thân ta đến thông báo ngươi một tiếng hắn hẹn ngươi ngày mai gặp mặt ngươi có cớ gì nói với hắn đi nếu như ngươi không thể để cho chúng ta thỏa mãn ta cha liền đem việc này bẩm báo đại đàn vu cái kia đi Người manh Lưu phải tự tay lo lấy, lưu manh phải tay háo hử. bỏ đại i nói khách đốn chờ hung manh quát dám tộc cũng cùng đốn đồ đ nô rồn mắng. Này lưu manh món quý Lưu gì, rập vương nói chuyện như vậy. Đại vương Đại vậy. mời hắn uống rượu đó là cho hắn mặt nhìn hắn này thái độ còn cấp tứ hải thương hội hàng hóa quả thực buồn cười đại vương không cần để ý tới hắn chúng ta uống rượu lưu báo hiểu rất rõ lưu mãnh hắn cảm thấy đến lưu mãnh nói không giống như là đang nói dối liền đối với văn tiên sinh hỏi văn tiên sinh ngươi nói này hữu hiển vương khư ty là có ý gì hắn nói ta cướp giật tứ hải thương hội hàng hóa muốn đích thân hướng về ta đòi một lời giải thích ta khi nào cướp giật tứ hải thương hội hàng hóa bây giờ toàn bộ thảo nguyên đều ở cùng tứ hải thương hội làm ăn chúng ta bộ lạc lại há có thể làm ra mổ gà lấy trứng việc văn tiên sinh cảm giác việc này không đơn giản như vậy h ắ n t ừ trong chuyện này n gửi ra một k i a âm mưu mùi vị theo ấn hắn suy đoán lưu mạnh cái kia hung nô mãng phu rất khả năng là bị người lợi dụng thậm chí hữu hiền vương khứ ti cũng khả năng bị người lợi dụng là cái gì muốn mưu tính tả hiền vương khứ ti sao không thể khứ ti cùng lưu mạnh đều là thủ thành tri người bọn họ không có cái kia dũng cảm cái kia sẽ là ai chứ tứ hải thương hội cái này cũng rất có khả năng tứ hải thương hội là đại hán thương hội bối cảnh tân h bí nếu như bọn họ thật sự có tính toán hoa rất khả năng là ta thoát thân thời cơ tốt văn tiên sinh trong lòng đột nhiên sản sinh một chút hy vọng ở bề ngoài nhưng ung dung t h o n g thả nói rằng khứ ti cùng lưu mãnh đều là mãn phu việc này bọn họ tất nhiên là cùng đại vương sản sinh một loại nào đó hiểu lầm nếu khứ ti muốn xin mời đại vương trò chuyện với nhau đại vương trực tiếp đi là có thể chúng ta không thẹn với lương tâm tự có thể làm sáng tỏ hiểu lầm nếu như khứ ti muốn, muốn mượn cơ hội chiếm tiện nghi đại vương cũng có thể bẩm báo đại đan vu xin mời đại đan vu giữ gìn lẽ phải vì p h o n g ngừa khứ ti có âm mưu đại vương có thể mang dưới trướng cường hãn các dũng sĩ đều mang đi lưu báo gật đầu liên tục nói rằng tiên h sinh nói đúng a ta không có làm quá sự ta sợ khứ ti cùng lưu mánh làm cái gì khứ ti không phải muốn gặp bản vương sao bản vương để hắn thấy ngày mai bản vương liền mang tinh nhuệ nhất các dũng sĩ đi tìm hắn ngược lại muốn xem xem hắn có thể nói ra cái gì nếu như khứ ti vu hại bản vương nhất định phải cho bản vương đầy đủ bồi thường ngày mai lưu báo mang theo ba vạn cường hãn nhất dũng sĩ rời đi bộ lạc đi cùng khứ ti lý luận văn tiên sinh một mình ở trướng trước đi dạo nhẹ giọng tự nói tứ hải t h ư ơ n g hội ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a văn du tiên sinh đa tạ ngươi ngày hôm qua sự kiện kia đa tạ tiên sinh hỗ trợ một đạo giọng nữ dễ nghe ở văn tiên sinh vang lên bên thay văn tiên sinh quay đầu lại nhìn tới người nói chuyện chính là bị lưu báo bắt đến hung nô đến thái văn cơ ở bộ lạc bên trong thái văn cơ có thể tùy ý đi lại nhưng không thể đi qua xa đi xa liền sẽ bị nhìn chằm chằm nàng người nắm về lấy thái văn cơ sức mạnh muốn trốn khỏi bộ lạc căn bản không thể văn du nhìn thấy thái đại gia văn tiên sinh đối với thái văn cơ đáp lễ nói ta tuy có tâm trợ giút thái đại gia cuối cùng nhưng vẫn không thể nào giút đỡ được việc nếu như tả hiền vương muốn đem thái đại gia ban thưởng cho các quý tộc ta vẫn như cũng là không thể ra sức thái văn cơ dung mạo tuyệt mỹ hai mắt nhưng chỗ chống vô thần nàng phong tầm mắt tới phía trước thấp giọng nói thứ ta bị bắt đến nơi này sau ta tâm cũng đã chết rồi là lưu báo vẫn là hắn đám xuất sinh đối với ta mà nói khác nhau ở chỗ nào tiên h sinh không nên tự trách như ta thân bị đàn sói cắn vớt cũng là đời này nên có thai nạn này nhìn thái văn cơ thê thảm vẻ mặt văn tiên sinh trầm mặc quá hồi lâu văn tiên sinh khẽ thở dài ta này một đời nghiệp trướng quá nhiều mệnh đến cô nương cùng với ta cùng bị đại nạn này thái văn cơ quay đầu nhìn về phía văn tiên sinh nói rằng chúng ta bị người hung nô cướp bóc đến đây cùng tiên sinh có quan hệ gì đâu nếu như không có tiên sinh người hung nô thì sẽ không cướp bóc đại hắn sao văn tiên sinh lắc đầu cười khổ nói văn mỗ xuất thân đê thiện trải qua thiên tân vạn khổ tập được một thân binh pháp thao lược trị quốc thượng sách nhưng không có bất kỳ người nào đồng ý dùng ta một giọng nhiệt tình bị hiện thực tới tắt sau ta mới biết đại hắn là thế gia thiên hạ không có một cái tốt xuất thân coi như có bản lĩnh bằng trời cũng không chiếm được trọng dụng sau đó ta kết bạn chúa công chúa công là người dũng cảm rộng rãi đối với ta nói gì ngay nấy còn đem con gái gà cho ta từ khi đó ta liền sinh thể muốn thể sống chết đền đáp chúa công phụ tá hắn leo lên khắp thiên hạ vị trí tôn quý nhất ta đem hết toàn lực suýt nữa liền muốn thành công có thể nhân vì là chúa công xuất hiện thiên hạ cũng triệt để rối loạn đại hán sụp đổ chư hầu hôn chiến không ngừng chúng ta lúc này mới bị người hùng nô cướp bóc đến đây văn mỗ hối rồi đại hán không n ữ ớ c ô n g c h ỉ ít gặp tre chở bách tính không bị dị tộc c ư ớ c hiếp dù cho ta cả đời đành phải với con cháu thế ra bên dưới cũng không nên để huỳnh đệ của ta tỉ mọi bị dị tộc như vậy đập lên xỉ đ ụ hối hối hối ta phạm vào c h i tội vạn tử khó trôn tránh sai lầm văn tiên sinh càng đối càng kích với thái văn cơ nói rằng tả hiền vương mang theo trong bộ lạc các dũng sĩ đi tìm hữu hiền vương lý luận ta cảm thấy đến việc này rất không tầm thường Các dung sĩ đều bị tiên ả h ề n Vương mang trông vắng, có thể sẽ ra biến. 186, Hoàng Trung Thần Sạ. 186, Hoàng Trung Thần Trước Trước giờ ra đi i bây bộ lạc Sạ Sạ có thể t sẽ sinh là nói có người muốn đối với tả hiền vương bộ lạc độc thủ coi như quả thực như vậy có thể như thế nào đây có điều là từ đàn sói rơi vào vớt hổ thôi thái văn cơ đối với người hung nô hiểu rõ đến mức rất đấu t r i ệ t dù cho có người đánh bại tả hiền vương nàng cảnh nộ cũng sẽ không có cái gì thay đổi không hẳn như vậy văn tiên sinh lắc đầu nói lấy văn mỗ suy đoán lần này đến rất có khả năng là người hán thái đại gia đây là chúng ta cơ hội duy nhất nghe được người hán hai chữ thái văn cơ nguyên bản chỗ chống mất cảm giác ánh mắt đột nhiên tỏa ra một tia thần thái đối với văn tiên sinh nói nếu có thể q u ý hán ta dù cho thân chết cũng không hối tiếc thiên sinh túc trí đam mưu mong rằng cho thiếp thân chỉ điều đường sáng thái đại gia cùng ở bên cạnh ta là tốt rồi như tả hiền vương bộ lạc l o ậ t lên ta tự có kế thoát thân ở văn tiên sinh cùng thái văn cơ bày ra trốn đi thời điểm giả hủ đã mang theo hoàng trung hoàng tự cùng hai trăm tịnh châu lang kỵ thủ thế chờ đợi thấy lưu báo mang theo đại bộ đội rời đi bộ lạc giả hủ đối với hoàng trung phụ tử cười nói lưu báo quả nhiên mắc câu tà kế thành rồi tà hiền vương bộ rắn mất đầu nội bộ t r ố n g vắng hán thăng tướng quân huyền bá các n g ư y i n h â n cơ hội đem thái đại gia cứu ra không khó chứ hoàng t ử đã sớm xem những n à y người hung nô khó chịu hưng phấn nói nếu như không thể cứu ra thái đại gia ta như thế nào xứng đáng ân sư truyền thụ tuyệt thế võ nghệ quân sư chúng ta khi nào đ ộ n g thủ giả hủ h í p mắt nói không đ ổ i lưu báo cùng khứ ti đàm phán trong vòng một ngày tuyệt đối khó có thể trở về chúng ta ở sau khi trời tối đọc thủ coi như có người đi thông báo lưu báo cũng không kịp giả hủ hiển nhiên là cái có kiên trì thợ săn Chờ lưu vào đêm sau, giả hủ cảm giác không có sơ thăng, có độc Chúng người, chiến mục đích cũng cùng Chúng chỉ có việc, hủ không hở thời Hoàng phụ hạ lệnh. Hán thăng, thể thủ. không phải hung hai hối loạn, cứu ra thái người, người lưu liều làm loạn, sau, Trung muốn cứu vào nào này đêm điểm, đúng đại mới mạng. sơ ta ta ra ra gia. giả gây nô trận tử ít duy xin nghe quân sư mệnh lệnh hoàng trung đem người tiếp cận tả hiền vương bộ lạc giơ tay lên bên trong b ả o cung màn đêm u ô g xuống tả hiền vương bộ lạc người đại thể đều ngủ đi chỉ còn dư lại không ít đội tuần tra ở qua lại bọn họ tay trong tay nâng tên nước để bộ lạc tỏa ra điểm điểm tia sáng bộ lạc trước cửa có một tiểu đội hung nô võ giả gió xét vừa vặn là một cái thập phu trưởng mang theo mười tên sĩ tốt hoàng trung từ trong túi đựng tên lấy ra ba mũi tên nhắm vào thập phu trưởng vị trí mặc dù thân ở trong màn đêm hoàng trung ánh mắt vẫn như cũ s ắ c bén vèo vèo vèo ra tay trong số mệnh mũi tên thành công đi vào thập phu trưởng cùng hai tên hung nô sĩ tốt tiết hầu còn không chờ người hung nô phản ứng lại hoàng trung lại là hàng loạt ba mũi tên thời gian trong trước mắt liền có sáu tên hung nô võ giả bị hoàng trung dình giết còn lại năm người rốt cục phản ứng lại cuốn quýt cao giọng nói định bọn họ còn chưa kịp gọi ra vô tình mũi tên lại lần nữa đi vào mấy người yết hầu mấy hơi thở ở bộ lạc ở ngoài dò xét mười người tiểu đội đoàn diện bọn họ cho đến chết cũng không phát ra bất kỳ cái gì hữu hiệu tin tức tuy t u n g hoàng trung tỉnh châu lang kỵ môn tất cả đều khiếp sợ tướng quân tiến thuật quả thực thần tự kỹ hoàng trung đem bảo cung treo ở trên yên ngựa cao giọng nói các tướng sĩ nghe ta hiệu lệnh tấn công giết có mạnh mẽ như vậy tướng quân xuất lĩnh tỉnh châu lang kỵ khí thế như cầu rồng như như gió cấp tốc tiếp cận tả hiền vương bộ lạc xông lên phía trước nhất người chính là hoàng trung tri tử hoàng tự chỉ thấy hoàng tự lôi cổ ú n g kim truy vung lên trong khoảnh khắc liền đem doanh trại cổng lớn doanh cái nát tan nhảy vào tả hiền vương bộ lạc sau lang kỵ môn phân công nhau hành động cầm trong tay cây b ú c để qua người hung nô lều lớn trên làm nóng lều vải dùng để gây ra hối loạn bọn họ mục tiêu cuối cùng chỉ có một cái vậy thì là lưu báo chủ trướng thái văn cơ nếu bị lưu báo bắt đến hẳn là bị hắn giấu ở trong lều cháy mau ra đây cứu hỏa địch tấn công mau phái người đi bẩm báo đại vương tả hiền vương trong bộ lạc tối năng trinh thiện chiến các dũng sĩ đã bị lưu báo mang theo đi theo khứ ti đàm phán mang mạnh mẽ dũng sĩ đi vào thị uy cũng là hung nô các bộ thông lệ bọn họ nằm mơ cũng muốn không tới kẻ địch gặp thâm nhập thảo nguyên giết tới bọn họ tả h i ề n vương bộ lạc đến trong bộ lạc còn lại hung nô sĩ tốt rắn mất đầu căn bản là không có cách tổ chức hữu hiệu chống lại trong hốt hoảng bọn họ thậm chí không biết có bao nhiêu kẻ địch g i ế t vào trong bộ lạc càng không biết kẻ địch là ai chỉ có thể bỏ mạng giống như h ò hét chạy trốn lưu thủ bộ lạc quý tộc cu ba hô lớn cũng không muốn loạn chúng ta tả h i ề n vương bộ là trên thảo nguyên hùng lưng cầm lấy vũ khí của các ngươi đem đến xâm phạm tri địch đổi ra ngoài nghe được cu ba hò hét đúng là có chút hung nô sĩ tốt tụ tập đến bên cạnh hắn ý đồ đối với đến địch khởi c u ba đang tìm tìm kiếm vị trí của kẻ địch đột nhiên nhìn thấy một cái tay cầm s o n g đúa dũng tướng giục ngựa chạy tới đua tướng còn có người sử dụng loại binh khí này sao c u ba thân kinh b ắ t chiến cùng thảo nguyên nhân hòa người hắn đều từng giao thủ ở hắn trong ấn tượng người hắn không phải dùng súng chính là dùng đao thảo nguyên người yêu thích dùng loan đao cùng đại đao chưa từng thấy quá có người dùng s o n g đúa hắn đem loan đao trong tay xoay ngang đang muốn xông lên bắt này tướng s o n g đúa đại tướng đã nhưng mà vọn tới trước mặt hắn các ngươi là cái gì vảnh cụ ba múa đao chèm đánh trong miệm còn còn muốn hỏi địch tướng có thể địch tướng đáp lại hắn chỉ là một lôi cổ húng kim truy hạ xuống đụng tới cuba lơ nào đau bẻ g â y đánh đến cuba trước ngực cuba xương ngực đỗng nhiên hãm hạ xuống cả người thất khiếu chảy máu bị đập ra mấy mét có hơn chết đến mức không thể chết thêm chỉ một bữa liền hung hăng đánh g i ế t lưu bào dưới trướng có tên có họ dũng sĩ chu vi cuba thật vất v ả tụ tập lên sĩ tốt trong nháy mắt sợ hãi như phát điên hướng về chu vi chạy từ tán t à hiện vương bộ lạc triệt để dối loạn tất cả mọi người đều ở hoảng sợ bên trong bọn họ hiện tại hy vọng duy nhất chính là bọn họ vương mau mau mang theo các dũng sĩ trở về cứu vớt bộ lạc văn tiên sinh cùng thái văn cơ đứng ở một chỗ còn có một chút chính là tả hiền vương không ở trong bộ lạc không người nào có thể thống ngự bộ hạ giết địch cho bọn hắn thừa cơ lợi dụng nếu như tả hiền vương không có bị dẫn ra đi rất dễ dàng liền có thể chấn áp trận này phản loạn vọt vào trong bộ lạc người một cái cũng chạy không được vì lẽ đó bọn họ lần này r ế t đi vào mục đích không phải tiêu diệt tả hiền vương bộ lạc mà là tìm người nào hoặc là tìm món đồ gì bất luận bọn họ muốn tìm cái gì theo bọn hắn rời đi là chúng ta cơ hội duy nhất thái văn cơ sắc mặt có chút do dự hỏi thiên sinh làm sao có thể xác định giết người tiến vào là người hán chương một trăm ư ơ ộ t cây búp thiêu hắn sạch sành s a n h đi chương một trăm ư ơ ộ t cây búp thiêu hắn sạch sành xanh đi ta không cách nào xác định chỉ là suy đoán thôi ta lần này suy đoán có sáu mươi chắc chắn văn tiên sinh đối với thái văn cơ nói chuyện n à y hôm qua thái đại gia nói vậy đã biết rồi chẳng lẽ còn có so với lưu ở chỗ này càng bết i bát sự tình sao mặc kệ đến chính là có phải là người hán chúng ta đều muốn đánh cược chứng kiến thái văn cơ bị văn tiên sinh thuyết phục cắn răng nói ta nghe tiên sinh cho dù chết có thể làm sao chỉ là chúng ta làm sao có thể để bọn họ tìm được ta có biện pháp văn tiên sinh tựa hồ đối với việc này đã sớm chuẩn bị từ trong lồng ngực móc ra dẫn hỏa đồ vật hiện tại tả hiền vương trong bộ lạc tất cả mọi người đều ở trong khủng hoảng liền trong ngày thường trông giữ thái văn cơ người cũng đang chạy trốn đã không người nào có thể chú ý tới bọn họ văn tiên sinh thông thạo điểm nổi lửa đem đem trước mặt lều lớn làm nóng sau đó lại làm nóng phụ cận ba bốn tòa lều và i ánh lửa ngút trời mà lên cùng xa xa hoàng trùng chờ người thiêu đốt đại hỏa hóa lẫn đem tả hiền vương bộ lạc chiếu dọi đến như ban ngày nhìn về phía trước thiêu đốt lửa nóng h ừ n g h ự c văn tiên sinh tựa hồ đem mấy năm qua hắn hận triệt để phát t i ế t đi ra hắn mở hai tay ra càn rỡ cười to nói thiêu a một cây bốc thiêu hắn sạch sành xanh đi. A -ha -ha -ha -ha -ha -ha -ha. ở văn tiên sinh bên cạnh thái văn cơ chỉ cảm thấy lúc này văn tiên sinh gương mặt giữ tợn khủng bố căn bản không giống trong ngày thường cái kia hiền lành lịch sự nho sinh trong lòng nàng không khỏi hiếu kỳ văn tiên sinh đến tột u cùng trải qua cái gì hoàng trung cùng hoàng tự đại sát tứ phương tung hành với tả hiền vương đại trại như vào chỗ không người hoàng tự một đ ú a gó nát một tên hung nô dung sĩ đầu ngẩng đầu lên một s á t na đột nhiên nhìn thấy phía trước tiêu đốt liệt diễm hoàng tự không khỏi la lớn phụ thân mau nhìn phía trước cháy hoàng trung cũng ngẩng đầu lên chú ý tới phía trước hỏa thế chúng ta người không có vọt tới cái kia là ai để hỏa phụ thân rất có khả năng là thái đại gia hoặc là cùng thái đại gia thân cận người bất luận là ai điểm lên cái này họa đều là tiếp ứng chúng ta tự nhiên nói không sai chúng ta hướng về cái tiêm chủng zta z kỵ binh đạp hòa sung phong quân địch mạc có thể chống đỡ không lâu lắm hoàng trung cùng hoàng tự liền dẫn người vọt tới văn tiên sinh thiêu đốt mấy tòa trước đại trướng đúng dịp thấy thân mang h ắ c ý văn tiên sinh cùng thái văn cơ hoàng tự nhìn bọn họ không giống người hung nô lớn tiếng hỏi họa là các ngươi thả các ngươi là người nào cũng biết thái đại gia ở nơi nào thái đại gia những người này cũng thật là vì ngươi mà tới văn tiên sinh đối với thái văn cơ nợ nụ cười ngược lại đối với hoàng tự nói chúng ta là người hán bị tả hiền vương lưu báo bắt đến chỗ này ta tên văn du còn các ngươi nói thái đại gia chính là nàng hoàng tự tung người xuống ngựa đối với thái văn cơ xác định nói ngươi là thái đại gia nhìn mặt trước ai hùng nhà hán tiểu tướng thái văn cơ khó nén trong lòng kích động nàng đối với hoàng tự dịu dàng túi đầu đắp tiểu nữ t ử thái diễm nhìn thấy tương quân quá tốt rồi p h ụ thân thật sự là thái đại gia hoàng tự vui vẻ nói chúng ta tiếp thượng thái đại gia phá vòng đây nhiệm vụ liền hoàn thành rồi hoàng t ử nghiêm nghị đối với thái văn cơ nói rằng mặt tướng hoàng t ử phục bệ hạ chi mệnh nên thái đại gia q u ỳ hán nghe được q u ỳ hán hai chữ thái văn cơ tâm tình cũng lại không kìm được nước mắt vỡ đê mà ra q u ỳ hán nàng từ không ngờ quá đợi này còn có q u ỳ hán kỳ h ạ từ khi bị lưu báo cướp giật đến chỗ này sau thái văn cơ nhận hết sỉ nhục mỗi một ngày đều trải qua sống không bằng chết do với mình đối với lưu báo biểu hiện quá mức lạnh nhạt lưu báo thậm chí muốn đem nàng đưa cho trong bộ lạc cái kia đám xúc sinh cộng ư ở n g ngay ở thái văn cơ đối với nhân sinh triệt để lúc tuyệt vọng dĩ nhiên có nhà hán tướng quân đến đây cứu vớt nàng thiên tử, không có quên thái diễm đại hán không có quên thái diễm thái văn cơ này vừa khóc hoàng tự có chút không biết làm sao nàng có thể chưa từng thấy nữ t ử khóc không thể làm gì khác hơn là đối với thái văn cơ nói rằng thái đại gia kính x i n mau chóng lên ngựa mặt tướng mang ngươi rời đi thái văn cơ xoa xoa nước mắt đối với hoàng tự nói rằng tiếp h thân có cái yêu cầu quá đáng còn thỉnh tướng quân đại doanh nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn văn tiên sinh nói rằng vị này văn du tiên sinh là cùng ta cùng bị bắt đến hung nô đến nhà hán nho sinh nếu không có tiên sinh giúp đỡ ta khả năng không cách nào sống sót nhìn thấy tướng quân còn thỉnh tướng quân mang văn tiên sinh cùng đi hoàng tự cùng n không nói chuyện, Hoàng nhà Trung giọng liền cất cao giọng nói. Đều là ta Tự theo Đều Đại như người Chúng ta phụ tử đồng thời dết ra ngoài. Được. Hoàng tự cùng thái văn cơ hoàng trung cùng văn tiên sinh từng người ngồi chung một con ngựa đem người hướng về tả hiền vương bộ lạc ở ngoài rết đi trải qua tịnh châu lang kỵ như thế một trận xung phong trong bộ lạc lưu thủ các dũng sĩ bắt đầu phản ứng lại ở quý tộc hốt lợi xuất l í n h dưới hơn m ư ơ i tên dũng sĩ xuất lĩnh vô số hung nô sĩ tốt hướng về hoàng trung chờ người xúm lại mà đến ý đồ đem bọn họ chặn lại ở trong bộ lạc không thể để cho những này tặc nhân chạy giết tặc vì là chết đi các dũng sĩ báo thủ hốt lợi dương nhanh mố vớt tay cầm sông đao xông lên phía trước nhất hoàng trung trong mắt lóe ra một đạo sắc cơ hắn đưa tay quăng lên trên yên ngựa b ả o cung quay về hốt lợi chính là một mũi tên nghệ vương lạc nhật cung một mũi tên tả dương、Phúc. cung hưởng huyệt kinh hốt lợi theo tiếng xuống ngựa bị hoàng trung che ở trước ngực văn tiên sinh chấn động vô cùng mũi tên này quá mạnh mẽ ở trong trí nhớ của hắn chỉ có một người tiễn thuật có thể cùng này tiện sánh vai cái t i ế chính là hắn chúa công dưới trướng cả thế gian vô song dũng tướng vạn phu trưởng chết rồi vì là vạn phu trưởng báo thủ hốt lợi là tả hiền vương bộ lạc vạn phu trưởng xem như là lưu b à o dưới trướng cao tầng một trong hắn chết để phía sau các dũng sĩ càng thêm phẫn nộ liều mạng truy đuổi hoàng trung hoàng trung chiến mã chạy trốn liên tục trong tay hắn nghệ vương lạc nhật cung nhưng cực ổn vèo vèo vèo mỗi một tiến bắn ra liền có một tên hung nô dũng sĩ xuống ngựa hơn mười cái hô hấp thời gian mặt sau truy kích hung nô đầu mục diệt sạch còn lại hung nô các binh sĩ kinh hồn bạc vĩa không dám lại truy kích văn tiên sinh cũng trố mắt mồm tiện thuật cao đến trình đ ộ như thế này đây là cái gì người thu văn tiên sinh có thể cảm giác được che chở chính mình hoàng trung chính là võ đạo tuyệt luân tuyệt thế dũng tướng như vậy dũng tướng đã sớm nên uy c h ấ n thiên hạ m ớ i đúng tại sao chính mình chưa từng nghe nói hoàng trung hoàng tự mang theo tỉnh châu lang kỵ vọt tới cửa trại nơi lúc này bộ lạc cổng lớn đã tụ tập không ít hung nô s、si、ĩ tốt ý đồ ngăn cản bọn họ đường lui cầm đầu vạn phu trưởng cái kia gì cắn răng nghiến lợi nói đều lên cho ta giết sạch bọn họ dám thừa dịp đại vương không ở nhiễu loạn chúng ta tả hiền vương bộ lạc đừng mơ có ai sống đi ra ngoài đối mặt hung nô si tốt hoàng tự không sợ chút nào đối với thái văn cờ nói thái đại gia ngồi vững vàng ai cản ta thì phải chết vành vành ả và n h lôi cổ h ú n g kim truy vung lên trong lúc đó như núi hô sóng thần vượt sóng bốc lên một đua xuống dưới ngăn ở hoàng tự người ở bên cạnh đều bị bảo bừa đánh g i ế t tựa hồ ngăn ở hoàng tự trước mặt không phải người mà là người gô người dơm c h ư n g một trăm tám mươi tám văn hòa văn yêu c h ư n g một trăm tám mươi tám văn hòa văn yêu lôi cổ h ú n g kim truy vung lên trong lúc đó nội lực xuyên qua hoàng tự hai mạch nhâm đốc tựa hồ muốn từ trong cơ thể dâng lên mà ra hoàng tự cảm giác mình sức mạnh cùng nội lực lại lần nữa tăng vọt không nhịn được hét dài một tiếng chu vi hung nô sĩ tốt có rất nhiều bị này sức mạnh dư âm chấn động đến mức ngã ngồi trong đất bỏ lên hung nô sĩ tốt dồn dập hướng về chu vi chạy trốn c r i ệ t để đánh mất cùng hoàng tự đối chiến giúp khí ngôi ở hoàng trung lập tức văn tiên sinh trố mắt ngất mồm trước mắt cái này tiểu tướng hình tượng cùng trong ký ức một tên cường giả tuyệt đỉnh bóng người dần dần trùng hợp môi hắn run rẩy không nhịn được phun ra bốn chữ thiên hạ vô s o n g hoàng trung cùng hoàng tự lao ra cửa trại nên ngang rời đi cách xa ở hứa đô lưu hiệp cũng đột nhiên thu được hệ thống nhắc nhở ken h chúc mừng ký chủ đệ tử hoàng tự lên cấp nhất lưu dũng tướng bởi vì thiên phú dị bẩm ở nhất lưu cảnh giới liền nắm giữ tiên thiên, thiên dũng tướng sức chiến đấu hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng hảo hảo bồi dưỡng đệ tử mở khóa càng nhiều đệ tử tiêu chuẩn hoàng tự đột phá đến nhất lưu võ giả tiểu từ này có thể a trí tôn thần cốt quả nhiên danh bất hư truyền hoàng tự thành tựu lưu hiệp đệ tử tu l lưu hiệp dựa vào hai cái thiên phú siêu q u â n đệ tử gần nhất khoảng thời gian này võ đạo tu vi tăng trưởng không ít h á n nguyên vốn là có nhất lưu võ giả tu vi hiện tại tu vi đều sắp ép thẳng tới tiên tiên lưu hiệp trong lòng suy t ư nói hoàng tự ở hứa đô thời điểm võ đạo tu vi tăng cao cũng không có nhanh như vậy xem ra bọn họ nhất định cùng người hung nô tao nộ chiến đấu l i ề u mạng tranh đấu bên trong giỏi nhất mài r u a võ đạo lấy hán thăng cùng văn hòa thực lực lúc này đã đem thái văn cơ cứu ra chứ hoàng trung cùng hoàng tự mang theo thái văn cơ văn du hai người cùng giả hủ hội hợp sau đó nhanh chóng rút đi tả hiền vương bộ lạc Bọn họ lần này sung phong chờ ỉ có 200 tỉnh châu lang kỵ, chém giết kẻ địch có chủ có có tộc, chết c tỉnh giết tên Trung, hoàng tự phụ từ trong tay. lang vẫn loạn. Phần lớn hung nâu Hoàng Hoàng hạ, hối họ phụ h gây yếu quý đều là ra kỵ, kẻ ở tả h i ề n vương bộ lạc người tiêu diệt đại hỏa sau khi liền cấp tốc phái người đi thông báo lưu báo báo cho lưu báo trong bộ lạc phát sinh sự giả hủ chờ người chạy ra ngoài hơn hai mươi dặm mới tìm một chỗ nơi yên tĩnh đóng quân nghỉ ngơi hoàng trung đối với giả hủ nói quân sư ta cùng tự nhi may mắn không làm đ ư bệnh đem thái đại gia mang về ngoại trừ thái đại gia ở ngoài còn có một vị nhà hán nho sinh thái văn cơ đối với giả hủ bài nói thiếp thân nhìn thấy tiên sinh đa tạ tiên sinh cùng chư vị tướng quân ân cứu mạng thái đại gia k h á c h k h í giả hủ đối với thái văn cơ biểu hiện rất tôn trọng đối với thái văn cơ nói chúng ta là phụng bệ hạ chi mệnh tiếp thái đại gia quý hán thái đại gia như muốn cảm tạ vẫn là cảm tạ bệ hạ đi thái văn cơ thành kính gật đầu nói thái diễm ghi khắc bệ hạ thành nhân toàn thân áo đen văn tiên sinh cũng túi đầu đối với giả hủ thi lê nói văn m ô bái kiến quân sư giả hủ chỉ cảm thấy người này vô cùng nhìn quân mắt đối với hắn nói rằng tiên sinh mà ngẩng đầu lên văn tiên sinh chậm rãi ngầm đầu giả hủ nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ người văn tiên sinh n é t miệng cười nói văn du bài kiến quân sư nghe văn tiên sinh lại lặp lại một lần trước lời nói giả hủ trong lòng hiểu rõ văn du tên rất hay mọi người đều mệt mỏi rất nghỉ ngơi đi nếu không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai chúng ta còn có á c trượm n g u ố n đánh t ị n h châu lang kỵ môn lấy ra bên người lương khô đ ế n ăn hoàng trung thì lại dẫn người ở phụ cận đánh chút món ăn dân dã cho giả hủ cùng thái văn cơ thêm món ăn nửa đêm giả hủ cùng văn tiên sinh ngồi ở bờ sông hắn cầm lấy lựa trại trên thịt nướng đưa cho văn tiên sinh ăn đi có bệ hạ bí chế độ gia vị hương vị không sai đ ã tạ o văn h ò a văn tiên sinh cũng không khách khí vương thịt nướng sung sướng ăn hắn một thiên thủy mét chưa tiến vào đã sớm nói bụng giờ khác này thơm nước thịt nướng để hắn vô cùng thỏa mãn ăn chậm một chút thịt còn nhiều giả hụ lại mở ra một bình rượu đưa cho văn tiên sinh nói lý văn yêu a lý văn yêu ta liền biết ngươi không dễ như vậy chết năm đó đồng công muốn x o á n hắn tự lập bách quan tất cả đều ra nên g đón chỉ có ngươi ôm bệnh ở nhà khi đó ta liền biết ngươi nên là rời đi sau đó ngươi tin tức hoàn toàn không có ta thực sự là không nghĩ đến sẽ ở này man hoang khu vực gặp phải ngươi lưu báo dưới trướng văn tiên sinh quả nhiên là giả hủ người quen cũ văn du chỉ là hắn dùng tên giả mà thân phận chân thật của hắn chính là phụ tá đồng chắc làm chủ lạc dương phế lập t h i ê n tử lực kháng mười tám đường chư hầu đỉnh cấp nhu sĩ lý nho lý văn lưu lý nho cùng giả hủ nổi danh đều vì thiên hạ mưu thần bên trong đ ộ c sĩ lý nho nắm quá bầu rượu chút mạnh một mù lớn nói rằng ta cũng không nghĩ đến ngươi giả hủ sẽ trở thành bệ hạ thần tử ta còn tưởng rằng ngươi gặp hiệu lực với tào mạnh đức dưới trướng ở hắn cái kia kiếm sống nhìn chung thiên hạ chư hầu có thể thành sự cũng chỉ có tào mạnh đức bỏ đi tất thắng tào mạnh đức không đầu mà làm uốn liều lĩnh nguy hiểm trung thành với hoàng đế này không phải ngươi giả hủ tính cách ta giả hủ bưng rượu lên ấm cùng lý nho đối ẩm văn ưu ngươi không biết bệ hạ bệ hạ chính là trăm nghìn năm khó gặp thánh minh tri quân tương lai tất gặp trung hương đại hán ta giả văn h ò a làm sao có khả năng cho mình tìm một con đường trước đây đúng rồi ngươi những năm này đều là làm sao mà qua nổi đến nói tới cũng vậy ngươi người này a giỏi nhất tự vệ ngươi nhìn ra nhạc phụ ta không phải minh chủ bất luận ta khuyên như thế nào ngươi. ngươi chính là không muốn trung thành với hắn bây giờ nhìn lại vẫn là ngươi làm đúng a lý nho lại uống một hốc rượu thở dài nói năm đó nhạc phụ đã hoàn toàn bị phú quý mê mẩn tâm trí không còn là cái kia dung cảm đại khí tây lương bá chủ ta nhìn ra vương doãn kê liên hoàn nhưng không cách nào phá giải chỉ có bo bo giữ mình ta rời đi trường ăn hậu liền ẩn cư hà đông hy vọng này cuối đời vậy mà trời cao chính là không cho ta sống yên ổn không quá mấy năm người hung nô liền thừa dịp trung nguyên hỗn loạn xuôi nam cướp bóc bắt đi một nhóm lớn b á c h tính năm đó bị người hung nô bắt đến dân chúng đại thể đều hóa thành máy quất có thể sống đến ngày hôm nay chỉ còn dư lại ta cùng thái đại gia nếu không là ta đối với tả hiền vương lưu báo còn có mấy phần giá trị lợi dụng e sợ đời này cũng không còn cách nào cùng văn hòa gặp lại tạo hóa trêu n g ư ơ i a lý nho đứng lên nhìn ánh trăng trong sáng nói phụ ta chúa công hỏa loạn đại hán là ta lý nho đời này làm hối hận nhất một chuyện nếu như thiên hạ yên ổn bách tính tất nhiên sẽ không bị dị tộc cướp giật tàn sát ta lý nho là thiên hạ tội nhân văn lưu m i n h chuyện đến nước này ngươi vẫn không có nhìn thấu sao giả hủ cũng đứng lên nói thiên hạ hỗn loạn cũng không một sớm một chiều một người một chuyện tạo nên từ lúc khăn vàng khởi sự thời điểm thiên hạ hỗn loạn liền không thể cứu vắn lại thậm chí ở thập thường thị cùng thế ra ngoại thích tranh đấu tiên tức thời thể điểm, liền bán quan bán tức thời điểm, liền không đế cứu văn đ ị n h là có người vu o a nói hám hại định bản vương. Trước c là n g ư ờ vu vương. Văn hoan hám hại hòa bản nói không phải không có lý có điều ta lý văn hưu s á t thực lấy thân vào cục trở thành làm thiên hạ loạn lạc người hiện tại ta mỗi khi nhắm mắt đều sẽ nhớ tới dị tộc t à n s á t bách tính hình ảnh văn hưu minh đón lấy ngươi làm sao dự định lý nho khẽ cười nói ta tội không thể tha thứ trở lại đại hán sau khi nếu là văn hòa hoài cựu tỉnh tha ta một mạng ta tìm một chỗ này c ố i đời nếu như văn hỏa muốn đem ta minh hình chính điện cũng là ta lý nho có tội thì phải chịu văn lưu minh theo ta về hứa đô thấy bệ hạ đi giả h ủ thẳng thắn nhìn lý nho nói bệ hạ chính là dùng người thời khắc ngươi này một thân kinh tế h tài hoa không nên liền như vậy mai một lý nho bi thảm cười nói văn hỏa ngươi cảm thấy đến bệ hạ có thể cho phép dưới ta sao ta nhưng là độc chết thiếu đế tội ác t ẩ y trời người a giả h ủ nói rằng năm đó ta phụ tá lý giác quách tỷ phản công trường an không cũng như thế là tội ác t ẩ y trời tội lớn bệ hạ lòng dạ rộng rãi có hải nạp bách xuyên khí phách nếu như văn hưu thành tâm ăn năn đồng ý hiệu lực bệ hạ bệ hạ nhất định sẽ đặc xá văn hưu tri tội để văn hưu lấy công chủ tội văn hưu minh ngươi cũng nói rồi ngươi kiến thức biên cảnh bách tính thế thảm lẽ nào ngươi liền không muốn vì bọn họ làm chút gì sao ngươi liền không muốn phụ tá bệ hạ lại hương đại hán để thứ di thần phục để thiên hạ bách tính đều trải qua ngày tốt ta được rồi ta theo ngươi đi gặp bệ hạ lý nho nhẹ giọng nói chuyện đến nước này ta cũng không muốn lại trốn tránh những năm này ta mai danh nhận tích qua trốn đằng đông nấp đằng tây tháng này đã được rồi nếu như bệ hạ ban ta cái chết cũng là ta nên được nếu là bệ hạ đồng ý tha ta một mạng cái k i a t ừ nay về sau ta lý nho mệnh chính là bệ hạ ha ha ha thế mới đúng chứ giả hù đại h ỉ d ơ bầu rượu lên đối với lý nho nói văn lưu minh làm bầu rượu này thứ nay về sau chúng ta lại có thể đồng thời cộng sự hữu hiền vương khứ ti bộ lạc tả hiền vương lưu báo cùng khứ ti dương c u n g bạc kiếm có ba vạn dũng manh dũng sĩ ở hữu hiền vương bộ lạc ở ngoài lượt trận lưu báo đặc biệt có niềm tin khứ ti ngươi nói bản vương đoạt ngươi hàng không biết là cái gì hàng khứ ti mà tâm trầm đối với lưu báo nói báo Bản vương lưu à phụ thân n g ơ i v phu là huynh thẳng là liền ngươi đệ tốt, ngươi liền gọi báu ả bản giả n vương chi danh.、Lẽ、nào ngươi không nên gọi bản vương một tiếng Khứ thi, ngươi lẽ nào gọi chi thúc Khứ ti, sao? Lẽ lẽ là một q u lẩm l cầm rồi sao? ư báo cười nhạo nói chúng ta đại hung nô lấy thực lực vi tôn ta là tả hiền vương n g ư ơ i là h ư u hiền vương ta dựa vào cái gì gọi ngươi thúc thấy lưu b á o thái độ như thế lưu m a n h nhất thời giận dữ đứng dậy phẫn nộ quát lưu b á o ngươi dám đối với ta phụ bất kính ta làm thì ngươi lưu mạnh sau khi đứng dậy bên cạnh hắn mấy tên dũng sĩ cũng đứng dậy tam tức lưu báu lưu báu bên cạnh khách đốn chờ dũng sĩ quý tộc cũng đứng lên đem eo đao rút ra một nửa một lời không hợp liền muốn động thủ khứ ti nhất thời cả giận nói làm gì đều thanh đao thả xuống hữu hiền vương cùng tả hiền vương binh đao gặp lại này xem nói sao ta ngày hôm nay xin mời báo lại đây là muốn giải quyết vấn đề không phải muốn để cho các ngươi đánh nhau khứ ti quay đầu tiếp tục đối với lưu báo nói báo ta đối với ngươi cũng không ác ý chỉ cần ngươi đem cướp đi ba ngàn hộp ngũ thạch tán trả lại việc này ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua ba ngàn hộp ngũ thạch tán ngươi sợ là thất tâm không đi ngươi dựa vào cái gì nói ta đoạt ngươi ngũ thạch tán là tứ hải thương hội tận mắt nhìn thấy còn có thể có giả sao bọn họ nói là đánh sói đen kỳ người cướp đi hàng hóa lưu báo này trên thảo nguyên trừ ngươi ra tả hiền vương bộ lạc còn có người phương nào đánh sói đen kỳ tứ hải thương hội ở trên thảo nguyên danh tiếng cực cao liền lưu báo đều đối với bọn họ rất tín nhiệm có điều việc này xác thực không phải là mình gây nên lưu báo trầm giọng nói tứ hải thương hội người ở đâu ngươi đem bọn họ gọi ra ta đến với bọn h ắ n đối lập khứ ti đối với lưu manh nói rằng đi xin mời cố tiên sinh lại đây giả hủ tuy rằng mang theo tỉnh châu lang kỵ rời đi có thể tứ hải thương hội cùng thảo nguyên chuyện làm ăn nên làm còn phải làm cố bạch ở lại hữu hiền vương bộ lạc cũng là một cái rất tốt không có mặt chứng minh có bọn họ ở liền sẽ không có người đem tả hiền vương bộ lạc rối loạn cùng tứ hải thương hội liên hệ tới dù sao tứ hải thương hội chỉ cầu tài thiêu tả hiền vương lều i chạy làm cái gì trên thảo nguyên bộ lạc lẫn nhau thảo phạt chẳng lạ lùng gì tả hiền vương lưu báo tiêu diệt bộ lạc rất nhiều kẻ thù càng nhiều đến cuối cùng chuyện này rất có thể sẽ bị xem là bộ lạc báo thủ cố đến không đến trong lều đối với khứ ti thi lê nói cố bạch nhìn thấy đại vương khứ ti đối với cố bạch thái độ rất hò ái cười nói cố tiên sinh n A, vị bạch í n nói nói, dựa theo giả hủ dạy không chút hoang mang đối với lưu báo bài nói cố bạch bài kiến tả hiền vương khởi bầm đại vương sự tình là như vậy chúng ta cùng hữu hiền vương tiến hành giao dịch dùng ngũ thạch tán đổi lấy chiến mã đội buôn vận chuyển ba ngàn hộp ngũ thạch tán nhưng ở nửa đường trên bị một đội kỵ binh bắt cóc lưu báo hỏi tới là cái gì bắt cóc các ngươi người có thể thấy rõ ước chừng hơn hai trăm kỵ tận vì là cung mã thành thạo dũng sĩ đánh màu đen l a n g kỳ ngoại trừ màu đen l a n g kỳ còn có cái gì đặc thủ còn có cố bạch suy tử nói theo vận chuyển hàng hóa quản sự nói cầm đầu hai tên dũng sĩ một người tay cầm đại đao tiện thuật thông thần còn có một vị trẻ tuổi tay cầm s o n g lúa dũng lực t u y ế t luân có vạn phu bất đ ư ờ n g trí dũng chúng ta đội buôn đội hộ vệ căn bản không phải hai người này đối thủ nếu như nói như vậy c ư ớ bóc các ngươi người căn bản không phải bản vương sói đen kỳ lưu báo lớn tiếng nói bản vương dưới trướng dùng đại đao dũng sĩ không ít tiện thuật thông thần nhưng không có cho tới tay cầm xong búa dũng lực tuyệt luân dũng sĩ càng là không có lưu báo quay đầu đối với khứ ti nói khứ ti sự tình đã rất rõ ràng định là có người vu o a n hãm hại bản vương nghe lưu báo nói như vậy khứ ti cũng năm không cho chủ ý đối với lưu báo hỏi ai sẽ hãm hại ngươi ừ trên thảo nguyên nóng trong bản vương chết người có thể quá nhiều rồi cùng bản vương giao chiến quá bộ lạc bị bản vương tiêu diệt bộ lạc vô số kể xa không nói lẽ nào các ngươi liền không nóng trong bản vương chết sớm một chút sao khứ ti cùng nhi tử lưu manh nhất thời bị lưu báo nói chúng rồi tâm sự lưu báo nếu như thật sự chết rồi bọn họ phụ tử nhưng là sẽ rất cao hứng tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy ngoài miệng nhưng không thể thừa nhận lưu mánh vô bàn một cái lớn tiếng quát lưu báo ngươi ngậm máu phương người trong lều i bầu không khí lại lần nữa trở nên nghiêm nghị lên hữu hiền vương bộ d u n g sĩ đột nhiên vào cửa b ằ m báo báo đại vương tả hiền vương bộ khách đổ đến đây cầu kiến khách đổ lưu báo nghe vậy nhất thời những mày tự nói khách đổ tới làm cái gì ta không phải để hắn cùng cuba hốt lợi cái kia di bảo vệ tốt bộ là sao chương một trăm chín mươi kế này có hay không làm đất trời bán giận chứ có 190, kế này sau không một đ chốc khách đồ ở hữu hiển vương dưới trướng dũng sĩ dẫn dắt đi hoang mang hoảng loạn tiến vào liều lớn lúc này hắn tóc thai bù s ù trên người tràn đầy khói hôn đầy vết bẩn liền tóc nhìn qua cũng giống như là từng bị lửa thiêu chính mình b ạ n phu trưởng thê thảm như thế để lưu báo vô cùng kinh ngạc khách đổ ngươi đây là làm sao đại vương chúng ta bộ lạc bị ngươi thả một cái đại hỏa lưu báo nghe vậy chấn động trong lòng vội vã hỏi tới xảy ra chuyện gì p h ó n g hỏa đến tột cùng là ai làm t h á p k hôn vẫn lạc dịu t h á p k hôn cùng dịu là hai cái đại bộ lạc thủ trưởng thường ngày cùng lưu báo tả hiền vương bộ lạc có bao nhiêu ma sát bộ lạc xảy ra chuyện lưu báo phản ứng đầu tiên chính là hai người bọn họ khách đồ lắc đầu nói đều không đúng lần này đến địch cũng không có nhiều người không giống như là hai người bọn họ bộ l ạ c người nghe nói người tới không nhiều lưu báo thở phào nhẹ nhõm tiếp tục hỏi bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu người chúng ta bộ lạc tổn thất có bao nhiêu buổi tối không thấy rõ có bao nhiêu người chỉ nhớ rõ đầu lính hai cái dũng sĩ dung manh vô cùng bọn họ vọt vào bộ lạc sau chủ yếu lấy đốt cháy lều trại làm chủ thật nhiều lều lớn đều bị đốt lấy bị tổn hại lều lớn đến xem kẻ địch số lượng sẽ không vượt qua một ngàn đêm qua bộ lạc dũng sĩ tổn thất rất lớn cuba hốt lợi cái kia di đều chết rồi Đúng rồi, chúng ta không tìm được đại vương nô lệ thái diễm cùng văn tiên sinh bọn họ rất có khả năng bị người bắt đi nghe nói ba tên vạn phu trưởng bị kẻ địch chém giết lưu báo trong nháy mắt nổi giận tử thương một ít sĩ tốt không tính là gì vạn phu trưởng nhưng là lưu báo tuyển chọn tỉ mỉ đi ra dũng sĩ có thể đánh trận gặp ma minh đối với lưu báo trung thành tuyệt đối lưu báo thủ hạ vạn phu trưởng tổng cộng liền mười hai người chết rồi ba cái đối với lưu báo đ ả kích thực sự quá to lớn ở tình huống như vậy ngày xưa thần phục với tả hiền vương bộ lạc thế lực e sợ cũng phải g ụ c già g ụ c dịch hữu hiền vương khứ ti dưới chướng có mười cái vạn phu trưởng lưu báo so với hắn nhiều hai người bởi vậy tả hiền vương bộ lạc vẫn có áp chế h ư u hiền vương bộ lạc xu thế hiện tại lưu báo thủ hạ vạn phu trưởng biến thành chín người thực lực phản chẳng bằng khứ ti h tình huống như thế lưu manh tự nhiên thích nghe ngóng khoe miệng ý cười hoàn toàn không kìm nén được lưu mánh cười to nói lưu báo các ngươi bộ lạc vạn phu trưởng thật đúng là giáp rưỡi a bị mấy trăm người r ế t tiến vào bộ lạc còn r ế t ba cái vạn phu trưởng ha ha ha ha nay chỉ sợ là năm nay trên thảo nguyên buồn cười lớn nhất người câm miệng lưu báo chính đang ngẩng đầu lên trên lớn tiếng trách cứ lưu mánh một câu tiếp tục đối với khách đ ổ hỏi chém giết cu ba bọn họ người đến t ộ t cùng là ai người có thể thấy rõ khách đồ gật đầu liên tục đối với lưu báo nói ta thấy rõ kẻ địch đầu lính cái kia hai cái võ sĩ đặc biệt lợi hại bọn họ một cái tay cầm t r ư ờ n g đ a o t i ê n thuật thông thần một cái khác d ụ n g sĩ binh khí là hai cái đại bữa không người nào có thể ngăn trở hắn một bữa t i ê n thuật thông thần hai cái đại bữa lưu báo càng nghe càng cảm thấy đến q u a n h a i này không phải cướp bóc tứ hải thương hội người sao hào tặc tử cướp bóc tứ hải thương hội giá họa đến trên đồ mình sau đó lại đánh lén mình bộ lạc nay tất là cùng mình có sinh từ đại thủ nhân tài gặp nghĩ ra như vậy ok lưu báo lúc này đã ở vào nổi giận bên trong nghĩ đến lưu báo tổn thất khổng lồ như thế khứ ti gật đầu nói báo nếu như ngươi có thể đoạt về hàng hóa ta tự nhiên đồng ý phân ngươi một nửa lần này là ta trách ba ngươi ngươi yên tâm ta gặp cùng tứ hải thương hội người nói đem chúng ta chuyện làm ăn phân cho ngươi một ít cũng coi như là thoáng bù đắp một hồi sự tổn thất của ngươi đa t ạ chúng ta đi lưu báo lòng như lửa đốt cũng không cùng khứ ti nhiều lời hắn mang theo ba vạn dũng sĩ hỏa tốc trở về bộ lạc lần theo xâm lấn người hành tung bị người cướp đi văn tiên sinh đối với lưu báo cũng rất trọng yếu chính là có văn tiên sinh phụ tá t ả hiền vương bộ lạc mới có thể nhanh chóng cuộc khởi bất luận là hàng hóa vẫn là người hắn lưu báo đ ề u m lớn thịnh châu lan g kỵ người tuy rằng chạy nhưng lưu lại rất nhiều manh mối lưu báo ở chim diều hâu cùng chó săn dưới sự dẫn đường ở phía sau cực tốc lần theo hắn không thể lập tức đem hoàng trùng chờ người chém thành môn mảnh nghỉ ngơi một đêm sau khi giả hủ để tịnh châu lan kỵ trí ho chậm chạm khoan thai về phía trước tiến lên hoàng t ử nghi hoặc không rõ đối với giả hủ hỏi quân sư chúng ta tại sao không ra tốc hành quân mau mau trở về t ỉ n h châu lại tiếp tục như thế chúng ta rất khả năng bị người hung nô đuổi theo giả hủ khí định thần nhàn mỉm cười nói ta không sợ người hung nô truy liền sợ bọn họ không đến truy chúng ta cứu đi thái đại gia lại thiêu hủy người hung nô lều i trại lấy tả hiền vương lưu báo trừng mắt tất báo tính cách tất gặp điên cùng đuổi giết chúng ta chính là hắn ta nói rồi phải cho bệ hạ một món lễ lớn tịnh châu lang kỵ lại tiến lên một cái canh giờ đi đến một chỗ dòng sông t h ợ du giả hủ tỉ mỉ nhìn kỹ nơi này địa thế hạ lệnh toàn quân ở đây nghỉ ngơi giả hủ từ trong lồng ngực móc ra một cái túi vải đối với hoàng t ử nói huyền bá n g ư ơ i phái người đem này đổ trong túi từ thượng du tắt đến trong sông duy hoàng t ử vâng theo giả hủ mệnh lệnh giả hủ bên cạnh lý nho hỏi văn hỏa này trong túi trang là gì vợ ta giả hủ giải thích đây là nam trung sản xuất nhiều kịch độc chỉ cần một điểm bột phấn là có thể độc chết một đầu voi đem độc tắt đến giữa sông ai muốn là uống này nước sông chắc chắn phải chết đừng xem cái túi này tiểu ban đầu ta vì làm ra những thứ đồ này nhưng là bỏ ra giá cao lý nho cũng là đỉnh cấp nhu sĩ lập tức rõ ràng giả hủ muốn làm gì hắn sát mặt nghiêm nghị đối với giả hủ nói kế này có hay không làm đất trời bán giận giả hủ cười nói tự chúng ta người như thế còn quan tâm cái này sao coi như làm đất trời bán giận kế sách này ta cũng là cùng người hung nô học năm đó ta đại hán phiêu kỵ tướng quân hoắc khứ bệnh phong lang c ư tư giết đến người hung nô sợ hãi người hung nô bại trốn bên dưới liền ở trong sông hạ độc hoắc phiêu kỵ uống kịch độc chi thủy rất nhanh liền nổ chết ngã xuống bây giờ ta hành này sách cũng có điều là lấy đạo của người trả lại cho người thôi lý nho nhớ tới người hung nô tàn、bạo. gật gật đầu đã như vậy ngưu cũng có một sách chúng ta có thể tại hạ du trong đùi cỏ đặt dẫn hỏa đồ vật nhiều t u n g đá tiêu dầu hỏa chờ người hung nô uống nước sông liền thuận gió châm lửa đại quân trực vô tới giả hủ nghe vậy không khỏi cười nói văn lưu m i n h ngươi đây là một điểm đường sống cũng không cho người hung nô a lý nho cười lạnh nói tả hiền vương lưu báo không tệ với ta ta đến hảo hảo báo đáp h ắ n mới là chương một trăm chín mươi một lưu báo tâm thái vỡ chương một trăm chín mươi một lưu báo tâm thái vỡ nghĩ ra phóng hỏa kế sách không khó mà làm sao bố trí dẫn hỏa đồ vật mới có thể làm cho kẻ địch vào cuộc đặt đến trình độ lớn nhất sát thương hiệu quả cái này liền rất xem kỹ thuật lý nho vừa vặn là phóng hỏa người lành nghề hoàng trung rất nhanh dựa theo lý nho kế sách hoàn thành rồi bố trí tỉnh châu lang kỵ các tướng sĩ liền ẩn giấu ở thượng du chờ đợi quân địch lưu báo chỉ lo lửa đốt bộ lạc tặc nhân chạy dọc theo đường đi hành quân gấp đuổi tới dòng sông hạ du khách đốn thở không ra hơi đối với lưu báo nói rằng đại vương để các dũng sĩ nghỉ một chút uống n g ụ n nước đi các dũng sĩ hành quân lâu như vậy liền n g ụ n nước đều không uống coi như đuổi theo kẻ địch cũng không khí lực đánh trận A. lưu b à o chính mình cũng là lại m ệ t lại khác gật đầu nói để các dũng sĩ nghỉ ngơi tại chỗ uống nước uống nước x o n g sau khi lập tức tập kết ngày hôm nay nhất định phải đổi u tới tập nhân rõ ràng hồng nô các dũng sĩ miệng khô lưới khô c h a n h nhau chen lấn khi đến du mang nước dùng để uống tình trạng của bọn họ giả hủ cùng lý nhỏ thu hết đáy mắt lưu b à o dưới trướng dũng sĩ đem túi nước rất đầy đưa cho lưu b à o nói đại vương uống chút nước đi ừng lưu b à o lấy ra túi nước nhẹ nhàng gật đầu là cao quý tả hiền vương hạ tự nhiên không cần cùng những người sĩ tốt như thế chính mình đi bờ sông mang nước dùng để uống lưu báo vừa muốn uống nước cho hắn dâng lên túi nước dũng sĩ đột nhiên miệng phun máu tươi co quắp ngã trên mặt đất lưu báo nhất thời kinh hãi chuyện gì thế này lưu báo không rõ vì sao hắn phong tầm mắt nhìn tới càng ngày càng nhiều h u n g n ô dũng sĩ ngã xuống không được trong nước có độc lưu báo rốt cục nghĩ rõ ràng hắn lớn tiếng gào thét nói đều đừng uống không muốn uống nước sông đáng tiếc lưu báo lúc này hạ lệnh đã chậm từ dùng để uống nước sông đến độc tính phát tác phải cần một khoảng thời gian trong đoạn thời gian này phần lớn hung nô sĩ tốt đều dùng để uống qua sông nước ba vạn sĩ、si、tốt ngã xuống hơn một nửa còn lại sĩ、si、tốt cũng đều hoạt đang sợ hai bên trong sĩ、si、khí hoàn toàn không có khách đốn triệt để bồi dối sợ hãi đối với lưu báo nói rằng đại vương chuyện này vậy phải làm sao bây giờ a chúng ta còn truy sao truy đương nhiên m u ố n truy lưu báo nghiến răng nghiến lợi hắn đã bị k i ử u hận che đôi mắt không có dùng để uống nước sông dũng sĩ có ít nhất ba năm ngàn người dựa vào bọn họ chém giết những người hỏa loạn bộ lạc n ị c h tặc đầy đủ bắt được chủ sự người coi như ngàn đao bầm thây cũng không giải mối hận trong lòng của ta còn có thái diễm con tiện nhân kia ta muốn đưa nàng chuột rút l ộ c ra dùng để uống độc thủy ngã xuống sĩ tốt thực sự quá nhiều lưu báo muốn cứu cũng cứu có đến đây hắn hiện tại đã không muốn lần này có bao nhiêu tổn thất lưu báo duy nhất n h ớ nhung chính là chém giết hại chính mình người giả hủ cùng lý nho ở trên cao nhìn xuống nhìn ngã một chỗ hung nô sĩ tốt trong lòng dâng lên từng trận khoái y lý nho nhẹ giọng nói văn h ò a thời điểm gần đủ rồi hạ lệnh châm lửa đi giả hủ gật g ủ đối với hoàng trung nói rằng hoàng trung tướng quân có thể bắt đầu rồi duy hoàng trung g i lên bảo đao cao giọng nói các tướng sĩ nghe lệnh châm lửa sung phong hai trăm l a n g kỵ đã sớm thủ thế chờ đợi hoàng trung ra lệnh một tiếng bọn họ liền cầm trong tay cây đ u ố c tùy tùng hoàng trung hoàng tự phụ tử xuôi dòng lao xuống đại gió gào thét đang đến gần người hung nô thời điểm lang kỵ môn chỉnh tề cầm trong tay cây đ u ố c vứt ra ngoài ẩm rầm rầm cây đ u ố c rơi vào dẫn hỏa đồ vật trên chu vi đều là cây cỏ phong trợ hỏa thế hỏa mượn phong huy liệt diễm trong khoảnh khắc liền bắt đầu cháy rừng rực đại hỏa hướng về hung nô đại quân bao phủ đến hoàng trung hoàng tự cũng mang theo tỉnh châu lang kỵ dựa vào hỏa thế đột phá liên tiếp đà kích để lưu báo hầu như tâm thái khó có thể tin tưởng nói chuyện này này lại là cái gì ngày hôm nay là lưu báo hoài nghi nhân sinh một ngày hắn cảm giác mình trải qua sự tỉnh quá mức huyền huyễn cùng c ứ ti đàm phán đàm luận đến khỏe mạnh khách đồ đột nhiên đến tự nói với mình nói s a o huyệt của chính mình bị người bưng chính mình mang người muốn đem tặc tử nắm lấy báo t h ủ không nghĩ đến bọn họ dĩ nhiên ở trong sông hạ độc tập nhân làm sao sẽ biết mình muốn dẫn người ở đây nước uống nay vẫn chưa xong ngoại trừ độc thủy ở ngoài tập nhân còn điểm lên đại hỏa thiêu chính mình tất cả những thứ này đến tột cùng là tại sao a ở gió to ra chỉ dưới hỏa thế lan tràn cực nhanh Khách đốn gấp giọng đối giọng gấp với lưu báo biết trải qua ngày hôm nay này một trận tả hiền vương bộ thành tựu tinh nhuệ ba vạn dũng sĩ e sợ muốn toàn quân diện lấy hắn thực lực hôm nay sẽ bị khứ ti hữu hiền vương bộ vững vàng áp chế có điều có thể sống mà đi ra đi đã là vạn hạnh vào lúc này cân nhắc tổn thất không có ý nghĩa lưu báo quyết định đối với khách đồn nói đi lui lại không cần quản các dung sĩ chúng ta trước tiên lui đi ra ngoài hiện tại thời gian chính là sinh mạng bộ lạc tộc nhân chết sống lưu báo đã không lo nổi lưu báo cơi lên chiến mã muốn hướng về đại h ỏ a ở ngoài chạy trốn đã thấy một nhánh kỵ binh từ trong ngọn lửa chạy băng băng mà tới chi kỵ binh này nhân số cực nhỏ chỉ có hai ba trăm người dán vẻ dẫn đầu hai viên đại tướng một người kim khôi giáp vàng tay cầm trường đao còn có một giáp bạc tiểu tướng nắm hai cái đại bữa t h ẳ n g đến lúc này lưu báo rốt c ụ c thấy do những người này dung mạo những này tập nhân là người hán lưu báo thực sự không nghĩ ra nay đội người hán kỵ binh là làm sao thâm nhập thảo nguyên có điều hắn đối với hoàng trung chờ người sự thù hận nhưng có một không hai lưu báo bản muốn chạy trốn nhìn thấy người hán chỉ có hơn hai trăm n g ư ờ i sau khi lại thay đổi chủ ý giết nhất định phải đem bọn họ toàn giết sạch dù cho các dũng sĩ c h ú n g kịp độc dù cho bị liệt diễm vây quanh lưu báo vẫn như cũ có thể tụ tập lên hơn hai ngàn tên có thể có thể một trận chiến dũng sĩ hai ngàn đối với hai trăm gấp m ư ơ i lần t r a lệch không thể bại bởi người hán các dũng sĩ tàn hại chúng ta bộ lạc người đang ở trước mắt nghe ta hiệu lệnh giết sạch bọn họ lưu báo cao giọng h ò hét khách đốn cũng thổi bay trầm thấp kèn lệnh đáng tiếc bọn họ đều đánh giá cao độc thủy cùng lửa cháy bừng bừng đối với phổ thông sĩ tốt ảnh hưởng trải qua này b i ế n cố hung nô sĩ tốt hầu như thành như chim sợ cánh quang hiện ở trong lòng bọn họ suy nghĩ chỉ có thoát thân mà không phải vì lưu báo liều mạng chiến đấu có thể tụ lại ở lưu báo bên người cũng chỉ ũ n g c còn sót lại hơn ba trăm tên sói đen kỵ sói đen kỵ là lưu báo vương bài bộ đội có thể gia nhập nhánh bộ đội này kỵ sĩ đều là tả hiển vương bộ tuyển chọn là lưu báo tranh cướp đại đ à n vu vị trí tiền vốn bây giờ ngoại trừ dùng để uống độc thủy mà chết cùng bị hỏa thiêu chết người ở ngoài chỉ còn dư lại hơn ba trăm người ba trăm đối với hai trăm vẫn như cũ có thể có thể một trận chiến lưu báo hạ lệnh khách đốn khách đổ các ngươi trước tiên dẫn người x u ố n g lên đem cái kia hai cái người hán võ tướng cho ta làm thịt còn lại quân hàn sĩ tốt chúng ta chậm dãi thu thập chương một trăm chín mươi hai ta chỉ sợ ta tâm không đủ tàn nhẫn chương một trăm chín mươi hai ta chỉ sợ ta tâm không đủ tàn nhẫn thu được lưu báo mệnh lệnh khách đổ kinh hồn và vía hắn nhưng là từng trải qua hoàng trung cùng hoàng tự dũng lực chết ở trong tay bọn họ vạn phu trường đều có ba cái thực lực của chính mình cũng không so với hắn vạn phu trường mạnh có thể địch nổi hai người sao hắn nơm nớp lo sợ không dám lên trước khách đốn đúng là không cái gì gánh nặng trong lòng hắn trung thực chấp hành lưu báo mệnh lệnh xuất lính sói đen kỵ dũng sĩ đánh tới một người tuổi còn trẻ tiểu tướng còn có một thành viên l ã o tướng trước hết giết tiểu tướng được rồi ở khách đốn trong ấn tượng tuổi trẻ tiểu tướng liền mang ý nghĩa không kinh nghiệm thực lực được có thể trước tiên chém một tướng còn có thể vì các dũng sĩ cổ vũ sĩ khí vũ khí là sông a Ta ngược lôi ảnh. Xem xem lôi cổ húng kim truy cùng loan đao đụng vào trong nháy mắt liền đem loan đao đánh thành sắt vụn này một búa rơi ẩm ẩm khách đốn trên người đem hắn ngũ tạng lục phủ hết mức đập vỡ tan khách đốn trong khoảnh khắc liền bay ra ngoài liền âm thanh đều không thể phát sinh liền ngã trên mặt đất chết rồi hoàng tự tùy ý mua sông đúa chu vi hung nô sói đen kị ó c vỡ t o a n đoạn chi bay ngang loại này dùng đại búa mạnh mẽ đánh nát đầu người lô giết địch phương pháp ở người hung nô xem ra quả thực so với dùng đ a o thương giết người càng thêm tàn bạo khách đồ sợ đến run l ờ y b ẩ y hắn đã sớm nói bất luận người nào cũng không ngăn nổi này tiểu tướng một búa khách đ ồ n làm sao liền không tin đây khách đồ cắn răng một cái xoay người liền trốn sinh tử nguy vong thời khắc hắn thậm chí ngay cả lưu báo mệnh lệnh đều không nghe b è o khách đồ muốn chạy trốn đến một mạng đáng tiếc hắn còn không chạy ra bao xa liền có một mũi tên nhọn xuyên tấu đầu của hắn hoàng trung ấn xuống vào cung vẻ mặt như thường q u â n sư từng hạ xuống mệnh lệnh tả hiền vương lưu báo mang đến những người này một cái đều không có thể còn sống trở về ở hoàng tự cái này hình người binh khí tấn công bên d ư ớ i sói đen kỵ dũng sĩ thảm bại liên tiếp ngã vào trong biển lửa lưu báo bên người sĩ tốt càng ngày càng ít cuối cùng hoàng tự vẫn là đứng ở trước mặt hắn lưu báo rút ra bên hông hai thanh bảo đao hung ác nhìn chằm chằm hoàng tự nói n g ư ờ i là ai người hán bên trong có như ngươi vậy vũ lực người tuyệt không là hạ người vô danh ngươi là viên thiệu người vẫn là tào tháo người các ngươi làm như vậy sẽ chọc cho nộ ta đại hung nô ngươi biết không chọc giận thì lại làm sao hoàng tự nhìn thẳng lưu、báo. cất cao giọng nói ta chính là thiên tử dưới trướng đại tướng thiên tử có lệnh phạm ta đại hán thiên uy người tuy xa tất chu lưu báo ngươi đem người sôi nam cướp bóc tàn sát ta đại hán con đàn dân tội ác tại trời bản tướng hôm nay liền phụng thiên tử chi mệnh đưa ngươi giải quyết tại chỗ lấy tạ thiên hạ chỉ bằng ngươi cái này nhóc con miệng còn h ơ i sữa lưu báo nhét miệng cười nói ta lưu báo có thể lên làm hung nô tả hiền vương là một đao một mũi tên chém giết đi ra ngươi coi chính mình có thể thắng được bản vương vạn p h trường liền có thể địch nội ta ngày hôm nay cho dù chết ta cũng phải lôi kéo ngươi cho cùng lưu báo dứt lời vung vẩy song đao hướng về hoàng tự đánh tới hoàng tự vẫn như cũ vung đúa đập tới nhưng không giống cùng khách đốn tác chiến như vậy có thể ung dung đem đối phương loan đao đánh bay ở hai người binh khí tương giao thời khắc hoàng tự cảm giác được một luồng băng lệnh nội lực từ binh khí t ả i lên đạo mà tới nay lưu báo là một tên tiên thiên võ giả hùng linh dày nặng hoàng tự lập tức triển khai ngũ linh trận khí hóa giải lưu báo nội lực vung đúa cùng lưu báo h ứng phó ở một chỗ hoàng trung ấn lại bảo c ù n g ở phía xa xem trận chiến cũng không có trợ giúp hoàng tự ý nghĩ từ khi hoàng tự bị bệ hạ chữa khỏi sau khi võ đạo tu vi tiến triển cực nhanh thiên phú mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều rồi. càng là hoàng tự đôi kia đại bữa quả thực không giảng đạo lý huy động lên đến không người có thể chống đối hoàng tự hiện tại là nhất lưu võ giả thực lực nhưng là lấy hoàng trung đối với hắn hiểu rõ hoàng tự hoàn toàn có thể vượt cấp chiến thắng tiên t i ê n võ giả lưu báo chính là hoàng tự võ đạo đá m à i dao lôi cổ h ú n g kim truy chấn động đến mức lưu báo cánh tay tê dại phủ t ạ n g chấn động hắn dựa vào nhiều năm kinh nghiệm tác chiến miễn cưỡng chống lại hoàng tự tấn công mỗi một đao đều chạy hoàng tự muốn hại trổ hiểm chém tới muốn chiến thắng hoàng tự quá khó bất đắc dĩ lưu báo chỉ có thể dùng ngôn ngữ k í c h tướng đến g a o động hoàng tự tâm thần hy vọng có thể lấy này để hoàng tự lộ ra lưu báo gây xích mích quả nhiên đưa đến hiệu quả hoàng tự nghị đến trên đường đi thôn trang bị tiêu hủy nhà hán nữ tử bị cướp giật thảm trạng một cơn tức giận sông thẳng đỉnh đầu vậy hạ thánh minh đoạn không sẽ để các ngươi âm mưu thực hiện được sớm muộn cũng có một ngày bậy hạ gặp xuất thiên binh gột dựa thảo nguyên đem bọn ngươi những n à y dị tộc x u ấ t sinh chém tận giết tuyệt ngày hôm nay ta hoàng tự liền muốn thế thiên hành đạo trước tiên tránh ngươi vì ta nhà hán nhi n ữ báo thủ hoàng tự siết chặt xong búa trên tay sức mạnh tăng lên dữ dội gấp đôi h ổ gầm thông thần sức lực thân phẫn v à n h v à n h lôi cổ húng kim truy một búa tiếp một búa đập về phía lưu báo lưu báo rốt c u c không chống đỡ được hắn xong đao tuật tay mà bay một ngụ máu tươi bỗng nhiên phun ra hoàng tự bảo búa cũng rơi vào lưu báo trước ngực đem xương ngực của hắn lưu báo ngũ tạm vỡ vụn mắt thấy liền không sống được ở lưu báo giờ phút cuối cùng của cuộc đời hoàng tự theo dõi hắn nói rằng biết ta tại sao không đập nát ngươi đầu sao bởi vì ta muốn đem đầu của ngươi chặt bỏ đến cho ta nhà bệ hạ đưa trở về thiên hạ bất kỳ có ý đồ không tốt người đều sẽ như ngươi bình thường đầu một nơi thân một n g o ta ta hận lưu báo trong lòng hối hận c h ố n g chất dâng lên cảm giác cực kỳ không c a m lòng hắn chí hướng chính là xuất lĩnh đại hung nô xôi nam trung nguyên đem đại hắn đạp ở dưới chân tuy ý giết chóc nhà hắn bất tính tuy ý làm lục nhà hắn nữ tử hắn vẫn chưa thể chết hắn tại sao có thể ch hắn còn chưa kịp đem người hắn ra lộ sống hạ xuống làm thành chiến lợi phẩm treo ở trong lề hắn còn chưa kịp đem nhà hắn nữ tử ngũ t ạ n g móc ra ngay ở trước mặt những cô gái kia ăn đi hắn còn chưa kịp đô thành chưa kịp một cây đúc đốt, đốt rụi người hắn quê hương chưa kịp đem người hắn đứa bé ném đi cho cho ăn hắn lưu báo còn có quá nhiều chuyện tốt đẹp không có làm a tàn sát người hắn cỡ nào làm hắn sung sướng những việc này đều là lưu báo đợi này nhất là ngóng trong sự tình đáng tiếc lưu báo còn chưa kịp làm những việc này liền muốn chết rồi lưu báo dung hết cuối cùng khí lực ngầm đầu lên đối với hoàng tự nói các ng gặp ở chỗ này hạ độc các ngươi làm sao có như thế tàn nhẫn trái tim phóng hỏa thiêu ta dũng sĩ chúng ta lòng dạ ác độc hoàng tự cười lạnh nói đối với đối xử các ngươi những n à y không có nhân tính xuất sinh càng độc các càng tốt ta chỉ sợ ta tâm không đủ tàn nhẫn chương một trăm chín mươi ba giết n g ư ờ i người đại hán hoàng huyền bá chương một trăm chín mươi ba giết n g ư ờ i người đại hán hoàng huyền bá lưu báo hai mắt đỏ đậm y ê u hận nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng tự nói con ta lưu u yên gặp báo thủ cho ta thật sao nếu như tương lai có cơ hội gặp phải kẻ này ta sẽ đích thân chém hắn mà hiện tại ta trước tiên đưa người q u ý thiên hoàng tự tay phải phát lực lôi cổ húng kim truy lại lần nữa kệ n ở lưu báo trên người đến âm tàu địa phủ đừng báo sai tên giết n g ư ơ i người đại hán hoàng huyền bá hoàng huyền bá đây là lưu báo đời này nghe được cuối cùng ba chữ hán t ử trên ngựa ngã xuống đi hai mắt trừng trừng chết không nhắm mắt trên thảo nguyên một đời tiêu hùng hung nô tả hiền vương lưu báo liền như vậy nuốt hận với hoàng tự bàn tay hoàng tự đối với bên người tịnh châu lang kỵ hạ lệ đem lưu báo đầu lâu chém xuống đến đặt ở trong hộp gỗ chứa đựng ta muốn đem hắn đầu người hiến cho bệ hạ duy lưu báo vừa chết còn lại hung nô sĩ tốt càng là không hề đấu trí chung quanh tán loạn nhưng mà bất luận bọn họ làm sao trốn đều không thể rời đi ngọn lửa tàn phá khu vực tình cờ có người may mắn chạy đi cũng sẽ bị một mũi tên nhọn xuyên thủng n ư ớ hầu sau nửa c a n h giờ lưu báo dưới trướng ba vạn tinh nhuệ dũng sĩ tất cả đều chết trận không bỏ rơi mạng đại họa qua đi chỉ còn dư lại một chỗ tiêu thi giả hủ cầm lưu báo đầu lâu cẩn thận tỉ mỉ mỉm cười nói này hung nô tả hiền vương đúng là dài ra một tấm dữ tợn khủng bố mặt đến cuối cùng còn chưa là rơi vào trong tay ta huyền bá lần này làm tốt lắm thái văn cơ đi lên trước đối với giả h t h i ê n sinh có thể không để ta xem một chút tạ hiền vương đầu lâu có chút khủng bố thái đại gia không sợ không sợ nhìn lưu báo g i ữ t ậ n không cam lòng đầu lâu tính cách ôn nhu thái văn cơ không có bất kỳ khó chịu nào chỉ có từng trận báo thủ khoái ý nàng đi đến hung nô mấy năm bị lưu báo làm đ ụ c giàn vật mấy năm ngay ở hai ngày trước lưu báo dĩ nhiên muốn đem nàng ban cho toàn bộ lạc quý tộc nếu như không phải giả hủ cùng hoàng trung chờ người tới k p lúc thái văn cơ căn bản không dám tưởng tượng nàng đem sẽ tao nộ thế nào thống khổ nhiều ngày sau hứa đô h o à n thành giả hủ phong trần m ệ n mọi đi vào hoàng cung đại điện đối với lưu hiệp bài nói thân giả hủ bãi kiến bệ hạ văn h ò a các người rốt cục trở về lưu hiệp kéo giả hủ tay vui vẻ nói văn hòa thành công đón về thái đại gia lại thiết kế giết chết hung nô tả hiền vương lưu báo gỡ xuống lưu báo thủ cấp những việc này chấp cũng đã nghe nói văn hòa làm tốt lắm giả hủ khiêm tốn nói nay không phải thần một người công lao đều đến hoàng t r u n g hoàng tự hai vị tướng quân dùng m ệ n h bệ hạ huyền bá lần này trưởng thành lớn vô cùng thật là làm cho thần nhìn với cặp mắt khác xưa a bây giờ hung nô tả hiền vương thủ cấp cùng thái đại gia đều ở tứ hải phủ đệ bệ hạ khi nào qua xem một chút liền hôm nay đi c h ấ m cũng rất nhớ nhung hán thăng cùng huyền bá lưu hiệp mang tới người thẳng đến tứ hải phủ đệ giả hủ nếu trở về diêm tượng rốt cục có thể dỡ xuống cho tới nay ngụy trang đoạn này thời gian hắn vẫn vẫn thành giả hủ đi theo lưu hiệp bên người càng không có bất kỳ người nào phát hiện lưu hiệp mới vừa vừa bước vào phủ đệ hoàng tự liền tiến lên đón vui vẻ nói ẩn sư ha ha huyền bá lưu hiệp tiến lên sờ sờ hoàng tự đầu cười nói không sai chạy này một chuyến biến thành đen chút cũng tăng lên nghe nói lưu báo chính là chết vào ngươi tay huyền bá ngươi thật đúng là dương ta đại hán uy danh a c hãn m i p h o nguyên ngươi i vì là p h ế diêu giáo ý, h v g ngươi sóc n thêm tư l h Hoàng hỷ, nước dương ai.、Hoàng、tự sáu Hiệp n h ă n một Phiếu diêu giáo mươi bảy tuổi hoắc khứ bệnh chính là bị h ắ n vũ đế phong làm phiếu diêu gia ú ý, lập xuống bất thế kỳ công bây giờ hoàng tự m ộ ư ơ i sáu tuổi liền đến này phong hảo so với trong lịch sử quan quân hầu hoắc khứ bệnh còn sớm một năm điều này đại biểu lưu hiệp đối với hắn mang nhiều kỳ vọng đương nhiên lưu hiệp hiện tại sắc phong bất kỳ chức quan đều là đầu lưỡi hứa hẹn chỉ có thể từ tứ hải thương hội nhận lấy đồng l ộ u cũng không có thực tế quyền lực có thể chỉ cần lưu hiệp khống chế triều đình hắn sở hữu sắc phong đều sẽ thực hiện hoàng t ử ô m một cái h ộ gỗ hiến vật quý tự đưa cho lưu hiệp nói vậy hạ ngươi xem một chút cái này hùng nô tả hiền vương lưu báo đầu người còn có hắn ba vạn tinh nhuệ đều bị chúng ta giết quân sư nói rồi đây là hắn hiến cho bệ hạ lễ vật được chấp nhị lưu hiệp mở ra nhìn thấy lưu báo n h a răng trận mắt gương mặt không khỏi lòng sinh cảm k h á i xem ra lịch sử quả thật bị chấm hoàn toàn thay đổi lưu báo đầu lâu dĩ nhiên ở đây hộp bên trong lưu hiệp một đời trước từng đọc sách sử biết này tả hiền vương lưu báo không tầm thường người này là hung nô thiển vụ vù, vù phu la tri tử mười sáu c ố c lúc triệu hán hoàng đế lưu huyền tri phụ chấp trưởng hung nô tả bộ tả hiền vương là hung nô có tiếng nhân vật lãnh tụ nếu như không phải hoàng tự đem c h é m t i ế t lưu báo sẽ sống đến tây tấn mặn linh năm năm cũng chính là công nguyên hai trăm bảy mươi chín năm mới tạ thế tuổi thọ vượt qua trăm tuổi chính là như vậy một cái có thể sống lao ô quy lúc này đã bị lưu hiệp n ắ m ở trong tay nhìn qua lưu hiệp liền đối với lưu báo đầu lâu lại không hứng thú sống sót lưu báo đáng ra chính mình coi trọng bây giờ người này đã chết chính mình liền không cần lại để ý tới huyền bá tìm người đem nó đốt lấy tế điện ta đại hán thụ hại bách tính trên trời có linh thiêng t h ầ n xin nghe thánh mệnh giả hủ đối với lưu hiệp nói b ậ y hạ thái đại gia cũng bay về rồi liền ở trong viện chờ đợi b ậ y hạ không qua xem một chút thái văn cơ đi đến hứa đô sau khi bị thu xếp ở t ứ hai bên trong tòa phủ đệ một chỗ đơn độc sân cái t i ệ trong sân hoa cỏ u t ù n nước chạy cầu nhỏ có thể đ ể cư người tâm thần thoải mái lưu hiệp nhẹ nhàng lắc đầu nói thấy thái đại gia t h ô n g thả chấm nghe nói ngoại trừ thái đại gia ở ngoài văn h ò a còn mang về một vị b ạ n cũ không mang theo chấm đi gặp gỡ giả hủ cười nói bệ hạ quả nhiên là thánh minh c h i chủ cầu hiền mực hát bệ hạ mời theo thần đến cùng thái văn cơ như thế lý nho cũng bị giả hủ thu xếp ở một chỗ đơn độc trong sân lưu hiệp chờ người đạp cửa mà vào thời điểm giả hủ đang ngồi ở trong viện thường tức trả giả hủ vào cửa vội vàng hướng lý nho nói rằng văn y u đây chính là bệ hạ lý nho liền vội vàng đứng dậy hắn thấy lưu hiệp có được phong thần tấn u lãng tướng mạo đường đường không nhịn được đối với lưu hiệp sinh ra hào cảm lưu hiệp tướng mạo quá phù hợp một cái thánh minh tri quân hình tượng tội nhân lý nho b à i kiến bệ hạ lý nho đối với lưu hiệp hành quỳ lệ đại lễ lưu hiệp đối với giả hủ nói văn hỏa để trong viện người đều đi ra ngoài chất muốn cùng văn hưu tiên sinh đơn độc nói chuyện duy giả hủ khoát tay c h ặ n lại nguyên bản thủ ở trong viện vài tên nha hoàn tôi tớ lập tức lùi ra giả hủ cũng không người trở ra còn chi kỷ giúp lưu hiệp đóng lại cửa viện lưu hiệp rất tùy ý ngồi dưới tàng cây trên băng đá đối với nằ trong sinh, xin n mời ta đại hán người, người như rồng. lòng đi. hắn o dập đ rõ ràng so với nhân nghĩa vô song khí chẳng thâu bạo lâm liệt nên đối với lý nho càng thêm hữu hiệu, hiệu quả nhiên lý nho sau khi đứng lên chỉ cảm thấy cảm thấy lưu hiệp trên người tôn ra một luồng khí thế mạnh mẽ hắn tuy rằng tuổi trẻ nhưng không giận tự uy phản p h ấ t thiên địa sơn hà đều ở lưu hiệp n ắ m trong bàn tay một ý nghĩ không khỏi từ lý n h ò trong đầu tôn ra chuyện này thời loạn lạc bá chủ thần võ tri quân không trách giả hủ gặp bỏ đi tào tháo mà hiệu lực bệ hạ lấy bệ hạ phong thái thắng quá thiên hạ bất kỳ anh hùng hào kiệt có thể phái người d i ệ t hung nô ba vạn tinh kỵ chém giết hung nô tả hiền vương lưu báo bệ hạ thế lực trong tay cũng không thể nghi ngờ như vậy thánh minh quân vương chắc chắn sẽ không đành phải với tào tháo tháo liền có thể thừa phong mà lên chấp trưởng cả k h ô n lưu hiệp bắt tay đối với lý nho chào hỏi văn yêu tiên sinh mời ngồi thần đa tạ bệ hạ lý nho cẩn thận từng ly từng tí một ngồi ở lưu hiệp đối diện túi đầu không dám nhìn thẳng lưu hiệp lưu hiệp nâng bình t r à lên cho lý nho tục dâng t r à nước lại cho mình rót một chén t r à tiên sinh đừng câu nệ như vậy uống t r à lý nho hai tay nâng lên chén t r à khiêm cung nói tạ bệ hạ từ t r à năm đó trước tiên nhóm lửa thiêu lạc dương khí phách đi đâu rồi cúng chấm nói chuyện đều cẩn thận như vậy cẩn thận lý nho thật vất vả ngồi vào trên băng đá nghe lưu hiệp lời、ấy. lại lần nữa quỳ xuống l ử a đốt lạc dương chính là tội chết chu tam tộc tội lớn thần hối hận t h ì đã m u ộ n có thể thần tam tộc t ậ n v o n g bây giờ đã không có tộc nhân có thể chu quá khứ việc đều theo quá khứ xóa bỏ đi chấm bây giờ chính là dùng người thời khắc chỉ cần tiên sinh đồng ý trung tâm hiệu lực trước sự chấm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua đa t ạ bệ hạ ơn thá chết lý nho nguyện cạn kiệt tâm lực đền đáp bệ hạ được chấm chờ chính là khanh câu nói này lưu hiệp trước tiên lấy b á đạo khí uy hiếp lý nho hiện tại lại cho lý nho thể hiện ra chính mình nhân quân phong thái hãn tự mình đem lý nho nơi dậy cười đối với lý nho nói rằng văn hỏa đã sớm cùng chấm đ ã nói văn yêu tài năng không kém hắn có thể đến văn yêu phụ tá chấm lòng rất an ổ i a văn yêu chấm nghe nói ngươi là hàn môn xuất thân lý nho gật đầu nói t h â n tuổi nhỏ lúc liền ra cảnh xa t suốt người cả nhà muốn ăn một miếng cơm no đều khó khăn vì để cho người nhà có thể trải qua ngày tốt t h â n trải qua gian khổ tìm kiếm danh sư l i ề u mạng nghiên cứu binh pháp như lưu l ư ợ c nhưng làng h ệ thành chi sau nhưng không người muốn ý dùng thần thần khi đó liền biết hướng lên trên con đường đã bị con cháu thế ra lũng đoạn hàn môn không có đường sau đó thần gặp phải n h ạ phụ đồng trác hắn đồng ý dùng thân hữu trí cho thần dương ra sở trường cơ hội Thân vì nắm lấy cơ hội này làm quá nhiều sai sự lưu lạc ở hung nô mấy năm qua thần không n h ậ t không hối thần không nên vì mình tiền đồ hạ thiên hạ bất tính dù cho thiên hạ vĩnh viễn bị thế ra môn phiệt bản thân quản lý cũng tốt hơn dị tộc c ư ớ c hiếp lý nho nói những câu nói này thời điểm vẻ mặt thống khổ lưu hiệp biết được hắn là thật sự có ăn năn chi tâm dù cho là lý nho như vậy độc các người nhìn thấy dị tộc hành hạ đến chết chính mình đồng bào cũng sẽ đánh đáy lòng cựu hận dị tộc lưu hiệp gật đầu nói văn ư u nói không sai thế ra khống chế thiên hạ sắp thực so với dị tộc xâm lấn muốn mạnh hơn nhiều có thể văn ư u có muốn hay không quá dị tộc tại sao có cơ hội xâm lấn trung nguyên cuối cùng chính là thế gia đại tộc lũng đoạn hoa hạ của cải khiến bách tính không có hướng lên trên con đường cũng không lập thân chi bản bách tính sống không nổi đương nhiên phải t ạ o phản trung nguyên đại địa sinh linh đồ thán dị tộc thừa lúc vắng mà vào đây là một cái chết c h ủ lý nho nghe vậy sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh thấp giọng nói nếu là như vậy hạ từng nói ta đại hán vận mệnh chẳng phải là khó giải dù cho hiện tại áp chế lại dị tộc chờ thế gia dẫn được thiên hạ l u lên dị tộc còn có thể quay đầu trở lại không có giải văn u mà theo chấm đến lưu hiệp lôi lý nho tay đi ra sân hướng về tứ h ả i phủ đệ kho hàng đi đến hắn mang theo lý nho tiến vào một gian kho hàng trong phòng kho tràn đầy trắng non tràng i ấ y nhìn thấy nhiều như vậy tràng i ấ y lý nho kinh ngạc nói đây là giấy thái hậu không so với giấy thái hậu càng thêm nhắn n g ụ i b ậ y hạ những giấy này ngài là từ chỗ nào chiếm được muốn làm ra như vậy tràng i ấ y đến tiêu hao giá trên trời tiền tài chứ lưu hiệp lắc đầu nói những giấy này trương chi phí cũng không đắt giá thậm chí so với thẻ tre còn thấp hơn liêm văn u ngươi lại theo chấm đến bên này lưu hiệp lại dẫn lý nho bước vào đến dưới một cái phòng bên trong gian phòng đồng b ề n miêu tả hương chuyện này đây là lý nho nhìn khắp bốn phía ở trong căn phòng này xếp đ ầ y các loại thư tịch luận ngữ tôn tử binh pháp lưu hiệp viết ra tam tự kinh lý nho liền vội vàng tiến lên lật xem ở hắn lật sách thời điểm như cũ có người ở bên sao chép thư tịch in tổ thì kỹ thuật cũng bị lưu hiệp dựa vào siêu cường trí nhớ chạm khắc đi ra nhìn một bản b ả n thư tịch lý nho khiếp sợ trong lòng tột đỉnh ở đại hán thư tịch thực sự quá hiếm thấy thư tịch bị thế gia nhà giàu lũng đoạn bách tính muốn học tập tri thức vốn là một loại hy vọng xa vời l i ê n thư đều không có còn nói gì tới đi học lưu hiệp cười đối với lý nho hỏi văn yêu ngươi cảm thấy đến chấm này một phòng thư làm sao lý nho trong mắt tràn đầy chấn động trong miệng lẩm bẩm nói này không chỉ là thư đây là thiên hạ vạn ngàn người đọc sách hy vọng là ta đại hán tương lai nếu như những cuốn sách này thật sự chi phí rẻ tiền cái kia tương lai thân quả thực không dám tưởng tượng lưu hiệp nói năng có khí phép nói trong tương lai chấm chính là muốn sáng tạo mỗi cái người người có đọc sách người người có áo mặc người người có thị tan phồn bình tình thế chấm muốn cải cách quan lại chọn lựa chế độ thiết chí công bằng sát hạch cơ chế bất luận xuất thân duy tài thị cử thế gia đại tộc sẽ không lại có cơ hội hạn chế nhân tài cũng không có cơ hội lũng đoạn thổ địa nhân khẩu mỗi người đều sẽ bình đẳng mà có tôn nghiêm sống sót n g u y ệ n ta đại hán người người như rồng n g u y ệ n ta đại hán người người như rồng lý nho thấp giọng đ ọ c t h ầ m thân thể không nhịn được bắt đầu run rẩy như thật sự như vậy hắn cần gì phải như là phát điên chứng minh chính mình vì thế không tiếp độc chết thiếu đế l ử a đốt lạc dương hắn lúc trước sở dĩ làm như thế cũng là bởi vì hàn môn đã không đường phụ tá đồng trác bá đồ thiên hạ là lý nho cuối cùng của tưởng lý nho muốn cho thế nhân nhìn bị thế gia sợ thoá khí hàn môn vẫn như cũ có khuấy lên thiên hạ phong vân năng lực vẫn như cũ có thể để cho mạnh mẽ thế gia nhà giàu túi đầu hắn làm được nhưng rơi vào đến càng sâu hối hận bên trong bây giờ bệ hạ tự nói với mình đại hán bách tính sẽ không lại bị thế gia nhà giàu có hạn chế bọn họ có thể có đọc sách có tôn nghiêm đây là từ cổ trí kim mặc cho hà quân vương chưa từng làm được hứa hẹn nếu như bệ hạ làm thật có thể làm được vậy hắn liền không chỉ là trung hương đại hán thiên tử mà là có thể có thể sánh vai tam hoàng ngũ đế thành quân mà lưu hiệp nói tới tất cả cũng chính là lý nho một đời mong mà không được giấc mơ v ậ hạ biết ta chương một trăm chín mươi lăm như gặp minh chủ đại nghiệp tất thành chương một trăm chín mươi lăm như gặp minh chủ đại nghiệp tất thành lý nho trong lòng dâng lên một luồng kẻ sĩ vì người c h i kỷ mà chết hào hùng b ậ y hạ trong miệng tình thế chính là ta sinh hướng về b ậ y hạ thật là thần c h i c h i kỷ vậy như b ậ y hạ không vứt bỏ thần nguyện dốc hết tâm lực trợ bệ hạ hoàn thành đại nghiệp tuy chết không hối hận được chấm chờ chính là tiên sinh câu nói này lưu hiệp chân thành nhìn lý nho nói tiên sinh chấm không chỉ có sẽ t r ọ n dụng cho ngươi lễ tạ thần c ù n ngươi làm bạn người ta quân thần hiệu nhau định có thể trở thành là truyền lưu thiên cổ lương thần người bạn tốt lý nho ngạc như nói lý nho với hán thất có tội lớn lưu hiệp trọng dụng lý nho có hai loại khả năng một là lưu hiệp thất bại sách sử trên gặp ghi chép hôn quân trọng dụng ninh thần dẫn đến đại hán diệt vong đại hán diệt vong là lịch sử tất nhiên còn có một khả năng chính là lưu hiệp ở một đám trung thần tướng tại phụ tá dưới phục hưng đại hán nhất thống thiên hạ sách sử liền sẽ ghi chép h lý nho, nho g biểu hiện p động dung nói bệ hạ chính là thần t h i kỷ bệ hạ tri mệnh thần lại há có không làm theo lý lẽ nho nguyện vì bệ hạ lương thần người bạn tốt vì là bệ hạ cúc cùng tận tụy keng lý nho đồng ý thành vì ký chủ bạn tốt ký chủ tăng thêm bạn tốt thành công bạn tốt lý nho trước mặt đối với ký chủ độ thân thiện một trăm linh sinh tử tri giao bạn tốt lý nho trước mặt đối với ký chủ trung thành độ một trăm h thế sống chết cống hiến cho ký chủ nắm giữ năm lần lấy ra khen thưởng cơ hội có hay không bắt đầu lấy ra lại thấy song bách lý nho đối với mình độ thân thiện cùng trung thành độ song song hơn trăm lưu hiệp cũng không kỳ quái phóng tầm mắt thiên hạ lý nho ngoại trừ trung thành với chính mình ở ngoài lại không dùng thân địa phương mà hắn lại bị chính mình cứu một mạng còn cùng mình lý niệm phù hợp với nhau lý nho đối với lưu hiệp trung tâm có thể nói vượt xa hắn trước mặt cho chúa công đồng chắc đồng chắc muốn xưng đế không nạp lý nho lợi hay lý nho liền mượn cớ ốm công ra nhân cơ hội chạy trốn đối với lưu hiệp lý nho là chân tâm đồng ý quên mình phục vụ lưu hiệp trong lòng đối với hệ thống nói rằng lấy ra khen thưởng hệ thống thu được chính đang v ì ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu tím mệnh cách nho sĩ có thể thăng cỡ thu được màu tím tài nguyên tây lương chiến mã năm nghìn tớt thu được màu cam kỹ năng liệt diễm đ ố t thành thu được màu cam mệnh cách độc sĩ thu được màu vàng tài nguyên khen thưởng mì ổ của cải hai t ử hai tranh một kim lý nho cho mình tuân ra đến đúng lúc đồ vật cũng thật là ra ngoài lưu hiệp dữ liệu càng là đồng trác mì ổ của cải tuy rằng sớm đã bị người chia cắt có thể chỉ cần lý nho đã từng k h ô n g c h ê quá khoản tài phú này hệ thống liền có khả năng đem cái này khen thưởng từ trên người hắn tuân ra đến nho sĩ có thể thăng cấp màu tím mệnh cách màu xanh lam mệnh cách văn sĩ chi lên cấp mệnh cách ký chủ thu được này mệnh cách sau đã tự động bao trùm màu xanh lam mệnh cách văn sĩ nắm giữ nho sĩ mệnh cách người đối với chi thức năng lực lĩnh nộ g tăng cường cấp ba đối với nho gia đ i ị n tịch như lực loại văn học loại học tập hiệu suất tăng cường hai lần nắm giữ mệnh cách nho sĩ người có thể chủ động thả ra nho n h ạ khí chú màu tím mệnh cách nho sĩ có thể thăng cấp lý chủ chỉ nho kiên trì c chi thức, tập cấp. Cấp c sở trường về hỏa kế rất am hiểu đốt cháy thành trì doanh trại dùng kế đốt cháy địch chạy lúc kế sách tỷ lệ thành công tăng lên năm mươi ngọn lửa sát thương suất tăng cao hai mươi mỹ ổ của cải màu vàng tại nguyên đồng t h á c di binh trường ăn sau tự trường ăn hai trăm năm mươi dặm đừng trúc mỹ ổ mỹ ổ bên trong chân tuyển dân gian thiếu nữ sinh đẹp tám trăm linh người phong phú bên trong và ngọc tiền tài châu đau trồng chất như núi không tính toán m i ổ bên trong lương thảo có thể cung dưỡng hai mươi vạn đại quân một mươi năm biện này lượng của cải c h ữ hàng với hát phong trại bên trong ký chủ có thể bất cứ lúc nào lấy dùng lý nho cho lưu hiệp cung cấp những phần thưởng này tốt nhất liền thuộc mi ổ tài nguyên được số tiền này tài lưu hiệp cảm giác mình nắm giữ của cải trong nháy mắt vọt lên gấp đôi lưu hiệp đang lo làm sao c h ữ hàng lương thảo trợ giúp hát sơn quân trăm vạn dân chúng hiện tại được rồi lương thảo sung túc vô cùng bất cứ lúc nào có thể đưa đi cái này khen thưởng có thể nói là giải lưu hiệp khẩn cấp lưu hiệp mừng rỡ năm lý nho tay nói rằng đến văn lưu giúp đỡ chấm đại nghiệp tất thành lúc này lưu hiệp ở lý nho trong mắt Phản phất dắt lý ê n tầng vầng sáng ở đồng chác bại vong một thời chác ở khắc, bại l nho đã từng cảm khai suy nghĩ một chút đối với lưu hiệp nói rằng bệ hạ muốn trung hương đại hán nhất thống thiên hạ từ trước mắt đến xem còn không thể rời bỏ thế gia đại tộc chống đỡ vì lẽ đó trang giấy thư tịch bảo vật như vậy vẫn chưa thể để sĩ tộc biết được nếu bệ hạ nắm giữ bảo vật này đợi được triệt để khống chế quyền to sau khi từ từ kế hoạch cũng không m ộ t vậy trâm cũng là nghĩ như vậy lưu hiệp đối với lý nho cười nói trâm hiện tại chỉ bán ra chút ít trang giấy cùng thư tịch để thế nhân biết được có bảo vật này tồn tại chậm rãi quen thuộc những bảo bối này hiện tại trâm bán ra trang giấy cùng thư tịch đều vì giá trên trời danh gia vọng tộc tranh nhau mua cũng có thể thành trâm tích lũy quân tư lợi được trâm thế thành tự nhiên sẽ hưng thịnh giáo dục để quản trị bách tính đều có đọc sách có làm quan khả năng lý nho nghe vậy khâm phục nói bệ hạ đại tài, t h ầ n khâm phục tiên sinh mà ở đây nghỉ ngơi thật tốt chấp trước tiên đi xem xem thái đại gia hưng hán đại nghiệp không thể rời bỏ tiên sinh phụ tá lý nho đối với lưu hiệp vui lòng phục tùng nhìn theo lưu hiệp rời đi lưu hiệp bước vào cái thứ hai sân chính là thái văn cơ ở lại sân thái văn cơ trong sân có một người công hồ ven hồ tài đầy bông hoa lưu hiệp tiến vào trong sân thời điểm thái văn cơ đang đứng ở ven hồ nhìn cảnh sắc trước mắt xuất thần thậm chí không nhận biết lưu hiệp đến chương một trăm chín mươi sáu nhân sinh chuyện quan trọng nhất chính là hùng có hy vọng lưu hiệp nhìn thái văn cơ g ầ y gò b ó n g lưng nhẹ giọng tụng nói lâm hoa tàn hoa hồng quá vội vã bất đắc dĩ hướng đến hàn vũ m ộ t phong so lệ tương lưu say khi nào trùng tất nhiên là nhân sinh trường hận thủy trường đông lưu hiệp ngâm tụng ra bài ca này như mưa xuân giống như nhuận vật vô thanh thái văn cơ bừng tỉnh từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại chỉ cảm thấy bài ca này hay lắm lý dục bài ca này hoàn mỹ phù hợp thái văn cơ hiện tại tâm cảnh nàng vội vã phục hồi tinh thần lại đúng dịp thấy phong thần tư lãng lỗi lạc không còn lưu hiệp thái văn cơ sớm biết lưu hiệp sẽ đến gặp nàng vội vàng hướng l nô tỷ thái diễm bãi kiến bệ hạ thái đại gia mau mau xin đứng lên lưu hiệp nâng dậy thái văn cơ nói với nàng những năm này thái đại gia bị khổ nghe được lưu hiệp lời nói thái văn cơ mùi đ a u s ó t nước mắt suýt chút nữa không nhỏ xuống đến thân gặp thời loạn lạc thái văn cơ liền như bẹo không dễ giống như lang bạt kỳ hồ nàng đầu tiên là bị phụ thân để cho hà đông vệ ra vệ trọng đạo đáng tiếc gả đi sau khi không lâu trợ ư n g phu liền bệnh nặng ngã xuống vì là trợ phu giữ đạo hiếu trong lúc nàng lại bị hung nô tả hiền vương lưu báo bắt đi thành lưu báo đồ chơi nếu không là lưu hiệp đúng lúc phái hay là thái văn cơ vận mệnh gặp càng thêm thế thảm thái văn cơ cố nén tâm tình nhẹ g i ọ n g nói thiếp thân lại khổ cũng không bằng bị hung nô đạp lên như dơm rác bách tính khổ có thể bị bệ hạ cứu lại trung nguyên đã so với rất nhiều t r ô n xương thảo nguyên người may mắn nói đến đây thái văn cơ nhìn lưu hiệp hỏi Bệ hạ ngài vì sao phải không tiếc đánh đổi cứu ra thiếp thân Hiện nay thiên hạ đại loạn, ngài trong tay sức mạnh không phải nên dùng ở càng chuyện gấp gấp trên sao. Nên Thái đại gấp gấp ngài Đại Gia nay loạn, trong nên dùng càng trên Nên tay sao. gấp gấp sức ở c h ấ m muốn cho thiên hạ bách tính đều nhìn thấy đại hán còn ở đại hán không hề từ bỏ bọn họ thái đại gia quy hán tin tức truyền khắp thiên hạ dân chúng liền sẽ biết được c h ấ m sẽ không bỏ qua bọn họ bất luận một hay như vậy bọn họ liền sẽ có đối mặt sinh hoạt r ũ khí cũng sẽ có đối mặt sinh hoạt hy vọng nhân sinh chuyện quan trọng nhất chính là ủ n g có hy vọng thái đại gia nhân sinh tri lộ còn rất dài ngươi cũng có thể tràn ngập hy vọng sống tiếp tuy rằng ngươi còn nắm giữ tràn ngập vô hạn khả năng tương lai nếu như có thể trâm đồng ý trở thành bằng hữu của ngươi thiếp thân đã hiểu v ậ hạ nguyện cùng thiếp thân là bạn bè ta không cần báo đáp chỉ nguyện vì bệ hạ tận sức mọn như bệ hạ có có thể dùng đến tiếp thân địa phương cứ mở miệng k e n thái văn cơ đồng ý thành vì ký chủ bạn tốt tăng thêm bạn tốt thành công thái văn cơ đối với ký chủ độ thân thiện một trăm sinh tử chi giao thái văn cơ đối với ký chủ trung thành độ một trăm h thế sống chết cống hiến cho ký chủ nắm giữ năm lần lấy ra khen thưởng cơ hội có hay không bắt đầu lấy ra lưu hiệp thản nhiên tiếp nhận rồi thái văn cơ s o n g bách độ thân thiện chính mình phái trọng binh đem thái văn cơ giải cứu trở về lại cho nàng hy vọng sống sót này không phải sinh tử chi giao là cái gì lấy ra chính đang vì ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu xanh lam kỹ năng bác nghe thu được màu xanh lam kỹ năng tuyệt đối nhạc cảm thu được màu tím kỹ năng đại sư cấp cầm nghệ thu được màu cam bảo vật tiêu vĩ cầm thu được màu đen kỹ năng cất tiếng đau buồn đoạn trường chú này mệnh cách vì là thái văn cơ hạt nhân mệnh cách hai lam một tử một tranh tối sầm lại là lưu hiệp từ thái văn cơ trên người thu được khen thưởng bên trong màu đen kỹ năng đoạn trường là hạt nhân mệnh cách lưu hiệp cũng không lo lắng hắn bất cứ lúc nào có thể dùng hệ thống đem cái kỹ năng này xóa đi b á p nghe màu xanh làm kỹ năng thái văn cơ thở nhỏ đọc nhiều sách vở tinh thông văn học nho học c h i đạo ký chủ thu được này kỹ năng sau tự động lĩnh nộ g một ngàn bộ văn học nho học loại kinh đ i ể n sách cổ thu được cái này khen thưởng sau khi lưu hiệp trong đầu xuất hiện không ít có liên quan với văn học cùng nho học tri thức những kiến thức này tuy rằng không thể lập tức đối với lưu hiệp bá n g h i ệ p sản sinh trợ r ú t nhưng có thể trở thành lưu hiệp tự thân tích lũy gốc gác một trong tuyệt đối nhạc cảm màu xanh làm kỹ năng thái văn cơ khi còn nhỏ liền có thể nghe âm biệ cầm nắm giữ đối với nhạc cảm tuyệt đối nhận thức lực liền tra của nàng thái ung đều cảm thấy không bằng ký chủ nắm giữ này kỹ năng sau cũng đồng dạng nắm giữ mạnh mẽ nhạc cảm phân biệt lực đại sư cấp cầm nghệ màu tím kỹ năng thái văn cơ cầm nghệ có thể gọi đương đại nhất t u y ệ t vì là đại hán cao cấp nhất cầm nghệ đại sư một trong ký chủ thu được này khen thường sau nắm giữ đại sư cấp cầm thuật diễn tấu kỹ năng tiêu vi cầm màu cam tài nguyên n g ô người có thiêu đồng cho rằng thoáng người ung nghe lửa cháy bừng bừng tiếng biết lương mục nhân xin mời cắt vì là cầm tiêu vi cầm vì là thái ung tâm huyết tác phẩm suốt đời cất dấu bảo vật cầm. từ thái văn cơ trên người được bốn vị trí đầu cái khen thưởng đều là đang tăng lên lưu hiệp văn học tố dưỡng có này cũng có thể nhìn ra thái văn cơ t ả i nữ chi danh danh bất hư truyền nếu là không có gặp đại nạn đạ, thái văn cơ không thông báo là cỡ nào trói lọi cất tiếng đau buồn đoạn trường màu đen mệnh cách thái văn cơ vận mệnh đau khổ tự thân cùng thân cận người đều gặp lang bạn kỳ hồ bất hạnh chết sớm nắm giữ này mệnh cách tự thân vận khí trị suy giảm chín mươi thân cận người vận khí trị suy giảm sáu mươi tự thân vận khí trị suy giảm chín mươi không trách thái văn cơ gặp như vậy số khổ cái này màu đen mệnh cách không chỉ có ảnh hưởng thái văn cơ tự thân còn sẽ ảnh hưởng đến bên người nàng thân nhân bằng hưu thái văn cơ phụ thân và nàng người đầu tiên nhận chức trượng phu vệ trọng đạo đều không đúng chết tử tế một đời trước nếu không là thái văn cơ bị cướp giật đến hung nô e sợ còn sẽ ảnh hưởng đến em gái của nàng thái chính cơ lưu hiệp thầm nghĩ trong lòng hiện tại châm thành thái văn cơ bằng hưu có phải là cũng ở cái kỹ năng này ảnh hưởng bên dưới cái này sao có thể được đây xóa đi hệ thống mau, mau xóa đi cái này màu đen mệnh cách hệ thống thu được chính đang vì ký chủ xóa đi thái văn cơ hạt nhân mệnh cách cất tiếng đau buồn đo trường xóa đi thành công ký chủ bạn tốt thái văn cơ vĩnh c ử u mất đi màu đen kỹ năng cất tiếng đau buồn vào trường đối với ký chủ t r u n g thành độ tăng cường đến một trăm xóa đi thái văn cơ màu đen mệnh cách lưu hiệp trong lòng rốt cục chân thật thái văn cơ sau đó cũng sẽ không bận rủi quấn quanh người có thể bắt đầu cuộc sống mới xóa đi thái văn cơ màu đen mệnh cách sau hệ thống tiếng nhắc nhở lại vang lên ký chủ bạn tốt thái văn cơ mất đi hạt nhân mệnh cách cất tiếng đau buồn đ à o trường thức tỉnh hạt nhân mệnh cách quốc chi ký tưởng xóa đi một người hạt nhân mệnh cách sau người này sát xuất cao gặp thức tỉnh một cái tân hạt nhân mệnh cách lưu hiệp đã quen quốc chi ký tưởng này mệnh cách nghe vào liền không sai quốc chi kết tưởng màu vàng mệnh cách thái văn cơ phong hoa tuyệt đại tài hoa văn hoa chính là đại hán hiếm thấy tài n ă n g nữ cũng là đại hán chi kết tưởng nắm giữ này mệnh cách thái văn cơ vận khí trị tăng lên một trăm phần trăm cùng với thân c ậ n người vận khí trị tăng lên một ư ơ i phần trăm thái văn cơ tồn tại trong lúc đại hán vận nước dâng lên một phần trăm màu vàng mệnh cách thái văn cơ tân thức tỉnh mệnh cách thật là mạnh mẽ a chương một trăm chín mươi bảy lưu hiệp chi tâm người qua đường để biết chương một trăm chín mươi bảy lưu hiệp chi tâm người qua đường để biết thái văn cơ hạt nhân mệnh cách để lưu hiệp cảm giác được chấn động vì chính mình tăng lên vật khí vì là thân cận người tăng lên vật khí những này cũng không tính là cái gì mạnh nhất chính là thái văn cơ có thể tăng lên vật nước dù cho chỉ nhắc tới thăng một phần trăm đối với đại hán tới nói cũng là cực kỳ khủng bố một con số đối với lưu hiệp này cái đại hán đế vương càng là chỗ tốt to lớn kết tưởng hiện thế đại hán nên hưng lưu hiệp đến tìm cái lý do đem thái văn cơ giữ ở bên người để cái này kết tưởng phụ tá chính mình vừa v ậ n thái văn cơ hướng về lưu hiệp đặt câu hỏi lưu hiệp liền cười đối với thái văn cơ nói rằng chấm vẫn đúng là có một việc muốn cầu thái đại gia hỗ trợ thái đại gia tài học hơn người bác nghe t ư ờ n g thức c h ấ m muốn ở hứa đô thành lập một tòa văn viện lấy thái đại gia vì là viện trưởng phan có chi với văn học chi đạo người đều có thể văn kiện đến viện tu tập ta đại hán văn hóa gốc gác không thể ném mong rằng thái đại gia có thể giúp chấm truyền thừa tiếp thái diễm nhìn lưu hiệp chân thành con mắt trong lòng lại lần nữa c ả m khái vậy hạ thật là nhân sinh t r í kỷ ngoài ra còn có chuyện khác muốn tiếp thân đi làm sao còn có lưu hiệp tiếp tục nói c h ấ m còn có một yêu cầu thái đại gia quá thật cuộc đời của ngươi cuộc đời của ngươi không chỉ dừng lại tại đây có thời gian cố gắng nhìn một chút thế giới này xem hoa làm sao mở nước làm sao lưu nếu là có lòng di nam tử cùng ngươi hai bên tình nguyện chấm sẽ đích thân vì người tứ hôn lưu hiệp ánh mắt không mang theo một tia tà niệm trong suốt như một vũng nước suối thái văn cơ mặc dù là trải qua hung nô hỗn loạn vẫn như cũng là thiên hạ này cao cấp nhất đại mỹ nhân có thể lưu hiệp vẫn như cũng không có đưa nàng chiếm làm của riêng ý nghĩ h á n tôn trọng thái văn cơ tôn trọng cái này trải qua nhấp nô ngực tàng cầm tú đại hán tài nữ thái văn cơ dịu dàng thi l ễ n ó i thiếp thân đa tạ bệ hạ nghỉ ngơi thật tốt chấm sau đó đai tiệc vì ngươi đón gió lưu hiệp xoay người rời đi nhìn lưu hiệp anh tư kiên cường bỏng nhân sinh trường hận thủy trường đông chuyện của quá khứ là nên quá khứ mấy ngày sau hứa đô hoàng cung hạ hầu ân bước vào đại điện đối với lưu hiệp b m báo vậy hạ tiền tuyến chuyển đến c h i n báo viên thiệu hai trận chiến bất lợi đã hạ lệnh lui quân vũ dương thừa tướng mạng lớn đem tàu nhân xuất quân bảo vệ quan độ cửa ải chính mình thì lại đem người khải hoàn về hứa đô bây giờ thừa tướng chính ở trên đường ít ngày nữa liền đến chấm biết rồi thằng đến lúc này tào tháo vẫn như c ũ là lưu hiệp đối thủ lớn nhất cùng viên t i ệ u trận chiến này dĩ nhiên đối lập thời gian không ngắn nữa tào tháo khải hoàn về hứa đô ổn định triều đình lòng người cũng là nên là Tào có tâm t ý hắn á o Tào tháo về vô sư hứa đô, tào Phi phấn chấn vô cùng. Những ngày an nhàn của mình h an của đô, đến. rốt ngày cùng. cục nhất định phải hướng về phụ thân vạch trần lưu hiệp muốn muốn làm phản âm mưu tào phi hầu như là ngay lập tức tìm tới tào tháo đối với tào tháo b ẩ m báo phụ thân n g a y không ở thời điểm hứa đô phát sinh thật là lắm chuyện chiều thần tâm tư khác nhau t r i ề u đình quần quận sóng ẩm càng la hoàng đế nhi đã chế không được hắn quá giới nghiêm thời gian lưu hiệp vẫn như cũ không hồi cùng canh giữ ở lữ bố gia quyến trong t r ạ c viện hơn nữa hắn còn công nhiên đem lữ bố gia quyến thu vào trong cùng còn nạp điêu thuyền vì la phi nhi cho giáo sự phủ mệnh lệnh hoàng đế ngay lập tức liền có thể biết giáo sư phủ rõ ràng là bị hoàng đế cho thẩm thấu a phụ thân ngài cẩn thận n g ấ p lại hoàng đế chi sở dĩ như vậy trăm phương ngàn kế y muốn như thế nào mỗi lần tào phi hướng tào tháo cáo trạng đều sẽ phải chịu tào tháo không nể mặt mũi trách cứ có thể tào tháo lần này nhưng chờ mặc giáo sư phủ là tào tháo dưới trướng cường đại nhất gián điệp cơ cấu cái này cơ cấu bên trong có hoàng đế người là khá là nghiêm trọng một chuyện mặc kệ lưu hiệp là có lòng hay là vô tình hán trung quy vẫn là đứng ở tào tháo phía đối lập lưu hiệp cách làm không thể nghi ngờ là đang cùng tào tháo tranh cướ tào phi thấy tào tháo không nói lời nào mừng rỡ trong lòng đối với tào tháo rán m u ô n nói phụ thân lưu hiệp chi tâm người qua đường đều biết ngài hiện tại liền nên tiên hạ thủ vi cường đem thế lực của hắn bóp chết ở n à y sinh trạng thái chỉ cần ngài gạt bỏ lưu hiệp vây cánh đem hắn giam cầm ở trong cung không cho xuất cung triều đình này quyền to lưu hiệp vẫn như cũ động không được m ấ y may tào phi vẻ mặt vội vã không nhịn nổi quá hồi lâu tào tháo rốt cục mở miệng ta đã từng nhắc nhở quá ngươi không thể gọi thẳng bệ hạ t ụ danh từ hoàn ngươi đều đã quên sao tào tháo không giận tự uy đối với tào phi cảm giác ngột ng nhi biết sai rồi kính xin phụ thân thứ tội có thể bất luận làm sao hoàng đế trung pi h là phụ thân đại hòa tâm phúc chuyện này vi phụ biết rồi n g ư ờ i đi xuống trước đi nhi thần x i n h tào lui tào tháo hỉ nộ vô t h ư ờ n g tào phi cũng không dám khiêu chiến tào tháo quyền uy vội vã lui ra đường đi hắn mục đích của chuyến này đã đạt đến chỉ cần phụ h i ể u nhau h i ể u lưu hiệp nguy hại lưu hiệp sau đó liền không ngày sống dễ chịu chính mình lại trừng trị tào thực tào trương những ngày người cạnh tranh thiên hạ quyền to không sớm muộn muốn rơi xuống hắn tào phi trong tay thậm chí cái kia cựu ngũ trí tôn vị trí tương lai cũng không phải không thể a tào phi sau khi rời đi tào tháo căng mày lưu hiệp hành động trung Quy vẫn là đụng vào chính mình điểm mấu chốt tào tháo sở d i giữ lại lữ bố gia quyến là muốn dựa vào các nàng tới lôi kéo trương liều trợ lữ bố cựu tướng hiện tại lưu hiệp phong điêu thuyền vì là phi đem lữ bố con gái cũng thu vào trong cùng những này từ châu bộ hạ c ũ g ặ p thân cận ai trương liêu chính mình còn có thể tiếp tục tín nhiệm sao còn có giáo sư p h ụ vậy cũng là tào tháo con mắt lỗ thay lưu hiệp ở trường sự trong phủ xếp vào thám tử hắn muốn làm cái gì tào tháo không nghĩ ra vấn đề đến cùng xuất hiện ở cái nào hứa đô thành ở t u ố n lúc cùng hạ hầu đôn không chế giới vững như thái sơn bọn họ cùng chính mình hiểu nhau nhiều năm có cực sâu hiểu ngầm hai người kia là tuyệt đối sẽ không tùy ý lưu hiệp làm bừa lại nhìn lưu hiệp người ở bên cạnh giả hủi bo bo giữ mình dòng roi tính mạng đều ở trong tay mình nhất định sẽ đối với mình trung thành tuyệt đối con trai ruột tào trương dòng họ đại tướng hạ hầu ân hạ hầu kiệt càng không cần nói cái kia đều là cái chết của mình t r u n g đến tột cùng chỗ đó có vấn đề lẽ nào lưu hiệp đem cái chết của mình trung chi thần đều xúi dục không thể tuyệt đối không thể tào tháo nghi hoặc bên dưới đối với bên cạnh q u á c ra hỏi phúc hiếu ngươi nói tử hoàn nói như vậy là thật hay không ta hiện tại nên làm gì đối mặt bệ hạ ta đã không nghĩ ra bệ hạ không liên tục đều là chỉ biết thi từ ca phú uống rượu phú thơ quân vương sao quét á ra đối với tào thảo nói bệ hạ trước khả năng là như vậy nhưng hắn hiện tại lớn rồi trưởng thành theo tuổi tác bệ hạ tất nhiên đối với quyền lực sản sinh khát vọng dù sao hắn là đại hán thiên tử trên danh nghĩa thiên hạ cộng chủ bệ hạ ở trường sự phủ xếp vào nhân thủ không nhất định là muốn mưu tính chúa công hay là hắn chỉ là muốn được càng nhiều tin tức thoát khỏi trên người g à n buộc có thể cứ thế mãi bệ hạ trung quy có một ngày gặp đứng ở chúa công phía đối lập tào tháo trầm giọng nói vậy ta làm thế nào xem tử hoàn nói như vậy đem bệ hạ giam cầm ở trong c u n g c ư ớ p đoạt hắn tất cả quyền lực quách gia liền vội và nói g n tuyệt đối không thể chúa công ngài hiện tại kẻ địch lớn nhất là ai ngài nên rõ ràng tào tháo bất đắc dĩ nói là viên bản sơ chương một trăm chín mươi tám bệ hạ khi nào học đánh đàn chương một trăm chín mươi tám bệ hạ khi nào học đánh đàn mặc dù tào tháo đánh bại nha lương văn xỉu tào tháo cùng viên thiệu thực lực tranh lệnh vẫn như cũ cách xa nếu như không phải viên t i ệ u chủ động lui binh vũ dương tào tháo thậm chí không dám rút quân về hứa đô dù cho triều đình ra đại l o ạ n tào tháo cũng chỉ có thể gắt gao tập trung viên thiệu đúng là như thế quách gia nói rằng thần trở lại hứa đô sau khi liền bắt đầu giúp chúa công thu dọn đọc lại chính vụ thần phát hiện trong khoảng thời gian này rất nhiều triều thần bắt đầu viết tin cho viên thiệu muốn đầu đến viên thiệu dưới trướng thậm chí không chỉ là triều thần liền trong quân tướng lĩnh cũng không có thiếu người ám thông viên thiệu nếu như lúc này chúa công cùng bệ hạ sản sinh xung đột chúa công biết hậu quả gặp làm sao sao triều đình khả năng tan vỡ tướng sĩ khả năng nội loạn viên bản sơ gặp thừa cơ lật đổ hứa đô đến vào lúc ấy chúa công lấy cái gì chống đối phụng hiếu nói tới nói như vậy ta cũng biết tào tháo thở dài nói lúc trước ta đã nghĩ trước tiên tiêu diệt dương mưu lại gạt bỏ bệ hạ cánh chim đáng tiếc vẫn không có cơ hội càng la phục hoàn vương tử phục chờ người mật mưu tạo phản thời điểm ta vốn là muốn bày xuống thiên la địa võng đem bọn họ một lưới bắt hết vậy mà bọn họ mạnh mẽ nhìn xuống ta không có lý do gì đối với bọn họ độc thủ viên t hiệu bức bách vừa rồi chỉ có thể tạm thời đem việc này gắt lại cái nào biết sự tình càng gặp phát triển đến mức độ như vậy hiện tại bệ hạ đã không phải ta nghĩ động liền có thể đậu quét ra đối với tào tháo g á n muốn nói hiện tại chúa công muốn phá cục muốn làm hai việc chuyện thứ nhất chính là nhẫn nhẫn người thường không thể bệ hạ nạp điêu tuyển chúa công muốn nhẫn bệ hạ ở trường sự phụ xếp vào nhân thủ chúa công muốn giả giả không biết trong bóng tối điều tra việc này nói chung chính là không thể cùng bệ hạ sản sinh xung đột hiện tại ta quân chuyện quan trọng nhất chính là kháng viên ở chưa cùng viên thiệu quyết r a thắng bại trước triều đình quyết không thể loạn tào tháo gật gật đầu hỏi cái kia chuyện thứ hai đây chuyện thứ hai đương nhiên là ở bên cạnh bệ hạ xếp vào nhân thủ quách gia cười nói bệ hạ có thể khiến người ta trà trộn vào giáo sự phủ chúa công tại sao không thể đem người mình đặt ở bên cạnh bệ hạ bệ hạ chính là bác học tài năng chỉ có trung diêu một cái lao sư hiển nhiên không đủ chúa công nên lại cho bệ hạ tìm hai vị lao sư mới là còn có bệ hạ hai năm qua nạp mấy tên tần phi chúa công sao không đầu được lại đưa bệ hạ hai tên tần phi chỉ cần bên cạnh bệ hạ chung với chúa công thần tử quá nhiều chúa công vẫn như cũ có thể nắm giữ bệ hạ nhất cử nhất động đại hán triều đường vẫn như cũ vững như thái sơn p h ù n g hiếu nói như vậy rất thiện muốn ở không cùng lưu hiệp cắt đứt điều kiện tiên quyết khống chế lưu hiệp quách ra nói tới kế sách là biện pháp duy nhất bất chi bất gi hoàng đế dĩ nhiên có thể dựa vào viên thiệu thế cùng mình lẫn nhau ngăn được không còn là cái k i a tùy ý tào tháo xoa tròn vào đánh khôi lỗi c h i quân sự tình phát triển đến ngày hôm nay tình trạng này là tào tháo không nghĩ tới có điều cũng chỉ tới đó mới thôi vậy hạ tuy rằng thông thuệ nhưng không được thiên thời viên thiệu cũng không phải lưu hiệp cực đoan c h i thần lưu hiệp ở hứa đông o ạ i bộ là không có sức mạnh ở hứa đô nội bộ dù cho lưu hiệp bên người có một ít trung thần có thể dùng nhưng cũng không đỡ nổi một đòn chỉ cần đánh tan viên t i ệ u tào tháo rất dễ dàng là có thể đem những người này cắn quét thiên hạ lại thế còn ở hắn tào mạnh đức tào tháo thầm nghĩ được rồi hắn không chỉ là muốn cho lưu hiệp nạp phi còn muốn tặng cho lưu hiệp một vị hoàng hậu người hoàng hậu này ứng cử viên không phải người khác chính là con gái của chính mình tào tiết đến thời điểm con gái tào tiết là lưu hiệp hậu c u n g c h i chủ nhi tử tào trương là lưu hiệp hộ vệ thống lĩnh trong ngoài tất cả đều là hắn người nhà họ tào định đoạt trước đó tào tháo vẫn là có ý định nhìn một lần lưu hiệp dù sao lưu hiệp khoảng thời gian này hành động thực tại ra ngoài dự liệu của hắn trọng khang tào tháo thấp giọng hô h o n giữ ở ngoài cửa hứa trừ vào cửa đáp mặt tướng ở mang tôi giáp sĩ theo ta tiến cung duy tào tháo xuất lĩnh tinh nhuệ giáp sĩ thẳng vào trong hoàng cung. thủ vệ hoàng cung tào trương nhìn thấy tào tháo sau liền vội vàng nên đón trong miệng đê ơ bái kiến phụ thân tào tháo liếc mắt một cái tào trương nhẹ giọng nói ta không ở hứa đ ô khoảng thời gian này ta nhi khác tận chức thủ bảo vệ bệ hạ an toàn không thẹn là ta giao vàng tào trương nghe được tào tháo đối với mình khích lệ trong lòng v h â n chấn không nớt tào giọng nói nhi lấy phụ thân làm gương trung thành với đại hán trung thành với bệ hạ chốc lát không dám lười biếng tào tháo khẽ nhữ mày không biết nên tiếp tục khích lệ tào trường vẫn là sửa lại hẳn ý nghĩ này có một số việc có phải là nên kịp lúc nói cho tử văn đi thôi tào tháo không tiếp tục để ý tào trương hoàn hứa trừ xuất giáp sĩ tiếp tục tiến lên hắn mang người một đường đi đến hoàng đế tầm điện thủ ở bên ngoài hạ hầu ân cũng không người hướng về tào tháo hành lễ mặt tướng hạ hầu ân bài kiến chúa công nhìn thấy tâm phúc cái tướng hạ hầu ân cùng bên hông hắn trôi n à y hoa lệ thành công bảo kiếm tào tháo cuối cùng cũng coi như an tâm một chút t ử an đầu góc linh hoạt so với hắn huynh trưởng hạ hầu đôn càng có t r í mưu để t ử an đến tập trung lưu hiệp là tào tháo làm được tối đôi một chuyện chỉ cần có tự ăn ở lưu hiệp thì sẽ không thoát cách tầm kiểm soát của mình thử văn cực khổ rồi vì là chúa công tào tháo rồi hướng hứa chử nói các ngươi ở đây bảo vệ ta vào xem xem bệ hạ tào tháo đỡ bảo kiếm đ ạ p cửa mà vào đột nhiên nghe được điện bên trong truyền đến từng trận tiếng đàn tiếng đàn này như núi chống minh giản khiến người ta nghe tâm thần thoải mái tào tháo đưa mắt nhìn tới chính là lưu hiệp ở đánh đàn trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc hoàng đế khi nào gặp đánh đàn ta làm sao chưa từng nghe nói lẽ nào ta thân trinh viên thiệu khoảng thời gian này hoàng đế vẫn ở nghiên cứu cầm nghệ lưu hiệp nhìn thấy tào tháo có vẻ hết sức cao hứng tiến lên nhận tỉnh đối với tào tháo nói rằng thái sư ngài đã tới mấy ngày nay chấm sợ quấy dối thái sư nghỉ ngơi vì lẽ đó không có chủ động đi thăm viếng thái sư không nghĩ đến thái sư dĩ nhiên tự mình tới gặp chấm thực sự để chấm thật là vui tào tháo khiêm tốn nói bệ hạ là quân ta là thần hạ có quân vương quan sát thần tử đạo lý thần gian xếp được rồi tướng sĩ chuyện thứ nhất chính là tới thăm bệ hạ thừa tướng lo nước thương dân không h ẹ n là chấm cực đoan chi thần chấm gần nhất viết một bài thơ kính xin thừa tướng đánh giá một phen lưu hiệp hứng thú bừng bừng đem lý d ụ gặp lại hoan ngâm tụng cho tào tháo nghe đồng thời tỏ ra tài trí hơn người khí chẳng hiện tại lưu hiệp cũng không có làm tốt cùng tào tháo trở mặt chuẩn bị vì lẽ đó g i a o động lao tào hay là dùng sáo l ộ cũ quen thuộc phương pháp phối chế m ù i vị quen thuộc ở tào tháo trong mắt lưu hiệp vẫn là cái kia cùng tử kiến khí chất giống nhau như lúc yêu thích uống rượu phú thơ yêu thích mỹ nữ hoàng đế duy nhất không giống chính là lưu hiệp học được đánh đàn còn viết một bài thơ mới chỉ là bài thơ này đánh giá lên mang theo một cỗ son phân khí kém xa lưu hiệp trước viết hai thủ đằng cao dũng cảm đại khí xem ra này hậu cũng tần phi hơn nhiều lưu hiệp khó tránh khỏi gặp xa vào với ôn n u hương bên trong tào tháo đối với Bệ hạ khi nào học đánh đàn chương một trăm chín mươi chín n g u y ờ n b ệ h ạ thân hiện thần x a tiểu nhân chương một trăm chín mươi chín n g u y ờ n b ệ h ạ thân hiện thần x a tiểu nhân có thơ có rượu còn chưa đủ tận hứng nên có âm nhạc phụ tài n ă n g rượu chấm cố ý ở trong thành tìm một chút cầm thuật cao minh đại sư đến giáo chấm cầm nghệ thừa tướng cảm thấy đến chấm cầm đạn đến làm sao nhìn lưu hiệp ánh mắt mong ngợi tào tháo mở miệng nói t h ư a được cầm cũng tốt Bệ hạ thật là kỳ tài ngũ trời thần k h m phục ha ha ha thái sư biết ta thái sư hôm nay tới liền ở lại trong cung đồi chấm ăn cái cơm rau dưa đi chấm vậy thì phân phó để ngự thiện phòng làm một b ả n thức ăn ngon thần đa tạ bệ hạ tào tháo trong lòng âm thầm suy nghĩ nói bệ hạ như vậy cầm thuật không phải một sớm một chiều có thể l u y ệ n ra nói vậy h ắ n phần lớn tinh lực đều đặt ở cầm thuật bên trên mặc dù l à như tử hoàn t ừ n g nói có mưu phản c h i tâm vậy cũng là bị trong chiều bảo vệ hoàng phái gian đ ị n h đầu độc như vậy xem ra bệ hạ còn có cứu lại chỗ trống ta đến hay mau đem hiền lương người đặt ở bên cạnh bệ hạ quá không bao lâu tạ phong liền mang người đem một bàn mỹ vị món ngon rượu ngon rượu ngon đã bưng lên nhìn như vậy một bàn món ăn tào tháo không khỏi lòng sinh t ả n khái ngoại trừ không có quyền lực ở ngoài. lưu hiệp trải qua thực sự là thần tiên giống như tháng này g trong cung này thức ăn so với mình tướng p h ụ thức ăn đều thực sự tốt hơn nhiều xem ra này tứ hải thương hội không ít cho hoàng đế cung cấp tiền tài chờ chính mình nhất thống phương bắc không phải đem tảng mỡ dậy này ăn được trong miệng không thể lưu hiệp đưa tay ra đối với tào tháo cười nói thưa tướng những thức ăn này phẩm ngươi có hài lòng hay không a tào tháo đáp đều vì sơn h ả o hải vị mỹ vị thần thụ sùng nhược kinh ha ha thừa tướng yêu thích là tốt rồi điều này giải thích tả phong làm việc thỏa đáng theo đạo n phong g tà lý tới nói g t h ư tả h này phong cũng là tào tháo xếp và ở lưu hiệp bên người cơ sở ngầm thỉnh thoảng hướng mình bẩm báo hoàng đế tình hình nhưng những n à y hoạn quan xưa nay không có tín nghĩa hoàng đế lấy trung thường thị như vậy trước quan lung lạc tạ phong khó bảo toàn tạ phong không h ư n g khởi dị tâm dù sao thân là thái giám cái nào không muốn tái hiện năm đó thập thường thị vinh quang hoàng đế tuy rằng tạm thời không có phản ý có thể tổng bị những này gian định tiểu nhân đầu độc đều là không tốt đẹp tào tháo không nhịn được đối với lưu hiệp khuyên căn nói bệ hạ thân hiền thần x a tiểu nhân này tiên hán sở dĩ hương thị vậy thân tiểu nhân x a hiền thần sau lần đó hán sở dĩ sụp đổ vậy và bệ hạ có thể thân cận hiền thần nhiều cùng hiền thần làm bạn thiết không thể bị tiểu nhân che đậy cái gì n g o ạ ý nghe tào tháo lời nói lưu hiệp có chút cho váng nếu như mình nhớ không lầm lời nói mấy câu nói này thật giống cùng g i a cát lượng xuất sư biểu bên trong viết quá nội dung rất tương tự tào tháo đây là muốn làm gì khuyên chính mình làm một cái thánh minh quân chủ hàng này lương tâm phát hiện hoàn toàn tình ngộ tuy rằng cùng g i a cát lượng đều là đại hán thừa tướng tào tháo là cái gì người lưu hiệp trong lòng vẫn là rất rõ ràng tào tháo lúc còn trẻ trong lòng có lẽ có đại hán đến hiện tại chuyện quan trọng nhất thuộc về hắn tào mạnh đức chính mình bá nghiệp hắn bây giờ nói câu nói như thế này lẽ nào là bị trâm tử quyền thần sai lầm trên đường bài trở về lư hiệp đối với tào tháo h á o thưa tướng cảm thấy thôi người phương nào có thể có thể xương tụng là hiền thần người phương nào là tiểu nhân tào tháo đáp t h ị trung giả hủ thượng thư phó s ạ trung diêu n ữ lâm quân thống lĩnh hạ h ầ u ân đều vì hiền thần bệ hạ làm cùng bọn họ nhiều thân cận không muốn quá nhiều thân cận hòa quan càng muốn rời xa những người cho bệ hạ loạn nghĩ kế gian định tiểu nhân lưu hiệp trong lòng âm thầm gật đầu như vậy mới đúng mà tào tháo nói tới người không đều là hắn xếp và o ở bên cạnh mình thân tín chính mình cũng xác thực như tào tháo nói làm như vậy thưa tướng lời và ngọc chấm khắc trong tâm khảm thực thưa tướng còn thiếu nói rồi một người vậy thì là thừa tướng ngài đến đến đến chấm k í n h thừa tướng một ly trong triều có thừa tướng ở chấm có thể an trầm không lo vậy tào tháo cùng lưu hiệp cùng n g ẩm một chén rượu tiếp tục đối với lưu hiệp nói rằng thần có một việc cũng muốn hỏi bệ hạ thừa tướng n mời nói thần nghe nói bệ hạ nạp điêu thuyền vì l à phi lại sẽ nghiêm thị cùng lữ bố con gái đều tiếp vào cung bên trong bệ hạ vì sao muốn làm như thế đây là có người hướng về bệ hạ đưa ra như vậy kiến nghị sao thừa tướng hiểu lầm tất cả những thứ này đều là chấm ý nghĩ lưu hiệp đối với tào tháo nói năm đó vương tư đồ xảo thi kế liên hoàn làm cho lữ bố cùng đồng chất phản、bội. vì ta đại hán chu diệt quốc tặc điêu thuyền chính là này kế liên hoàn bên trong khâu trọng yếu nhất nàng vi đại hán vì chấm trả giá quá nhiều v ề tình v ề lý chấm đều phải báo đáp nàng mà chấm bây giờ có thể làm cũng chỉ có phong nàng vì là quý phi thưa tướng ngươi không sẽ nhờ đó quái c h ấ m chứ nghe lưu hiệp giải thích tào tháo trong lòng thầm nghĩ khá lắm giả dối hoàng đế rõ ràng là thèm điêu thuyền thân thể nhưng trang làm ra một bộ đại nghĩa l ấ m nhiên rán dấp bây giờ ván đã đóng thuyền ta chính là muốn trách ngươi có thể làm sao liền như phụng hiểu nói hiện tại vạn đất không là cùng hoàng đế lúc trở mặt tào tháo vẻ mặt đầu tiên là cứng đờ lập tức liền nói rằng bệ hạ chuyện này làm đúng chúng ta xác thực không thể để cho đại hán công thần thất vọng chỉ là sau đó lại có thêm những chuyện tương tự mong rằng bệ hạ sớm thông báo thần chấm rõ ràng thừa tướng yên tâm t h ầ n còn có một chuyện muốn muốn bẩm báo bệ hạ thừa tướng nói thẳng chính là tào tháo nhìn lưu hiệp trầm giọng nói hoàng hậu phục thị phụng dưỡng bệ hạ nhiều năm một không có vì là bệ hạ sinh ra hoàng tử hai không có t r ợ bệ hạ tu chính đức thần cho rằng phục thị đức không xứng vị không thích hợp tiếp tục làm đại hán hoàng hậu bệ hạ phải làm khác lập hiền lương vì là sau lưu hiệp biết được tào tháo đây là đánh tới hậu cung chủ ý xem ra chính mình thoáng t r i ể n lộ ra thực lực đã để tào tháo cùng hắn sau lưng lưu thần đoàn đội sản sinh lòng kiên kỵ hiện tại lưu hiệp cùng tào tháo đều ở nhẫn đều muốn c h ờ viên t i ể u diệt sau khi sẽ cùng đối phương thanh toán tại đây loại đánh cờ điều kiện tiên quyết tào tháo có việc sẽ cùng lưu hiệp thương lượng mà sẽ không thô bạo làm việc lưu hiệp cũng phải hiểu quy củ không có thể tùy ý bác bỏ tào tháo t h ỉ n h cầu cái t i a t h ừ a tướng cho rằng người phương nào có thể thành hoàng hậu tào tháo đối với lưu hiệp nói bệ hạ hậu cung tần phi không nhiều là mở rộng tần phi cũng làm tốt bệ Thần chương ó ba cái con gái Tiết, Tào Tào i ế n Tào Hoa, đều đ có ợ c quốc sắc, tiền tư xứng ư là l bệ hạ p hai trăm h đối n nàng toàn h cho bệ hạ, đưa các gà Tào bộ trọi Tào Tiết h n gây hậu. Không biết bệ hạ ý như thế nào. Tháo nào. biết Tào gắt lưu hiệp lần thứ nhất từ chối tào tháo t r ư ơ n g hai trăm đối t h ọ i gây gắt lưu hiệp lần thứ nhất từ chối tào tháo lưu hiệp không nghĩ đến tào tháo có như thế đại quyết đoán một hơi liền muốn gả ba cái con gái cho mình hắn đây là muốn cho ba cái con gái ở trong cung ông đoàn cộng đồng giám thị chính mình a bất quá đối với tào tiết chờ người lưu hiệp cũng không sợ lưu hiệp một đời trước từng đọc sách s ử biết tào tiết là một vị phi thường hiền minh hoàng hậu cùng hoàng đế lưu hiệp cảm tình cũng tốt vô cùng như vậy nữ tử lưu hiệp muốn đem nàng lôi kéo tới không khó tào tháo con trai ruột tào trương tào thực đều có thể trở thành là chính mình trung thần càng không cần phải nói gả tới hoàng hậu lưu hiệp suy nghĩ một chút. đối với tào tháo nói rằng thừa tướng càng vất vả công lao càng lớn vì ta đại hán lập x u ố n g vô số đại công ở chấm trong lòng thừa tướng v ừ a như là chấm ân sư lại dường như chấm tra hiển có thể bái thừa tướng vì là nhạc phụ cùng thừa tướng thân càng thêm thân chấm tự nhiên là đồng ý tào tháo nghe vậy khẽ gật đầu bệ hạ tuy rằng thừa dịp chính mình không ở thời điểm làm chút mờ ám có thể trung u y vẫn là đối với mình nói gì nghe đấy thế nhưng nghe được thế nhưng hai chữ tào tháo lông mày đột nhiên n h ă n lại bệ hạ đây là ý gì chẳng lẽ mình gả con gái cho hắn hắn còn có điều kiện sao lưu hiệp không nhanh không chấm nói rằng phục sau phụng dưỡng chấm nhiều năm liền như thế phế bỏ nàng sau vị chấm không đành lòng tào tháo trầm giọng nói ý của bệ hạ là thần con gái còn không đáng một cái sau vị chấm tuyệt không ý này lưu hiệp cười cùng tào tháo thương lượng nói phong tào t i ế t vì là hoàng hậu chấm là tán thành chấm có thể phong phục thọ vì là đông cung hoàng hậu phong tào t i ế t vì là tây cung hoàng hậu như vậy chẳng phải là đều đại hoan hỷ tào tháo vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói một quốc gia hạ có thể có hai vị hoàng hậu làm sao không thể lưu hiệp cười nói chấm chính là đại hán thiên tử phụ tiên t h ư ờ mệnh quy củ này liền do chấm định ra người nào dám nhiều lời thừa tướng cứ việc yên tâm mới là lưu hiệp tuy là mặt tươi cười ở tào tháo xem ra nụ cười này bên trong nhưng mang theo một luồng không thể nghi ngờ ý vị lưu hiệp ngữ k h í tuy rằng bằng thẳng có thể đây là hắn lần thứ nhất muốn ở trước mặt mình biểu lộ ra hoàng đế quân huy hoàng đế e sợ không giống chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy tào tháo tự a hồ nhận ra được cái gì có thể bất luận làm sao chính mình cũng không cách nào cùng lưu hiệp trở mặt tào tháo thoáng lên giọng đối với lưu hiệp nói rằng nếu là bùn tướng cố ý phế bỏ phục thị sau vị đây như vậy triều thư chấm sẽ không d ư i lưu hiệp lắc đầu nói tào tháo con ngươi co giục lại đây là lưu hiệp lần thứ nhất trực tiếp nói ngẫu nghịch lý của chính mình từ khi tào tháo đem lưu hiệp nhận được hứa đô sau khi lưu hiệp còn chưa bao giờ từ chối quá tào tháo đề nghị chính mình tự mình đến đây đều không khống chế được bậy hạ sao có như vậy trong nháy mắt tào tháo muốn liều lĩnh phái binh phong tỏa hoàng cung So so、c nếu như bởi vì khống chế lưu hiệp mà gợi ra triệu đình dung chuyển cái này hậu quả tào tháo không gánh vác được cho t ớ i chém giết hoàng hậu càng là lời nói vô căn cứ coi như tào tháo muốn phế bỏ phục hoàng hậu chí ít cũng đến bắt được phục hoàng hậu tội chứng dù cho là trên danh nghĩa tội chứng nếu như phục hoàng hậu phụ thân phục hoàng ngữ phản vậy thì càng diệu cũng không biết bắt đầu từ khi nào vẫn ở trên chiều đường nhảy nhót tương bừng phục hoàn đột nhiên biến thành một cái biết đ i ề u người cực nhỏ phát biểu ý kiến càng không có mưu phản tâm ý nếu là mình mạnh mẽ phế bỏ phục sau cái kia cùng đồng chắc có gì khác nhau đâu e sợ thiên hạ quần hùng chẳng mấy chốc sẽ tụ tập cùng một chỗ thảo phạt chính mình muốn phế hậu chuyện này chỉ có thể có bệ hạ tới hạ lệnh chính mình quyết không thể làm bệ hạ thật sự không nghe thần chi lời hay lưu hiệp nhìn tào tháo nói quân vương n ạ p dán nên chọn tiện mạc từ thừa tướng cũng không muốn để cho chấm trở thành vô tình vô nghĩa l mê chi quân chứ nên tiếp thu ý kiến chấm thì sẽ tiếp thu phế hậu việc châm tuyệt đối sẽ không đồng ý đối với tào tháo đề nghị lưu hiệp từ chối thẳng thắn quân thần hai người đối lập mà đứng một hồi lâu không nói gì tào tháo trong đầu tâm tư cuồn cuộn quét ra đối với hắn g á n ngôn hiện lên ở tào tháo trong đầu chúa công ngươi hiện tại cần phải làm là nhẫn nhẫn đến đánh tan viên thiệu thành t h u bá nghiệp đến thời điểm bất luận ngươi muốn làm cái gì triều đình đều chỉ có thể vâng theo bệ hạ cũng chỉ có thể vâng theo nhẫn tào tháo mặt nghiêm túc đột nhiên lộ ra nụ cười đối với lưu hiệp cười nói ha ha ha thần làm sao có thể giáo bệ hạ phế hậu đây mới vừa mới bất quá nói tương vi thai có thể lo liệu niềm tin mới là đại hán hiển mình tri quân thần lòng rất ra nổi ha l i ê n y bệ hạ nói phong phục thọ vì là đông cung hoàng hậu tào tiết vì là tây cung hoàng hậu cộng đồng phụng dưỡng bệ hạ tào tháo cười đến rất thân thiết nhưng hắn đối với lưu hiệp lòng cảnh giác cùng địch ý nhưng bởi vậy tăng lên trên không ít tào tháo ý nghĩ trong lòng lưu hiệp cũng rõ ràng nhưng hắn sẽ không bởi vì muốn mê hoặc tào tháo hủy bỏ sau có một số việc không nên là thiên tử gây nên lưu hiệp không thể làm cũng không muốn làm quan trọng nhất chính là lưu hiệp trong tay thực lực có thể để cho hắn không như vậy h ủ khúc cầu toàn lưu hiệp tạm thời còn không cách nào nói rõ xe ngựa cùng tào tháo địa vị ngang nhau nhưng cũng không cần xem quá khứ như vậy mọi chuyện đều thuận tào tháo tâm ý tào tháo viên hiệu đều là lưu hiệp kẻ địch cũng, cũng có ũ n g c thể tại chỗ trợ lực cùng tào tháo đấu tranh lại hợp tác chừng mực lưu hiệp sẽ đem n ắ m tốt tào tháo làm ra n h ư ợ n bộ lưu hiệp thái độ tự nhiên cũng là hòa hoãn hạ xuống hắn tuổi đối với tào tháo nói rằng nhạc phụ có thể nghĩ như vậy tiểu tế thực sự là quá cao hứng tiểu tế này liền hạ chiếu phong tào thiết vì là hoàng hậu tào hiến tào hoa vì là quý phi cho tới sắc phong hoàng hậu đại điện liền làm phiền nhạc phụ nhọc lòng. lưu hiệp một cái một cái nhạc phụ gọi đến tào tháo khỏe miệng co giật vừa nãy từ chối chính mình đề nghị thời điểm làm sao không coi chính mình là trường thành bối hiện tại gọi nhạc phụ gọi đến đúng là thân thiết tào tháo rốt c ụ c cảm nhận được lưu hiệp khó chơi cùng vô liêm sỉ không trách viên bản sơ năm đó không phụng nên t h i ê n tử kiềm chế v u a để điều khiển chư hầu công việc này cũng không phải tốt như vậy làm việc tào tháo cảm giác tâm rất mệt hắn không muốn ở trong hoàng cung dừng lại lâu hiện tại tào tháo chỉ muốn nhanh lên một chút tiêu diệt viết hiệu làm kinh sợ chư hầu khác t r i để tiêu chử tất cả mầm họa đến lúc đó hắn trở lại hoàng cung ngược lại muốn x sắc phong hoàng hậu nghi thức thần chắc chắn làm thỏa đáng bệ hạ nếu là không có chuyện gì khác thần liền c á o tử nhạc phụ trước tiên chớ vội đi mà lưu hiệp kéo lại tào tháo cánh tay đối với tào tháo cười nói nhạc phụ giúp chấm đánh bại phản tặc viên hiệu hai trận chiến đều thắng dương ta đại hán uy danh chấm đương nhiên phải hào hào ngợi khen nhạc phụ tào tháo nhìn lưu hiệp nụ cười trong lòng có chút sợ hãi nói rằng thần vì là bệ hạ tập trung nay đều là thần việc nằm trong phận sự bệ hạ vẫn là xưng hô thần chức vụ đi chương hai trăm linh một văn cơ quý hán chương hai trăm linh một văn cơ quý hán nhạc phụ tạm thời không quen không liên quan chúng ta ông tế trong lúc đó nhiều thân cận thời gian lâu dài nhạc phụ dĩ nhiên là quen thuộc ba ngày sau chấm ở trong cung đại tiệc vì là nhạc phụ khánh công đến thời điểm thái đại gia cũng sẽ đến tào tháo nghe được thái đại gia ba chữ trong lòng không khỏi chấn động văn cơ trở về hà đông tao n ộ hung nô cướp bóc việc này tào tháo cũng biết hung nô c ấ p giật không ít b á c h tính thái văn cơ cũng ở bên trong tào tháo lúc đó còn phái người đã điều tra thái văn cơ tin tức đáng tiếc dưới tay hắn người không cách nào xem tứ hải thương hội như vậy thâm nhập hung nô các bộ cũng không có tìm được thái văn cơ hơn nữa trung nguyên chư hầu tranh bá áp lực rất lớn việc này cuối cùng cũng chỉ có thể sống chết mà bay không nghĩ đến chính mình không có làm thành sự dĩ nhiên để lưu hiệp làm xong rồi lưu hiệp cười đối với tào tháo nói rằng nhạc phụ cũng biết trâm cùng một ít thương nhân giao hảo bọn họ ở thảo nguyên bán dạo biết được thái đại gia tin tức liền nghị trăm phương ngàn kế đưa nàng nhận trở về c h ẳ m biết nhạc phụ từng cùng thái đại gia là bạn tốt biết được tin tức này nhạc phụ cũng sẽ rất cao h ứ n g chứ thái diễm đâu chỉ là tào tháo bạn tốt đó là tào tháo năm đó yêu mà không được nữ thần là tào tháo trong lòng ánh trắng bạc lư hiệp ngoài miệm nói tới nhẹ nhàng nhưng là muốn từ hung nô tiếp về thái văn cơ nên trả giá rất lớn coi như muốn tiền chuộc cũng phải hao phí của cải khổng lồ Bệ hạ có lòng thần cảm ơn bệ hạ tào tháo câu này nói cảm ơn là xuất phát từ chân tâm thực lòng lưu hiệp cười đáp nhạc phụ khách khí cái gì người một nhà không nói hai nhà nói này đều là tiểu tế phải làm lúc này lưu hiệp đã rất tự nhiên đem mình đặt ở tào ra con rể vị trí lưu hiệp như vậy không biết xấu hổ để tào tháo mặc cảm k h ô n g bằng thậm chí không muốn ở trong cung rừng lại lâu v ậ hạ thần còn có chính vụ phải xử lý cáo lui trước bậy hạ đ á i tiệc thần chắc chắn đúng giờ đến đây dự tiệc tào tháo r ứ t lời lui ra cung đi mang theo giáp sĩ rời đi hoàng cung lưu hiệp nhìn theo tào tháo bóng lưng khoe miệng vẫn như c ũ mang theo ý cười đều nói tế so với t ử t h ầ n tương lai tào tháo di sản ngoại trừ hắn mấy con trai ở ngoài chấm cái này con rể cũng là có tư cách kế thừa chứ ba ngày sau lưu hiệp ở trong cung đại bãi hiến hội tào tháo xuất văn võ trọng thần dự họp lưu hiệp ngồi trên long y d ì a cất cao giọng nói chấm hôm nay lái tiệc chính là thừa tướng hạ thừa tướng đánh bại phản tặc v i ê thiệu dương ta đại hán uy danh quả thật ta đại hán t r u ngoài hương hán n ra trâm n g t còn có một việc muốn tuyên bố nhiều năm trước thái đại gia bị hung nô cướp giật đến thảo nguyên chư vị nói vậy có nghe thấy bây giờ thái đại gia đã bị triều đình đón về đại hán việc này chấm gặp chiêu cáo thiên hạ ta đại hán sẽ không bỏ qua bất luận cái nào con dân người đến xin mời thái đại gia trung thường thị tạ phong cao giọng sướng q u á t lên tuyên thái diễm lên điện ở một đám đại thần ánh mắt kinh ngạc bên trong một bộ bạch t ý thái diễm ôm cầm vào điện mấy năm qua thái văn cơ tuy trải qua đau khổ dáng người vẫn như cũ h i ể u điệu cảm động dung mạo có thể gọi thiên tư q u ố t sắc để ở đây các triều thần thay đổi sắc mặt càng la tào tháo nhìn tháo tấm kêu hoàn mỹ không một tì vết mặt lại có chút thất thần văn cơ nhiều năm qua đi người còn trẻ tuổi như vậy dung mạo cùng năm đó không hề có khác biệt mà ta tảo mạnh đức nhưng già rồi người chết như vậy chuyện cũ không thể truy điện b ê n trong các triều thần cũng rất kích động dồn dập nghị luận đây là năm đó lạc dương đệ nhất tài nữ thái diễm a thái diễm mệnh đồ nhất nô gả cho hà đông vệ trọng đạo sau trợ ư phu rất nhanh sẽ tạ thế sau đó còn bị bắt đến hung nô cũng là cái người đ á n g thương ta chưa từng nghe nói bị bắt đến hung nô nữ tử còn có thể sống sót trở về bây giờ thái diễm vì hán chứng minh ta đại hán thiên uy vẫn còn người hung nô xin trả thái diễm ta đại hán vận nước vẫn như cũ hương thịnh giả hủ cùng lý nho độc giết hung nô tả hiền vương bộ ba vạn dũng sĩ chuyện này cả triều văn võ cũng không biết thậm chí ngay cả người hung nô tự thân đều không quá rõ ràng chỉ biết tả hiền vương ba vạn người bị lửa kế tiêu diệt cụ thể người hạ thủ rất có khả năng là tả hiền vương bộ kẻ thủ bởi vậy các triều thần đều suy đoán thái diễm mặc dù có thể trở về đại hán là người hung nô chủ động xin trả nhiều nhất là đại hán bỏ ra chút tiền tiền chuộc có điều mặc dù có thể đem người chuộc đồ đến cũng chứng minh hung nô các dị tộc vẫn là sợ hãi đại hán thiên uy không dám làm vừa ở trong triều đình rất nhiều đại thần đều là nhận thức thái diễm thái diễm tài dan năm đó quý mến n à người n g không phải số ít t u ấ n lúc nhìn thấy thái diễm trong lòng cũng rất kích động năm đó danh chấn kinh thành đại hán tài nữ trở về bệ hạ tới đến hứa đô sau khi hết t h ả đều hướng về tốt phương hướng phát triển chỉ cần mạnh đức có thể đánh tan viên thiệu nhất thống phương bắc đại hán là có thể trung hưng t u ấ n lúc trong lòng yên lặng thở dài nói thiên hữu đại hán hạ xuống mạnh đức như vậy trung hưng lương thần cùng bệ hạ như vậy h i ể n mình c h i quân ở bệ hạ cùng mạnh đức liên thủ lại đại hán chắc chắn lại lần nữa n g h đón tình thế cả triệu văn võ có thể tưởng tượng hôm nay qua đi thái diễm q u hán việc tất nhiên gặp truyền khắp tư phương triều đình quyền uy cũng sẽ lại lần nữa tăng l i ê n hung nô đều nghe t r i ề u đình chi mệnh đưa đến thái diễm t h ú n g chi thiên hạ chư hầu thái văn cơ đi đến đại điện chính giữa đối với lưu hiệp cùng cả t r i ề u văn v õ b á i nói tiếp h thân thái diễm b á i kiến bệ hạ b á i kiến chư vị đại nhân thái đại gia xin đứng lên lưu hiệp đối với thái diễm nói trâm đã sớm nghe nói thái đại gia cầm thuật chính là thiên hạ nhất tuyệt hôm nay có thể hay không đánh đàn một khúc cũng làm cho chư công thưởng thức một hạ thái đại gia cầm nghệ thái văn cơ ô n cầm mà đến chính là vì trước mặt mọi người diễn đấu nàng gật cụ đối với lư hiệp nói tiếp thân xin nghe thánh mệnh điện bên trong có không ít đại thần đều từng nghe quá thái diễm đánh đàn. càng l à tào tháo dương i ê u t u ấ n ú c chờ người đối với thái d i ệ m tiếng đàn ký ức chưa phai dương tu tào thực chờ tuổi trẻ thần tử cũng hết sức tò mò muốn nghe một chút thái d i ệ m đánh đàn đến tột cùng là cỡ nào tươi đẹp tả phong mệnh hai cái tiểu thái dám đặt lên cầm giá cùng ghế dựa thái d i ệ m đem cầm đệ tốt đang chờ đánh đàn lúc một cái thanh â m đột ngột đột nhiên văng lên chậm đã mọi người đưa mắt nhìn tới nói người chính là tào thừa tướng công tử ngũ quan trung lang tướng tào phi nếu là người bên ngoài quay dối thái văn cơ đánh đàn sợ là sớm đã có người nói quát lớn có thể tào phi thân phận đặc thù nhưng là không ai nói th t chương hai gì nói? trăm linh hai ở trên triều đường có thể cùng chấm đối thoại chỉ có cha người tào tháo chương hai trăm linh hai ở trên triều đường có thể cùng chấm đối thoại chỉ có cha người tào tháo nhìn dưới đại con người thi lễ tào phi lưu hiệp thầm nghĩ trong lòng khá lắm tào tử hoàn thâm độc kế vật cũng không ít tào phi trước mặt mọi người dán luôn để cho mình phụ thơ là ở phủng giết chính mình nếu như từ chối tào phi e sợ sẽ chọc cho người nghị luận tào phi có thể phái người tên đ dương chính hắn một cái hoàng đế tài danh đều là giả thái đại gia trước mặt mọi người đánh đàn chính mình nhưng liền làm một bài thơ cũng không dám nhờ vào đó đến chèn ép chính mình hy vọng mà nếu như chính mình làm thơ thơ chất lượng không tốt hoặc là ý cảnh không tốt tào phi vẫn như cũ có nói từ tào phi ý nghĩ chính là muốn cho lưu hiệp ở cả triều văn vo trước mặt ném cái mặt mũi ép, ép một chút lư hiệp hùng hàng kiêu ngạo hắn không tin tưởng lư hiệp tùy tiện là một bài thơ đều có trong h thiên phẩm ể đạt đến thiên cổ tác phẩm xuất t cổ sắc h bài, bài thơ này coi như là tặng cho thái đại gia lễ ra mắt đồng thời cũng là tặng cho thừa tướng khen thưởng thưa tướng không bằng liền do ngươi đến lấy để đi lưu hiệp đang khi nói chuyện liền không tiếp tục để ý tào phi mà là trực diện tào tháo ý kia lại rõ ràng có điều ngươi tào phi để kiến nghị có thể có điều để chấm làm thơ ngươi còn chưa đủ tư cách ở trên c h i ề u đường có thể cùng chấm đối thoại chỉ có cha người tào tháo tào phi cũng là nhìn ra lưu hiệp tâm tư không khỏi siết chặt nắm đấm lưu hiệp ngươi như vậy không nhìn ta sỉ nhục này ta tào tử hoàn nhớ rồi ngươi nhớ kỹ ta tào phi sớm muộn có quân lâm thiên hạ một ngày đến lúc đó ta muốn xem ngươi làm sao cầu ta các triệu thân ánh mắt đều tụ tập ở tào tháo trên người tào tháo ngẩu ngươi thật sự để thần lấy đ ể mục lưu hiệp gật đầu mỉm cười nói tự nhiên như vậy c h â m nói rồi này thơ là cho thừa tướng n g ợ i khen cái kia thần liền thử nghĩ một cái đ ể mục đi tào tháo suy nghĩ một chút đối với lưu hiệp nói rằng b ậ y hạ bài thơ này vừa là vì thần cùng văn cơ mà làm thơ bên trong đương nhiên phải có thần cùng văn cơ liền lấy thần cùng văn cơ vì là đ ể đi nghe tào tháo nói như vậy lưu hiệp trong lòng thầm nghĩ n à y tào tặc xem ra là đối với thái văn cơ không hết lòng răn a cũng là một đời trước tào tháo đón về thái diễm thời gian là kiến an mười một năm khi đó thái văn cơ đã ở hung nô bị hành hạ đến người tàn tật dạng còn ở hung nô sinh hai đứa bé dù vậy tào tháo vẫn như cũ đối với thái văn cơ có ý định là thái văn cơ tâm cho ý l ệ n h tào tháo mới đưa nàng gả cho đồng tự bây giờ là kiến an năm năm thái văn cơ cũng không có bị hung nô quý tộc luân phiên giàn vật cũng không có mang thai sinh tử vẫn như c ũ là cái tia trói lọi kinh thành tài nữ dưới tình huống này tào tặc nếu như đối với nàng không có tâm sự thì trách dù sao cũng là ánh trăng bạc chạm ở trước mắt lực sát thương không phải lớn một cách bình thường có điều tào tặc nếu như là muốn để cho mình viết thơ tác hợp hai người sợ là cả nghị quá rồi lưu hiệp gật đầu nói có thể liền ý thừa tướng chi đề còn có tào tháo mỉm cười nói bổ sung này thơ là viết thần cùng văn cơ nhưng không thể có hai người chúng ta tên cái điều kiện này nên không làm khó được bệ hạ chứ tào tháo làm như thế là cho lưu hiệp ra một cái tiểu vấn đề khó gần nhất khoảng thời gian này hắn không ít bị lưu hiệp buồn nôn mọi người là có trả thù tâm cũng nên để bổn tướng buồn nôn buồn nôn người lưu hiệp sắc mặt không hề thay đổi cười nói cũng có thể vậy thì mời bệ hạ phú thơ đi tào phi trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười không dễ rằng a cha trừng trị chính mình nhiều lần như vậy rốt cục giúp mình một hồi như vậy điều kiện hạ khắc tào phi ngược lại muốn xem xem lưu hiệp bài thơ này làm sao làm tào thực đứng ở quần thân bên trong sắp mặt nghiêm nghị muốn viết phụ thân cùng thái đại gia hai người còn không thể xuất hiện tên của bọn họ như vậy đầy mục mặc dù đổi lại mình cũng rất khó làm ra vậy hạ thật sự có thể được sao nếu là chỉ viết phụ thân hoặc là chỉ viết thái đại gia vậy còn dễ làm một ít tuấn lúc trung diêu dương tu trương liêu quan vũ chờ triều thần đều nhìn lưu hiệp chờ đợi hoàng đế làm thơ thái văn cơ cũng đưa tay đặt ở dây đàn trên lẳng lặng chờ đợi vậy hạ tài học cao đến đâu làm ra một bài thơ hay cũng cần thời gian vậy mà lưu hiệp chỉ là suy nghĩ chốc lát liền đối với thái diêm nói thái đại gia có thể bắt đầu đánh đàn thái văn cơ gật gù nhẹ nhàng kích thích dây đàn lanh lảnh tiếng đàn liền bắt đầu ở bên trong cung điện chạy xôi tiếng đàn mang theo nhàn nhạt niềm thương nhớ tâm ý như mùa xuân bạch tuyết tự hoa lan trong cốc vắng lắng nghe như vậy tiếng đàn thật sự là một đại hưởng thụ lưu hiệp nhắm mắt tinh tế lĩnh hội mở miệng âm tụ nói cầm sắc vô đoan ngũ thập huyền nhất huyền nhất trụ tư hoa niên trang sinh hiệu mộng mê hồ điệp vọng đế xuân tâm th trong phút chốc liền để tào tháo rơi vào đến trong hồi ức nhớ năm đó thái diễm tuổi mới mười sáu khuôn mặt đẹp vô song danh chấn kinh thành tào tháo ngoài ba mươi bị linh đế nhận lệnh vì là điện quân gia ú Ý, là kinh thành có tiếng thanh niên tuân kiệt khi đó tào tháo liền đối với thái diễm rất có hào cảm thường thường đi đại nho thái ung quý phủ bái phỏng thỉnh giáo học vấn chỉ vì thấy thái diễm một mặt h ắ n từng lấy dũng khí hướng về thái ung cầu hôn lại bị thái ung báo cho thái diễm đã bị để cho hà đông vệ trọng đạo tào tháo tâm cho ý lạnh lúc này mới tuyệt cầu cưới thái diễm tâm tư sau đó đồng chắc lo chính hùng nâu cướp bóc hà đông chỉ c h ư ớ c mắt thời gian m ộ ư ơ i hai năm quá khứ hôm nay tào tháo bốn mươi có năm đã có thể tự gọi lao phu thái diễm cũng đến hai mươi tám tuổi tuy rằng vẻ đẹp tuổi xuân vẫn còn nhưng cũng không phải năm đó hai bát thiếu nữ hai người lại lần nữa gặp lại tâm tình cùng tâm cảnh đều cùng năm đó hoàn toàn khác nhau tuổi thanh xuân lúc thành lạc dương có thể không tựa như trang sinh mộng điệp bình thường lưu hiệp tiếp tục ngâm tụng nói thương hải nguyện minh châu hữu lệ lam điển nhật đoán ngọc sinh yên nay tình có thể trở thành hồi ức chỉ là lúc đó đã ngơ ngẩn lưu hiệp ngâm ra câu cuối cùng thái văn cơ tiếng đàn i mặt đi Cầm từ h thần tử Thái đại gia, dĩ nhiên hiệp thơ không nhưng như Thái u Lưu ậ t tử bắt đứt mất. viết một t đàn đoạn này đúng kỹ Đại gia, bài dài, đời. đem ra dĩ dây Cơ Văn năm đó lạc dương tài nữ đến lúc sau xuất giá bị bắt từng hình ảnh hiện lên ở thái văn cơ trước mắt như một giấc chiê bao thái văn cơ trong lòng cảm k h ấ i nói thử tình khả đại thành truy ức trích thị đương thị dị vong nhiên quá khứ không thể truy chỉ có sống ở hiện tại liền như bệ hạ nói nhân sinh quan trọng nhất chính là hy vọng bệ hạ người đến tột cùng là cỡ nào dạng người dĩ nhiên có thể viết ra như vậy kinh thế tác phẩm tào tháo cũng như vừa tình g ấ c chiê bao tâm tư như thủy triều tràn vào trong đầu trong lòng hắn rõ ràng mình cùng thái văn cơ là không thể coi như trước có khả năng ở lưu hiệp viết ra thử tình khả đại thành trí u ức trích thị đương thị dị v o n g nhiên thời điểm mình cùng thái văn cơ liền lại không thể có thể có thể tào tháo không những không trách lưu hiệp trong lòng trái lại sản sinh một loại tiêu tan hắn hồn khiên mộng nhiễu nhiều năm lạc dương tài nữ bây giờ rốt cục thả xuống chương hai trăm linh ba lưu hiệp tại sao có thể có như vậy tài hoa chương hai trăm linh ba lưu hiệp tại sao có thể có như vậy tài hoa con trẻ lúc yêu mà không thể được nữ tử cuối cùng chung không thể được nay không phải là đại đa số người nhân sinh sao mặc dù hắn là tào mạnh đức chấp trưởng triều đình uy thế thiên hạ cũng trung quy cùng người thường như thế có quá nhiều tiết với tào tháo nguyên bản còn đang suy đoán lưu hiệp có thể hay không viết một bài t á c hợp hắn cùng thái diễm t ơ đến hòa hoãn cùng mình quan hệ nếu là lưu hiệp thật sự làm như vậy tào tháo trong lòng gặp rất đặc ý cũng sẽ xem nhẹ lưu hiệp mấy phần có thể lưu hiệp viết ra bài thơ này để tào tháo hồi tưởng lại rất nhiều qua lại hắn lại có một loại dẫn lưu hiệp vì là c h i kỷ cảm giác e m bạn tốt tào tháo đối với ký chủ độ thân thiện tăng cường mười điểm trước mặt độ thân thiện bảy mươi lư hiệp thu được hệ thống nhắc lưu hiệp bài thơ này không phải là vì đập tào tặc định luận hắn chẳng qua là cảm thấy bài thơ này càng thích hợp thái văn cơ mà thôi không nghĩ tới đối với lao tảo cũng có hiệu quả như thế cũng thật là niềm vui bất ngờ tuy rằng độ thân thiện không tới tám mươi không thể lấy ra kỹ năng nhưng có thể để tào tháo trong thời gian ngắn không đối với mình lên ác ý hai bên hòa bình thời gian càng dài đối với mình càng có lợi thái văn cơ đối với lưu hiệp thi lên ó i tiếp h thân đ ứ c đoạn dây đàn q u ấ y nhiễu bệ hạ kính xin bệ hạ thứ tội lưu hiệp cười nói thái đại gia đã biểu diễn ra tiếng trời dây đàn đứt đoạn là cầm vấn đề thái đại gia có tội gì ngày khác chấm đưa thái đại ra một tấm thật cầm tin tưởng này cầm chi huyền chắc chắn sẽ không lại đoạn tiếp h thân đa tạ bệ hạ tào tháo cũng đúng lưu hiệp bài nói bệ hạ bài thơ này thật là thiên cổ tác phẩm xuất sắc thần nghe ngóng cảm khái và ngàn phần này ngợi khen thần nhận lấy tạ bệ hạ thánh nhân lưu hiệp bài thơ này đúng là hiếm thấy thơ hay điện bên trong quần thần cùng tán thưởng tào thực hưng phấn đến sắc mặt đỏ lên tự nói lại là thơ thất ngôn đương đại thơ tử lấy năm nói làm chủ bệ hạ có thể làm ra nhiều như vậy ai cũng khoái thơ thất ngôn thật là tài cao ngất trời lao thần khổng dung cũng ở bên cảm khái nói bệ hạ làm thơ thất ngôn cùng chiến quốc lúc sở người thơ thất ngôn hoàn toàn khác nhau hẳn là bệ hạ tự nghĩ ra nhịp điệu bệ hạ có như thế tài hoa nhìn trung cổ kim đ ế vương không có có thể cùng người a t a o thực nhỏ giọng đối với bên cạnh dương tu nói rằng đức tổ ta quyết định từ hôm nay trở đi học tập bệ hạ thơ thất ngôn ngươi cũng cùng ta đồng thời học đi dương tu cười đáp bệ hạ không chỉ am h i ể u thơ thất ngôn còn am h i ể u ngắn tử tài hoa không phải ta bực này phạm phu có thể so với lấy năng lực của ta cần phải đàng hoàng phụ tá bệ hạ tào thực cười nói đức tổ người biến kiểm tốn ở đây văn thần đại thể có g á m t ư ở n g khả năng Chỉ cảm thấy lưu hiệp vì i ế sao lại có như vậy tài hoa tinh lực của hắn không nên đặt ở mưu phản trên sao làm sao chả có thể có thừa lực viết thơ bất luận tào phi nghĩ như thế nào hôm nay ở trong triều đình lưu hiệp lại chiếm cứ lại thế tào phi cũng chỉ có thể lặng lẽ trốn ở quần thân bên trong không dám tái xuất một lời lưu hiệp nhấc lên tay Gia hiệu h c ú nhưng g t mà mọi người làm sao đều không nghĩ đến lưu hiệp dĩ nhiên gặp như vậy thu xếp thái diễm lưu hiệp đối với thái diễm tương đương tôn trọng cũng không có bắt nàng đổi lấy lợi ích văn võ c h ú n g thần đối với lưu hiệp cách làm vui lòng phục tùng cùng kêu lên bài nói nô hoàng t h á n h minh nô hoàng v ạ n t u ế nô hoàng t h á n h minh nô hoàng v ạ n t u ế vạn v ạ n t u ế triều thần sơn hô vạn t u ế sau lưu hiệp tiếp tục nói ngoại trừ nên tiếp thái đại gia quy hán chúc mừng thừa tướng chiến thắng trở về ở ngoài chấm còn có một chuyện muốn tuyên bố thả phong tuyên đọc thánh chỉ đi duy tả phong cung cung kính kính đáp một tiếng sau đó móc ra thánh chỉ đọc nói v ậ hạ có chỉ thừa tướng tào tháo tuyên đức min h â n thủ tiết t ư ờ n g n chính là quốc tri của trụ có y doãn chu công tri đức thừa tướng con gái tào tiết tào hoa tào hiến dịu dàng thúc đức nhàn n h ã đoan trang nghi kiến trường thu lấy phụng tông miếu tả phong lưu loát nói một trận bên trong cung điện triều thần đều nghe hiểu lưu hiệp đạo thánh chỉ này chính là muốn phong tào tháo con gái tào tiết vì là tây cung hoàng hậu tào hoa tào hiến vì là quý phi không cần nghĩ đạo thánh chỉ này khẳng định là tào tháo ý tứ đem ba cái con gái gả cho lưu hiệp sau đó tào tháo v ừ a là q u y ề n thần lại là ngoại thích uy thế càng mạnh mẽ hơn phóng tầm mắt thiên hạ không người nào có thể so với liền thiên tử lư hiệp đều muốn nghe từ tào tháo thá quốc t r ư ở n g phục hoàn g nghe song thánh chỉ mặt đều tái rồi nhưng cũng chỉ có thể n h ẫ n nhịn bọn họ những n à y trung hán lao thần sức mạnh quá yếu nhược đến chỉ có thể dựa vào hoàng đế hơi thở mà sống muốn mưu tính tào tháo căn bản không thể năm đó bọn họ còn muốn tụ tập cùng một chỗ ám sát tào tháo bây giờ nghĩ lại quả thực b u ồ n cười không có cái gì binh quyền hoàng đế ra lệnh một tiếng đều có thể đem bọn họ nhổ tận gốc nếu như khi đó bọn họ thật sự độc thủ phòng t r ừ n g hiện tại mộ phần thảo dài đến so với người đều cao bọn họ những n à y lao thần duy nhất tác dụng cũng chính là ở trên triều đường vì là hoàng đế phất cờ họ reo có điều tào tháo tuy rằng lập con gái của chính mình tào tiết vì là hoàng hậu nhưng cũng không có phế bỏ phục thọ sau vị mà là tôn n à n g vì là đông cung hoàng hậu chuyện này đối với phục hoàn tới nói cũng là trong bất hạnh vận hạnh chí ít hắn quốc trợ ư vị trí bảo vệ s á c phong hoàng hậu này liền định ở một tháng sau đến thời điểm hoàng đế đem cử hành l o n g trọng nghi thức nên tiếp tây cung hoàng hậu tào tiết cùng tào hiến tào hoa hai vị quý phi vào cung tuyên bố mấy chuyện lớn sau khi lưu hiệp liền tiếp tục cùng quần thần y ế n ẩm hoàng đế lập tức liền có đại hỷ việc bọn họ những đại thần này uống lên rượu đến vậy rất tận hứng càng la tào thực một lần lần ngâm tụng lưu hiệp vừa n ã y viết cái kia bài thơ một ly lại một ly uống cái liên tục tào trương nụ cười trên mặt làm sao đều ẩn không giấu được phụ thân phải gả ba cái bội bội cho bệ hạ vậy hắn tào tử văn c h ẳ n g phải là cũng trở thành hoàng thân quốc thích ân sau đó muốn đối với bệ hạ càng thêm trung thành mới được tào phi không chút biến sắc bưng ly rượu uống một mình nhìn thấy tào thực cùng tào trương trạng thái khoe miệng hiện ra một tia xem thường cười nạo hai người này kẻ ngu si không có chút hiểu biết phụ thân dù ý thật sự cho rằng phụ thân là thành tâm muốn cùng lưu hiệp làm ông tế lây thiên ra không quen tào phi cùng tào tiết chờ mấy người tỉ chỉ là đem các nàng làm công cụ mà thôi các nàng chính là phụ thân dùng để ngăn được giám thị lưu hiệp công cụ đồng thời cũng là tạo ra từng bước xâm chiếm đại hán quyền lực công cụ tiến ẩm bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt đột nhiên có giáp sĩ、si、tiến vào điện b ẩ m báo khởi b ẩ m thừa tướng những nam chuyển đến c ấ p báo những nam có khăn vàng dương nhiệt lưu ích cung đô làm loạn hai tập cực kỳ cắn rỡ tào hồng tướng quân đại chiến bất lợi rất khó chống đối quân địch thỉnh cầu thừa tướng phát minh cứu viện nghe giáp sĩ nói như vậy tào tháo cũng có chút đau đầu tào tháo thế lực nhìn như mạnh mẽ thực trong ngoài mầm họa không ít đối nội muốn động viên hoàng đế cùng t r i ề u thần đối ngoại còn muốn ứng đối chư hầu cường đạo xem lưu ích cung đ ô còn hơi khá hơn một chút tào tháo quản trị nếu là có hát sơn quân như vậy mạnh mẽ cường đạo thế lực ở viên thiệu y thế bên dưới rất khả năng liền muốn vỡ bản cũng chính là viên thiệu nhà lớn nghiệp lớn cùng tào tháo đối chiến đồng thời còn có thể áp chế hát sơn quân có điều theo -Sơn quân hiệu lực lưu hiệp được bút lớn quân dụng vật tư viên thiệu muốn áp chế lại bọn họ e sợ cũng không dễ dàng vừa vạn giới trướng võ tướng đều t a i muốn xuất quân đi chiến như nam cường đạo quan vũ lúc này đứng dậy đối với tào tháo nói thừa tướng quan m g u y ệ n đến tào tháo đối với quan vũ nói tướng quân mới vừa chém nhan lương văn xỉu lập xuống đại công bổn tướng còn chưa h ả o h ả o ban thưởng tướng quân lại há có thể để tướng quân phục lao viết trình quan vũ cao giọng nói chỉ là khăn vàng cường đạo có điều gà đất cho sành quan m ẫ bắt vào tay ta như lâu nhàn tất sẽ sinh bệnh kính xin thừa tướng ân chuẩn ha ha vân trưởng không thẹn là bổn tướng dưới trướng dũng tướng tào tháo cười ha ha hàn quá yêu thích quan vân trưởng cái này dũng tướng đầu tiên dâu dài liền rất tuấn、tú. còn có xem a i đều là gà đất c h ó sành cắm vào tiêu bán thủ cái kia cấu ngạo sức lực chỉ cần để quan vũ ra tay sẽ không có thu thập không được kẻ địch tào tháo đi đến quan vũ trước mặt d ơ lên bình rượu nói bộ tướng liền bắt cùng vân trường năm vạn đại quân lấy vũ cấm nhạc tiến là phó tướng chén rượu này vì là vân trường trợ uy quan vũ cũng không có nhận quá tào tháo trong tay bình rượu ngạo n g h ĩ nói rượu mà trong dưới chờ quan mẫu phá như nam khăn vàng trở về lại ẩm không mượn được chính mình kính rượu quan vũ không uống tào tháo không chút nào tức giận ngược lại càng yêu thích quan vũ cảnh tượng trước mắt để tào tháo nhớ tới quan vũ hâm rượu chém hoa hùng chuyện cũ ngày mai quan vũ liền xuất đại quân rời đi hứa đô đi đến như nam bình định lưu hiệp thì lại đi đến tứ hải phủ đệ triệu h á c sơn quân ở lại hứa đâu người đến đây câu hỏi vì biểu đạt đối với lưu hiệp trung thành trương l i n h ở hứa đô lưu lại hai viên tiểu tướng chuyên cung lưu hiệp sai phái này hai viên tiểu tướng tên là trương bạch tước trương bạch vũ bọn họ võ nghệ không cao chỉ có nhị lưu võ tướng thực lực làm người nhưng rất cơ linh lưu hiệp đối với trương bạch tức hỏi bạch tức n h ữ n a m khăn vàng lưu hích cung đô trở người cùng hát sơn quân có quan hệ sao trương bạch tước đáp. lưu h í c h cung đ ô nguyên lai cũng là đại h i ể n lương sư bộ hạng có thể từ khi đại h i ể n lương sư tạ thế sau quân khăn vàng liền sụp đổ chúng ta hát sơn quân cùng hai người bọn họ có một tia hương hòa tình nhưng không cách nào ra lệnh cho bọn họ hóa ra là như vậy à. quân khăn vàng tình hình lưu hiệp cũng có hiểu biết bọn họ lại như hậu thế một cái tập đoàn công ty đóng cửa công ty đối tác dồn dập đi ra ngoài làm một mình dù cho nguyên lai lão bản người thừa kế mới thành lập một cái công ty cùng những nguyên lão này môn cũng không có quan hệ gì lưu hiệp suy nghĩ một chút đối với trương bạch tư nói lưu hiệp cung đ â cũng không phải quan vũ đối thủ trận chiến này thất bại n g ư ơ i cho bọn họ viết một phong tin đi nếu như hai người có hướng về hán tri tâm liền trực tiếp tối lui không nên chống cự q u a n vũ nếu như có cơ hội cũng có thể lên phía bắc cùng hát sơn quân hội hợp chấm gặp tiếp thu bọn họ thần hạ tuân mệnh thời gian một tháng rất nhanh liền trôi qua lưu hiệp hôn kỳ sắp tới quan vũ cũng đại thắng mà về tào tháo tự mình xuất đại quân ra khỏi thành nên tiếp q u a n vũ hậu thưởng chiến thắng trở về tướng sĩ lưu hiệp cũng ở ngày thứ hai đến nhà bãi phòng đi gặp quán vũ thần quán vũ bái kiến bệ hạ lưu hiệp cười nói vẫn trưởng trước tiên phá viên điệu lại bại khăn vàng nhưng là ta đại hán đại công tần a sau này thừa tướng tất nhiên sẽ trọng dụng vân trường quan vũ cũng không có bất luận cái gì ý mừng do dự một chút nói vậy hạ ta muốn rời đi hứa đô ồ vì sao h a quan vũ đáp ở ta đi bạch mã thời điểm bệ hạ ngay ở trong túi gâm báo cho đại ca t â m tích lần này đi như nam ta lại thu được đại ca tin đại ca mời ta đi hà bắc cùng hắn cộng phá tào tặc giúp đỡ đại hán xa t á c đúng rồi mặt tướng lần này có thể dễ dàng thu phục như nam nhiều l ạ i bệ hạ giúp đỡ lưu í c h chủ động bại lui thời gian cùng mặt tướng nói chớ quên bệ hạ chớ quên đại hán bọn họ vốn là không phải vân trường đối thủ mặc dù không có chấm v â n trưởng cũng có thể được thắng lưu hiệp nhìn quan vũ nói v â n trưởng nếu phải đi c h ắ c có một câu nói vẫn muốn hỏi v â n trưởng bệ hạ mời nói lưu hiệp nhìn t h ẳ n g quan vũ mắt v ư ợ n g mở miệng nói v â n trưởng người đến tột cùng là trung tâm với chấm vẫn là trung tâm với hoàng thúc quan vũ nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói trung thành với bệ hạ cùng trung thành với đại ca có khác nhau sao đại ca cũng là bệ hạ thần tử đ ờ i này t r í hướng chính là không p h ù hắn thất cứu vớt bệ hạ quan mỗ vừa chung với bệ hạ cũng chung với huynh trưởng nếu như có một ngày hoàng thúc chí hướng biến cơ chứ l i u hiệp tiếp tục nói nếu là sẽ có một ngày hoàng thúc muốn giúp đỡ đại hán không phải chấm đại hán đứng ở chấm phía đối lập trên vân t r ư ở n g trung thành với a i quan vũ nghe vậy trầm mặc h ắ n tự nhiên có thể nghe hiểu ý của bệ hạ lưu hiệp là ở đối với hắn nói sẽ có một ngày lưu bị có lập thân chi bản muốn xem tào tháo viên thiệu như vậy chư hầu như thế cắt cứ tự lập hắn quan vũ muốn phải đi con đường nào ta tin tưởng huynh trưởng hắn sẽ không làm như vậy quan vũ ngẩng đầu lên đối với lưu hiệp nói nếu như thật sự có một ngày kia ta sẽ rời đi đại ca đến nhờ v à bệ hạ chúng ta ba huynh đệ vườn đào kết nghĩa vì là chính là đăng báo quốc gia dưới a n lê thứ nếu như đại ca khư khư cố chấp làm phản tặc đó chính là hắn trước tiên vi phạm lợi t h ể vân trường nói như vậy chấm nhớ được lưu hiệp nắm chặt quan vũ tay chân thành nhìn quan vũ nói chấm tin tưởng vân trường tin tưởng các ngươi huynh đệ sẽ không phụ chấm có một chuyện vân trường phải nhớ kỹ hoàng thúc sẽ không ở lâu hà bắc người hướng về đi hà bắc tốc độ không cần quá nhanh để viên t i ệ u biết người thân hướng về hà bắc là tốt rồi đợi ngươi đến hoàng hà bến đỏ thời gian liền có thể dừng lại chấm sẽ phái người tiếp ứng các ngươi đi nhữ nam đến nhữ nam sau khi các ngươi có thể đi cổ thành tìm giữ đức các ngươi ba huynh đệ là có thể đoàn tụ nghe lư hiệp căn dặn quan vũ k bệ hạ đối với ta ba huynh đệ ân cùng tái tạo ta cùng đại ca tam đệ tất gặp t r ợ bệ hạ không p h ù hắn thất lưu hiệp lại nghĩ tới điều gì đối với quan vũ cười nói ta biết vân trường trung nghĩa tào thừa tướng ban thưởng đồ vật nói vậy sẽ không mang đi có điều cái k i a hán thọ đình hầu ấn vân trường nhất định phải mang tới hán thọ đình hầu là chấm s á c phong là vân trường nên được vinh dự thân quan vũ xin nghe bệ hạ chi mệnh mấy ngày sau quan vũ thu thập thỏa đáng liền đi tướng phủ bãi phòng hắn dự định từ biệt tào tháo đi tìm đại ca lưu bị tào tháo biết quan vũ muốn hướng mình cáo biệt liền đóng cửa không gặp muốn dùng biện pháp như thế tạm thời lưu lại q u a n vũ chương hai trăm linh năm không nghĩ tới thừa tướng cũng là tính tình trung tâm người chương hai trăm linh năm không nghĩ tới thừa tướng cũng là tính tình trung tâm người đáng tiếc q u a n vũ đi ý đã quyết mặc dù không thấy được tào tháo hắn cũng nhất định phải đi q u a n vũ trở lại tào tháo tứ cho mình phụ đ ệ đem tào tháo ban tặng đồ vật tất cả đều bao bọc chỉ có mang tới hắn thọ đình hầu đại ấn hắn nhớ tới lưu hiệp lời nói hắn thọ đình hầu vị trí là hoàng đế đại hán n g ợ i khen chính mình chính mình đáng nhận phần thưởng này quân vũ năm chặt hắn thọ đình hầu ấn tự nói v ậ hạ nào đó chắc chắn không phụ lòng ngươi giao phó hứa đ tào tháo tụ c h ú n g văn võ ở trong phủ nghị sự tào tháo tâm phúc đại tướng vu cấm vào cửa bờ báo chúa công quan vũ đem thu vàng bạc hết mức phong đặt phủ trong kho mang theo phu nhân và ngày xưa tùy tùng hướng về cổng bắc mà đi tới đây là quan vũ viết cho chúa công từ biệt tin tào tháo đem tin mang tới v u n ba nói vân trường đi rồi tào tháo dưới trướng đại tướng thái dương cả giận nói quan vũ được chúa công đại ân lại không nghĩ tới đ ế n đáp chưa tự mình hướng về chúa công từ biệt liền muốn rời khỏi hứa đô như vậy mạo phạm chúa công mà tướng nguyễn xuất thiết kỵ ba ngàn đem quan vũ nắm bắt cầm về hiến cho chúa công không thể tào tháo h vân trường cùng ta sớm có ước hẹn n h ư biết được lưu bị hướng đi dù cho ngàn dặm vạn dặm cũng muốn đi nhờ vả vân trường động tác này không tham p h ú quý không quên chủ cũ thật là nghĩa bạc vân tiên tri sĩ vậy ta sớm có nói hứa chi há có thể thất tín chư vị theo ta đi thấy vân trường ta muốn đích thân vị là vân trường t i ế n đưa duy theo ấn quan vũ nguyên bản tốc độ hành quân đã sớm nên rời đi hứa đô thành nhưng là ở hắn đi tới nội thành nơi cửa thành lúc đột nhiên nhìn thấy tào trường hạ hầu ân chở người che chở lưu hiệp chờ đợi ở đây quan vũ vội vã xuống ngựa đối với lưu hiệp bài nói mặt tướng quan vũ bãi kiến bệ hạ lưu hiệp tự tay đem quan vũ nâng d ậ y đối với quan vũ nói v â n trường hôm nay từ biệt không biết ngày nào mới có thể gặp lại chấm ra không được thành liền ở đây nơi cho vân trường t i ế n đưa nhìn lưu hiệp chân thành mặt quan vũ tâm tình hết sức kích động cao giọng nói vậy hạ quan vũ một ngày vì là hạ thần vĩnh viễn là hạ thần k e n bạn tốt quan vũ đối với ký chủ trung thành độ tăng lên trên diện rộng trước mặt trung thành độ chín mươi chín trung thành tuyệt đối thu được hệ thống nhắc nhở lưu hiệp khẽ vớt cảm nói chấm biết quan vũ trung thành độ sở di không đạt đến một trăm là bởi vì hắn cùng lưu bị huynh đệ chi nghĩa cũng rất trọng yếu hắn không thể bởi vì lưu hiệp một câu nói mà từ bỏ tìm kiếm huynh trưởng lưu bị vì lẽ đó trung thành độ kém một chút nhưng lưu hiệp có lòng tin lần sau cùng quan vũ gặp lại thời điểm quan vũ trung thành độ nhất định sẽ manh bách lưu hiệp từ trong lồng ngực lấy ra một phong tin đưa cho quan vũ nói vẫn trường ngươi chuyến này một chắc chắn sẽ gặp được hoàng thúc đợi ngươi nhìn thấy hắn sau khi đem này tin giao cho hoàng thúc huynh đệ các ngươi ngày sau phải đi con đường nào liền xem hoàng thúc lựa chọn quan vũ trân trọng chi đem thư tín cất vào trong ngực đối với lưu hiệp nói thân tất sẽ đem này tin đưa đến vẫn trưởng trấn đã hành quan vũ đã lệ lưu hiệp sau khi lại nghe thấy trương liêu thân âm thanh từ phía sau chuyển đến tào tháo xuất t r ư ơ n g liêu hứa chữ, mang theo một đám giáp sĩ、si、đuổi theo tào tháo phát hiện lưu hiệp cũng ở chỗ này đối với lưu hiệp bài nói thân tào tháo bái kiến bệ hạ lưu hiệp cười nói thưa tướng ngươi cũng là đến vì là vân trường tiễn đưa chứ đúng là như thế tào tháo bình thản nói ta cùng chư công thương thảo chính vụ bỏ qua vân trường tới cửa từ biệt vân trường chính là anh hùng vậy chỉ hận tào mỗi ít phút không thể lưu lại vân trường nay đặc biệt bị hoàng kim một đĩa cẩm bào một lĩnh tán gấu biểu ta chi tâm ý quan vũ vốn là đối với tào tháo cùng phía sau giáp sĩ cực kỳ cảnh giác nghe tào tháo lời nói trong lòng càng cũng dâng lên một luồng ấm áp nếu là thế gian không có bệ hạ không có huynh trưởng tào tháo cũng vẫn có thể xem là minh chủ chỉ là đáng tiếc hãn quan vũ không phải lưu bố quyết không thể d ù n bỏ chủ cũ d ù n bỏ trong lòng đại nghĩa quan vũ đối với tào tháo khước t ừ nói nào đó đa tạ thừa tướng đưa tiễn những ngày hoàng kim thừa tướng vẫn là giữ lại ban thưởng có công tướng sĩ đi lưu hiệp đối với quan vũ nói vẫn trường thừa tướng thành tâm đưa tiễn ngươi nếu không thù chẳng phải là lệnh lẽo thừa tướng tri tâm nhận lấy đi nếu như thế nào đó đa tạ thừa tướng quan vũ lấy hoàng kim phụ thêm cầm bảo cưới ngựa hướng về cổng bắc mà đi tào tháo nhìn đi xa xe ngựa nhớ tới quan vũ vừa tới hứa đô lúc ba ngày một tiểu yến năm ngày một đại yến náo nhiệt cảnh tượng không khỏi cảm khai nói vân trường này vừa đi không biết ngày nào mới có thể sẽ cùng chi nâng cốc nói chuyện vui vẻ đáng tiếc năm đó lần đầu gặp phải vân trường người vì sao là lưu bị mà không phải ta đây nhân duyên tụ hội đều là mệnh số lưu hiệp đối với tào tháo nói rằng thừa tướng đối với vân trường tình nghĩa đã rất thâm hậu nếu như lúc trước lưu bị chết trận với trong l o ạ n quân vân trường có lẽ sẽ thành tâm hiệu lực thừa tướng chỉ là lưu bị không chết lấy vân trường tính cách là không thể có nhị tâm thừa tướng đối với vân trường lung lạc không có đưa đến tác dụng có phải là cảm thấy đến đáng tiếc không ta là chân tâm yêu thích vân trường võ nghệ cùng nhân phẩm tào tháo đứng ở lưu hiệp bên cạnh người lắc đầu nói nếu như lại để ta lựa chọn một lần dù cho biết do vân trường muốn đi tìm lưu bị ta vẫn như cũ gặp tiếp thu vân trường hiệu lực vân trường có thể ở ta dưới trướng hiệu lực một năm ta thấy đủ lưu hiệp cười nói không nghĩ tới thừa tướng cũng là tính tình trung tâm người thừa tướng hôm nay thả vân trường hay là vân trường có một ngày cũng sẽ thả thừa tướng một con ngựa trên đời việc chính là thần kỳ như thế tào tháo vẫn chưa đem lưu hiệp lời nói để ở trong lòng muốn hắn đường đường trung nguyên bá chủ làm sao có khả năng cần quan vũ nhiêu chính mình một mạng tiếp đó chính là bệ hạ cưới vợ hoàng hậu việc không biết bệ hạ có thể chuẩn bị kỹ càng tào tháo sẽ không tiếp tục cùng lưu hiệp đàm luận quan vũ lưu hiệp cũng cười nói ở trong trong lòng thừa tướng đã sớm là chấm nhạc phụ tiếp thê tử của chính mình về nhà chấm có cái gì có thể chuẩn bị sau khi mấy ngày lưu hiệp liền bắt đầu chu bị g ư ờ n g i à lập sâu đại điện lưu bị ở ký châu biết được quan vũ lên phía bắc cũng là như đứng đống lửa như ngồi đống than hận không thể lập tức rời đi viên thiệu đi cùng quan vũ hội hợp lưu bị đã sớm nhìn ra rồi viên thiệu thực lực tuy rằng hùng hậu có thể giới trướng hắn mưu thần võ tướng nội háo thực sự quá nghiêm trọng thời gian lâu dài sớm muộn muốn thua ở tào tháo trong tay hiện tại thừa dịp quan vũ còn chưa tới hà bắc lưu bị muốn lập tức thoát thân bằng không hai đứa đều bị vây ở hà bắc lại nghi đi liền khó khăn lưu bị trầm tư suy nghĩ thời khắc có thị vệ vào cửa bầm báo thương quân bên ngoài có một vị nho sinh cầu kiến nho sinh người nào người này tự gọi tô nói là tướng quân cố nhân tôn càn đến rồi nhanh mời hắn vào lưu bị tự từ châu đại bại sau dưới trướng văn võ từng người ly tán bây giờ tôn càn tìm tới cửa lưu bị vẫn là rất cao hứng không lâu lắm một cái thân mang màu nâu trang phục nhà nho văn sĩ liền đi vào liền lưu bị bài nói càn nhìn thấy chúa công công hiếu người tại sao tới đây tôn càn đối với lưu bị nói t h â n ở những nam bị lưu hích tướng quân thu nhận giúp đỡ sau đó lại cùng quan vũ tướng quân gặp g liền ở lại quan tướng quân bên người quan tướng quân bây giờ đã từ biệt tào tháo hướng về hà bắt mà đến liền phái thần cùng chúa công liên lạc chương 206. t a nhị đệ thiên hạ vô địch chương hai t l a nhị đệ thiên hạ vô địch lưu bị lắc đầu nói hà bắc không phải ở lâu khu vực vân t r ư ở n g muốn đến chỗ này huynh đệ chúng ta nhưng là lành ít giữ nhiều chúa công vân t r ư ở n g tướng quân cũng nói như vậy hả vân t r ư ở n g cũng biết lưu bị không nghĩ đến chính mình nhị đệ càng cũng có như thế mưu lược tôn c ả n đối với lưu bị cười nói quan tướng quân rời đi hứa đ â u trước từng đến bệ hạ chỉ điểm bệ hạ đã sớm nói chúa công sẽ không vẫn ở lại hà bắc khẳng định sẽ nghĩ biện pháp thoát thân bây giờ quan tướng quân ngay ở hoàng hà bến đỏ chờ đợi chúa công cùng đi như nam tìm trường tướng quân lưu bị nói rằng hà bác khoảng cách như nam rất xa muốn bình an đến như nam chỉ sợ không dễ chúa công không cần phải lo lắng việc này bệ hạ đã sớm phái người ở bến đỏ tiếp ứng chỉ đợi chúa công đi đến liền có thể lên đường lưu bị nghe vậy trong lòng cảm động không khỏi cảm k h á i nói lưu bị có tài cán gì đến bệ hạ nhiều lần cứu rút kiếp này nếu không thể t r ợ bệ hạ không phù hắn thất chết rồi lại có gì khuôn mặt đi gặp liệt tổ liệt tông tôn c à n q u y nhủ bây giờ mọi việc đều bị chúa công mau chóng lên đường đi ta muốn từ viên bản sơ này thoát thân cũng không có như vậy dễ dàng lưu bị suy nghĩ chốc lát đối với tôn càn nói vừa vặn giả đung cũng ở chỗ này liền gọi hắn lại đây cùng thương nghị đi lưu bị gọi giả đung cùng tôn càn ba người tụ hội ba người bọn hắn thông minh tự nhiên là không sánh được ra cắt lượng có thể tưởng tượng một cái kế sách đi ra giao động viên thiệu vấn đề vẫn là không lớn ba người thương nghị hai cái cách giờ giả đung rốt cục nghĩ ra một ý kiến hay đối với lưu bị nói nếu là tầm thường lý do giả đung rốt cục nghĩ ra một ý kiến hay đối với lưu bị nói nếu là tầm thường lý do viên thiệu c h c c h n s không c h chạy chúa c c h ú u ố n thoát t h c lưu bị t a o mày nói ta cũng biết được đạo lý này có thể không cho viên thiệu lý do cự tuyệt đi nơi nào tìm đây giàn đung cười nói chúa công cũng biết viên thiệu hiện tại cấp thiết nhất nguyện vọng là cái gì đương nhiên là đánh bại tào tháo lưu bị còn không nói chuyện tôn càn liền mở miệng nói viên thiệu thua ở tào tháo trên tay hai trận b ẽ đi đại tướng nhan lương văn xỉu như nay hà bắc đại quân sĩ khí đê mê đang muốn muốn một cái để c h ấ n sĩ khí biện pháp công hữu nói rất có lý giàn đung đối với lưu bị hiến kế nói chúa công có thể cùng viên t i ệ u nói ngài muốn đi kinh châu lôi kéo lưu biểu khi hắn minh hữu viên t i ệ u tất nhiên độc lòng chúa công vừa vặn có thể nhân cơ hội thoát thân lưu bị đột nhiên nhớ tới bậy hạ ở trong túi gấm cũng đề cập tới việc này bây giờ hẳn là thời cơ đến không khỏi hương phân nói kế này rất rượu không biết tiên sinh có hay không có thể cùng ta đồng hành g i à n đung khẽ vuốt tròng dâu nói rằng chúa công c h ớ y ưu ta tự có phương pháp thoát thân ngày mai lưu bị đi bai kiến viên thiệu hắn thấy viên thiệu đ ầ y mặt sầu dung mở miệng hỏi huynh trưởng vì sao sầu lo a còn không phải là bởi vì cái kia tạo aman viên thiệu thở dài nói ta vốn tưởng rằng đại quân đồng thời liền có thể như bẻ cành khô giống như dẹp viên tào tháo cứu vất thiết tử vậy mà cái k i a tào tháo càng cho ngươi nhị đệ quan vũ giúp đỡ chém ta dưới trướng đại tướng nhan lương văn s ỉ u ta gần nhất nghe nói vân trường đã rời đi tào tháo một đường quá quan trạm tướng muốn đầu hà bắc chờ quan vũ đi đến hà bắc ta nên g i ế t chi vì là nhan lương văn s ỉ u báo thủ r ử a hận nghe viên thiệu lời ấy lưu bị thầm nghĩ này viên bản sơ quả nhiên h ỉ nộ vô thường chính mình nhất định phải nhanh chóng rời đi hắn tuy rằng tồn phải chạy trốn tâm tư lưu bị vẫn như cũ sử dụng tới mạnh mẽ kỹ năng giấu kín giả vờ kinh ngạc nói huynh trưởng trước nói muốn trọng dụng ta đệ ta lúc này mới chiêu nhị đệ đến đây hiệu lực huynh trưởng làm sao hiện tại huynh trưởng còn nói muốn chém giết ta đệ ta nhị đệ thiên hạ vô địch nha lương văn sĩu cùng ta nhị đệ lẫn nhau so sánh lại như hai lộc so với một hồ huynh trưởng mất hai lộc mà đến một hồ làm sao t r ả hiểu ý sinh đoán h ở đây ha ha ha ha h u y ê n đức á h u y ê n đức đây là vi huynh lời nói đùa thay viên thiệu biết được quan vũ đi đến hà bắc tâm tình rất tốt vỗ lưu bị vai c ư ờ i nói quan vân trường chính là võ đạo tuyệt đỉnh d ũ n g tướng ai có thể không yêu hiền đệ có thể lại cử người triệu chi để quan vũ hoa tới hà bắc tào tháo có thể cho vân trường phong hầu vi huynh cũng có thể đến thời điểm huynh đệ các ngươi hai người đều phong vạn hộ hầu t r ợ vi huynh thống ngự l ạ i quân ta cùng hiền đệ đồng tâm hiệp lực cộng chu tào tặc lưu bị đối với viên thiệu bài nói huynh trưởng đối với ta ân trọng như núi ta định là huynh trưởng bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng huynh trưởng bị còn có một sách có thể t r ợ huynh trưởng đánh tan tào tặc viên thiệu cười hỏi ồ huyền đức lại có kế có thể nói nghe một chút lưu bị đứng lên chậm rãi mà nói nói thiên hạ ngày nay ngoại trừ huynh trưởng ở ngoài còn có mấy đường chư hầu có thể thành tào tháo kình địch bên trong mạnh mẽ nhất một đường thuộc về lưu cánh thăng lưu biểu sở hữu k i n h t ư ê n thiệu sắc mặt không khỏi chìm xuống đối với lưu bị nói rằng ta đã từng điều động quách đồ đi liên lạc lưu biểu yêu lưu biểu xuất binh vậy mà cái kia lưu biểu l à người nạn mạ căn bản không muốn cùng ta kết minh nghe viên thiệu nói như vậy lưu bị âm thầm bằng thầm người phái người liên lạc lưu biểu đúng là phái điểm người tốt ta phái quách đồ làm sứ giả có thể thành tựu quái lưu bị vô cùng không hiểu viên thiệu vì sao lại tin tưởng quách đồ cái tia quách đồ vừa nhìn chính là cái thành sự không đủ bại sự có thừa lợi thế tiểu nhân thức người không rõ dùng người không làm làm sao có thể bất bại lưu bị càng ngày càng kiên định rời đi viên thiệu quyết tâm có thể ở bề ngoài nhưng c ư ờ i đối với viên thiệu nói rằng lưu biểu cũng là hán thất dòng họ cùng đệ chính là đồng tông quách đồ tiên sinh không cách nào thuyết phục lưu biểu hắn xem ở ngu đệ trên tất nhiên sẽ đồng ý cùng ta quân kết minh đồng tông khuyên đồng tông có đạo lý a viên t i ệ u nghe vậy đại hỷ phân chân nói nếu có thể đến lưu biểu giúp đỡ chúng ta nam bắc giác công tào tặc há có không thất bại lý h i ề n đệ ngươi nhưng là giúp vi huynh đại ân vi huynh thật không biết nên làm gì cảm tạ ngươi lưu bị khiêm tốn nói là huynh trưởng phân hưu chính là đệ việc nằm trong phận sự lại sao dám kể công lưu bị này lời nói đến mức để viên thiệu vô cùng được lợi viên thiệu v ô lưu bị vay cảm khái nói có thể đến h i ề n đệ phụ tá thực sự là vi huynh may mắn h i ề n đệ mau chóng lên đường đi cái kia ngu đệ liền đi được rồi viên thiệu cho phép lưu bị trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm không dễ dàng a rốt cục có thể rời đi đất thị phi này lưu bị đối với viên thiệu túi đầu xoay người đi ra ngoài cửa hắn mới vừa đi ra hai Ba bước, Chớ viên thiệu đột nhiên nói rằng. đột đã. lưu bị trên người mồ hôi lạnh trong nháy mắt người lạnh nháy liền hôi mồ xoay u thiệu nhìn thấu ta mưu kế, nếu muốn giết ta? Lưu ố n đến Chẳng viên nhìn g giết kế, rồi. lẽ ta ta. bị x người đại nao điên cùng suy nghĩ kê thoát thân trên mặt nhưng chấn định tự nhiên cười nói huynh trưởng làm sao viên thiệu chân thành nhìn lưu bị nói rằng hiền đệ cảm tạ a vi huynh chờ tin tức tốt của ngươi huynh trưởng yên tâm lưu bị lại thi lễ bước nhanh rời đi nội đường viên thiệu vừa nãy câu nói kia có thể so với cùng tào tháo nấu rượu luận anh hùng lúc thiên lôi kính đũa cũng còn tốt chính mình phản ứng nhanh nếu không thì thật nguy hiểm chương hai trăm linh bảy lưu bị chính là ta tay chân huynh đệ chương hai trăm linh bảy lưu bị chính là ta tay chân huynh đệ lưu bị vội vã sau khi rời đi giả n u n g liền vào cửa bái kiến viên thiệu đối với viên thiệu nói minh công ta xem huyền đức vội vã mà đi chuyện gì thế này a viên thiệu cười nói huyền đức đây là muốn đi kinh châu giúp ta du thuyết lưu biểu để lưu biểu trợ ta thảo phạt tào tặc có lưu biểu giúp đỡ tào tặc liền không đáng sợ giả n u n g sắc mặt ngưng trọng nói minh công a lưu bị này vừa đi chỉ sợ là sẽ không trở về viên t i ệ u nhất thời không thích trầm giọng nói hiện đệ cùng ta tình thâm nghĩa trọng hà có thể bỏ ta mà đi l i ê n ngay cả hán nhị đệ quan vũ đều lên phía bắc đến nhờ vả ta ta tin tưởng huyền đức tất không phụ ta lời tuy như vậy có thể nhưng nên có tâm phòng bị người giả đun g đối với viên thiệu gián muốn nói như minh công tin được tại hạ không ngại để tại hạ cùng với huyền đức cùng đi như vậy ta có thể cùng lưu bị cùng khuyên bảo lưu biểu đồng thời còn có thể coi chừng huyền đức để không dám c h về viên thiệu gật c g ủ nói rằng tiên sinh nói như vậy không phải không có lý vậy ngươi liền cùng huyền đức cùng đi đi giả đun lĩnh mệnh mà đi đứng ở viên thiệu bên cạnh người quách đồ thực sự không nhịn được đối với viên thiệu nói chúa công lưu bị chính là gian tráng người vốn không tín nghĩa giàn đung càng là lưu bị bộ hạ cũ ngài tại sao có thể thả bọn họ rời đi viên thiệu đối với quách đồ trách cứ lưu bị chính là ta tay chân huynh đệ ngươi không cần nhiều lời giàn đung càng là có kiến thức người hạ có thể từ bỏ ta hà bắc tốt đẹp thế cuộc theo lưu bị lưu lạc thiên ngai chúng ta sẽ chờ lưu bị tin tức tốt chính là lưu bị cùng giàn đung ra khỏi thành một đường hướng về hoàng hà bến đỏ mà đi đi tới bến đỏ liền thấy mấy chiếc chiến hạm ngừng ở bên mờ giàn u n g đối với lưu bị nói chúa công là cầm phang tặc thuyền cầm phang tặc bọn họ càng ở chỗ này chờ đ có thể hay không là bệ hạ phái tới tiếp ứng ta người lưu bị thất p h ỏ n g trong lòng từ lúc tào viên trước khi đại chiến cam ninh cầm phàm doanh liền ở hoàng hà bố cục bây giờ thanh danh lan xa liên tào tháo cùng viên thiệu tàu chuyên chờ đội đ ề u không muốn ở hoàng hà trên cùng cầm phàm tặc cứng đôi cứng lưu bị g ụ c ngựa tiến lên l i ề n muốn cùng cầm phàm tặc bắt chuyện giàn ung nhỏ giọng quyết nhủ chúa công cẩn thận a không ngại ta nghe nói cầm phàm tặc đều là anh hùng hào hán liên coi như bọn họ không phải tới đ ó ta cũng tất sẽ không hại tính mạng của ta giá lưu bị điều khiển ngựa tiến lên giàn ung cũng chỉ đành ở phía sau đi sát đằng sau bọn họ tiếp cận thuyền thời điểm liền nhìn thấy từng cái từng cái thân mặc cầm ý đỉa đầu cắm vào đ i ệ u vũ eo đeo lục lạc hán tử lập ở trên thuyền lưu bị ngửa đầu chắp tay nói người tới nhưng là hoàng hà trên cẩm phạm hảo hán tại hạ lưu bị nhìn thấy chư vị hảo hán lưu huyền đức người rốt c ụ c đến một cái tay cầm hoa lệ đại đao vai hùng thanh niên từ trên thuyền mẹ xuống đối với lưu bị cười nói ta chính là bệ hạ dưới trướng cẩm phạm doanh thống lĩnh cam linh cam hương bá bệ hạ phái ta cung kính bồi tiếp đã lâu lên thuyền đi quả nhiên là người mình lưu bị trong lòng vui vẻ đối với cam linh bài nói làm phiên cam tướng quân lưu bị cùng giản đung lần lượt lên thuyền cam linh giơ cánh tay lên hạ lệnh các huynh đệ dương vượng xuất phát m ô n g trùng chiến hạm rời đi bờ sông đi về phía nam mà đi lưu bị đối với cam linh hỏi thương quân chúng ta n g à y này c h ỉ n h là đi đâu cam linh nói rằng bệ hạ nói với ta trước tiên đưa ngươi đến bờ bên kia cùng quan vũ hội hợp sau đó lại xuôi nam như nam tìm trương phi ai thật không biết vì sao bệ hạ coi trọng như thế bọn ngươi lưu bị cảm k h á i nói bệ hạ h u á i bị xác thực nhận lấy thì ngại chỉ có liều mình giúp đỡ đại hán để bệ hạ thuyền đi được bờ phía bắc lưu bị liền nhìn thấy nhị đệ q u a n vũ ở bên bờ chờ đợi q u a n vũ ngày gần đây đi đến bờ sông sau ngay ở cầm phạm doanh nơi ở tạm thời ngủ lại hắn biết được ngày gần đây lưu bị trở về liền dậy sớm chờ đợi ở đây lưu bị con mắt nhất thời ướt át phất tay cao giọng nói nhị đệ đại ca q u a n vũ vội vã xuống ngựa chạy vội tới bên bờ chờ thuyền cập bờ lưu bị bước nhanh rời thuyền cùng q u a n vũ tay chăm chú nắm cùng nhau đại ca ta quá muốn ngươi nhị đệ ta ở hà bắc không nhận không đang nhớ nhung ngươi cùng t ă n đệ phân biệt lâu như vậy huynh đệ chúng ta rốt cục có thể tụ tập cùng một chỗ quan vũ đối với lưu bị nói ta nghe bệ hạ nói tam đệ ngay ở như nam cổ thành cầm p h à m doanh các anh em gặp đưa chúng ta đi cùng tam đệ hội hợp đại ca chúng ta rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy tam đệ lưu bị trọng trọng gật đầu nói chỉ cần chúng ta huynh đệ đồng lòng tất cả khó khăn đều không làm khó được chúng ta cam l i n h đứng ở đầu thuyền ôm bảo đao nói rằng này huynh đệ các ngươi ôn chuyện đủ chưa a nếu như nói được rồi liền lên thuyền đi ở trên thuyền các ngươi có nhiều thời gian tán gấu huyền đức công gia quyến đã lên thuyền đưa đi các ngươi ta còn có rất nhiều sự muốn làm lưu bị lôi kéo quan vũ tay nói rằng nhị đệ chúng ta hay là đi mau đi không nên làm lỡ cam tướng quân sự tỉnh được liền ý huynh trưởng huynh trưởng ngư đệ hai năm qua không vì là ngài làm chuyện gì nhưng bảo vệ nhà của ngài quyến cam m i hai vị phu nhân tất cả đều không việc gì huynh đệ tốt ta đã sớm nói huynh đệ như tay chân nữ nhân như quần áo ta chỉ cầu nhị đệ cùng tam đệ bình an phu nhân cho dù tốt cũng không có huynh đệ trọng yếu lưu bị cùng quan vũ lên thuyền ở trong khoang thuyền lẫn nhau kể ly biệt tình chiến hạm trầm rãi chạy xa bờ sông đi thủy lộ đi n h ữ n a m thắng ở h á ổn so với bọn họ điều khiển ngựa lao nhanh mạnh hơn nhiều lưu bị nắm quan vũ tay nói rằng nhị đệ ngươi ở hứa đô trải qua thế nào tào tháo không có khó khăn ngươi chứ tào tháo chờ đệ thật dày n g u đệ không thể làm gì khác hơn là chém nhan lương văn xỉu báo đáp tào tháo ân tình còn có bệ hạ đối với ta thật là chăm sóc nhiều lần giúp đỡ đúng rồi đây là bệ hạ viết cho h u y n h trường tin xin mời h u y n h trưởng xem qua quan vũ lấy ra lưu hiệp thư tín đưa cho lưu bị hoàng thúc ngươi thấy này phong tin thời điểm hẳn là ở đi hướng về những nam trên thuyền chứ n h ữ n a m không phải ở lâu khu vực nếu như ngươi tin chấm lời nói liền trực tiếp đi kinh châu nhờ và lưu biểu đi còn nhớ chấm cùng ngươi ước định sao nếu như chấm lom vào với tào tháo bàn tay giúp đỡ đại hán trọng trách liền rơi vào hoàng thúc trên vai nếu là có một ngày c h ấ m có thể gạt bỏ tào tháo vây cánh chỉnh đốn lại triều cường huyền đức liền dẫn quan trường q u y hàng c h ấ m cảm thấy thôi chấm chỉnh đốn lại triều cương tháng ngày không xa hy vọng ngươi ta lần sau gặp lại thời khắc huyền đức công có thể trở thành là chân chính đại hán trung thần lưu bị thu hồi tin trong m i ệ n g đọc thầm nói ta đương nhiên nhớ tới cùng bệ hạ ước định nếu như bệ hạ có thể làm được trung h ư n g đại hán ta hiệu lực bệ hạ có gì không thể chỉ là tào tháo chính là đương đại kiêu hùng muốn, muốn đánh bại tào tháo cũng không dễ dàng vì để ngừa vắt nhất t chương a y là m hai trăm linh tám vẫn là tây cung hoàng hậu càng to lớn hơn chương hai trăm linh tám vẫn là tây cung hoàng hậu càng to lớn hơn cái kia nhị đệ ý t ớ đây quan vũ nói rằng muốn cứu vớt đại hán tất trước tiên cứu vớt bệ hạ bệ hạ chính là trăm năm khó tìm thánh minh tri quân chỉ cần chúng ta công phá hứa đô cứu ra bệ hạ đại hán thì có cứu nhớ tới lưu hiệp quan vũ trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khâm phục nhị đệ nói có lý lưu bị g ặ t g ù hắn bản ý vẫn là giúp đỡ chính mình đại hán chế tạo ra thuộc về hắn lưu huyền đức chính mình truyền kỳ có thể thiên tử chính là thánh minh tri chủ lại đối với bọn họ b a h u y n h đệ có ân nếu là tri ân không báo cùng lưu bị lý niệm không hợp hiện tại lưu bị ý nghĩ đã bất chi bất giác thay đổi nếu như có thể giải cứu bệ hạ vậy hắn coi như một cái phụ tá bệ hạ không phủ h á n thất trung thần nếu như bệ hạ bị tào tháo làm hại vậy hắn liền kế thừa bệ hạ không phủ h á n thất di trí vì là bệ hạ b ả o thủ bệ hạ cùng mình một bên trong một ở ngoài giúp đỡ đại h á n trí hướng chúng quy sẽ thành công lưu bị đối với quan vũ nói chúng ta ngay ở n h ư n a m chiêu binh mãi mã tích chữ thực lực ở tào tháo cùng viên thiệu đại chiến thời khắc mấu chốt xuất binh lên phía bắc lật đổ hứa đô lần này huynh đệ chúng ta nói cái gì đều phải cứu ra bệ hạ giản un vẫn ngồi ở bên cạnh nhìn lưu bị cùng quan vũ trình diễn huynh đệ tình t â m kiểu đoạn mãi đến tận bọ quyết định lưu thủ như nam giản un chúa công có thể hay không dung thần nói hai câu lưu bị cười nói đương nhiên thiên sinh mời nói từ nay một đường lại đây thân đã hiểu bệ hạ tính toán không một chỗ sai sót mỗi một bước đều tính được là tinh chuẩn còn có thể để cam hưng ơ bá tướng quân ở đây tiếp ứng chúng ta bệ hạ kiến nghị chúa công đi kinh tương bên trong tự có tâm h ý chúa công có phải là muốn suy tính một chút y bệ hạ sách làm việc thiên sinh vậy thì không hiểu lưu bị tự tin cười nói bệ hạ chí mưu siêu quần cũng quá tuổi trẻ không hiểu việc quân đánh trật việc hắn không biết n h ữ n a m đối với tào tháo uy hiếp lớn bao nhiêu chỉ cần chúng ta chiếm lấy n h ữ nam hứa đô liền vẫn ở chúng ta q u â n tiên phong uy hiếp bên dưới bệ hạ không biết binh ta nhưng là biết binh ở lại như nam cứu ra bệ hạ n ắ m mới càng to lớn hơn quan vũ gật đầu liên tục nói đại ca đúng là biết binh người những năm này cùng quân địch tác chiến đều là đại ca thống ngự toàn quân nói đều nói rằng cái này mức giản đung cũng không k h u y ế n nữa thi lễ nói cái kia liền y chúa công nói làm việc đi lưu bị than nhẹ một tiếng nói rằng thực ta cũng biết bệ hạ để chúng ta đi kinh châu chính là chúng ta tốt trong tay chúng ta thực lực không đủ cùng lưu cảnh thăng liên hợp thảo phạt tào tập mới là thượng sách chỉ là thời gian không chờ t a ta nghe nói bệ hạ đã phong tào tháo con gái tào tiết vì là hoàng hậu tất cả những thứ này khẳng định là được tào tặc bức bách chúng ta nhanh chóng cứu ra bệ hạ liền có thể để bệ hạ bị ít chịu một ít khổ sở khó tào tặc con gái tất nhiên là hung hãn vô cùng người cũng không biết bệ hạ có thể hay không chịu đựng được ở lưu bị vì là lưu hiệp tiền đồ vận mệnh mà lo lắng thời điểm lưu hiệp đã đem lưu bị trong miệng hung hãn phụ nhân cưới trở về trong cung s ắ p phong quá tào tiết cùng tào hoa tào hiến sau khi đại hán hoàng cung liền có hai cung hoàng hậu hậu cung tần phi môn cũng dồi rào lên đối với tào thái tào ti hắn nhớ tới kiếp trước thân là hoàng hậu tào tiết đối với lưu hiệp rất là tình thâm nghĩa trọng sắc phong đại điện kết thúc lưu hiệp đương nhiên phải đi thăm viếng tào tiết tây cung hoàng hậu tầm điện hai cái thiếu nữ x i n h đẹp vây quanh tào tiết cười h ì h ì cùng nàng nói cái liên tục t ỷ t ỷ ngươi này thân váy thật đẹp đáng tiếc chỉ có hoàng hậu đế ban thường hai bộ tỉ tỉ ngươi nói chúng ta sau đó cũng chỉ có thể chờ ở trong cung sao nếu là như vậy cái kia thật sự thật vô vị đúng vậy ta không nghĩ ra phụ thân tại sao đem chúng ta đều gả vào trong cung chỉ gả tỉ, tỉ một cái không được sao tào tiết đối với hoa cười á i nói tỷ tỷ nói chuyện như vậy thật là có điểm đại hán hoàng hậu giáng vẻ đây tào hiến cũng gật đầu phụ hòa nói tỷ tỷ là tây cung hoàng hậu cùng đông cung hoàng hậu phục thọ ai lớn hơn một chút ta ai càng to lớn hơn đương nhiên là chấm định đoạn một đạo thanh âm trong trẻo từ ngoài cửa chuyển đến chính là lưu hiệp ở tạ phong cùng mấy tên tiểu thái giám chen trúc dưới đi vào tào tiết cùng hai cái mội mội vội vàng hướng lưu hiệp bài nói nô tỷ bài kiến bệ hạ đều đứng lên đi lưu hiệp vào cửa sau quan sát tỉ mỉ một hồi tào tiết tiểu t ỷ mội dung mạo trải qua lưu hiệp luôn mãi nhân chứng tào tháo này ba cái con gái s ắ c thực đều là mỹ nữ đ i ề u này cũng nói xuôi được tào tháo tuy rằng tướng mạo xấu xí có thể các phu nhân của hắn cơ bản đều là đại mỹ nhân gen được thay đổi sinh ra đẹp đẽ con gái chẳng có gì lạ càng là đứng ở chính giữa tào tiết muốn hình dạng có hình dạng muốn vóc người có thân hình còn có một luồng trời sinh quy khí lư hiệp ánh mắt ở tào tiết trên người dừng lại chốc lát cười nói. trâm cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là tây cung hoàng hậu càng to lớn hơn tào tiết vội vã thi lễ nói nô tỷ cùng phục thọ tỷ tỷ không p h â n to nhỏ cùng phụ tá bệ hạ bệ hạ yên tâm thiếp thân sẽ không dựa vào phụ thân thân phận ở phía sau cung hoành hành vô kỵ hừm trâm biết lưu hiệp đối với bên cạnh mọi người phất tay nói các ngươi đều đi xuống đi trâm có lời muốn cùng hoàng hậu nói t h phong bọn người rất có ánh mắt vội vàng hướng sau lùi ra tào hoa, tà tà hoa lúc đi còn không quên q a y đầu hướng tào tiết tiếp sức tỷ tỷ cố lên nhất định phải mang thai long tự a lưu hiệp nghe vậy trên đầu không khỏi bốc lên ba cái hát tuyến n à y đều là cái gì hổ lang c h i tử hiện tại tiểu cô nương h i ể u nhiều như vậy sao chấm nhìn qua chính là chính nhân quân tử rồi ban ngày ban mặt làm sao có khả năng Ngậy. lưu hiệp thuận thế ngồi lên giường t à o tiết trong tay cầm bọc tròn s ắ c mặt đỏ đến mức xem muốn chảy ra nước nàng nhỏ giọng đối với lưu hiệp nói b ậ y hạ có hay không k h ắ t nước nô tỷ cho bệ hạ cũng chút nước đến đây đi hoàng hậu không cần làm phiền chấm lần này đến chính là muốn nói với ngươi lời nói tự lấy lòng lưu hiệp nắm chặt tàu tiếp tay nói rằng hoàng hậu nếu gả cho chấm cùng chấm v ừ a là quân thần lại là phu thê đương nhiên phải so với người khác càng thêm thân cận có mấy lời chấm chỉ có thể cùng hoàng hậu nói cũng hy vọng hoàng hậu có thể đối với chấm biết gì nói đấy lưu hiệp nếu đem tào tiết nhét vào trong cung đương nhiên phải ở tào tiết tầm điện nghỉ ngơi dù sao trong cung nhưng là có không ít thám tử nhìn đây nếu như tào tháo biết mình lạnh nhạt con gái của hắn khó bảo toàn sẽ không đối với mình có ý nghĩ lưu hiệp muốn cùng tào tiết tâm sự cũng là m u ố n biết trước mắt tào tiết có hay không là chính mình một đời trước cái kia t h ô n minh đại nghĩa trung thành với chính mình thật hoàng hậu lư hiệp cố ý chọn một cái xảo quyệt vấn đề đối với tào ti chương hai trăm linh chín tạo ra cả nhà trung liệt ư n g đối mặt lưu hiệp đưa ra sắc bén vấn đề tào tiết không có bất kỳ dấu diếm gì gật đầu nói phụ thân nói bệ hạ tuổi trẻ dễ dàng bị gian nịnh tiểu nhân đầu độc nếu như trong cung có người khả nghi tiếp cận bệ hạ liền để nô tì bầm báo cho hắn còn có nếu là trong cung tần phi đầu độc thanh tâm cũng phải hướng về phụ thân bầm báo thiếp thân cảm thấy đến phụ thân tuy say mê với quyền thế nhưng không có xoắn làm trái tâm vậy hạ chúng ta tạo ra vẫn là tâm hướng về đại hán nghe tào tiết lời nói lưu hiệp t âm thầm g ậ t đầu quả thế tào tháo để tào tiết vào cùng đúng là muốn bố trí càng nhiều người giám thị chính mình theo thực lực của chính mình càng ngày càng mạnh dù cho vẫn khắt chế không cùng tào tháo trở mặt tào tháo đối với sự tin tưởng của chính mình cũng sẽ càng ngày càng thấp đây là không có cách nào sự mình cùng tào tháo mâu thuẫn luôn có bạo phát một ngày tào tiết hay là đối với lưu hiệp cùng tào tháo trong lúc đó mâu thuẫn cũng không biết chuyện nàng chỉ là cái nữ tự nhiều nhất lấy vì là cha của chính mình là quyền thần có điều có một câu nói tào tiết không có nói sai t à o ra xác thực tâm hướng về đại hán tào thực tào trương hơn nữa trước mắt tào tiết không đều là chính mình trung thần sao lưu hiệp từ tào tiết ánh mắt trong suốt liền có thể nhìn ra tào tiết cũng không có đối với mình nói dối lưu hiệp cơ ư hỏi người hoàng hậu kia định làm gì đem chấm nhất cử nhất động bẩm báo cho thừa tướng nô tỷ tuyệt không ý này tào tiết có chút sốt ruột thăng cao âm đ i ệ u nói nô tỷ mặc dù là phụ tương con gái nhưng cũng biết hiểu trung quân ái quốc bệ hạ là nô tỷ phu cũng là nô tỷ t i ê n dù cho là chết nô tỷ đều sẽ không phản bội bệ hạ làm ra đối với bệ hạ bất lợi việc nô tỷ vừa vào cùng đến sau đó liền đều nghe bệ hạ bên cạnh bệ hạ sự tỉnh nô tỷ tỉ tuyệt đối sẽ không nói lung tung càng sẽ không đem bệ hạ bí ẩn bẩm báo cho phụ tương nhìn tiểu cô nương lo lắng giáng dấp lưu hiệp không khỏi lòng sinh cảm k h á i cái thời đại này nữ hải cũng thật là đơn thuần a hắn thật lòng nhìn t á o tiết con mắt nói rằng chấm tin tưởng ngươi bệ hạ thật sự tin tưởng nô tỷ tin tưởng ngươi là chấm hoàng hậu dù cho người trong cả thiên hạ đều muốn hạ chấm ngươi cũng sẽ không có điều thừa tướng đã như vậy quan tâm chấm ngươi liền thường thường hướng về hắn bẩm báo một hồi chấm hành động chính là theo à tiết rất t ô n n g m i đạo lý tới nói tào tiết trên người hẳn là không cái gì chính mình cần khen thưởng tăng thêm nàng làm bạn tốt chủ yếu là muốn nhìn một chút tào tiết đối với mình chung thành độ hoàng hậu có thể như thế nghĩ thật đúng là chấm hiền nội trợ a lưu hiệp từ trên bàn mang tới hai con ly rượu chấm dâm rượu đối với tào tiết nói rằng hoàng hậu chấm hy vọng chúng ta vừa là phu thê lại là không có gì giấu nhau b ạ n tốt ngươi đồng ý làm chấm bằng hữu sao nghe lưu hiệp nói như vậy tào tiết trong lòng cực kỳ kích động ở vào cung trước trong lòng nàng còn có chút thấp t h ỏ g không biết chính mình thân là tào tháo con gái vậy hạ có thể hay không đồng ý tiếp nhận chính mình bây giờ nhìn lưu hiệp đối với mình như vậy tín nhiệm còn nguyện ý cùng mình làm bằng hữu tào tiết rốt cuộc an tâm vậy hạ nguyện cùng thiếp thân là bạn bè thiếp thân tự nhiên cầu cũng không được vậy hạ thiếp thân khuê danh huyện nu ngài cũng có thể xưng hô thiếp thân khuê danh lưu hiệp tán dương huyện nu tên rất hay quả nhiên là một cái dịu dàng hiền thục nữ tử lưu hiệp vừa dứt lời hệ thống tiếng nhắc nhở liền vang lên khen tào tiết đồng ý ký chủ x i n kết bạn thành cầu ký chủ tăng thêm bạn tốt tào tiết thành công bạn tốt tào tiết đối với ký chủ độ thân thiện một trăm sinh tử chi giao bạn tốt tào tiết đối với ký chủ trung thành độ một trăm h thế sống chết cống hiến cho ký chủ nắm giữ năm lần lấy ra khen thưởng cơ hội có hay không bắt đầu lấy ra tăng thêm bạn tốt trước lưu hiệp suy đoán tào tiết đối với mình độ thân thiện cùng chung thành độ sẽ rất cao nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên là song bách chỉ số lúc này lưu hiệp đối với tào tháo đưa con gái cho hành vi của chính mình biểu thị vô cùng cảm kích tào thiếu tướng thật không hổ là đại hán chu lương kế hạ hậu ân tào trương sau khi càng làm con gái tào tiết cho mình đưa tới còn tiếp tục như vậy tào ra chẳng phải là cả nhà t r u n g liệt lưu hiệp trong lòng đối với hệ thống nói rằng hệ thống bắt đầu lấy ra k h e n thưởng hệ thống thu được chính đang v ì ký chủ lấy ra k h e n thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu xanh lam tài nguyên thượng hạng tơ lụa năm văn tớt thu được màu xanh lam tài nguyên bố phường mười tòa thu được màu xanh lam tài nguyên trang viên mười tòa thu được màu tím kỹ năng biện thước y điện thu được màu vàng mệnh cách hiền hậu ba l a m một tử một kim lưu hiệp vốn là không đối với tào tiết khen thưởng ôm hy vọng quá lớn không nghĩ đến tào tiết cho phần thưởng của chính mình cũng không tệ lắm thượng hạng tơ lụa năm v à tớt màu xanh l a m tài nguyên gửi với tứ hải thương hội bên trong ký chủ có thể bất cứ lúc nào lấy dùng bố phường mười tòa màu xanh l a m tài nguyên hệ thống giả thiết vì là bốn trẻ phường phân bố với hứa đô nghiệp thành lạc dương do tứ hải thương hội quản lý trang viên mười tòa màu xanh làm tài nguyên mười tòa nhân số ở một người k h n trường trái phải t r a n viên phân bố ở hứa đ â u ngoài thành ký chủ có thể bất cứ lúc nào phái người tiếp thu biện thước y điện màu tím kỹ năng ghi chép thần y biện thức chế thuốc bí phương cùng làm nghề y tâm đắc ký chủ thu được sau có thể lĩnh lộ biện thức y điện toàn bộ nội dung tuân gia tơ lụa bố phường cùng trang viên lưu hiệp có thể lý giải đây là tào tiết xuất giá trước nắm giữ sản nghiệp tào tiết trở thành hoàng hậu sau khi tào tháo cho lưu hiệp một bút phong phú đồ cưới tào tiết vốn có sản nghiệp tự nhiên cũng bị thu hồi có thể hệ thống cũng không để ý những người chỉ cần là tào tiết đã từng thứ nắm giữ toàn bộ có thể tuân ra đến ngoại trừ những thứ đồ này tào tiết dĩ nhiên cho mình tuân ra một bản màu tím sách thuốc lưu hiệp đột nhiên nhớ tới đến một đời trước lưu hiệp thoái vị sau ở sơn dương cùng tào t i ế t đồng thời lấy y thuật cứu chữa bách tính bách tính cảm nghiệm hai người ất nước tôn gọi bọn họ là long phượng thầy thuốc xem ra một đời trước hai người y thuật chính là từ này bản biện thức ý điện chiếm được hiền hậu màu vàng mệnh cách tào tiết có hoàng hậu mệnh cách là phụ trợ quân vương c h i hiền trợ nắm giữ này mệnh cách đối với phu quân đ ộ thân thiện cùng chung thành độ khóa chặt vì là một trăm phu quân vận khí trị tăng lên ba như thân là hoàng hậu vận nước tăng lên một phu quân tao nhộ nguy hiểm lúc vật khí trị tăng lên ba mươi phần trăm chuyển n g u y thành án sát xuất tăng lên năm mươi phần trăm cái này màu vàng mệnh cách lưu hiệp được sau khi quả thực không biết nên nói cái gì cho phải nếu như nói cái này mệnh cách không tốt sao đặt ở tào tiết trên người đối với tác dụng của chính mình thật sự không nhỏ cho đại hán tăng cường một phần trăm vật nước nếu như cùng thái văn cơ mệnh cách c h ố n g chất đại hán thật sự muốn phát triển không ngừng có thể chính mình được vật này hoàn toàn chính là vô bổ a cái này màu vàng mệnh cách là ở mệnh cách chủ nhân c ó phu quân hoặc là làm hoàng hậu điều kiện tiên quyết chính mình đường đường t i ê n tử từ đâu tới phu quân cái này hiền hậu mệnh cách không có một chút tác dụng nào vẫn là cắt bỏ đi lưu hiệp trong lòng đối với hệ thống nói rằng hệ thống ta nếu như muốn cắt bỏ màu vàng mệnh cách có cái gì khen thưởng thêm sao chương hai trăm m ư ơ i chấm được một thất tuyệt thế ngựa tốt chương hai trăm m ư ơ i chấm được một thất tuyệt thế ngựa tốt k e n ký chủ nếu như cắt bỏ màu vàng khen thưởng hệ thống có thể thu trở về thu về sau ký chủ có thể thu được ngoại ngạch lấy ra khen thưởng cơ hội một lần khen thưởng là màu xanh biết đến màu vàng trong lúc đó tùy cơ lấy ra chứ màu vàng khen thưởng ở ngoài hắn khen thưởng chỉ có thể cắt bỏ không thể thu về nghe hệ thống trả lời lưu hiệp rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì dạng một loại cơ chế đánh vào màu vàng khen thưởng còn bất mang ý muốn cắt bỏ hệ thống tự nhiên sẽ cho ngươi bồi thường thế nhưng bồi thường đồ vật là cái gì vậy sẽ phải xem vận may của ngươi số may như thế có thể đánh vào màu vàng khen thưởng vận khí không được bắt được một cái màu xanh lục khen thưởng cũng là có khả năng theo đạo lý tới nói màu vàng đổi thủy cơ màu sắc khẳng định là thiệt t h i có điều cái này hiền hậu mệnh cách đối với lưu hiệp tới nói thực sự không có tác dụng gì dù cho dùng để đổi điểm vàng bạc cũng coi như là tốt đẹp lưu hiệp không chút do dự đối với hệ thống nói rằng thu về màu vàng mệnh cách hiền hậu cho chấm một lần nữa lấy ra hệ thống thu được màu vàng mệnh cách hiền hậu đã cắt bỏ chính đang vì ký chủ một lần nữa lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu vàng tài nguyên ngàn dặm một chiếc đèn lưu hiệp nghe vậy lại hỉ một cái vô dụng màu vàng mệnh cách đổi lấy màu vàng tài nguyên đợt này không thiệt thòi a ngàn dặm một chiếc đèn màu vàng tài nguyên thế gian k h ó tìm tuyệt thế lương câu có thể phụ trọng hai ngàn cân ngày đi hai ngàn dặm vì là thần phẩm bà mã nay khen thưởng gửi với tứ hải phủ đệ bên trong ký chủ có thể bất cứ lúc nào lấy dùng thân phẩm bảo mã như vậy lương câu không ở xích thố bên dưới đi chiến mã lưu hiệp tạm thời không dùng được không cần có thể giới trướng hắn cao thủ tuyệt thế môn nhưng là rất khan hiếm chiến mã càng la hoàng tự hắn lôi cổ húng kim truy trùng tám trăm cân tầm thường bảo mã rất khó chịu đựng trên căn bản hắn mỗi lần xuất hành đều sẽ mệt đổ một thất chiến mã n à y thất ngàn dặm một chiếc đèn vừa vặn có thể giao cho hoàng tự sử dụng lưu hiệp mặt lộ vẻ vui mừng tào tiết hiếu kỳ hỏi vậy hạ người nghĩ đến cái gì vui vẻ như vậy lưu hiệp đối với tào tiết cười nói huyện nu chấm, hài lòng, là bởi vì chấm được một thất thiên hạ tốt nhất ngựa Con cưới ngựa này lưu ấ y lên, hiệp có chút kỳ quái chính mình khen mới vừa được ngựa tốt tào tiết chẳng lẽ không cao hứng vậy hạ ngày mai còn phải vào chiều ngày hôm nay vẫn là nghỉ sớm một chút đi tào tiết dứt lời thổi tắt trên bàn miền đỏ này một đêm lưu hiệp nghỉ n g cất ố t cao giọng nói sau đó chấm cùng thừa tướng liền chân chính thành người một nhà thừa tướng vì là chấm quét dọn tứ phương phản bội lại cho chấm bồi dưỡng một cái thật sao tốt con gái chấm thật muốn cảm tạ thừa tướng a lưu hiệp đối với tào tháo cảm tạ đúng là có mấy phần chân thành dù sao xem viên hiệu tôn quyền những n à y chư hầu tào tháo không đi thảo phạt lưu hiệp mình cũng phải đ i ề u binh khiển tướng đi vào thảo phạt có như thế cái tráng lao lực ở sẽ làm lưu hiệp giản lược rất nhiều sự hơn nữa tào tháo tính năng động chủ quan phi thường mạnh dùng lưu hiệp k i ế p t r ư ớ c lời nói để hình dung quả thực là năng lượng hạt nhân lửa trung thần cùng kêu lên đối với lưu hiệp bài nói t r u n g thần vì là b ệ hạ hạ vì là thừa tướng hạ tào tháo thầm nghĩ trong lòng hoàng đế đến cùng vẫn là tuổi trẻ nhìn thấy t i ế t nhi mặt đẹp liền vui mừng không được hắn nằm mơ đều không sẽ nghĩ tới t i ế t nhi là ta chôn ở trong cung mạnh nhất một con cờ tào tháo đem tào tiết g ả cho lưu hiệp làm hoàng hậu chỗ tốt thực sự quá nhiều rồi thừa tướng nhà ngoại thích tổ hợp để tào thị bộ tộc quyền thế ở trong triều phàn đến đỉnh điểm thậm chí năm đó ngoại thích đại tướng quân hà tiến đều không thể cùng tào tháo lẫn nhau so sánh bách q u a n một trận khen tặng sau khi lưu hiệp mở miệng hỏi chư khanh có thể có sự khởi bẩm a văn võ trọng thần đều ngậm miệng không nói đều đang đợi tào tháo nói chuyện cái này cũng là triều đình thông lệ tuy rằng lòng y ngồi thiên tử lưu hiệp có thể trong triều chuyện lớn chuyện nhỏ còn phải là thừa tướng tào tháo định đoạt tào tháo tiến lên mấy bước cao giọng nói v ậ hạ th lưu hiệp đối với tào tháo biểu hiện ra cực hạ tân sủng cười nói hóa ra là chấm thừa tướng chấm nhạc phụ có việc a thừa tướng ngợi nói tào tháo trầm giọng nói bậy hạ lịch tặc viên thiệu tự bạch mã thất bại sau lại tụ t ậ p thanh tù cũng ký bốn châu binh mã lên đại quân bảy mươi vạn tấn công hứa đô bây giờ viên thiệu đại quân trước đây quan độ xuất phát chúng thân biết được việc này tất cả đều khiếp sợ cái gì viên thiệu lại phát binh phải làm sao mới ổn đầy a bảy mươi vạn đại quân triều đình lấy cái gì chống đối triều đình đại quân quỹ nhưng chúng ta không có lương thảo a trận chiến này như bại triều đình nguy rồi bảy mươi vạn đại quân số lượng thực sự quá nhiều rất là kinh sợ điện bên trong các đại thần ngoại trừ lưu hiệp chính mình ở ngoài hay là liền tào tháo đều cảm thấy đến thắng thua trận này khó liệu lưu hiệp thầm nghĩ trong lòng n à y viên bản sơ thật mới vừa không một hơi đem tào tháo tiêu diệt hắn là chưa từ bỏ ý định a lưu hiệp cảm thấy đến như viên thiệu như vậy mạnh mẽ tấn công cũng không lý trí rõ ràng là tự thân thực lực mạnh mẽ để viên thiệu bành trướng nhìn chung cuối thời nhà hán tam quốc quy mô khổng l ồ nhất ba lần chiến đến dịch trận chiến quân độ trận chiến xích bích di lăng cuộc chiến hông hăng mỗi bộ đội dưới cờ đều ở bảy mươi tám mươi vạn bọn họ kết quả đều hủy ở một cây đốt trên lưu hiệp đối với tào tháo hỏi nếu viên thiệu hưng binh đến công thừa tướng cảm thấy đến nên ứng đối ra sao ha đương nhiên là đánh tào tháo kiên quyết nói thần có thể thắng được viên thiệu một lần liền có thể thắng được viên thiệu lần thứ hai viên thiệu công n h i ê n tạo phản khởi binh thảo phạt triều đình thần tất sẽ vì bệ hạ đánh tan này nghịch tặc thái úy dương đu nói rằng viên thiệu có đại quân bảy mươi vạn thực lực hơn xa triều đình huống hồ triều đình lương thảo cũng không hơn nhiều việc này vẫn là bàn bạc kỹ càng nhìn chung triều đình trên dưới không người nào dám cùng tào tháo tranh đấu tào tháo có thể nói là nói một trăm duy nhất dám mở miệng phản bác tào tháo hai câu người liền thuộc thái úy dương mưu nếu như đổi một người tào tháo rất có thể sẽ để hắn bốc hơi khỏi thế gian tào tháo cất cao giọng nói viên t hiệu đều xuất quân đánh tới cửa còn làm sao bàn bạc kỹ càng tào nhân giới t r ư ớ n g có đại quân mười vạn bổ tướng ở chỗ hứa đô khởi binh bảy vạn có mười bảy vạn đại quân ở đầy đủ đánh tan lịch tặc được lưu hiệp vũ một cái lao nghỉ đối với tào tháo nói nếu thừa tướng có tất thắng tri tâm tự sẽ dốc toàn lực chống đỡ thừa tướng dự định khi nào khởi binh binh quý thần tốc thần hôm nay tụ tập binh mã ngày mai liền từ hứa đô xuất phát, tiến quân quân độ. chương 211. đại chiến sắp mở lưu hiệp quyết sách chương 211. đại chiến sắp mở lưu hiệp quyết sách tào tháo nói như vậy gióng giả t hùng hồn nói năng có khí phách lưu hiệp cũng rõ ràng một đời trước trong lịch sử có tiếng trận chiến quan độ lập tức liền muốn khai hỏa trận chiến này thắng bại trực tiếp gặp quyết gia thiên hạ bá chủ thuộc về rơi xuống triều hứa đâu các văn võ đại thần bắt đầu khua chuồng gõ mọi hành động lên lưu hiệp cũng đi đến tứ hải phủ đệ cùng dưới trướng các mưu sĩ thương nghị đối sách ngoại trừ từ thứ bàng thống ở ngoài lưu hiệp tâm phúc mưu thần diêm tượng giả hủ ly nho、Lotus. lưu diệp chờ người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó đội hình như vậy so với tào tháo viên thiệu mưu thần đoàn đội cũng không kém chút nào lưu hiệp bị mọi người chen chúc ở chính giữa mở miệng nói quan độ tào mạnh đức cùng viên thiệu sắp ở chỗ này có một hồi khoáng thế đại chiến viên thiệu khởi binh bảy mươi vạn tào tháo xuất mười bảy vạn đại quân đi đến ninh địch chư vị cảm thấy thôi trận chiến này ai sẽ thắng giả hùi v ố t dâu nói rằng thừa tướng minh tinh viên thiệu nhiều lính thừa tướng dưới trướng tướng soái một lòng viên thiệu mưu thần k ô n g hợp thừa tướng t i ế u lương viên thiệu lương thảo sung túc hai bên mỗi người có ưu k huyết có điều lấy hủ góc nhìn vẫn là thừa tướng phần thắng lớn một chút nghe giả h ủ miêu tả diêm tượng cảm giác trước mặt thế c u ộ c giống như đã từng quen biết năm đó hùng cứ hoài nam chủ cũ viên thuật không cũng như thế là bình tinh lương đủ môn sinh cố lại khắp thiên hạ đáng tiếc sự thực chứng minh chỉ dựa vào nhiều lính không nhất định thủ thắng nhu lược cùng đại thế như thế rất trọng yếu mà hai thứ đồ này vừa v ặ n là viên thiệu khiếm khuyết diêm tượng cũng nói phụ hòa nói thần cũng cho rằng viên thiệu gặp bại thừa tướng gặp thắng lưu hiệp gật n g nói rằng chư vị cái nhìn cùng chấm bất ngơi nói một chút chấm sách ư ợ t đi tất cả ô n mọi người gật gật đầu lưu hiệp thế lực ở hứa đô thâm căn cố đế dù cho tào tháo đánh bại viên thiệu lưu hiệp cũng có phản chế thủ đoạn nếu là viên thiệu đã thắng n bởi vậy chấm sách lược là bảo đảm tàu mạnh đức có thể chiến thắng viên thiệu rồi lại để tàu mạnh đức thắng đến không nhẹ nhõm như vậy trận chiến này ở bề ngoài là viên tàu đại chiến trên thực tế nhưng là ba bên tranh đấu chấm cũng phải tham dự bên trong lấy thiên thời lấy địa lợi lấy người cùng lô túc đối với lưu hiệp hỏi b ậ y hạ định làm gì ở đây đều là lưu hiệp tâm phúc l ư u sĩ lưu hiệp đối với bọn họ cũng không g ậ n giấu hà bắc hát sơn quân đã triệt để quy phụ với chấm đang tiếp t h ụ triệu vận tướng quân c h ỉ n h biên đi thô lấy tinh binh l ê n d ư ớ i chấm có thể được mười vạn tinh binh chấm đã đem lương thảo y giáp vận đến hát sơn đại trại đem những n à y s i tốt võ trăng lên lý nho nói rằng b ậ y hạ hát sơn quân chính là cường đạo xuất thân muốn chân chính hình thành sức chiến đấu e sợ cũng không dễ dàng chứ đây là tự nhiên vì lẽ đó chấm không đội xuất binh trước hết để cho tử l o n g cùng chư vị tướng quân huấn luyện sĩ tốt huấn luyện mấy tháng tử l o n g bên kia chân chính có thể có thể một trận chiến tinh binh luôn có hai ba vạn người ở viên tào đại chiến bên trong nhân cơ hội lấy thế đầy đủ lưu hiệp nói rằng trận chiến này quan hệ đến chấm trung hưng hán thất đại kế chấm dự định lại phái hai người đến hà bắc phụ tá tử l o n g không biết vị tiên sinh kia đồng ý đi đến lý nho nghe vậy cái thứ nhất xin mời anh nói bệ hạ lần này liền để thần đi một chuyến đi văn hòa chính là bệ hạ thị trung không thể k i n h động lưu diệp tiên sinh muốn theo tào thừa tướng đại quân xuất trinh cũng không cách nào đi đến hát sơn đại trại lưu túc Thần thế triệu tập cũng cũng Bắc. Cùng lực lạc, miệng nói. nguyện đến nơi liên mở đi Hà khắp l ơ n n g g thảo tài y ê n việc, t hiệp ầ n cũng phân có thể hạ h vì là bệ hạ phân yêu. Lưu bệ yêu. gật gù m ỉ m cười nói có hai vị tiên sinh giúp đỡ chấm liền yên tâm Từ dương, người theo thừa tướng xuất trinh, cần phải thời dương, người hướng về thừa tướng được Lưu cần gian hiến kế phá Trận chiến này, chúng ta nhất định viên đồng nói. thời phải phải thiệu đại bại, thể thừa phá địch. có chỗ chắp về kế đảm bảo Diệp tốt. được rồi chư vị tiên sinh các ngươi chuẩn bị một chút ngày mai sẽ lên đường đi chấm chờ tin tức tốt của các ngươi lý nho lỗ túc đi đến hà bắc sau khi h ứ a đâu còn có giả hủ diêm tượng hai vị mưu thần bọn họ cũng làm thế khó tìm đỉnh cấp mưu thần đầy đủ vì là lưu hiệp phân yêu mọi người tản đi sau khi lưu hiệp liền ở tứ hải phủ đệ tìm kiếm tự mình hai vị đệ tử định thi giáo một hồi bọn họ học nghiệp lưu hiệp đối với sử a hỏi a tự cùng thiệu nhi ở nơi nào sử a đáp lại nói v ậ hạ tôn hiệu công tử chính đang thư phòng học tập binh pháp hoàng tự công tử hắn ở chuồng ngựa nuôi ngựa nuôi ngựa ngựa còn dùng a tự tự mình này sao đi mang chấm tới xem xem tứ hải phủ đệ chuồng ngựa rất lớn bên trong có hơn trăm thất ngựa tốt bọn họ đi vào chuồng ngựa thời điểm đúng dịp thấy hoàng tự nhất theo thùng gỗ chính đang này một thất hùng tuân chiến mã ăn cỏ con ngựa này toàn thân trắng như tuyết không có một tia lông tạp từ đầu tới đuôi giải trường bốn trượng cả người xem xa tanh bình thường ánh sáng chỉ có ở nó trên c h á n có một đống lông đỏ nhìn qua hùng tuấn vô cùng lưu hiệp một ánh mắt liền có thể nhìn ra ngựa này chính là mã bên trong tri vương trong lòng không khỏi cảm khải nói ngàn ra một chiếc đèn hóa ra là ý này giờ khác này hoàng tự đang dùng tay sờ soạn ngàn dặm một chiếc đèn c h á n trong tay cầm cỏ khô cho hắn nan nan mã nhi a mã nhi thân thể ngươi như vậy khỏe mạnh đến trên chiến trường nhất định rất uy phong chứ ta những con ngựa này trên một trận chiến này chàng liền mệnh bị bệnh ta cũng chỉ có thể đổi m ộ tớt t hết cách rồi cái kia hai thanh đại bữa thực sự quá nặng nếu như ngươi có thể theo ta kể vai chiến đấu là tốt rồi đáng tiếc ngươi là ân sư mã nhi ta cũng không dễ hỏi ân sư yêu cầu hoàng tự chìm đắm ở nôi u ngựa bên trong lưu hiệp cất cao giọng nói a tự nghe được lưu hiệp tâm thanh hoàng tự liền vội vàng xoay người đối với lưu hiệp bài nói đồ nhi hoàng tự, bãi kiến bệ hạ đứng lên đi lưu hiệp đi đến mã nhi trước mặt đối với hoàng tự cười nói ngươi rất yêu thích ngàn dặm một chiếc đèn n g u y ê n lai、like、nó gọi ngàn dặm một chiếc đèn a đúng là tên rất hay hoàng tự gật đầu liên tục nói nhìn thấy nó đầu tiên nhìn ta liền cảm thấy này mã nhi cùng ta hợp ý bệ hạ có chỗ không biết ở hung nô thời điểm ta hầu như mỗi ngày đều phải thay đổi thật mấy thất n g a cũng là bởi vì đồ nhi binh khí quá nặng ta cái kêu một đôi đại búa e sợ chỉ có hắn có thể tài đến động chương hai trăm mười hai tự thụ loạn ta q u a tâm đem bắt chương hai trăm mười hai tự thụ loạn ta q u a tâm đem bắt nếu hát tự như vậy yêu thích con ngựa này chấm liền đem nó đưa cho ngươi hoàng t ử nghe vậy đại hỷ khó có thể tin tưởng nói vậy hạ lời ấy thật chứ lưu hiệp cười nói đương nhiên quân vô hí ngôn hoàng t ử võ đạo tu vi tuy rằng chỉ có nhất lưu cảnh giới có thể thêm vào một thân thần lực cùng cao thâm khó do truy pháp mặc dù là tiên thiên dũng tướng cũng không nhất định là đối thủ của hắn ngũ cầm hí c ù n g hộ gầm thông thần sức lực huyền ảo dị t h ư ờ n g ở trí tôn thần quốc gia chỉ giới hoàng tự võ đạo tiến triển cực nhanh theo ấn lưu hiệp tính toán hoàng tự hay là rất nhanh sẽ có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới lưu hiệp cho hắn phối hơn ngàn dặm một chi liền dường như cho lữ bố phối hợp ngựa xích thố hắn rất chờ mong hoàng tự sau khi đột phá gặp ở trên chiến trường có thế nào biểu hiện đa tạ ân sư đi thôi thử xem ngươi chiến mã được hoàng tự không thể chờ đợi được nữa mở cửa xoa xoa ngàn dặm một chiếc đèn nói rằng mã nhi a mã nhi bắt đầu từ hôm nay chúng ta liền muốn kể vai chiến đấu ta gặp coi ngươi là thành tốt nhất đồng bọn đến đây đi chúng ta đồng thời chạy hai vòng ngàn dặm một chiếc đèn cực thông nhân tính đối với hoàng tự rất là thân cận hoàng tự không phí công phu gì thế liền mang tới xong đúa vượt ngồi ở trên lưng ngựa hắn thúc vào bộ ngựa mã nhi liền tâm hữu linh tê ở b chạy. Chạy vậy hạ nghe nói triều đình muốn cùng viên thiệu khai chiến lưu hiệp gật đầu nói tàu viên đại chiến chấp cũng sẽ tham dự bên trong cái kia đồ nhi cũng phải ra chiến trường người mới từ hung nô trở về không bao lâu vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi vậy hạ đồ nhi không mệt đồ nhi cảm giác ở trên chiến trường cùng người chém giết võ nghệ tiến bộ mới là nhanh nhất lần này đi hung nô đồ nhi đã tìm thấy tiên tiên cảnh ngưỡng cửa cảm giác rất nhanh sẽ có thể đột phá lưu hiệp suy nghĩ một chút cảm giác phái hoàng tự ra chiến trường cũng không khỏi thỏa dù sao hắn cho hát sơn quân rất nhiều gian k h ó cự nhiệm vụ chỉ có triệu vân một cái kinh thế cường giả hoàn thành những nhiệm vụ này sẽ rất mệt có hoàng tự phụ trợ triệu vân những nhiệm vụ này hoàn thành lên thì càng thêm ung dung có thể vậy ngươi liền theo lý nho tiên sinh đi hà bắc đi lưu hiệp đối với hoàng tự nói ngươi qua tuổi trẻ không đủ để một mình trưởng quân đến hà bắc sau khi muốn nghe quân sư cùng tử long lời của tướng quân biết không hoàng tự đối với lưu hiệp bài nói đ ỗ nhi xin nghe bệ hạ giáo huấn ngày mai t à o tháo binh tiến vào q u a n độ vẫn như c ũ lưu tơ đúc hạ hầu đôn c h ấ n thủ hứa đô hoàng tử cũng mấy người cũng đi đến hát sơn đại trại cùng triệu vân hội hợp ba phe thế lực hội tụ duy viên thiệu binh thế tối thịnh bảy mươi vạn đại quân kéo dài mấy chục dặm đau thương như rừng tinh k ỳ nằm dày đặc viên thiệu đứng ở chiến xa bên trên t h ấ y giới t r ư ớ n g đại quân hùng tráng như vậy không khỏi đối với khoảng t r ư ừ n g trái phải văn võ cười nói ta có như thế bị vũ tri sư thảo diện tàu tặc tất nhiên như bẻ cánh khô chờ ta đoạt được hứa đô sau khi cũng giờ đến phiên ta đến hiệu lệnh chư hầu quách đ chúa công nói rất có lý ta quân cả thế gian vô song chiến thì lại t ấ t thắng hắn mưu thần cũng đều ở đập viên thiệu định luận phùng k ỳ con mắt hơi chuyển động đối với viên thiệu nói rằng chúa công điền phong ở ngục bên trong nói hầu nói tả nói chúa công nên tính thủ hà bắc lấy chờ thiên thời không nên tùy tiện xuất binh nếu là vọng hưng binh nào e sợ đối với hà bắc bất lợi viên thiệu nghe vậy sắc mặt ngay lập tức sẽ chìm xuống quét đổ âm thanh sắc bèn nói điền phong thất phu có thể nào như vậy nguyền rủa chúa công viên thiệu siết chặt nằm đấm đối với mọi người nói điền phong chậm ta q u tâm chờ ta phá tào tháo sau khi tất chém chi lấy chính quân pháp chúa công điền nguyên hạo nói không phải không có lý tự thụ thực sự không nhịn được đối với viên thiệu gián ngôn nói tàu quân thân kinh b á c h chiến chính là tinh binh am hiểu đánh lấy ít thắng nhiều trận đánh ác liệt ta à quân tuy rằng nhân số đông đảo bàn v ề sĩ、si、tốt chi tinh nhuệ nhưng n không bằng tàu quân tàu tháo duy nhất n được điểm chính là thiếu hụt lương thảo tất nhiên nóng lòng khiêu chiến chúa công chỉ cần lũy cao h ả o sâu tiêu hao tàu quân lương thảo chờ thời gian lâu dài tàu quân bất chiến tự tan tự thụ ước a o nhìn viên t i ệ u ở trước khi xuất chiến hắn đã đem chiến thuật thôi diễn mấy lần viên t i ệ u chỉ cần hoãn mã hào chi tào tháo phần thắng hầu như là số không đây là một cái khó giải dương mưu chỉ cần viên t i ệ u tiếp thu kế hoạch của chính mình đợi đến tào quân thiếu lương mà h ộ i lúc mặc cho tào tháo dưới trướng võ tướng thực lực siêu quẩn mưu thần mưu kế c h ố n g c h ế t cũng không cách nào cứu vãn bại c ụ viên t i ệ u còn không nói chuyện quách đổ liền ha ha cười nói chúa công tự công giữ nói như vậy chính là phụ nhân góc nhìn vậy chúa công sở hữu bảy mươi vạn đại quân bảy mươi vạn a tào tháo sĩ tốt mới mười mấy vạn mà thôi bảy mươi vạn đối với hơn trăm ngàn làm n ộ thành tội thành n ộ quân pha quân như bẻ cành khô đánh tan tào tặc xem lời ngươi nói như vậy chậm rãi cùng tào thá m ặ công dù cùng cuối có chúa c thắng, thể cũng sẽ được nhạ sẽ tác h hạ chế đến thời điểm chúa、công、thân vì thiên hạ i điểm ê n nạo đến công chúng. vì bà h đồ nói tiên ớ nói như i vậy, v thiệu thích nghe nhất, ngay làm sinh a o đạo nghe đến Công thấy đều cảm thấy đến có đạo lý. Công tác Ừm. t lý. ê s i n nói như vậy rất được ta tâm viên thiệu tán thưởng quách đồ một câu rồi hướng tự thụ cả giận nói tự công giữ điền phong thất lễ quan tâm ta đã nói qua đắc thắng sau khi tất nhiên muốn đối với nghiêm trị chém giết điền phong lấy chính quân pháp ngươi không đúng này lấy làm trả giá lại vẫn dám noi theo điền phong phải bị tội gì tự thụ không nghĩ đến viên thiệu căn bản không nạp trung ôn gấp gáp hỏi chúa công n g ư ơ i cho thần định tội gì cũng có thể dù cho định thần tội chết thần cũng đồng ý tiếp thu có thể hoan tiến vào từ từ giải quyết chính là ta quân thủ thắng duy nhất thượng sách chúa công nhất định phải tiếp thu à. nếu như chúa công đồng ý dùng ta kế sách dù cho tự thụ bỏ mình cũng không có tiết b ố i quách đ i v u môi nói tự thụ ngươi cho rằng toàn quân bên dưới ngọn núi liền một mình ngươi mưu thần sao chúng ta đều là ăn cơm khô ngươi cho chúa công ra kế sách này rõ ràng là hạ sách chúa công anh minh thần võ lại há có thể được ngươi đầu độc chúa công ta quân chỉ cần gấp công tiến mạnh định có thể một lần dẹp v ê n tào tặc thần gặp vì là chúa công nhu tính bảo đảm chúa công trong vòng ba tháng ngồi chắc hứa đô bị quách đ ồ một trận lính hót viên thiệu cảm giác phi thường được lợi lại nhìn tự thụ càng xem càng không hợp mắt hắn tức giận hướng tả h ư u nói tự thụ loạn ta quân tâm người đ ế n a đem bắt đem hắn tỏa vào trong quân đ ặ t vững chờ ta chiến thắng trở về nghiệp thành thời điểm cùng điển phong cùng nhau trị tội ta muốn để người trong thiên hạ đều nhìn gian định chi thần đến tột cùng là cái gì hạ tràng viên thiệu bắt tự thụ cũng coi như là lập uy liền mang theo tâm tình đều tốt hơn rất nhiều viên t i ệ u liền không hiểu chính mình nhiều như vậy mưu thần vì sao lại trà trộn vào điền phong tự thụ như thế hai cái ngoan cố không thay đổi thất lễ quân tâm linh thần hiện tại hai người tất cả đều hạng mục viên thiệu mới coi như thoải mái ở đương đại đ ỉ n h cấp mưu thần q u á c h đồ mưu t ì n h giới bảy mươi vạn đại quân tất nhiên trăm trận trăm thắng viên thiệu hạ lệnh đại quân dựng trại đóng quân bảy mươi vạn đại quân kéo dài trăm dặm thanh thế hùng vĩ chương hai trăm m ư ơ i ba t à o tháo s u ấ t lực chúng ta lấy chỗ tốt chương hai trăm m ư ơ i ba t à o tháo s u ấ t lực chúng ta lấy chỗ tốt viên t à o đối lập tứ hải thương hội vật tư cũng quần quận không ngừng vận đến hát sơn đại trại bây giờ hát sơn quân cùng hát phong trại triệt để sắp nhập thành một nhà tuy hai mà một hát sơn đại、trại、làm chủ trại hát phong trại vì là phân trại. đều do trương i ệ u Vân cùng c h vị q u sư t ố n ninh g g a gật đầu nói ta trước cũng không nghĩ đến bậy hạ nhanh như vậy liền đem vật tư đưa tới nguyên lai、like、hát sơn quân tướng sĩ cùng dân chúng liền cơm đều ăn không nổi bây giờ lại có thể ăn được thịt bàn g thống riêu trong tay màu đen cọt lông nói rằng đó là tự nhiên theo bệ hạ có thịt ăn tứ hải thương hội phú khả đ ị c h quốc một chút quân tư không đáng nhắc đến bây giờ hát sơn quân binh cường mã tráng bất luận là áo giáp binh khí vẫn là chiến mã đều vì đương đại đình cấp chỉ cần tướng sĩ tốt huấn luyện thỏa đáng là có thể hình thành sức chiến đấu ngày khác bệ hạ nhất thống thiên hạ bọn ngươi đều có t ử long công lao hát sơn quân ở ngày qua ngày biến được t r ư ơ n g yến ba diệp mấy người cũng rất hài lòng chư yến mở miệng thợ dài nói từ long tướng quân võ nghệ cùng luyện binh khả năng chúng ta bội phục không nớt nếu là chúng ta có từ long tướng quân bản lĩnh hát sơn quân thành tựu tuyệt đối không chỉ ở đây từ thứ đối với trương yến nói có tứ hải thương hội gia trì hát sơn quân hiện tại là bệ hạ trong tay mạnh nhất một nguồn sức mạnh chư vị chỉ cần vì là bệ hạ cống hiến cho đều có thể được bệ hạ trọng dụng các ngươi tận vì là từ long c h i thần tương lai phong hầu bái tướng là điều chắc chắn nghe nói phong hầu bái tướng bốn chữ trương yến chờ người tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng có thể từ cường đạo thân lắc mình biến hóa trở thành đại hán trọng thần bọn họ cũng coi như quang tông diệu tổ hai vị quân sư lý nho tiên sinh đến từ thứ chờ người đang cùng trương yến nói chuyện người mặc giáp trụ ngụy duyên vừa vặn tiến lên b m báo lý nho tiên sinh mong mời không vẫn là chúng ta tự mình đi nghen t i ế p đi từ thứ kêu lên bàn g thống tự mình đi nghen lý nho hai người bọn họ tiếng tăm tùy lớn có phượng sô huyền kiếm danh sưng nhưng đối với lý nho loại này đã sớm vang danh thiên hạ mạnh mẽ hữu sĩ vẫn là còn có lòng kính trọng s ư n g ba tây lương khống chế kinh sư độc chết t h i ế u đế l ử a đốt lạc dương lý nho từng bước một đem đồng trác từ một cái tây lương vũ phu đẩy lên thiên hạ bá chủ vị trí cần mười tám đường chư hầu liên thủ thảo phạt v ẫ như c a thể đem đồng chác tiêu diệt.、Gần、nhất bàng thống chác nghe hủ Nho đem đồng Gần bàng người còn nghe nói, giả hủ cùng giả Lý vậy ị quân sư liên thủ, ở thảo nguyên độc giết hung tả lưu liên nô hiền vương trướng vạn dũng、sĩ. Như sư sĩ. dưới giết thủ, thảo tả ở báo độc v chiến tích đội thành bàng thống cùng từ thứ ra tay cũng không nhất định có thể làm được từ thứ đem lý nho đoàn người đón vào trại bên trong trong đội ngũ người trọng yếu nhất chính là lý nho lỗ túc hoàng tự ba người lỗ túc bọn họ đều biết hoàng tự người mặc dắt bạn là một cái anh khí bừng bừng tiểu tướng so với lần đầu gặp gỡ thời điểm tinh thần rất nhiều lý nho vóc người gây gò ăn mặc màu xám bố ý ỉa nhìn qua chính là một cái người hiền lành nho sinh hắn mỉm cười đối với từ thứ bàn g thống nói nghe tiếng đã lâu phượng s ố tiên sinh huyền kiếm tiên sinh đại danh hôm nay gặp mặt đủ ý bình sinh từ thứ khiêm tốn nói văn hữu tiên sinh quá khen ngươi là chúng ta tiền bối chúng ta cũng ngưỡng mộ đã lâu tiên sinh đại danh tiên sinh chúng ta vào nhà nói đi được mọi người tiến vào hát sơn quân chủ điện lần lượt ngồi xuống triệu vân t r ư ơ n g yến chờ một đám đại tướng cũng tiến vào đại điện bên trong lý nho hướng mọi người nói ta lần này đến là phụng bệ hạ chi mệnh hiệp trợ chư vị ở trận chiến quan độ lấy thế ý của bệ hạ là trận chiến này viên thiệu nhất định phải bại thế nhưng chỗ tốt không thể để cho tào tháo mò đến viên thiệu dưới trướng nhân tài bệ hạ muốn chiếm được viên thiệu lương thảo tài nguyên bệ hạ muốn bắt đến viên thiệu địa bàn chúng ta muốn tận lực tranh thủ nói chung bệ hạ chính là một cái nguyên tắc hiệp trợ tào tháo đánh bại viên thiệu tào tháo xuất lực chúng ta lấy chỗ tốt tất cả mọi người đối với lý nho nói như vậy vô cùng tán đồng gật đầu liên tục làm như vậy đúng là bệ hạ tính cách nếu là thật theo ấn bệ hạ thiết tưởng như vậy như vậy trận đại chiến này tào tháo viên t i ệ u không có một cái được lời Tào Tháo xuất h lực k ô nếu g có k t q ả tốt, như g o ạ i trừ a o binh tổn t ớ n ngoài, cái gì đều không kiếm nổi. Viên thiệu càng hại hơn, g gì ở cái kiếm thiệu hại đều đã thảm bệ ị b hạ xác đem ị n người.、Hai、người bọn họ là thiên hạ mạnh nhất hai đường chư hầu, ở bệ hạ trong lòng, nhưng như quân cờ bình thường. Nếu như h Hai họ hạ hai chư hầu, hạ hạ vì là là tất bại bệ bệ cờ đ ở tào tháo cùng viên thiệu đều chơi tàn thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản bệ hạ c h u n g hương đại hán bước chân Nhà lương, văn xỉu hai cái hàng tướng hai mặt nhìn nhau, bọn họ ở hát Sơn như hai hai họ Hát lâu vậy xỉu cái Đại trại đợi mặt ở bọn họ đương đại s u ấ t quân tắc chiến thời điểm căn bản là không nghĩ tới ngoại trừ tào tháo ở ngoài còn có h ắ t phong trại như vậy một cái hậu trường h ắ t thủ bệ hạ thủ đoạn quá cao mình tào tháo viên thiệu căn bản là sẽ không có được lời đều là đang vì bệ hạ làm áo cưới lý nho tiếp tục nói bây giờ tào tháo cùng viên thiệu chiến với quân đ ộ chúng ta nhất định phải có hành động trận chiến này vị tướng quân nào đồng ý ra tay triệu vân đứng lên nói trận chiến này vẫn là ta đi cho ta trải qua viên tào cuộc chiến biết thời cơ nào nên ra tay nhà lương văn sự liếc mắt nhìn nhau ôn quyền xin mời anh nói chúng ta tự đi theo bệ hạ tới nay vẫn chưa từng lập công lao bây giờ chúng ta thương thế đã dưỡng cho tốt k í n h x i n tử long tướng quân mang chúng ta cùng đi nha lương văn sửu chính là hà bất trọng thần đối với viên thiệu trung tâm vẫn không thể nghi ngờ có thể hiện ở gia quyến của bọn họ đều ở hát phong trại đối tượng thần phục lại là hiện nay bệ hạ bọn họ lòng cầu tiến tự nhiên lại bị kích phát ra ai có thể lập xuống đại công tương lai ai liền có thể phong hầu bài tướng còn có cơ hội lưu danh sử sách có như thế nhiều chỗ tốt cớ sao mà không làm triệu vân trong lòng âm thầm suy tư nha lương văn sửu đối với viên thiệu đại quân rất tin tưởng đối với quân viên sĩ tốt cũng có rất mạnh sức hiệu triệu mang tới hai người đối với mình trợ lực không nhỏ triệu vân gật đầu nói được cái kia vậy làm phiền hai vị tướng quân thử long tướng quân ta cũng muốn đi hoàng tự cao giọng nói b ậ y hạ phái ta đến chính là vì giết địch lập công ta cảm giác ta võ đạo tu vi lập tức liền muốn đột phá tiên thiên cảnh giới t ử long tướng quân liền để ta đi cho chỉ cần lại trải qua một trận đại chiến ta võ nghệ tất có thể có đột phá nhà lương văn xỉu nghe hoàng tự nói như vậy trong lòng kinh ngạc không thôi hoàng tự mới bao lớn nhìn qua nhiều nhất m ư ơ i bảy m ư ơ i tám tuổi chứ còn trẻ như vậy liền muốn đột phá đến tiên thiên cảnh giới hai người bọn họ nhưng là so với hoàng tự lớn tuổi m ư ờ i tuổi trải qua thiên tân vạn khổ mới đột phá đến tiên thiên cảnh giới dù vậy bọn họ cũng được gọi là hà bắc bốn rất cột đứng đầu là hà bắc mạnh mẽ nhất dũ tướng cùng hoàng tự so ra hai người tuổi chẳng phải là sống đến cầu trên người chương hai trăm m ư ơ i bốn chúng ta hát phong trại đến rồi chương hai trăm m ư ơ i bốn chúng ta hát phong trại đến rồi nhan lương nói khẽ với ngụy duyên hỏi văn trường này tiểu tướng nói thật từ khi nhan lương khỏi bệnh sau đó thường thường cùng ngụy duyên luận bàn đạo pháp hai người võ nghệ không phân cao thấp dần dần sản sinh tỉnh táo nhung nhớ hữu nghị đồng thời nhan lương trong lòng cũng rõ ràng bệ hạ dưới trướng võ tướng có một cái toán một cái đều là quái vật hắn cùng văn x ỉ u ở bệ hạ dưới trướng căn bản không tính là cường giả cấp cao nhất cũng không biết bệ hạ đến tột cùng là làm sao chiêu nạp đến những n à y nhân tài mạnh mẽ ngụy duyên xem như là đối với hoàng tự hiểu rõ sâu nhất người gật đầu nói a tự nói một điểm không kém hắn xem như là ta đã thấy võ giả bên trong thiên phú mạnh nhất võ giả thậm chí so với phụ thân hắn thiên phú còn cường đại hơn ở một năm trước a tự vẫn là trọng bệnh thân thể bất cứ lúc nào có khả năng hỗ chết bây giờ võ đạo tu vi nhưng ép thẳng tới tiên thiên sức chiến đấu thậm chí không trước thiên bên dưới nghe nói hung nô tả hiền vương lưu báo chính là tiên thiên v õ giả lại bị a tự mấy b ú a đánh giết như thế cường nhà lương trong lòng càng kinh hãi có thể lên làm hung nô tả hiền vương khẳng định không phải nhân vật đơn giản nay nhóm cường giả nhưng chết ở trước mắt tiểu tướng trong tay ở không vào tiên thiên thời điểm chém giết tiên thiên v õ giả có thể làm được trình độ như thế này chỉ có trong lịch sử những truyền thuyết địa dũ tướng theo ấn văn trường từng nói cha của hắn cũng rất lợi hại cung tào tháo dưới chướng mặt đỏ đại tướng lẫn nhau so sánh ai mạnh ai yếu ngươi nói mặt đỏ đại tướng là quan vũ đi ngụy duyên cười nói quan vũ mạnh bao nhiêu ta không biết a tự phụ thân thực lực nên không ở tử long bên dưới có thể so với tử long tướng quân dũng t ư ớ n g à nhà lương văn xỉu đi đến hát sơn đại trại sau đã sớm vì là triệu vân thực lực chết phục bọn họ cho rằng triệu vân hẳn là bệ hạ dưới trướng vũ lực mạnh nhất c h i tướng không nghĩ tới còn có thể cùng sánh vai cường giả tồn tại loại này cấp bậc dũng tướng mặc dù ở tào tháo viên thiệu dưới trướng cũng là hiếm như lá mùa thu bệ hạ mưu sĩ cũng đều là hạ người kinh tài tuyển diễm nói riêng về nhân tài bệ hạ đã không thua viên thiệu tào tháo nếu như hoàng t ử cái này tiểu tướng lại trưởng thành tương lai bậy hạ đại quân tung hoành thiên hạ người phương nào có thể ngăn triệu vân đối với hoàng t ử nói a tự có chém giết hung nô tả hiền vương chiến t í c h tự nhiên có thể theo quân xuất chiến cái kia trận chiến này ta liền xuất chữ hiến nha lương văn xỉu hoàng t ử bốn vị tướng quân đi đến còn có lý nho bàng thống hai vị tiên sinh khổ cực hai vị tùy vân đi một lần từ thứ tiên sinh cùng thánh nữ phụ trách bảo vệ đ ạ i trại lưu hiệp mệnh triệu vân làm thông xoái hát sơn quân mọi người tự nhiên do hắn chỉ huy xác định rõ xuất chiến ứng cử viên triệu vân liền mang theo một vạn kỵ binh xuất trinh thẳng đến quân độ vừa tới đến hát phong trại thời điểm triệu vân chỉ có ba ngàn kỵ binh hiện tại tiếp thu hát sơ quân tháng ngày giàu có triệu vân giới trướng có chính là binh nguyên kéo hơn b ạ n kỵ binh cũng không phải việc khó chiến mã cùng quân giới ở tứ hải thương hội ủng hộ hầu như lấy mãi không hết kỵ binh tốc độ tiến lên rất nhanh mấy ngày sau liền tiếp cận quân độ triệu vân đối với quân sư cùng các tướng quân nói rằng t à o viên đại chiến chúng ta dễ tìm nhất một cái ở nấp địa phương lập trại tốt nhất không nên để cho hai quân phát hiện chúng ta hai vị quân sư nghĩ sao lý nho nhẹ dòng nói lập trại kế sách vẫn là do phượng sổ tiên sinh tới nói đi bàn g thống biết lý nho mới vừa tới đến hát sơn quân không muốn cùng mình tranh công liền cười nói tìm ẩn nấp địa phương làm cái gì chúng ta nhưng là hát sơn quân chiếm giữ ở hà bắc nhiều năm hát sơn quân muốn mỏ c h ỗ t ố t vậy thì dòng trống thua chiêng mỏ c h ỗ t ố t chúng ta làm càng trương dương tào tháo cùng viên thiệu càng sẽ không hoài nghi triệu vân cảm thấy đến bàn g thống nói có mấy phần đạo lý hỏi tới cái kia tiên sinh ý tứ là lập trại ngay ở trước mặt tào tháo cùng viên thiệu lập trại lập mười cái doanh trại chúng ta không chỉ muốn lập trại còn muốn ở phụ cận cướp bóc để bọn họ biết chúng ta hát sơn quân chính là đến mỏ c h ố tốt quân sư chuyện này không tốt sao triệu vân chưa bao giờ từng làm cướp bóc việc hắn khó có thể tin tưởng vì sao cướp bóc hai chữ từ bảng thống trong miệng nói ra gặp tự nhiên như thế bàn g thống đối với trương yến hỏi trương yến tướng quân các ngươi hát sơn quân t r ư ớ c làm sao sinh hoạt có hay không dựa vào cướp bóc mà sống triệu vân nha lương văn s ỉ u hoàng tự chờ người ánh mắt cũng rơi vào trương yến trên người trương yến nhất thời cảm giác có chút lung túng hắn gai gai đầu lung túng cười nói cái này mà các ngươi cũng nhìn thấy hát sơn đại trại bên trong coi thổ địa chúng ta hát sơn quân là lấy tự cấp tự túc làm chủ thật sao nếu lấy tự cấp tự túc làm chủ vì sao hát sơn quân sĩ tốt cùng dân chúng đều ăn không đủ no cơm bàn g thống cơ ư hỏi là bệ hạ phân phối lượng lớn tài nguyên lại đây hát sơn quân mới có cơm ăn có áo mặc nếu như bệ hạ không có tiếp thu hát sơn quân các ngươi gặp làm thế nào đây trương yến còn không nói chuyện văn sử liền đúng tiếng nói trương đại x o á i chúng ta giao thiệp với cũng không phải một hồi hai hồi ăn ngay nói thật không mất mặt được thôi nghĩ đến có nhan lương văn sử hai người này người q u e n tại trương yến cũng sẽ không cất giấu t h ự t có lúc chúng ta cũng cướp bóc thế nhưng chúng ta cướp bóc đều là một ít thế gia đại tộc làm giàu bất nhân người lại chính là cướp bóc quật l � cướp viên thiệu đồ vật thực sự hai quân giao chiến lúc thừa dịp cháy nhà h ố i của chuyện như vậy chúng ta hát sơn quân rất nguyện ý làm bất luận là tào tháo vẫn là viên h i ệ u chỉ cần bọn họ quân giới lương thảo rơi xuống trong tay ta vậy thì họ t r ư ơ n g bất quá chúng ta hát sơn quân chưa bao giờ cướp bóc nghèo khổ bách tính còn có thể phân lương thực cứu tế người nghèo cho nên mới có nhiều như vậy bách tính tôn trọng kính yêu chúng ta hát sơn quân đồng ý gia nhập chúng ta dù n g chúng ta hát phong trại khẩu hiệu tới nói được kêu là thế thiên hành nói bàn g thống cười nói được rồi chứng yên tướng quân không cần phải nói nhiều như vậy lão bổn hành chưa quên là được lần hành động này cướp bóc là rất trọng yếu một k â u Cướp bóc việc, cho liền giao tuy r ư tướng ơ n g q â n phụ trách. h c u ệ nói này. Được rồi, tướng lính mệnh.、Triệu、vân nghiêm n Được rồi, Triệu mặt mặt Quân nếu sau Tuy không không chúng nên người thường. nói sư, cướp cướp là phải thể, cho bồi bóc ta ở đó bị rất nhiều thế gia đại tộc gặp ước hiếp nghèo khổ b á c h tính có thể vậy cũng không phải chúng ta vì hắn động thủ lý do chúng ta là bệ hạ bộ đội làm việc há có thể như sơn tặc bình thường bàn g thống biết được triệu vân là người chính trực gật đầu nói được liền theo t ử long tướng quân nói nay trận đấu sau khi đánh xong ta bẩm báo bệ hạ để tứ hải thương hội cho những này phú hộ bồi thường cho tới l ậ trại trước tiên lập xuống mười tòa đại trại nói cho tào tháo cùng viên thiệu chúng ta hát phong trại đến rồi quan độ tào tháo đại doanh biết được viên thiệu đại trại kéo dài trăm dặm tào tháo cảm khái nói nguyên bản sơ từng theo bồn tướng đã nói hắn chiến lược chính là nam theo hoàng hà bắc ngăn trở yến đại kim nhung địch chi chúng nam hướng lấy tranh tiến hạ bây giờ xem viên thiệu đại doanh khí thế hắn làm được ta quân tuy phá nha lương văn xỉu trận chiến này vẫn như cũ thắng bại khó liệu a n ư u thần tân du mở miệng nói viên thiệu binh lính tuy nhiều cũng không đủ sợ chúa công giới chướng chính là tinh nhuệ chi sư hoàn toàn lấy một chọn duy nhất thiếu hụt chính là lương thảo bởi vậy ta quân lợi ở gấp chiến càng sớm cùng quân viên giao thủ đối với chúng ta càng có lợi chương hai trăm mười lăm đại hán tướng tướng bất hòa chương hai trăm mười lăm đại hán tướng tướng bất hòa quét á ra bất cần đời cười nói công đạt nói không sai hơn nữa lấy viên thiệu thật như không đoạn tính cách rất dễ dàng bị dưới trướng tiểu nhân đầu độc n a y một trận đại chiến ra quân tất thắng n h ư u thần trình dục đối với tào tháo nói rằng chúa công ngoại trừ viên thiệu đại quân ở ngoài quan độ quanh thân còn ra phát hiện mặt khắc một nhóm thế lực tào tháo hơi nhúng mày hỏi cái gì thế lực trình dục đáp kinh tham ngừa báo hát sơn quân một nhánh kỵ binh lao thẳng tới quan độ ở quan độ quanh thân lập xuống một ư ơ i tòa đại trại mấy ngày gần đây nhất hát sơn tặc thủ trương yến đã bắt đầu mang người ở xung quanh cướp bóc hát sơn quân nhưng là trước sông trận hát phong trại bọn họ tới làm cái gì ngưu sĩ mao r ơ i đối với tào tháo giải thích chúa công có chỗ không biết cướp bóc quân tư chính là hát sơn tặc khấu quan lại ở chúa công cùng viên thiệu giao chiến trước hát sơn quân liền thường thường xuất binh cướp bóc viên thiệu quân dụng vật tư cùng bình thường tặc phỉ không giống hát sơn quân xưng là trăm vạn tri chúng thực lực mạnh phi thường sức lực viên thiệu cùng hát sơn h á n cường đạo không dám cướp bóc quân đội hắc sơn quân nhưng dám trước sông trận cướp đi nhà lương văn s ỉ u rất khả năng làm u ố n dùng nhà lương văn s ỉ u áp chế viên thiệu từ viên thiệu cái kia đòi tiền n h ữ n g tặc từ kia hắc phong trại chính là hắc sơn quân tào tháo trong lòng sớm có suy đoán hiện tại xem như là triệt để xác định tuy rằng hắc sơn quân cho viên thiệu đại quân tạo thành phiền phức đối với tào tháo có chỗ tốt có thể tào tháo thân là đại hán thừa tướng thiên nhiên đối với cường đạo ôm ấp ác ý tào tháo trầm giọng nói viên bản sơ liền bên dưới châu quận đều quản lý không được dĩ nhiên có hơn triệu cường đạo chiếm giữ chờ hát sơn quân hoặc là quy hàng bù tướng hoặc là triệt đại diện tuyệt không con đường thứ ba có thể đi chúng tướng nghe lệnh theo bản tướng xuất trinh dẹp viên biên tặc ở tàu tháo hiệu lệnh b ê n d ư ớ i tàu quân nổi chống tiến quân trước tiên hướng về viên thiệu đại quân đẩy mạnh viên thiệu cũng không cam lòng yếu thế lúc này xuất quân tới đón hai bên đại quân đ a o thương như rừng tinh kỳ nằm dày đặc sĩ tốt như kiến tụ giống như trải rộng vùng hoang dã triệu vân lý nho c h ờ người đứng ở trên ngọn núi thấp nhìn xuống phía dưới từng cái từng cái người mặc chiến giáp sĩ tốt liền giường như rừng sắt thép bình thường hai bên đại quân tràn ngập một luồng khí tức sơ sát nha n lương văn xỉu đứng ở triệu vân bên cạnh người nhìn nghiêm chỉnh viên thiệu đại quân trong lòng có loại kỳ dị cảm giác nếu như không có con vũ bọn họ hiện tại hay là vẫn là này mấy chục vạn đại quân bên trong một thành viên bây giờ nhưng lấy người ngoài cuộc thân phận nhìn xuống toàn bộ chiến trường viên thiệu đại quân vì là nhạn hình đại trận hàng trước tất cả đều là tiện thuật tinh xảo c u n g tiến thủ viên thiệu cùng địch chiến đấu am hiểu nhất dùng tiễn mũi tên bay ngang bên dưới quân địch thiết kỵ cũng chỉ có thể mất hận tạo quân so với viên thiệu binh ấy, bay xuống hình tròn chiến trận hàng trước là tay cầm dậy nặng khiên hai bên hành quân bày trận khác nào long bàn hùng cứ đại chiến động một cái liền bùng nổ tào tháo c h u n g quân bên trong đại trận đứng thẳng mấy cái đại kỳ dân thư hán thừa tướng t à o viên thiệu bên kia đại kỳ cũng đón gió p h á p p h ố i đạo kỳ viết hán đại tướng quân viên bàng thống nhìn thấy hai người đạo kỳ không khỏi cười nói một cái đại hán thừa tướng một cái hán đại tướng quân chúng ta đại hán tướng tướng bất h ò a a hai vị quốc chi trọng thần dĩ nhiên tụ tập hơn triệu binh mạ ở đây quyết chiến thực sự là hô q á i thai triệu vẫn thấy cảnh tượng này hình như có chút phẫn nộ nói rằng tào tháo viên thiệu hai người bản có thể thành giường cột nước nhà bây giờ nhưng vì chuyện riêng tư của bản thân gây nên như vậy chiến loạn bọn họ trí bệ hạ với nơi nào trí bách tính với nơi nào lý nho lắc đầu nói hán thất sụp đổ thiên hạ chư hầu quần hùng tranh giành là người thì có tư tâm ai không hy vọng trí cao vô thượng quyền lực vì chính mình bản thân quản lý đây càng là tào tháo cùng viên thiệu bọn họ khoảng cách thiên hạ bá chủ vị trí chỉ có cách xa một bước nếu như không có bệ hạ mưu tính hai người ai đã thắng người đó liền có thể triệt để kế thừa đại hán cơ nghiệp triệu vân siết chặt trong tay long đảm lượng â n thương thất giọng nói ta quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh thử long tương quân chớ vội lý nho nói rằng quan độ một trận chiến cho là lề mề cuộc chiến hiện tại còn không phải chúng ta xuất thủ thời điểm chúng ta muốn làm là cẩn thận phân tích t à o viên hai bên sức chiến đấu vì là đón lấy an bài làm kế hoạch quân sư yên tâm đi những n à y ta đều hiểu hắc sơn quân dương cung mà không bán t à o tháo viên thiệu mới là trận đại chiến này nhân vật chính giao chiến trước t à o tháo cùng viên thiệu chậm rãi về phía trước lấy làm trước trận chiến một lời hai bên chiến tướng đều rất có hiệu ngầm cũng không có theo bọn hắn chúa công đem chiến trường để cho tàu tháo cùng viên thiệu hai người bọn họ cũng đều biết tàu tháo cùng viên thiệu không chỉ có là cạnh tranh thiên hạ đối thủ còn có r ấ tào sâu r n g buộc. t à tháo g ì m lại dây cương đối với viên thiệu nói bản sơ minh có khỏe hay không a nhìn trước mắt tóc mai điểm bạc tào tháo viên thiệu trầm giọng nói t à o mạnh đức viên thiệu tào tháo quen biết với con trẻ n ă m đó là thành lạc dương bên trong có tiếng công tử bột công tử hai người bọn họ đều rất phản bội viên thiệu yêu thích nuôi tử sĩ kết giao anh hùng hào kiệt thanh lưu đ à người n g tào tháo sư nhi cương trực công chính khi thì lại biểu hiện ra vô lại khí chất hắn vừa có thể không ý quần quý lấy mũ sắt uy bồng trượng giết kiệt đồ lại gặp dẫn viên t i ệ u ăn trộn người tân lương năm đó ở thành lạc dương thời gian là hai người bọn họ vui vẻ nhất thời gian bây giờ hai người đều không còn trẻ nữa tào tháo bốn mươi có năm viên thiệu tất tào tháo còn lớn tuổi ba tuổi đã là năm gần năm mươi tuổi nhanh đến biết thiên mệnh c h i niên như đại hán vì là t h ị n h thế hai vị này thiếu niên b ạ n thân có lẽ sẽ ở trên triều đường giúp đỡ lẫn nhau trở thành thân mật không kẽ hở bạn cũ đáng tiếp tạo hóa t r ê i ngươi bọn họ đều đi tới tranh bá thiên hạ con đường vì cái kia địa vị trí cao vô thượng hai người đánh bạc chính mình thậm chí cả gia t ộ c vận mệnh bọn họ không còn đường bay đầu bản sơ minh ngươi nhiều lần hưng binh tấn công triều đình ý muốn vì sao chẳng lẽ là muốn mưu phản sao mạnh ư ớ c ngươi cùng ta cũng bãi lên đại hán thừa tướng cái ra sao viên thiệu hừ lạnh nói người nào không biết ngươi tào tháo tên là hãn tương thật là hãn tặc thiên tử bị ngươi giam cầm ở hứa đô không có bất kỳ tự do trong lòng hắn nhiều đau khổ chỉ có hắn tự biết mình ta nâng nghĩa binh chính là cứu vớt thiên tử giúp đỡ đại hán chính là chính nghĩa chi sư ngươi như lúc này hoàn toàn t ì n h ngộ bỏ chỗ tối theo chỗ sáng còn vì là lúc không mượn ta gặp xem ở ngươi vì là đại hán lập được công lao phần trên hướng về bệ hạ tỉnh cầu tha cho ngươi một mạng viên thiệu lời vừa nói ra tào tháo nhất thời cảm thấy đến vô cùng oan uổng nếu như là lưu hiệp một đời trước cái k i a tàn sát h o à n g phi tàn sát triều thần tào mạnh đức bị như thế mắng hai câu cũng coi như có thể hiện tại tào tháo thực sự không hiểu bệ hạ nơi nào đau khổ tào tháo cẩn thận hồi tưởng chính mình thật không đối với bệ hạ động tới thô tuy rằng trong lòng hắn có k h ô n g chế thiên hạ giá vọng có thể ở không đặt thành cái mục tiêu này trước chính mình vẫn đối với bệ hạ ăn ngon uống ngon rụ rỗ bệ hạ muốn ở trong thành đi dạo tào tháo đều đáp ứng còn đem mình ba cái con gái gà cho bệ hạ hiện tại viên t i ệ u h ư n g binh xầm lấn chính mình lại tự mình xuất quân chống đối trong lòng mình là nghĩ như thế nào tạm thời bất luận. chỉ l u ậ nếu hành nào động, vẫn lẽ c không ngươi này hà bắc bảy mươi vạn đại quân e sợ muốn hết mức hóa thành một mịn luận làm người tức giận tào tháo xưa nay không thua viên thiệu mấy câu nói hạ xuống viên thiệu liền bị tào tháo tức giận đến ngực chập trùng hô hấp ồ ồ năm đó tiểu lão đệ một khi đã thế lại dám cùng đại ca nhai răng ở lạc dương lúc mặt dày cầu chính mình tào tháo cùng n g ư ơ i trước mắt chẳng lẽ không là đồng nhất người sao tào mạnh đức ngươi là nghĩ như thế nào cho rằng ta không biết sao ngươi trắng trận để bạn tào ra dòng họ người không cho bệ hạ mảy may q u y lực ngươi không phải là nghĩ xưng ơ bá thiên hạ thay đổi triều đại nếu để cho ngươi đoạt được hà bắc khu vực thiên hạ còn có thể là đại hán thiên hạ sao coi như ngươi không làm cái tia xoắn làm trái người con trai của ngươi tô tử cũng sẽ hành cái tia đại lịch bất đạo cử chỉ tào tháo cười to nói ha, ha, ha. b ả n sơ ngươi lại so với bổn tướng mạnh tới đâu thiên hạ bá nghiệp duy người có tài chiến được hôm nay trận chiến này ngươi nhất định phải bại vào ta tay b ả n sơ ngươi đại tướng nhan lương văn xịu không còn còn dám cùng ta đấu tướng viên thiệu sắc mặt tái xanh nổi g i ậ n quát nói có gì không dám ta nghe nói ngươi đối với cái kia quan văn trường cực điểm định nọ t sở trường ba ngày một tiểu hiến năm ngày một đại hiến lên ngựa một điếu kim xuống ngựa một điếu bạc kết quả đây hắn còn chưa là quá ngũ quan trảm lục tướng theo cái kia lưu bị mà đi hai người lẫn nhau hết vết sẹo tào tháo cũng nổi giận được được, được. nhiều lời vô ích chúng ta trên chiến trường xem hư thực đúng là nên như thế tào tháo cùng viên t i ệ u đánh mã m à quay về tào tháo đối với bên người trương liêu nói văn viễn ngươi bỏ ra chiến duy trương liêu tay cầm câu liêu đ a o cầm đ a o dược ngựa đến phía trên chiến trường cao giọng nói đại tướng trương liêu ở đây ai dám cùng ta đánh một trận tặc tướng c h ư a có can dỡ t r ư ơ n g hợp đến vậy t r ư ơ n g hợp phi ngượng nghênh cùng trương liêu chiến ở một chỗ hai người giao thủ trong nháy mắt đồng thời cảm giác được đối phương trong cơ thể bàn bạc nội lực cùng mạnh mẽ sức mạnh tuyệt thế dũng tướng người này là kình bịt hai người đánh tới vô cùng tinh thần giao chiến hai bên sĩ、si、tốt cũng ở bên nổi trống trợ uy tiếng trống tiếng gieo họ vang vọng khắp nơi tào tháo ở bên xem t r ậ n chiến cảm khái nói không nghĩ tới mất nha n lương viên thiệu dưới trướng còn có như thế dũng tướng hà bắc khu vực ra lực sĩ quả nhiên danh b ấ t hư truyền thấy tào tháo khen viên thiệu đại tướng hớ ứ trừ ứng tiếng nói hà bắc chi sẽ có rất gì ghê gớm chúa công mà xem ta chém tướng lập uy h ứ a trừ điều khiển ngựa tiến lên thanh như hồng chung giống như có to hà bắc chi tướng có dám cùng hớ trừ đánh một trận có gì không dám bốn người đều là dung quan tam quân c h i tướng bọn họ chiến đấu để hai bên tướng sĩ mở mang tầm mắt điên cuồng vung vẩy binh khí vì là chính mình tướng quân trợ uy triệu vân ở phía xa xem trận chiến trên mặt cũng hiện lộ ra vẻ tán thưởng không thẹn là bệ hạ điểm danh muốn thu dung tướng thực lực quả nhiên bất phạm nhà lương văn xỉu nghe nói bệ hạ sớm có bố cục trong lòng đối với vị này chưa từng gặp mặt thiên tử càng thêm kính nghệ văn xỉu đối với triệu vân nói rằng bốn đỉnh cột nổi danh hà bắc ta bọn bốn người võ đạo tu vi cũng không kém nhiều viên công giới trướng tiên t i ê n võ giả còn có mấy người xứng với tuyệt thế d u n g tướng này một tên hảo cũng là còn lại trường hợp cao lãm thấy trương liêu thứa c h ừ trong lúc nhất thời chiến không xuống trường hợp cao lãm tào tháo đối với tào hồng tào nhân hạ lệnh từ hiếu tử liêm hai người nuôi xuất quân tấn công đ ị c cánh chợ văn viễn cùng trọng khang phá địch duy hai tướng lĩnh mệnh đem ba ngàn giáp sĩ xung phong trận địa địch v tàu, tàu,、si、tàu tháo i u sắc mặt trở nên rất khó coi hắn cho rằng viên thiệu mất nhà lương văn xỉu lại sẽ mưu thần điện phòng tự thụ hạng mục gặp trở nên dễ đối phó một ít không nghĩ đến vẫn như cũ như vậy khó chơi nhanh lùi triệt binh tàu quân không chống đỡ được viên thiệu tiến trị trích lợi không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh rút quân viên thiệu ha ha cười nói tào mạnh đức căn bản liền không phải là đối thủ của ta toàn quân tấn công đừng vội đi rồi tào tháo quân viên đắc thế hướng về tào tháo đại quân khởi xướng mãnh liệt tấn công tào tháo trận chiến này bị viên thiệu giết đến đại bại bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lui về quan độ đại doanh lấy thủ thế tất cả những thứ này đều bị triệu vân chờ người đặt ở trong mắt hoàng tự mở miệng nói này viên bản sơ có ít độ a tào tháo sẽ không liền như thế thất bại chứ vậy hạ nhưng là từng hạ xuống mệnh lệnh muốn cho viên t i ệ u đại bại mới được lý nho nói rằng tào tháo không dễ như vậy bại đi thôi chúng ta đi về trước đem trận chiến này kết quả bẩm báo cho bệ hạ hứa đô hoàng cung lưu hiệp chính ở trong cung truyền thụ tào tiết ngũ cầm hí ngoại trừ tào tiết ở ngoài tào hoa tào hiến hai cái phi tử cũng ở ra g á n g cùng lưu hiệp học tập bên trong hoàng cung tần phi tuy không ít nhưng đại thể đều có bầu p h ù hoàng hậu đồng quý nhân sắp sinh ra hoàng tử h n tần phi môn trần một chút mấy tháng gần nhất có thể làm bạn lưu hiệp chơi đùa cũng chính là tây cung hoàng hậu tào tiết chở mấy người tỉ muội hơi thở hấp khí lưu hiệp cho các nàng giảng giải ngũ cầm hí yếu lĩnh tào tiết trời sinh thích hợp học tập y thuật loại kỹ năng tu luy tào hoa cùng tào hiến sẽ không có thiên phú của nàng nỗ lực theo lưu hiệp cùng tào thiết tiết đ ấ u luyện gần phân nửa canh giờ tào hiến không nhịn được nói rằng Bệ hạ nay hổ hình thật là khó a có thể hay không nghỉ ngơi một lúc lại luyện tốt ngày hôm nay liền luyện đến nơi này đi ngũ cầm hí cũng coi như là một môn dưỡng sinh nội công không thể một lần là xong cần tháng ngày tích lũy học tập lưu hiệp thở ra một hơi tào tiết kéo cánh tay của hắn nói khổ cực bệ hạ còn muốn giáo tỷ bội chúng ta tu luyện lưu hiệp cười nói quốc sự đều có thừa tướng xử lý chấm cũng không chuyện gì dạy các ngươi tu luyện ngũ cầm hí vừa vặn có thể rét thời g thân thể các ngươi được rồi mới năng lực chấm sinh ra khỏe mạnh hoàng tử kéo dài ta đại hán quốc tộ nghe lưu hiệp lời ấy tào tiết biểu hiện động dung nói Bệ hạ thật sự cho phép nô t h sinh ra hoàng tử phụ thân tào tháo cùng huynh trưởng tào phi muốn làm cái gì tào tiết mơ hồ là biết đến nếu như mình sinh cái kế tiếp cậu bé cái kia tào ra rất có khả năng ở đứa bé này trên người làm văn phụ thân nhất định sẽ lấy cứng rắn thái độ bức bách bệ hạ lập con của chính mình vì là thái tử nếu như huynh trưởng tào phi thượng vị thậm chí khả năng một bước đúng chỗ lập con của chính mình vì là thiên tử vì là tào gia thượng vị làm làm nền Chương chấm quyết đối ị định n ngươi thường. Trưng ngươi thường. Đương nhiên huyển nu hoàng hậu. Chấm làm sao có thể không cho hoàng、hậu、sinh hoàng h cho chấm cho chấm hậu. Chấm thể cho hậu cái cái có sao bồi bồi một một quyết từ đây. đ là làm với tào tiết lo lắng lưu hiệp không chút nào để ở trong lòng ngoại thích thân phận nhìn như để tạo ra quyền thế ngập trời trên thực tế thân phận này chỉ là một loại ràng buộc tào tháo bây giờ quyền khuyên thiên hạ hung hăng vô cùng cái này ràng buộc liền lấy tào tháo làm chủ đạo nếu là có một ngày chính mình đem tào tháo ép xuống cái kia chủ đạo này ràng buộc người chính là mình thông ra ràng buộc hung hăng ở mặt chức ăng nhược thế một phương bị người lôi mang tào tiết h ả i tử có thể trở thành là tào i a k h ô n g chế đại hán thủ đoạn tương tự cũng có thể trở thành lưu hiệp k h ô n g chế tạo i a thủ đoạn c h â n muốn xuất cung một chuyến ngày mai trở lại dạy các ngươi tào tiết chờ người không người thi lễ nói nô tỷ cung tiến bệ hạ chờ lưu hiệp đi rồi tào hoa đối với tào tiết nói rằng a tỷ bệ hạ người thật tốt nàng không hề giống nhị ca nói tới như vậy nhu nhược vô năng tào hiến cũng phụ hòa nói bệ hạ như vậy có tài hoa còn hiểu võ nghệ cùng ý thuật ta cảm thấy cho hắn là đại hán hiếm thấy minh quân đây đúng đấy bệ hạ là minh quân tào tiết trong mắt hiện ra một vệ sầu lo nói rằng chính là bởi vì bệ hạ quá ưu tú sinh ở thời loạn lạc trái lại càng thêm nguy hiểm ta thật sự rất sợ sệt sợ phụ thân và nhị ca ngày nào đó liền không tha cho hắn nếu là thật có một ngày kia ta coi như đánh bạc tính mạng cũng phải bảo vệ bệ hạ chu toàn tào hoa tào hiến cũng theo gật đầu nói chúng ta cũng cùng a tỷ như thế liệu mình giữ gìn bệ hạ chúng ta nếu trở thành bệ hạ phi tử liền muốn vì là bệ hạ t ậ n trung nếu như tào tháo nghe được mấy người đối thoại phòng chừng gặp tức giận đến thổ huyết hắn trăm phương ngàn kế đem ba cái con gái đưa vào trong cùng các con gái đối với hắn tạo ra chính là thái độ này lưu hiệp thẳng đến tiền điện đi đến khi đi ngang qua trong cung quảng trường thời điểm đúng dịp thấy lữ linh khỉ ở trên quảng trường huấn luyện lưu binh lữ linh khỉ nhìn thấy lưu hiệp xoay người liền đi cũng không lên trước bài kiến một điểm muốn phản ứng lưu hiệp ý tứ đều không có linh khỉ n g h e được lưu hiệp kêu tên của mình lữ linh khỉ không thể giả bộ không nhìn thấy lưu hiệp nàng quay người lại đối với lưu hiệp thi lễ nói thần lữ linh khỉ bài kiến bệ hạ linh khỉ người gần nhất làm sao vẫn ẩn nút chấm không biết bắt đầu từ khi nào lữ linh khỉ liền bắt đầu cùng lưu hiệp g i dỗi lữ linh khỉ nghiêm mặt nói rằng bệ hạ là quân ta là thần tự nhiên tuân thủ nghiêm ngặt thân thiết được rồi được rồi linh khỉ cùng chấm nói những này liền k h á c h khí linh khỉ là cái gì người chấm còn không rõ ràng làm sao định là chấm làm xảy ra chuyện gì n h ờ n g ư ơ i không cao hứng có chuyện liền nói như thế ẩn nút chấm tính là gì sự thời gian lâu dài sợ là muốn bực bội ra bệnh đến lữ linh khỉ cũng là tính cách thoải mái người nghe lưu hiệp nói như vậy liền cũng không nhịn được nữa mở miệng nói vậy hạ ngươi vì sao phải phong tào tặc con gái vì là sao tào tặc cùng ta có đại thủ phụ thân ta sẽ chết cho hắn tay v ậ hạ làm như thế bằng đem kẻ thù xin mời tiến cung bên trong điều này làm cho ta làm sao đối mặt nguyên lai linh khỉ là nhân chuyện này cùng chấm tức giận a lại đây ngồi chấm đến nói cho ngươi lưu hiệp đem lữ linh khỉ một bên trên băng đá nói với nàng tào tháo tay cầm triệu đình quyền to trung nguyên minh quyền chấm tạm thời vẫn chưa muốn cùng hắn trở mặt còn muốn cùng hắn hợp tác nếu là hợp tác hai bên liền cũng phải có nhuộm bộ cùng trả giá chấm đem các ngươi người một nhà tiếp vào cung bên trong tào tháo ngầm thừa nhận đây là tào tháo đối với chấm nhuộm bộ ngược lại chấm cũng phải ông mất cân g i ò bà thò trai rượu phong tào tháo con gái vì là sao lúc này mới có thể đạt thành cân bằng thực t â cung hoàng hậu dịu g i n g hiền t ụ người cực kỳ tốt cùng tào tháo hoàn toàn không phải người cùng một con đường nàng là chung với trẫm chung với đại hán oan có đầu nợ có chủ coi như linh khỉ cùng tào tháo có cửu hoán vậy cũng là cùng tào tháo một người thù hận không nên liên lụy vô tội linh khỉ ngươi nói đúng sao lưu hiệp giao động người bản lĩnh chính là thiên hạ nhất tuyệt lữ linh khỉ vốn là yêu thích lưu hiệp nghe lưu hiệp nói như vậy nhất thời cảm thấy đến rất có đạo lý nàng tính cách cũng không nhăn nhó đúng chính là đúng sai chính là sai nhận ra được vấn đề của chính mình sau khi lữ linh khỉ liền gật đầu nói chuyện này là ta nghĩ tranh lệnh ta hướng về bệ hạ nói kiềm ta không nên nhân hoàng hậu là tào tháo con gái liền cựu thị nàng linh khỉ có thể nghĩ rõ ràng là được rồi nhưng là lữ linh khỉ lấy dũng khí tiếp tục nói bậy hạ có thể phong tào tháo con gái vì là phi tại sao không thể đem ta cũng nạp lưu hiệp nhìn lữ linh khỉ thầm nghĩ nha đầu này không thẹn là ôn hầu con gái quả nhiên là dám yêu dám hận hào hiệp người có thể đem chính mình hôn sự treo ở bên mép nữ tử ngoại trừ lữ linh khỉ e sợ lại tìm không ra cái thứ hai lưu hiệp bất đắc di cười nói ngươi xem vừa vội hiện tại còn chưa là thời cơ tốt trong vòng một năm chấm đáp ứng ngươi chuyện ngươi chắc chắn làm được thế nào lữ linh khỉ nghe vậy nhất thời lộ ra nụ cười một năm liền một năm nô tỷ tin tưởng bệ hạ ừ m ngoài ra trâm quyết định cho ngươi một cái bồi thường lữ linh khỉ hỏi cái gì bồi thường trâm quyết định nhường ngươi kiêm nhiệm thân vệ sau đó chấm x u ấ t cung dung loạn ngươi có thể cùng c h ấ m cùng đi v ệ hạ lời ấy thật chứ quá được rồi lữ linh khỉ trong lòng mừng như điên nàng vốn là yêu tự do tính cách t r ư ớ c vẫn ở tại tiểu viện không ra được nhưng làm nàng cho nhịn gần chết hoàng cung tuy rằng so với nàng chức ở lại sân lớn hơn không biết bao nhiêu lần lại có nữ binh cho nàng huấn luyện có thể lữ linh khỉ vẫn là yêu thích đi ra ngoài dạo chơi Chấm nói, lưu ơ n g hiệp chỉ t cần để lữ linh khỉ mặc vào một thân kinh trang đưa nàng xem là hộ vệ căn bản cũng không có người gặp chú ý hoàng đế bên người nhiều hơn một người lưu hiệp lần này ra ngoài là muốn đi tứ hải phủ đệ cùng diêm tượng nghị sự lữ linh khỉ đi theo lưu hiệp bên người nhìn cái gì đều mới mẻ nàng đã rất lâu không nhìn thấy đủ loại khác n h a u người lưu hiệp vào phủ sau khi lữ linh khỉ cũng canh giữ ở cửa chỉ là xem người nàng liền xem không chán diêm tượng đem lưu hiệp mời vào chính đường lấy ra một sấp thư tín đối với lưu hiệp nói b ậ y hạ những thứ này đều là từ long tướng quân cùng văn hữu tiên sinh phát tới t r u y ề n báo viên thiệu cùng tào tháo ở quan độ át chiến tình hình trận chiến cực kỳ ràng co hừng chấm xem trước một chút lưu hiệp cầm lấy tân bắt đầu cẩn thận xem nội dung trong thơ trận chiến đầu tiên tào tháo cùng viên t i ệ u đầu tướng sau đó bị viên t i ệ u loạn tiến đánh bại lui về quan độ đại doanh cố thủ từ đó về sau tàu viên hai bên liền bắt đầu đấu trí đấu dũng triển khai khốc liệt công phòng chiến viên thiệu mưu thần thẩm phối liên kế để viên thiệu đại quân ở tàu tháo chạy trước xây lên thổ sơn ở trên núi xây lên cao lỗ viên thiệu hạ lệnh cung tiến thủ toàn bộ leo núi hướng về tàu tháo đại trại bắn tên tàu tháo tổn thất nặng nề tựa hồ chỉ có khí chạy mà đi mới có thể giải vây xem đến nơi này lưu hiệp tự nói có chấm dặn dò lưu diệp nên cho tàu tháo giải vây chứ chương hai trăm m ư ơ i tám hứa du gặp trốn tránh chương hai trăm m ư ơ i tám hứa du gặp trốn tránh quả nhiên lưu diệp như lưu hiệp dự liệu như、vậy. hắn hướng, có có hướng về viên thiệu hiến bắn đá kế sách. n lấy sĩ tốt đào địa đạo tấn công tàu tháo đại doanh muốn lấy này sách tấn công vào đi tàu tháo biết được sau lại hướng về lưu diệp hỏi kế lưu diệp hướng về tàu tháo gián ôn đào móc trưởng tiệm ngăn cản quân viên tấn công quân viên quả nhiên không đánh vào được địa đạo cũng bật đảo lưu hiệp khép sách lại tin t h ở d à i nói khá lắm lưu d i ệ p không thẹn là chấm xem trọng lưu thần thật to lớn mới vậy t h ẩ m phối cũng không yếu có thể cùng lưu diệp đánh đến có đến có về viên thiệu đem điền p h ò n g tự thụ hạng mục hà bắc vẫn như cũ có như thế c h í m lưu siêu q u ầ n nhân tài góp gác quả nhiên thâm hậu có điều như vậy tiếp tục đánh tào tháo lương thảo sợ là không nhiều chứ tào tháo có bao nhiêu lương lưu hiệp trong lòng hiểu rõ những n à y lương thực cũng không thể chống đỡ tào tháo tiến hành lề mề chiến đấu nếu như lưu hiệp muốn chống đỡ tào tháo đánh này trận đấu hoàn toàn có thể để cho tứ hải thương hội trợ giút tào tháo nửa năm lương thảo. Có thể lưu hiệp tại Hiệp như Lưu muốn sao vậy làm đ là là hạ,、e、là hạ vạn i nhất i ệ u là kẻ đ tào tháo thật sự lui binh làm sao bây giờ lưu hiệp lắc lắc đầu nói rằng tào tháo sẽ không lùi lưu ệ n quân cũng sẽ không h cho、Tào、Tháo sẽ Tào l hiếm Như quả không có gì bất ngờ quả gì có bất xảy ra, đ ộ c h i n trường then chốt ộ t t r ậ nói chiến, cho chiến càng khai hỏa. Viết tin cho tử lòng, để bọn họ nhìn thiệu Hiệp liền Viết tin đội viên đại muốn Long, bọn quan trường, quân. n là Lưu kỹ Tử để từ trong lồng ngực móc ra túi gấm đặt lên bàn nếu như hứa du từ viên thiệu đại quân chống tránh liền để bọn họ lập tức mở ra túi gấm theo ấn túi gấm kế sách làm việc hứa du gặp chống tránh diêm tượng đối với chính mình bệ hạ tính toán không một chỗ sai sót chiếm hưu vô cùng khắc phục nhưng hắn vẫn còn có chút không nghĩ ra hứa du khỏe mạnh tại sao muốn c h ố n tránh hứa du xem như là viên thiệu tâm phúc mưu thần càng l à tự tụ h điền phong hạ ngục sau địa vị của hắn trở nên càng trọng yếu hơn tào quân thiếu lương viên thiệu lương thảo sung túc trận chiến này thấy thế nào đều là viên thiệu phần thắng lớn một chút vứt bỏ phần thắng càng to lớn hơn viên thiệu đi nhờ v à lương thảo thiếu tào tháo hứa du mưu đồ gì đây giả hù niệp dâu mép cười nói trọng vũ tiên sinh b ệ hạ nói tới việc hoàn toàn có khả năng phát sinh hứa du người này chúng ta đã hiểu rất rõ người này tuy có chí mưu nhưng ánh mắt thiệt cận làm người tham lam viên thiệu dưới trướng mưu thần không hợp đấu tranh cực kỳ kịch liệt nếu như hứa du đang cùng hắn mưu thần lẫn nhau đấu đá tranh đấu bên trong thất bại rất khả năng nộ mà đầu tào diêm tượng than thở con đê ngàn dặm hội với tổ kiến nếu là hứa du loại này biết rõ quân viên hư thực mưu thần phản đầu tào tháo viên hiệu coi như thật nguy hiểm vậy bước kế tiếp m ờ i toán vi thần t h â m p h ụ lưu hiệp đối với hai vị mưu thần nói rằng phái người đưa tin đi sau trận chiến này thực lực của chúng ta liền sẽ trở nên càng mạnh hơn sau một canh giờ lư u hiệp từ đường bên trong đi ra lúc này lữ linh khỉ đã ở ngoài cửa dạo chơi chán tiến vào trong sân cùng tôn thượng hương hoàng vũ điệp tôn hiệp tôn như chở người đồng thời đánh ngũ cầm hí nhìn thấy lưu hiệp đi ra lữ linh khỉ nhất thời nhảy nhót b u ố n tới vậy hạ sự tình đều xong xuôi t h ừ n g hôm nay thời gian còn sớm ngươi có hay không cái gì muốn đi địa phương chớm có thể dẫn ngươi đi lữ linh khỉ đối với ở bên ngoài du ngoạn có thể là cảm thấy hứng thú vô cùng nàng đối với lưu hiệp nói rằng ta muốn đi phố kinh doanh mua đồ còn muốn đi tiểu lâu ăn cơm vậy hạ ngươi không phải nói túy tiên lâu món ăn cực kỳ tốt sao nô tỷ cũng muốn nếm thử lưu hiệp mỉm cười gật đầu nói được ngày hôm nay đều y linh khỉ lưu hiệp mang theo lữ linh khỉ một đường đi đến t ú tiên lâu ngồi ở lầu một phòng khách cho tới giả hủ tào trương chờ người thì lại ngồi ở phụ cận một cái b à n khắt trên không cho lưu hiệp làm kỳ đà cắn m ũ i tầng thứ nhất người nhiều nhất khách mời lấy tiểu thương nhân làm chủ kém xa trên mấy tầng xa hoa đ ạ i khí có thể lữ linh khỉ liền yêu thích loại này phố phường khí tức hoàng cung đủ xa hoa mỗi ngày ở xa hoa địa phương hưởng thụ cũng sẽ chán hai người tìm một tấm sạch s á bản để g ã sai vật lên vài đạo sở trường ăn sáng còn có thuần hương rượu ngon lưu hiệp châm giấm rượu đối với lữ linh khỉ cười nói linh khỉ ngày hôm nay hài lòng không hài lòng cái tia đi một cái đến lữ linh khỉ rất là phăng khoáng chủ động cùng lưu hiệp đụng vào một ly đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch một chén rượu vào bụng lữ linh khỉ trên khuôn mặt xinh xắn nổi lên một tia đỏ ửng dù cho nàng chỉ là ăn mặc k í n h trang vẫn như cũng đẹp không sao tà xiết lưu hiệp trong lòng âm thầm cảm khai nói nghiêm thị là cái đại mỹ nhân lữ bố tướng mạo làm sao chấm chưa từng thấy có điều vừa có nhân chung lữ bố mã trung xích thô chi danh nghĩ đến cũng là cái mỹ nam tử lữ linh khỉ nha đầu này g e n quá tốt rồi tương lai chấm cùng nàng làm tròn lời hứa cũng không tính thiệt thòi a lữ linh khỉ lại uống một hớt rượ đối với lưu hiệp hỏi n à y rượu vào miệng ngọt ngào uống n g o n thật tên gọi là gì rượu này tên là r ắ n lục xanh tuy rằng cam liệt tuần h ậ u nhưng không tốt uống nhiều uống nhiều rồi nguyên nên say rồi lữ linh khỉ ngoan ngoán gật đầu nói ta biết rượu không phải thứ tốt nhớ tới năm đó ở hạ bi thời điểm phụ thân liền mỗi ngày uống rượu có một ngày phụ thân soi gương kinh ngạc thốt lên mình bị t i ể u sắc gây thương tích xin thể kiếm rượu hắn dưới cơn nóng giận đem sở hữu hảo t i ể u đều đập phá lưu hiệp gật gù lữ bú kiêng rượu thời điểm hắn còn chưa đi đến cái thời đại này không thể nhìn thấy vị này của thời nhà h á n đệ nhất dũng tướng lưu hiệp thật là có điểm tiết đ ố i chủ quán đem các người quý nhất món ăn cho lão phu trên một bàn lưu hiệp cùng lữ linh khỉ uống rượu uống đến chính hài lòng ngoài cửa đột nhiên đi vào một cái thân mang bạch tí hiề tiên phong đạo cốt ông lão này lao tiên sinh dâu tóc bạc trắng tướng mạo rất giống thoại bản bên trong được cao nhân vừa vào cửa liền muốn điểm quý nhất tiệt rượu tuy tiên lâu q u ý củ là lưu hiệp định ra tuyệt đối phục vụ trí thượng có món làm ăn lớn tới cửa trong tòa nhà ga sai vặt mặt m à y hớn hở tiến lên đón đối với ông lão mặc áo chẳng nói quý khách trên lầu xin mời điểm quý nhất thức ăn có thể trên lầu ba lầu bốn hưởng th không cần ta này tay chân lẩm cầm nhi trên không được cao như vậy lâu ông lão chỉ chỉ lưu hiệp bên cạnh người một cái bản đối với gã sai vật nói lao phu liền ngồi ở đây nhi đi khách mời muốn ngồi cái nào là người ta tự do gã sai vật lễ phép đáp lại nói được lao tiên sinh mời ngồi ta vậy thì cho ngài mang món ăn lưu hiệp rất hứng thú đánh giá một hồi người này t ú y tiên lâu tiêu phí trình độ có thể không thấp xem như là kinh thành quý nhất từ lâu nếu như gấp đầu mặt trắng ăn một bữa cái gì quý chút gì thậm chí muốn tốn ra dân chúng tầm thường một năm chi phí lao đầu nhi này có tiền sao chương hai trăm mười chín Vũ, Vũ vị vị c á lữ linh khỉ nhỏ giọng đối với lưu hiệp nói rằng ông già này ăn cơm tốc độ thật nhanh có thể luận võ người võ giả cần luyện hóa trong cơ thể năng lượng vì là nội lực vì lẽ đó mỗi món ăn nhất định phải ăn nhiều còn muốn ăn no ăn cơm tốc độ cũng không phải người thường có thể so với xem lưu hiệp cùng lữ linh khỉ như vậy chậm chậm chạm q u a n thai ăn cơm chỉ là vì hưởng thụ mỹ thực lưu hiệp cười nói ngươi sao biết này lão tiên sinh không phải v õ giả coi như không phải hắn e sợ cũng có đặc thù địa phương ông lão ăn uống no đủ tùy tiên lâu gã sai vật liền tiến lên đối với hắn cười nói lão tiên sinh tính cả này hai ấm rán lục xanh ngươi tổng cộng tiêu phí hai mươi ba sáu trăm i tiền kính x i n lão tiên sinh kết toán một hồi ông lão không chút hoang mang chỉ vào lưu hiệp cùng lữ linh khỉ bán kia nói rằng lão phu cùng vị công tử này là bạn tốt món nợ toán ở trên đầu hắn liền có thể lưu hiệp rất hứng thú nhìn bạch tí ông lão ông già này ra mặt rất d à y à tới liền muốn chính mình cho hắn trả tiền khen vu c á t thỉnh cầu tăng thêm ký chủ làm bạn tốt ký chủ có đồng ý hay không vu c á t thỉnh cầu vu cát biết rõ tam quốc người đối với vị này trêu chọc tôn sách thuật sĩ có thể nói là ngưỡng mộ đại danh đã lâu lưu hiệp có chút kỳ quái theo đạo lý tới nói vu c á t nên ở giang nam sinh động làm sao sẽ đi đến hứa đô có điều đưa tới cửa chỗ tốt lưu hiệp cũng không thể không muốn có điều là hơn hai vạn tiền mà thôi cũng là hai lượng vàng đổi vu cắt một thân kỹ năng không thiệt thòi a gã sai vật cũng không biết lưu hiệp thân phận hướng về lưu hiệp dò hỏi công tử người xem lưu hiệp thản nhiên gật đầu nói vị lao tiên sinh này đúng là ta bạ n tốt cung gia hụ tào trương ngồi chung một bàn hạ hầu ân nhanh nhẹn đứng dậy từ trong lồng ngực móc ra một khối vàng đưa cho gã sai vật nói đây là chúng ta công tử dự chi tiền thưởng không đủ lời nói một lúc lại b g ủ thỏi vàng vào tay bắt đầu rất nặng sợ không phải có mười lạng gã sai vật thu rồi tiền khiêm tốn cười nói được rồi được rồi nhiều tiền như vậy làm sao ăn đều được rồi mấy vị khách quan từ t ừ ăn có nhu cầu gì bất cứ lúc nào gọi ta keng ký chủ đồng ý vu cắt tăng thêm bạn tốt thỉnh cầu bạn tốt vu cắt trước mặt đối với ký chủ độ thân thiện nam sơ giao ký chủ có một lần lấy ra khen thưởng cơ hội có hay không bắt đầu lấy ra nghe hệ thống nhắc nhở lưu hiệp trong lòng rất có vài phần không thích này lao đăng chủ động tăng thêm chấm làm bạn tốt kết quả chỉ có ngần ấy độ thân thiện đây là cái hết ăn lại uống lao giả lửa đảo a vu cắt l a o c h ù miệng đối với lưu hiệp chắp tay nói công tử ra đa tạ a lão phu ăn no chúng ta sau này còn gặp lại vu cắt dứt lời nhấp chân liền muốn đi lưu hiệp cười đối với vu cắt nói rằng lao tiên sinh trước tiên chớ vội đi a người ta vừa gặp mà đã như quen không bằng lên lầu một lời lên lầu không có đi hay không lão hủ cất bước thiên h ạ tế thế cứu dân há có thể chỉ hoãn hành trình vậy được đi lưu hiệp lộ làm ra một bộ vẻ tiếp hận tự nói thực sự là đáng tiếc túy tiên lâu tầng thứ năm người thường hiếm thấy đi đến ngoại trừ đặc cung mỹ vị món ngon ở ngoài còn có mỹ nhân ca vũ lao tiên sinh sợ là không nhìn thấy hả vu cắt nghe vậy nhất thời ngồi trở lại vị trí của chính mình khắc khắc t i ể u huynh đệ chúng ta khi nào lên lầu lưu a Lao o ngoài tiên thành hàng yêu chứ ma, chỉ là bạn thân vất tử ý tốt. Ta sinh lại đi rồi. sinh mời, liền nên yêu không vốn đến hàng bạn không công nỗ ứng n hủ chứ chỉ là lực làm khó g đáp ma, dám dễ, ý i đi. l ư hiệp tâm thầm lắc lắc đầu muốn nhìn ca vũ liền nói muốn nhìn ca vũ lao đang làm người liền không thể thành thực điểm sao hạ hầu ân được rồi lưu hiệp mệnh lệnh lên lầu thông báo túy tiên lâu đại trưởng quỹ đại trưởng quỹ là tứ hải thương hội người cũng là lưu hiệp tâm phúc quản sự biết được lưu hiệp tự thân tới hắn vội va xuống lầu đem lưu hiệp chờ người mời đi đến lưu hiệp đoàn người sau khi lên lầu lầu một đại sành các thực khách không khỏi xì xào bàn tán vừa nãy vậy công tử ca lai liệt gì ở lâu một ăn một b ữ a lại lên lầu túy h tiên lâu mỗi trên một tầng tiêu phi đều muốn tăng vọt mấy lần vậy công tử ra tất là quan to hiển quý sau khi nghe bọn họ từng nói tựa hồ muốn lên lầu năm l ầ u năm có thể không phải là người nào đều có thể đi a lẽ nào hắn là túy h tiên lâu đằng sau ông chủ lữ linh khỉ hạ hầu ân che chở lưu hiệp lên lầu tào trương giả hủ vẫn như cũ ở dưới lầu chờ đợi đến lầu năm sau lưu hiệp lại mang lên một bàn thực rượu cẳng có mấy tên vũ cơ vừa múa vừa hát vu cắt hài lòng đối với lưu hiệp cười nói lao phu nghe tiếng đã lâu bệ hạ ra tay xa hoa thật kết giao tứ hải hào kiệt hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền vu c á t có thể xem ra bản thân là hoàng đế lưu hiệp không có chút nào bất ngờ hắn có điều là ở túy tiên lâu ăn một bữa cơm làm sao liền như vậy xảo lão gia hỏa nghe vị liền đến vu c á t khẳng định là có thủ đoạn nào đó có thể xác định thân phận của chính mình lưu hiệp trong lòng rất xác định nếu như mình vừa n ã y không giữ lại vu cát liền như vậy thả hắn đi dùng không được hai ngày này l ã o đang còn có thể cùng mình gặp lại đến lúc đó vu cắt lời giải thích chỉ sợ cũng đổi thành hữu duyên người lữ linh khỉ một đôi mắt to trận lên tròn tròn nàng thực sự không nghĩ ra vì sao trước mắt cái này hôn ăn ông lão có thể nhận ra lưu hiệp hạ hầu ân cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ chỉ có lưu hiệp mặt không biến sắc đối với vu cắt hỏi lao tiên sinh làm sao biết được c h ấ m thân phận vu cắt v ố t dâu cười nói lao phu tu đạo nhiều năm giỏi về quan khí t ì m người điểm ấy thủ đoạn không tính là gì b ậ y hạ trên người có thiên tử khí đối với chúng ta tới nói liền như mặt trời bình thường trói mắt sáng sủa vừa biết chấm vì là thiên tử thiên sinh vì sao không bái lưu hiệp đang khi nói chuyện hiện lộ ra t h â u bạo l â p liệt khí chẳng ngập trời đại thế ẩm ẩm từ trên người tuân ra vu cắt bị lưu hiệp khí thế nhiếp có một loại cho lưu hiệp dập đầu quỷ lệ kích động cũng còn tốt hắn nói hành cao thâm có dưỡng k h í công phu ở mới miễn cưỡng trung hòa khí thế kia ảnh hưởng b ậ y hạ ta chính là phương n g o ạ i người không tham dự việc ở thế giới p h ả m tục có đúng không cái kia chấm nếu như càng muốn n g ư ơ i tham dự việc ở thế giới p h ả m tục ngươi định làm gì vu cắt không nghĩ đến lưu hiệp như vậy bá đạo đang nghe đồn bên trong lưu hiệp không phải một cái tính cách nu nhược bị tào tháo vững vàng khống chế khôi lỗi chi c u n sao xem lưu hiệp bây giờ thế, này không phải khôi lỗi vu cắt thậm chí có chút hối hận tới gặp lưu hiệp bọn họ những n à y người tu đạo quan tâm nhất chính là thiên hạ khí vận vu cắt vốn là ở giang nam bố trí đạo trường l ú từ từ vậy thì n thật đáng sợ thế gian cái nào có người có thể nghịch chuyển vật nước mặc dù là tu đạo có thành trí người đều không thể nào làm được chương hai trăm hai mươi thiên thượng bạch ngọc kinh chương hai trăm hai mươi thiên thượng bạch ngọc kinh khí vận biến hóa quan hệ đến người tu đạo tiền đồ vận mệnh vu cắt khéo léo từ chối nói vậy hạ ngươi liền đừng làm khó dễ lao nhân ra ta lao phu nhàn vân giá hạ quân rồi cùng triệu đình vô duyên lưu hiệp nhìn chằm chằm vu cắt nói hữu duyên vô duyên không phải tiên sinh định đ o ạ n mà là chấm định đoạt tiên sinh tinh thông bói toán vọc khí có tin hay không mệnh số người chi vận mệnh tự nhiên là tồn tại nếu tiên sinh tin mệnh vậy thì dễ làm rồi lưu hiệp cười đối với vu cắt nói rằng lan ra cung vu cắt đạo trưởng ngươi chính là vì phụ tá chấm m à sinh lưu hiệp nói ra vu cắt tên vu cát lữ linh khỉ hạ hầu ân ba người đều kinh ông lão này lại như đột nhiên xuất hiện bình thường từ đầu tới đôi đều chưa từng nói chính mình tên gì vậy hạ làm sao biết được tên của hắn vu cắt hoàn toàn không có thể hiểu được vì sao một cái ở lâu thâm cung hoàng đế có thể nhận ra mình một câu nói đem vu cắt làm kinh sợ lưu hiệp đối với hiệu quả như thế này rất hài lòng hắn thần bí cười nói đạo trưởng có hay không từng nghe nói thiên thần vào một việc t h lưu hiệp n mấy câu nói để vu cắt nội tâm cực kỳ chấn động đạo gia một mạnh là kiên định hữu thần luận người từ xưa đến nay đều sẽ tế bái thần linh lưu hiệp nói mình là trời đế chuyển thế chuyện như vậy vu cắt không biết thật giả dù sao hắn chỉ có thể vào khí lại không phải thần tiên có thể có hai việc vu cắt có thể nhìn ra đệ nhất chính là lưu hiệp thân lên đế vương khí rất mạnh không có bất kỳ suy nhược biểu hiện tuyệt không xem quân mất nước còn có một điểm rất trọng yếu lưu hiệp nguyên bản vận mệnh quỹ tích hoàn toàn thay đổi tiền đồ hoàn toàn mơ hồ không cách nào bài toán loại này hoàn toàn thoát ly vận mệnh quỹ tích người dùng bọn họ đạo ra lời giải thích liền thuộc về mệnh ngoại chi nhân mệnh ngoại chi nhân thiên đế truyền thế này không phải cùng lưu hiệp mộng đối đầu như vậy xem ra lưu hiệp mộng cảnh không giống giả dối không có thật nếu như là thật cái kia lưu hiệp chính là hắn vu cắt đăng ti vu cắt tìm cả đời tiên không biết tiên là vật gì không nghĩ tới cuối cùng c à n g ứng tại đây vị hoàng đế đại hán trên người dù cho lưu hiệp nói chỉ có một phần trăm s á t suất làm thật vu cắt cũng phải đánh cuộc một keo không chính là vì hoàng đế hiệu lực mà không mất mặt từ xưa tới nay bọn họ đạo ra một mạch vì là hoàng đế hiệu lực nhiều người khương thái công trương tử phòng cái kia đều là bọn họ đạo ra một mạch người tài ba nghĩ tới đây vu cắt đối với lưu hiệp bài nói nguyên lai bệ hạ có như thế cơ duyên nếu như thế vu cắt nguyện hiệu lực bệ hạ chợ bệ hạ một chút sức lực keng bạn tốt vu cắt đối với ký chủ độ thân thiện mức độ lớn tăng lên trên bạn tốt vu cắt trước mặt độ thân thiện 75, vừa gặp mà đã như quen bạn tốt vu cắt trước mặt trung thành độ 88, t r u n g thành tuyệt đối ký chủ có ba lần lấy ra khen thưởng cơ hội có hay không bắt đầu lấy ra chấp như thế dễ dàng liền đem vu cắt giao động được nghe được hệ thống nhắc nhở lưu hiệp cũng hơi kinh ngạc theo ấn trí nhớ của hắn đến xem vu cắt phải là một thật khó khăn đối phó nhân vật mới đúng không nghĩ tới chiêu mộ lên dễ dàng như vậy lưu hiệp không biết là hắn vận mệnh cùng đại hắn vận nước thay đổi để vu cắt điên cùng ngã bù nhận rồi hắn lời giải thích lấy ra khen thưởng hệ thống thu được chính đ a n g v ì ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu cam đạo gia điện tịch biến ảo đạo thư thu được màu vàng binh khí thái thượng lưỡng nghi kiếm thu được màu cam kỹ năng đầu độc hai tranh một kim lão già lừa đảo này có ít độ a b u ồ n công tử này mười lượng vàng không bỏ phí biến ảo đạo thư màu cam kỹ năng lan ra cung một mạch chủ tu điện tịch một trong tu luyện sau có thể khai phá trên đỉnh bí đất tăng cường đạo ra chân khí làm đạo ra chân khí cường đại đến cực h ạ n có thể triển khai đạo thư bên trong viễn h o ạ thuật thái thượng lưỡng nghi kiếm màu vàng binh khí vì là thái âm kiếm mặt trời kiếm hai thanh bảo kiếm đơn độc lấy ra một thanh bảo kiếm vì là màu cam binh khí hai kiếm hợp hai là một vì là màu vàng binh khí thái thượng lưỡng nghi kiếm có thể hoàn mỹ phù hợp võ đạo nội lực cùng đạo gia c h â n khí vì thiên hạ hiếm thấy c h i thần binh lợi khí đầu độc màu cam mệnh cách làm nói dối dung hợp đạo thuật tất cả tựa như hoa trong tường trăng trong nước như thật tự nguyễn nắm giữ này mệnh cách nói dối bị hắn người tin phục sát xuất tăng cường t á triển khai phép che mắt hoặc huyễn hoặc thuật cả quan độ chân thực tăng cường gấp đôi lưu hiệp đã từng từ trương ninh trên người từng chiếm được đạo thuật biết được đạo thuật đến tột cùng là xảy ra chuyện gì người tu đạo tu luyện đạo thuật cùng võ giả tu luyện vũ đạo bất đồng võ tướng tu luyện đan điền nội lực đạo gia tu luyện bi đất chân khí đan điền cùng nghe hoàn cung một trên một dưới một thanh một t r ọ c lưu hiệp lại cảm thấy cái gọi là đạo thuật càng thiên hướng với lực lượng tinh thần tu luyện mạnh mẽ người tu đạo cùng mạnh mẽ võ giả lẫn nhau so sánh ai thắng ai thua không tốt làm nói võ giả mặc vào áo giáp ở trên chiến trường tung hoành ngăn dọc chính là tuyệt thế du tướng có thể ở trong vạn quân lấy địch thủ cấp điểm này là người tu đạo vạn, vạn không sánh được có thể người tu đạo có rất nhiều huyền ảo năng lực tỉ như mượn cái phong mượn cái vũ thả cái hỏa bố cái trận hoặc là dùng phép che mắt lừa gạt một lừa người loại này kỳ dị năng lực võ giả tuyệt khó làm được tu luyện võ đạo từ xưa tới nay được người gọi là quyền thuật tu luyện đạo thuật thì lại được gọi là huyền thuật hai người mỗi người có đặc sắc rất khó nói do ai mạnh hơn có điều từ xưa tới nay người tập võ chúng mà người tu đạo ít vu cắt như vậy đắc đạo cao nhân hiếm khi thấy đương nhiên chuyện này đối với lưu hiệp tới nói đều không quan trọng đạo thuật cùng võ đạo hắn cũng có thể tu luyện tinh thần cùng thể phách lưu hiệp tất cả đều mới lưu hiệp đối với vu cắt cười nói có thể đắc đạo tướng mạo trợ t r â m thật là mừng rỡ trâm quyết định ở hứa đô kiến một đạo quan phụ trách mời trào kỳ nhân dị sĩ đạo q u a n này liền do đạo trưởng phụ trách quản lý từ xưa tới nay đế vương liền cần một ít phương ngoại người vì là hoàng gia phục vụ vu cắt đối với lưu hiệp quyết định cũng không kỳ quái đối với lưu hiệp bài nói bệ hạ đối với lao phu hủy t h ắ t trọng trách lao phu tự nhiên tận lực đền đáp bệ hạ k í n h xin bệ hạ thành đạo nhìn thấy cái tên đi liền gọi bạch ngọc kinh được rồi lưu hiệp thuận miệm tụng nói thiên thượng bạch ngọc kinh thập nhị lâu ngũ thành thiên nhân phủ na đính kết tóc được trường sinh lưu hiệp đ Vũ chương ắ t từ a i câu t à hai trăm hai mươi mốt đây là ngươi chưa từng gặp thuyền tân phiên bản chương hai trăm hai mươi mốt đây là ngươi chưa từng gặp thuyền tân phiên bản lôi kéo vu cắt như vậy phương ngoại đạo sĩ đối với lưu hiệp tới nói chỗ tốt nhiều lại không nói hắn kỳ môn đạo thuật có thể ở trên chiến trường phát huy kỳ diệu coi như không cùng kẻ địch tác chiến vu cắt cũng có tác dụng lớn mấy chén rượu và bụng lưu hiệp cùng vu cắt đã rất quen thuộc liền đối với vu cắt hỏi đạo trưởng các ngươi lang gia cung có thể am hiểu luyện đan b ậ y hạ từng nói là loại kia ăn liền có thể thành tiên ngoại đan lưu hiệp gật đầu nói chính là vợ ấy vu cắt bây giờ đối với lưu hiệp trung thành độ không thấp cũng đồng ý cùng lưu hiệp nói chút lời nói thật hắn lắc đầu thở dài nói b ậ y hạ nói thật với ngươi đi thế nhân theo đuổi bất lao tiên đan chỉ là một loại ảo tưởng thôi chúng ta lang gia cung sở dĩ luyện đan là bởi vì những người thế gia đại tộc người muốn trường sinh đều muốn điên rồi bọn họ trả thù lao để chúng ta luyện đan chúng ta cớ sao mà không làm đây chỉ có điều ngoại đan đại thể lấy hống chỉ vì là nguyên liệu ăn vào đối với thân thể tai h hại vô ích càng có thân thể suy yếu người một viên đan d ư ợ c vào bụng trực tiếp đi đời nhà ma loại này cũng có thể tính là vo hóa đăng tiên vu cắt nói tới nói như vậy lưu hiệp đương nhiên biết được mặc kệ là thời đại nào ăn hống chỉ loại hình kim loại nặng đều là trí mạng lưu hiệp liền không hiểu đạo lý này luyện đan thuật sĩ đều hiểu tại sao những người đế vương danh tướng thế gia nhà giàu không hiểu bọn họ liền như vậy sợ chết tần thủy hoàng truy cầu trường sinh cuối cùng sẽ chết ở đan dược trên đường thái tông lý thế dân có người nói cũng là phục đan dược mà chết đại đường hoàng đế gần như có một nửa cắn đan thuốc uống chết rồi lẽ nào này vẫn chưa thể để người hậu thế thức tình sao thật liền cảm giác mình đều là t i ê n mệnh c h i tử thôi có điều lưu hiệp hỏi vu cắt có thể hay không luyện đan cũng không phải muốn cho vu cắt vì chính mình luyện chế loại kia kim loại nặng đan dược cho lưu hiệp tiền lưu hiệp đều sẽ không ăn lưu hiệp lấy thầy thuốc luyện dược thuật phối hợp tuyệt thế bảo dược luyện chế ra đến đan dược mới thật sự là bảo đan đạo trưởng hiểu lầm chấm cũng không phải là muốn cho ngươi vì là chấm luyện đ nếu đạo trưởng có luyện đan khả năng nói vậy cũng biết làm sao điều phối ngũ thạch tàn chứ ngũ thạch tán cái này bần đạo đương nhiên biết được nay tán chính là do phèn đan xa hùng hoàng tường thanh từ thạch chờ dược thạch bố trí mà ra ăn vào có thể làm cho người sung sướng đê mê cần dựa vào uống rượu vận động đến hành tán thế ra đại tộc các đệ tử cũng đều yêu thích vợ ấy thường thường trên lang gia cung cầu lấy ngũ thạch tán lao phu vì môn phái phát triển vạn bất đắc dĩ、này. nhắc tới chính mình bán thuốc kiếm tiền qua lại vũ cắt lại có chút thật không t i ệ n lưu hiệp cũng biết vũ cắt lao già lừa đảo này vì nuôi sống đồ tử đồ tôn khẳng vậy hạ, hạ vợ ấy tuy có thể để ăn người tinh thần tỏa sáng thân thể thoải mái có thể lâu dài ăn cũng là tai h hại vô ích nếu là không cần thật lấy lạnh rượu hành tán còn khả năng độc phát thân vong thực sự là mối họa đồ vật vật ấy bệ hạ phục không được tốt nhất cũng phải cấm chỉ người ở bên c ạ n h ăn ngũ thạch tán nguy hại chấm đương nhiên biết được đạo trưởng yên tâm đi vật này cũng không phải chấm muốn dùng bác cương dị tộc vẫn mơ đ ước ta đại hán chấm đến từ trên người bọn họ mò điểm chỗ tốt không thể để cho bọn họ phát triển được quá thuận lợi nay ngũ thạch tán chính là chấm cùng dị tộc tiến hành mậu dịch chủ yếu thương phẩm nghe lưu hiệp giải thích v u cắt đ ố n g nhiên tỉnh lộ nguyên lai bệ hạ là muốn đem vật ấy buôn bán cho dị tộc t vậy thì hoàn toàn không có vấn đề ta cái tia đổ từ đồ tôn đều là luyện chế ngũ thạch tán hạ thủ bệ hạ chỉ cần cho bọn họ Hừm, như vậy rất tốt lưu hiệp thỏa mãn gật gật đầu dùng ngũ thạch tán cùng dị tộc tiến hành m ẫ u dịch lưu hiệp đã thực thi rất lâu hiệu quả tương đương hiện ra đáng tiếc dị tộc cũng không có thiếu như lưu báo như vậy ý chí kiên định người chưa bao giờ uống rượu phục tán như vậy thứ tốt dị tộc bằng hưu không có hưởng thụ đến như vậy sao được chứ l i ê n lưu hiệp dự định thêm liều lượng cao gia tăng tập trung vào để dị tộc các bạn bè hảo hảo lĩnh hội đại hán luyện đan thuật n g ị lực lưu hiệp đối với ngũ thạch tán hiểu rất rõ phen những vật này có điều là cuối thời nhà hán ngũ thạch tán mới vừa hưng khởi lúc sử dụng giật thạch sau đó trải qua không ngừng cải tiến phát triển. năm loại dược thạch biến thành đá t r ắ n g anh xích thạch chi lưu h ì n h trung nhũ tử thạch anh đây là thảo nguyên dị tộc chưa bao giờ từng thử thuyền tân phi ê n bản là huynh đệ nhất định phải đem thứ đồ tốt này làm ra đến tứ hải thương hội bố trí ngũ thạch tán đạo sĩ đều là chút tầm thường đạo nhân nào có vu cắt như vậy đ ạ i lão bọn họ bố trí không ra lưu hiệp cần thuyền tân phi ê n bản vu cắt nhất định có thể làm được quả nhiên lưu hiệp đem tân phương pháp phối chế nói cho vu cắt sau khi vu cắt suy tư nói rằng v ậ hạ nói hay là có thể được v ậ hạ liền đan thạch thuật cũng như này tinh thông vần đạo khâm phục nay đều là trong mộng thiên thần điểm hóa để châm phục hương đại hán dùng lưu hiệp đem phương t h u ố c đẩy lên thiên thần trên người độ tin cậy lại lần nữa tăng cao có thể bỗng dưng nghĩ ra ngũ thạch tán tân phương pháp phối chế chuyện như vậy liền tinh thông đan thạch c h i đạo vũ cắt đều không làm được không phải thiên thần điểm hóa là cái gì chỉ là thiên thần này có phải là có chút thiếu đạo đức dĩ nhiên điểm hóa bệ hạ dùng ngũ thạch tán đến hỏa loạn dị tộc rất tốt b ầ n đạo yêu thích mấy ngày sau đạo quan bạch ngọc kinh liền bắt đầu kiến tạo vũ cắt bọn đồ tử đồ tôn cũng hướng về hứa đô lao tới mà tới lưu hiệp trước tiên đem bọn họ thu xếp ở ngoài thành thiên kiếm sơn trang chờ những người này đến tân bản ngũ thạch tán cũng là có thể bắt đầu sản xuất đại trà từ lần trước lưu báo cùng ba vạn dũng sĩ bị thiêu chết sau trên thảo nguyên thần hồn nát thần tính uống rượu phục tán quý tộc đều biến thiếu cái này sao có thể được đây lưu hiệp muốn thêm một cái sức lực để những ngày thứ tốt ở trên thảo nguyên lại lần nữa hưng t h ị n h lên lưu hiệp ngược lại muốn xem xem mê mội với ngũ thạch tán dị tộc còn làm sao hỏa loạn hoa hạ vậy hạ tuân lệnh quân cầu kiến trung thường thị tả phong âm thanh để lưu hiệp ở tâm tư quần quận bên trong phục hồi tinh thần lại m o n mời k i ế n quân đi vào lao nô tuân mệnh không lâu lắm tả ph lưu hiệp đối với tuân lúc trước sau như một nhiệt tình thân thiết tiến lên nắm chặt tuân lúc hai tay nói rằng tuân công ngài đã tới Bệ hạ thân lần này đến là có việc muốn hướng về bệ hạ b ẩ m báo khiến quân người nói t ạ phong a nhanh cho tuân công dọn chỗ tuân lúc khấu tạ lưu hiệp qua đi liền ngồi xuống nói nói thừa tướng thiếu lương hứa đâu ngàn cân treo sợi tóc trận chiến quan độ thừa tướng một khi thất bại đại hán xã tắc khó giữ được có một số việc thần cảm thấy đến cần phải để bệ hạ biết thừa tướng gửi tin muốn rút quân về hứa đô phòng thủ hỏi thần có được hay không thần suy nghĩ kỹ mấy ngày cảm thấy đến vẫn không thể để thừa tướng về sư vậy hạ nghĩ như thế nào tôi lúc có việc đến cùng mình thương lượng lưu hiệp trong lòng vui vẻ trải qua chính mình không ngừng nỗ lực tôi lúc bắt đầu tán thành chính hắn một cái hoàng đế đây là cái điểm tốt ở lưu hiệp trong ký ức tôi lúc có thể chưa bao giờ từng chủ động tìm chính mình thương nghị chuyện gì tuân công nói rất có lý c h â m cũng cảm thấy thừa tướng trận chiến này nhất định có thể chiến thắng quân địch viên thiệu đại quân á cảnh lưu hiệp không biểu hiện ra bất kỳ sợ hãi cùng mình như thế có cùng viên thiệu quyết tử một trận chiến dũng khí điều này làm cho tuân ú c hết sức vui mừng vậy hạ dũng khí để thần nhìn với cặp mắt khác xưa thần vậy thì cho thừa tướng viết tin để thừa tướng nắm lấy thời cơ trận chiến này chính là đánh bạc ta đại hán vận nước đại chiến tuân ú c đối với lưu hiệp lại thi lễ liền muốn cáo từ rời đi lưu hiệp gọi lại tuân ú c tuân lệnh quân vi thần ở tuân công cảm thấy thôi chân có thể được cho làm i n h quân tuân ú c cung kính bại nói nếu không có thiên hạ hỗn loạn lấy bệ hạ anh minh thần võ đã sớm khai sáng một đời tình thế v ậ hạ chính là trăm năm hiếm có thánh minh quân chủ lưu hiệp tiếp tục hỏi nếu như thế nếu để cho tuân công làm lựa chọn tuân công là sẽ chọn chấm vẫn là lựa chọn t à o m ạ n h nước hoàng quyền cùng tương quyền mâu thuẫn t ừ xưa có càng là bây giờ tào tháo đem lưu hiệp hạn chế ở hứa đô rất nhiều trung hán đại thần đều nói tào tháo có ý đồ không tốt điều này làm cho bảo vệ hoàng phái cùng tào tháo mâu thuẫn càng ngày càng sâu hoàng đế mặc kệ có nguyện ý hay không đều khó tránh khỏi c u ố n vào bên trong tuân lúc đem đầu thấp đến mức càng sâu đối với lưu hiệp nói thân đối với đại hán trung tâm đối với bệ hạ trung tâm nhật nguyện trừ giám ở thân trong lòng bất luận người nào đều không thể cùng cùng dù cho bệ hạ để thần lập tức đi chết thần cũng vui vẻ chịu đựng có điều tào công chính là đại hán xương cánh tay nếu như không có tào công thiên hạ không biết mấy người xương đế mấy người xương vương những năm này tào công không biết vì là đại hán tiêu diệt bao nhiêu phản tặc thật là đại hán trung lương năm đó thần phụ tá tào công khởi binh thời điểm tào công từng cùng thần phát lời thề một đ ờ i một kiếp vĩnh viễn là hán thần thần tin tưởng tào công có thể làm được thiên hạ phản tặc còn cần tào công thảo phạt chờ tào công dẹp t ê n thiên hạ phản bội sau khi thần chắc chắn khuyên hắn còn chính với bệ hạ đến thời điểm bệ hạ là có thể trung hương đại hán khai sáng thiên cổ thịnh、thế. nghe tuân lúc lời nói lưu hiệp rõ ràng hắn suy nghĩ trong lòng đầu tiên tuân lúc trung hán không thể nghi ngờ nhưng hắn ở trung hán đồng thời cũng vô cùng tín nhiệm tào tháo hắn tin tưởng tào tháo hành động đều là phục hưng đại hán l i ê n ngay cả nắm giữ t r i ề u chính không tưởng thiết tử cũng là bởi vì cần trình hợp thực lực tấn công phản tặc không được không làm như vậy hai người bọn họ xin thể lục lực đồng tâm phù bảo vệ hắn thất tuân lúc không tin tưởng tào tháo gặp vi phạm chính mình lợi t h ể lưu hiệp trong lòng âm thầm lắc lắc đầu tuân lúc cũng thật là một cái người chủ nghĩa lý tưởng hay là tào tháo năm đó là chân tâm muốn giút đỡ đại hán có thể người là gặp biến đi tới tranh bá thiên hạ con đường. thì lại làm sao có thể từ bỏ chính mình vương đồ b á nghiệp chấm rõ ràng đa tạ tuân công giải thích n g h i hoặc thần tất thể sống chết phù bảo vệ đại hán bậy hạ an tâm chính là vi thần x i n c á o l u i bất luận làm sao tuân ú c thái độ lưu hiệp vẫn tính thỏa mãn nếu như sẽ có một ngày chính mình thật sự cùng tào tháo nổi lên xung đột tuân ú c có rất lớn xác suất đứng ở phía bên mình tuân ú c trở lại thượng thư đài sau hỏa tốc cho tào tháo trở về một phong tin này phong tin dường như thuốc trợ tim bình thường để tào tháo khôi phục đấu trí tào tháo đối với chúng văn vo cử nói văn ngược nói thật hay a thiệu quân tuy nhiều nhưng như một đĩa lất cát ta dùng kỳ thì lại tán ta quân không có lương thực liền không thể cấp viên thiệu sao tào tháo đang khi nói chuyện đại tướng từ hoàng đẩy trướng mà vào đối với tào tháo b ẩ m báo chúa công ta thuộc cấp sử hoán bắt được quân viên mật thắm ở ta chặt chẽ thẩm vấn biên giới biết được quân viên trọng yếu quân tỉnh là gì quân tỉnh quân viên đại tướng hàn bánh áp giải một nhóm lương thảo đi đến quân độ ngày mai tới gần tào tháo nghe vậy cười to nói nay không phải đúng dịp sao viên bản sơ biết ta quân thiếu lương cố ý để hàn bánh cho ta quân đưa lên một nhóm lương thảo như vậy chi kỷ không thẹn là tào mỗi trước đây bạn tôi ta chúng văn võ nghe vậy tất cả đều cười to nhu thần m a o g a i nói rằng chúa công hàn mạnh nhưng là tiên thiên dũng tướng thực lực cưỡng hãn ta quân không thể khinh địch tuân du lắc đầu cười nói hàn mạnh dũng thì lại dũng rồi nhưng là không n h ư thất phu như khiển vừa lên đem dẫn mấy ngàn kỵ kích chi tất có thể đoạt được quân viên lương thảo công đạt nói rất có lý tào tháo hiện ở tâm tình vô cùng tốt hàn m á n h vận chuyển lương thực quả thực là ở tào tháo buồn ngủ lúc cho hắn đương ố i người phương nào có thể đam này trọng trách từ hoàng lập tức chờ lệnh nói c h ú công mặc tướng về đến được lần này cất lương không phải từ công minh không thể công minh nếu có thể đoạt được lương thảo t này, cứu cứu này ba tên tuyệt thế dũng tướng xem như là tào tháo hiện nay có thể phái ra sức mạnh mạnh nhất đêm đó thường trích từng chức vận chuyển lương thực xe ngựa chạy ở trên quan đạo áp vận chuyển lương thực thảo người chính là viên thiệu dưới trướng tiên thiên đại tướng hàn bánh mẹ đi nha lương văn sửu sau khi quân viên tiên thiên dũng tướng không còn mấy người viên thiệu có thể đem hàn mãnh phái ra có thể thấy được hắn đối với lương tháo coi trọng chỉ cần đám này lương thực vận đến viên thiệu đại doanh liền có thể thỏa mãn viên thiệu bảy mươi vạn đại quân một tháng cần thiết những này lương thực nếu như bị tào tháo cướp đi đầy đủ tào quân ăn hơn nửa năm nếu như có thể thành công cấp dưới lương xe tào quân thiếu lương nguy hiểm tự giải hàn mãnh r ụ c ngựa mà đi không chút nào biết nguy hiểm sắp xảy ra dưới cái nhìn của hắn lấy chính mình tiên thiên dũng tướng oai dùng để vận chuyển lương thực thật sự là lớn tài tiểu dùng làm sao có mắt không mở dám đến vớt dâu hùng bên cạnh phó tướng đối với hàn thường quân bây giờ cách ta quân đại doanh đã không đủ năm mươi dặm xuyên qua phía trước xuất vân cốc liền đến đại doanh rất tốt các minh đệ đều cực khổ rồi hàn m á n h cười to nói để các minh đệ thêm chút sức lực trở lại đại doanh sau bản tướng an bài cho các ngươi một trận ăn thịt vừa nghe nói có tị h tàn quân viên sĩ tốt nhất thời hưng phấn lên điều khiển lương xe ra tốc tiến lên vận chuyển lương thực đoàn xe chậm rãi x ử vào sân cốc rất sớm chờ đợi xuất hiện ở vân cốc hoàng tự nhất thời tinh thần tỉnh táo thử long tương quân tình báo chuẩn xác viên hiệu vận chuyển lương thực đoàn xe đến rồi không chỉ có tào tháo đối với hàn bánh áp vận lương thảo cảm thấy hứng thú đối với đám này lương thực triệu vân cũng cảm thấy rất hứng thú bệ hạ có chỉ muốn đang đại chiến bên trong áp chế quân viên nhiều lấy c h ỗ t ố t cướp xuống đám này lương thực đầy đủ hát sơn quân sĩ tốt ă n rất lâu bàng thống đứng ở hoàng tự bên cạnh người vẫy vây cây quạt cười nói không nên gấp ta đã phái người giả trang quân viên mật thám đem tin tức này thông báo cho tào mạnh đức lấy tào tháo tính cách tất nhiên sẽ phái người đến c ấ ớ p lương có lời là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau chúng ta liền đến làm con kia chim sẻ hoàng tự gật đầu nói bệ hạ đã nói tào tháo cùng viên thiệu cho căn chó một miệng lông đám này lương thực chúng ta muốn định Mọi chương hai trăm n h á hai mươi ba xuất một vân cốc tràn l cuộc chiến chương hai t r cuộc c h i ế n i m ư ơ 223, xuất vân cốc cuộc chiến nhánh bộ đội này chính là một nhánh thân mang thiết giáp kỵ binh người cầm đầu chính là tào quân đại tướng t ừ hoàng còn có hắn thuộc cấp sử hoán nhìn thấy quân địch hàn m á n h phó tướng kinh hô tướng quân quân địch bực kích là t à o quân kỵ binh người phương nào để lộ ta vận chuyển lương thực tin tức hàn m a n tức giận nói cũng được đến liền tới bản tướng đem bọn họ giết sạch là được rồi hàn mánh người tài cao gần lớn ỉ vào chính mình võ nghệ cao cường vẫy thương đến thẳng tử hoàng tử hoàng cũng là tiên tiên h cảnh giới mạnh mẽ võ giả không sợ chút nào hàn mánh đũa lớn đón nhận trường thương hai tên dũng tướng bắt đầu ở bên trong sơn cốc triển khai đại chiến hai người thương đến phủ h ư ớ n g về đinh hai nhức g ố c tiếng vang truyền khắp toàn bộ thung lũng tử hoàng đũa lớn vừa nhanh vừa mạnh hàn mánh trường t h ư ơ n g cũng là mãnh liệt hung hăng trong lúc nhất thời thắng bại khó phân tử hoàng thuộc cấp sử hoãn thì lại thừa dịp này cơ hội tốt xuất kỵ binh giết chóc quân viên sĩ tốt cướp giật lương xe nghe giới trướng sĩ tốt không ngừng truyền đến k đê tiện bọn ngươi thật sự là đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân hắn muốn xoay người lại đi cứu viện sĩ tốt tư hoàng nhưng không cho hắn cơ hội này tư hoàng lấy búa lớn kéo chặt lấy hàn m á n h người to nói đê tiện có điều là ngu x u ẩ n đ ổ vô năng phẫn nộ thôi hàn m á n h ngươi này một đội lương thảo ta liền vui lòng nhận mắt thấy viên t i ệ u đội ngũ vận lương sắp thảm bại hoàng tự đối với triệu vân hỏi thử long tương quân chúng ta hiện tại có muốn hay không ra tay c h ờ một chút triệu vân nói rằng vận chuyển nhiều như vậy lương thảo viên t i ệ u không thể không có hậu chiêu tào tháo phái người đến cất lương khẳng định cũng sẽ có người từ bên tương chờ bọn họ lá bài tẩy ra hết chúng ta lại ra tay cũng không muộn triệu vân cùng hoàng t ử đang khi nói chuyện xuất vân ngoài cốc lại giết vào hai chi kỵ binh này hai chi kỵ binh không phải là tào tháo bộ đội dẫn đầu hai viên đại tướng chính là t r ư ơ n g hợp cao làm hai người tặc tử dám cướp bóc ta quân lương thảo chết đại tướng t r ư ơ n g hợp ở đây bọn ngươi không hàng càng chờ khi nào hai người như hai thanh lộ hết ra sự sắc bén trừng thương trong nháy mắt đem người đột xuyên từ hoàng dưới trướng kỵ binh hàn manh thấy đến rồi việt quân biểu hiện phân trần nói trương tương quân cao tương quân mau tới cùng ta hợp lực đánh chết kẻ này chém giết từ hoàng như đoạn tàu tặc một tay bây giờ tàu tháo cùng viên thiệu đại chiến gần tới gây cấn tột độ, độ. trường hợp cao lãm đương nhiên sẽ không nói cái gì võ giả đạo nghĩa bọn họ không nói hai lời trực hướng về từ hoàng k é o tới từ hoàng tuy rằng thực lực cứng hãn nhưng không có lựa bố loại kia u ầ n chiến ba tướng bản lĩnh húng chi trường hợp cao l ã m thực lực vốn là không ở từ hoàng bên dưới ba tướng gây công chỉ vừa đối mặt từ hoàng liền không chống đỡ được cánh tay trái của hắn bị trường hợp vẽ ra một vết thương lại như thế tiếp tục đánh e sợ khó giữ được tính mạng công minh chờ ưu ta đến giút người hứa trừ ở đây định tướng nhận lấy cái chết ở trường hợp cao lãm trùng sau khi đi vào tào tháo đã sớm an bài song trương liêu hứa trừ hai tướng cũng trùng vào sân gốc hướng về quân viên đánh tới trường hợp cao lãm bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ đi hàn m á n h đi chiến trương liêu hứa trừ từ hoảng võ đạo tu vi bản ở hàn m á n h bên trên mơ hồ áp chế hàn m á n h nhưng hắn hiện tại cánh tay trái bị thương sức mạnh tiêu giảm không ít cứ kéo dài tình huống như thế đúng là cùng hàn m á n h chiến đến không phân cao thấp hai quân ở nhỏ hẹp bên trong thung lũng đâm máu chém rết tiếng la rết vang vọng thung lũng trong không khí chuyển đến một luồn mùi máu tanh liền ngay cả quân viên vận chuyển lương thực sĩ tốt cũng gia nhập vào chiến đoàn bên trong, hai bên đại tướng đều rõ ràng ai cuối cùng đã thắng những này lương thực chính là ai hoàng tự đối với triệu vân hỏi thử long t ư ớ n g quân chúng ta còn không ra tay sao thời cơ đã đến có thể đ ộ n g thủ nhan lương t ư ớ n g quân văn xỉu t ư ớ n g quân hai người các ngươi xuất quân cấp đoạt lương xe đem lương xe trở đi huyền bá theo ta ngăn chặn quân địch nặc nhan lương văn xỉu chính là viên thiệu thuộc cấp triệu vân hiện tại còn không muốn để cho bọn họ bị người nhận ra bên trong sơn cốc đen kịt một mảnh ngoại trừ sĩ、si、tốt cây đốt trong tay ở ngoài không nhìn thấy quá nhiều ánh sáng nhan lương văn xỉu nếu không tham chiến chỉ vận chuyển lương xe lời nói kẻ địch căn bản là không có cách nhận biết giết mai phục tại s u ấ t vân cốc các tướng sĩ hét lớn một tiếng nhằm phía quân viên lương đội hiện tại lương xe phụ đã không có ai hắc sơn quân sĩ tốt rất dễ dàng liền đem đoàn xe tiếp nhận hắc sơn quân vừa ra trận viên thiệu cùng tào tháo bộ đội đều bối rối g â y go quân địch còn có mai phục ở triệu vân chờ người mới ra khi đến hai quân đều là cái này phản ứng nhưng bọn họ phát hiện triệu vân bộ ờ n i m h i đến hai q là c này phản ứ n i với bọn hắn tranh đấu không hề hứng thú lại thay đổi ý nghĩ trong lòng rất hiển nhiên nhánh bộ đội này mục tiêu chỉ có lương nếu như là tào tháo hoặc là viên thiệu phụ c binh nên thừa thế xông lên đem đối phương đánh tan sau đó sẽ t h ô n g d o n g đem lương xe trở về đại doanh nhánh bộ đội này phong cách hành sự hiển nhiên không phải bọn họ bất kỳ bên nào quân đội bạn trương liêu trong lòng có suy đoán bật thốt lên là h á c sơn quân h á c sơn quân đến cấp lương trường hợp cao giọng nói cũng không muốn loạn lương xe để h á c sơn quân cấp đi không sao cả giết địch quan trọng trường hợp dụng binh lấy xảo biến đổi gọi tùy cơ ứng biến khả năng không người có thể ra hiếu hầu như ở triệu vân sung phong đi ra trong n h y mắt trường hợp liền với thế cục làm ra hợp lý phán đoán bọn họ hiện tại vốn là bị t à o quân đệ lên đánh muốn bảo vệ lương xe căn bản không thể hắc sơn quân hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến nếu như vào lúc này lại cùng hắc sơn quân c ấ p lương rất có khả năng hai mặt thù địch dẫn đến toàn quân diệt quân viên lương thảo rất nhiều đám này lương m ấ t rồi lại vận một nhóm lại đây chính là đối với viên thiệu đại quân ảnh hưởng không lớn bọn họ sở dĩ muốn liều mạng bảo vệ lương thảo là không muốn để cho đám này lương thảo rơi vào tào tháo trong tay dù sao trượng đánh tới hiện tại tàu quân duy nhất thế yếu chính là thiếu lương nếu để cho tảo quân bù đắp thiếu sót viên thiệu đại quân liền muốn rơi vào bị đậu bởi vậy những ngày lương thảo để hát sơn quân cướp bóc đi cũng không sao chỉ cần không rơi vào tào quân bàn tay trường hợp liền có thể tiếp thu cao lãm hàn manh cũng biết mình trí mưu không kịp trường hợp liền thuận theo trường hợp nói như vậy làm việc kéo chặt lấy trước mắt tào tướng triệu vân nghe được trường hợp mệnh lệnh cũng không khỏi đối với trường hợp nhìn với cặp mắt khác xưa khá lắm túc chi đa mưu trí tướng dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế làm ra đối với mình có lợi nhất quyết định triệu vân mục đích chỉ là đoạt lương cũng không phải cùng hai quân át chiến trường hợp đồng ý vì hắn ngăn cản tào quân giảm thiểu hát sơn quân thương vong triệu vân cầu cũng không được triệu vân cùng hoàng tự liền đem người che ở lương x e t r ư ớ c mắt nhìn chằm chằm nhìn tạo viên hai quân đại chiến một khi có mắt không mở người lại đây liền sẽ phải gánh chịu triệu vân một đòn sấm xét triệu vân không n ộ i vã trường hợp cũng không n ộ i vã từ h o à n g trương liêu nhưng là lòng như l ử a đốt bọn họ thật vất vả do tham viên thiệu đại quân vận chuyển lương thực tin tức những n à y lương thảo là dùng để cứu mạng tạo quân cạn lương thực sắp tới nếu như bọn họ đoạt không trở về lương thảo đại quân thậm chí có khả năng nội loạn đến lúc đó liền vạn sự đều tốt quân viên gặp lấy như bẻ cành khô tư thế đánh tan tào tháo nhất thống trung nguyên Tàu quân vô càng ù n không tâm lòng, đối với viên quân chiến g khai tâm tiệu đối với thêm mánh là i trời sinh ệ t tấn Trưng thần công. lực, h o n g tự c hứa i ế n h trừ điên cuồng vũ động trong tay lại đao không muốn sống giống như hướng về cao lãm bổ tới ai c ả n ta thì phải chết hứa trừ cao tiếng giống giận thực lực của hắn vốn là ở cao lãm bên trên giờ khác này càng là đem cao lãm áp chế không còn sức đánh trả chút nào lấy cao l ã m thực lực cùng hứa trừ chiến cái ba mươi năm mươi hợp còn có thể no đến mức hạ xuống thời gian lại lâu thật sự là lực bất thẳng tâm t h lúc này hát sơn quân đã triệt để trưởng không lấy lương xe nhà lương văn sửu hai viên đại tướng che chở đoàn xe càng đi càng xa còn ở tại chỗ cũng chỉ còn sót lại triệu vân cùng hoàng tự bộ đội tại đây loại tình thế giới trường hợp quả đoàn quất lên tàu quân không đoạt tới được lương thực trương vị chúng ta lui lại quân về doanh nghe trường hợp nói như vậy cao lãm như chút được gánh nặng bốn lắc một t h ư ờ n g từ vòng chiến bên trong thoát thân điều khiển ngựa hướng về sau lùi lại lùi hàn bánh cũng bỏ đi từ hoàng xuất tàn binh cùng trường hợp chờ người cùng bỏ chạy quân viên bại lui còn ở tại chỗ tào quân có hai cái lựa chọn thứ nhất là truy kích viên thiệu bại quân đệ nhị chính là cùng hát sơn quân đại chiến cướp đoạt lương xe truy sát trường hợp chờ người không có chút ý nghĩa nào trường hợp chờ người tuy rằng bại lui vẫn như c ũ là tiên tiên dũng tướng lấy thực lực của bọn họ muốn chạy trốn trương liêu chờ người căn bản không để lại trương liêu quyết định thật nhanh cao giọng nói đoạt lương lương thảo đối với tàu quân mới là trọng yếu nhất tàu quân lúc này hướng về hát sơn quân chém giết tới dự định cướp đoạt lương xe hứa trừ xông lên trước múa đao hướng về tre ở phía trước hoàng tự chém tới chết hứa trừ võ nghệ đã đạt đến thiên hạ tuyệt đỉnh ở hứa trừ trong lòng có thể cùng mình ngang hàng võ tướng sẽ không vượt qua mười người trước mắt giáp bạc tiểu tướng tuyệt đối sẽ không là chính mình đối thủ trong tay hắn nhấc theo một đôi đ ạ i b ú a hẳn là năm đó hổ lao quan chức võ an quốc loại kia chỉ có dũng lực võ tướng này búa nhìn rất dọn người trên thực tế nhưng không đỡ nổi một đòn chỉ cần một đao chính mình liền có thể đem chém ở dưới n g a hoàng tự thấy hứa c h ừ đột kích trong mắt bắn ra một vệ tinh mang đến hay lắm hoàng tự không tránh không né múa lôi cổ úng kim truy một đúa trực hướng về hứa c h ừ đập tới cong đao đúa tương giao phát sinh đinh thai nhức gót tiếng nổ văn g rền trầm trọng kim loại âm tựa hồ gây nên một trận sóng khí liền không khí chung quanh đều đi theo rung động này một chiêu hạ xuống hai người dĩ nhiên cân sức n ă n g t ả i này tiểu tướng dĩ nhiên có thể ngăn ta một đao hứa c h ừ trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn chính là trời sinh thần lực dũng tướng so đâu sức mạnh chưa từng thua quá bất luận người nào không nghĩ đến đối diện tiểu tướng cũng là trời sinh thần lực chỉ dựa vào ngăn trở chính mình trường đao này một bữa trước mắt tiểu tướng liền đủ để tự kiêu hứa chữ không khỏi nổi lên ái tài chi tâm đối với hoàng tự nói ngươi này tiểu hoa nhi khí lực cũng không nhỏ là một khối tập võ vật liệu tốt giống như ngươi vậy hạt giống tốt theo chương yến làm sơn tặc quá đáng tiếc không bằng theo ta trở lại đầu bái thừa tướng tương lai vị trí của ta liền cho ngươi kế thừa thế nào hoàng tự cười lạnh nói ngươi này thất phu dĩ nhiên để ta đi đầu bái tào tặc quả thực b ộ t người ta không thấy được tào tặc cũng là thôi nếu là tào tặc nay mặt ta là một đứa lấy thủ cấp ngươi dám xỉ nhục nhà ta thừa tướng hứa trừ lòng tốt mời chào hoàng tự vậy mà hoàng tự nói năng lỗ mãng không khỏi giận dữ triển khai tinh diệu đao pháp hướng về hoàng tự tấn công tới hoàng tự cũng sử dụng tới thiên cương ba mươi sáu bữa cùng hứa trừ kịch chiến ở một chỗ hoàng tự tự xuất đạo tới nay gặp đối thủ sức mạnh cũng không bằng chính mình hầu như đều là bị hoàng tự n g h i ệ n ép gặp phải hứa trừ vẫn là hoàng tự lần thứ nhất đối chiến trời sinh thần lực có thể cùng mình ngang hàng dũng tướng hứa trừ là thành danh đã lâu tiên thiên dũng tướng từ lâu mở ra kỷ kinh bắt mạch nội lực sinh sôi liên tục vo tướng đối chiến liều chính là sức mạnh võ kỹ sức chịu đự mà nội lực chất phác người sức chịu đựng cùng sức mạnh càng mạnh hơn trên lý thuyết tới nói nội lực càng mạnh thực lực càng mạnh nếu là nắm giữ siêu cường v õ kỹ cũng có thể để bù đắp này một thiếu sót hoàng tự còn chưa đến tiên tiên h nội lực không bằng hứa trừ đối chiến lên tự nhiên cũng không bằng hứa trừ kéo dài có điều hắn dựa vào thần lực cùng võ nghệ trong thời gian ngắn có thể chịu đựng hứa trừ như núi hô sóng thần giống như tấn công hai người đối chiến chu vi sĩ tốt dồn dập tránh lui lôi cổ húng kim truy cùng hứa trừ trong tay đại đ a o đều là hưng binh dính lên liền khó có thể sống sót hoàng tự cùng hứa trừ đối chiến thời điểm triệu vân cũng vậy thương hướng về trương li triệu vân đâm ra một thương liền hóa thành ba đạo bóng mở đến thẳng trương liêu quanh thân chỗ yếu trương liêu đột nhiên không kịp chuẩn bị suýt nữa bị triệu vân trường thương điểm t r ú n g cuối cùng vẫn là từ hoảng lấy búa lớn chặn lại rồi triệu vân trường thương trương liêu mới lấy lại sức được từ hoảng đối với trương liêu nói văn viễn bắt giữ nhan lương văn xịu người chính là người này không thể bất cẩn chúng ta đồng thời đem hắn bắt được tao nộ triệu vân trương liêu trong lòng cũng có chút một mực nhớ năm đó trương liêu ở lữ bố dưới chướng dung quan tam quân ngoại trừ lữ bố ở ngoài không có ai là hắn trương văn viễn đối thủ có thể gần nhất một năm trương liêu liên tục bị gặp cương địch quan vũ văn xỉu bao quát trước mắt ngân tương h tướng võ nghệ đều không kém chính mình thiên hạ cao thủ làm sao nhiều như vậy dĩ nhiên cần mình cùng từ hoàng hợp lực đến chiến kẻ địch trương liêu từ hoàng đồng thời ra tay đúng là có thể có thể cùng triệu vân ngang hàng đáng tiếp bọn họ dưới trướng sĩ tốt sức chiến đấu kém xa triệu vân mang đến tinh binh những kỵ binh này không phải là tầm thường kỵ sĩ mà là lưu hiệp dưới trướng tinh nhuệ bạch mã nghĩa t h n g thấy tào quân sĩ tốt không ngừng nga xuống lựa t r trong lòng lo lắng bắt đầu lấy chất phác nội lực á p chế hoàng tự hắn đem nội lực dốc vào mỗi một đ a o đối với hoàng tự tới nói đều là đ ả kích nặng nề tầm thường tiên thiên võ giả cùng hứa chử như vậy đỉnh cao tiên thiên hoàn toàn là hai khái niệm l i ê n tỷ như hoa hùng cùng quan vũ cùng là tiên thiên quan vũ đắc thế lúc thậm chí có thể một đ a o đem hoa hùng chém g i ế t lưu hiệp tiếp t r ư ớ c cao lãm cũng là tiên thiên tương tự sẽ bị triệu vân một thương đánh chết chết ở hoàng tự trong tay lưu báo chính là hoa hùng loại cấp bậc đó tiên thiên võ giả cùng hứa chử không thể giống nhau hứa chử trời sinh thần lực hơn nữa chất pháp nội t ứ c chưa đến tiên thiên hoàng tự có chút không chống đỡ được khỏe miệng đều gì màu đến hứa chử thấy hoàng tự không chịu được n tiểu hoa nhi người võ nghệ theo ta so ra còn suýt chút nữa về nhà luyện thật giỏi luyện đi nếu không muốn chết liền lui sang một bên đi và không ta hứa trừ đầu hổ đao có thể không lưu tỉnh hoàng tự cắn chặt hàm răng miệng ngầm máu tươi lẽ nào bị gặp cường địch ta liền muốn bại lui hoặc là bại vong nơi này sao không như vậy làm sao xứng đáng ân sư giáo huấn làm sao xứng đáng ân sư chờ mong ân sư vì ta tứ tự huyền bá nói ta là cử thế vô địch chi đem ta quyết không thể để ân sư thất vọng hứa trừ lại là một đao hạ xuống hoàng tự phụ tạng u ầ n quận e sợ lại có thêm mấy chiêu chính mình liền không chịu được nữa không chịu được nữa cũng phải chống đỡ hoàng tự vung b ú a đánh mạnh trong đầu đột nhiên hiện ra ân sư lưu hiệp c h u y ể n thụ chính mình võ ký hình ảnh hấp ký hơi thở lại hít huyền bá ngươi triển khai ngũ cầm hí nội l ự c lúc yêu nhất sử dụng hồ linh có thể ngươi phải biết có lúc tấn công cũng không phải lựa chọn duy nhất viên linh linh xảo ngực linh dày nặng ở ngăn địch lúc đều sẽ đối với ngươi rất có ích lợi chương hai trăm hai mươi lăm cái gì gọi là tiên chương hai trăm hai mươi lăm cái gì gọi là tiên、thiên. ngũ linh cùng tu thu gom tất cả có thể trợ huyền bá nhanh chóng bước vào cảnh giới tiên tiên ân sư cái gì gọi là tiên thiên người ở mới vừa lúc vừa ra đời thân thể bách mạch cụ thông chính là tiên thiên cảnh giới tiên thiên thân thể tu luyện võ đạo uy lực khó lường nội lực sinh sôi liên tục thả ở trên chiến trường chính là có thể tung hoành v ạ n quân không gì cả n n ổ i đại tướng quân chỉ là người ăn ngũ cốc dài t r ă m bệnh kinh mạch dần dần ứ b u ồ n từ từ biến thành hậu thiên t r i thể chúng ta tu luyện võ đạo chính là muốn đem thân thể tu luyện đến bách mạch cụ thông kỳ kinh bắt mạch toàn bộ mở ra khác nào trẻ con giống như tiên thiên cảnh giới ẩn sư ta đã hiểu lưu hiệp giáo hơn nói như vậy ở hoàng tự trong đầu rõ ràng vô cùng ở trong c h ấ ớ mắt hoàng tự đối với ngũ cầm hí lĩnh nộ tăng vọt một đoạn dài hứa trừ chiến đao lại một lần nữa hạ xuống vẫn như c ũ là vừa nhanh vừa mạnh không thể ngăn cản hoàng tự theo bản năng thôi thúc hùng linh chân khí khiến hùng linh lực lượng trải rộng toàn thân hùng linh d â y nặng cong đao búa giao kích lần này hoàng tự không có lại thổ huyết mà là vững vàng tiếp được hứa trừ này một đao Ồ, tiểu t ử này hứa trừ đối với hoàng tự này một chiêu hết sức kinh ngạc mới vừa tiểu từ này đã không chống đỡ được chính mình chiến đao hiện tại xảy ra chuyện gì lại được rồi lẽ nào hắn cho tới nay đều đang giấu dốt không nên a lấy hứa trừ nhắc lực rất dễ dàng liền nhìn ra hoàng tự thực lực không bằng tiên tiên ta liền không tin để ta lại thử ngươi hứa trừ đem đầu h ổ đao vũ đến uy thế hừng hực hướng về hoàng tự quanh thân muốn hại trổ hiểm chém tới m a hoàng tự hiện tại phản phất ở vào một loại trạng thái huyền diệu bên trong hứa trừ mỗi một đao hạ xuống hoàng tự lôi cổ ứng kim truy luôn có thể xảo diệu ngăn trở thân hình của hắn trở nên càng thêm nhanh nhẹn phản phất một con du đang ở núi rừng bên trong viên h ầ viên linh, linh xảo và ảnh và ảnh hai người mỗi một kích đều rung động hoàng tự kỷ kinh bắt mạch ở lộc linh cùng h ạ linh chân khí ra chỉ dưới hoàng tự ngộ tính cùng tinh thần cũng liên tục tăng lên lâu đánh mại không xong hoàng tự tên tiểu bối này hứa chử cũng nổi giận hai tay hắn c h ấ p đao mang quyết trí tiến lên tư thế lực bổ xuống tiểu tử này một đao chính là ta hứa chử hai mươi năm công lực người chống đỡ được sao trường đao tăm tích như thiên băng hứa chử này một đao uy lực đã có thể so với quan vũ xung phong nhan lương cái k i a một đao ngũ linh tuần hoàn ngũ tạng quần quận nội lực sinh sôi liên tục hoàng tự cuối cùng dùng da hộ linh được hổ gầm thông thần sức lực ra chỉ hộ linh lực lượng hổ gầm thông thần sức lực thân p ẫ n hoàng tự một thân nội lực hầu như dâng lên mà ra ẩm đòn đánh này hai người quanh thân bụi chân nằm dày đặc tới gần hai người bọn họ sĩ tốt đều bị mạnh mẽ rung động lực lượng chấn động bay ra ngoài liên triệu vân trương liêu từ hoàng t r ờ đem đều bị hai người chiến đấu thanh thế hấp dẫn hoàng tự cùng hứa trừ đại chiến thậm chí so với ba người bọn họ chiến đấu càng thêm kịch liệt bụi mù dần dần tàn đi hứa trừ cùng hoàng tự đều thối lui ba bước như vậy kịch liệt va chạm mặc dù hứa trừ trời sinh thần lực cũng có chút không chịu nổi hứa trừ miệng lớn thở hồn hẹn hoàng tự nhưng cảm giác cả người thoải mái vô cùng trải qua cuối cùng đòn đánh này hoàng tự ngũ linh hợp nhất ngũ cầm hí nội công triệt để tu luy hoàng tự đột phá tiên tiên cách xa ở hứa đô lưu hiệp cũng thu được hệ thống nhắc nhở keng chúc mừng ký chủ đệ tử hoàng tự lên cấp tuyệt thế dung tướng tiên tiên võ giả ký chủ thu được đệ tử tiến giai khen thưởng lên cấp thực lực trả mười phần trăm mở khóa đệ tử mới tiêu chuẩn trước mặt có thể thu đệ tử mấy vì là hai mươi bốn hoàng tự đột phá tiên tiên cảnh giới chiến trường quả nhiên là rèn luyện võ đạo tốt nhất nơi trí tôn thần quốc cũng làm thật h u y ề n ả o lưu hiệp nắm giữ ngũ cầm hí hổ gầm thông thần sức lực chờ thần phẩm nội công thực lực khoảng cách tiên tiên chỉ kém tới cửa m ộ t cước hoàng tự đột phá trả mười phần trăm tu vi để lưu hiệp võ đạo trong khoảnh khắc tăng vọt ngũ cầm hí hổ gầm thông thần sức lực hoàng long tâm kinh đạt đến đại thành nội lực sinh sôi liên tục ở hoàng tự đột phá đến tiên tiên trong nháy mắt lưu hiệp võ đạo cũng đột phá đến tiên tiên cảnh giới đột phá đến tiên tiên cảnh giới lưu hiệp cảm giác thế giới ở hai mắt của chính mình bên trong trở nên càng thêm rõ ràng hắn mỗi một cái chân lông tựa hồ cũng có thể há mồ tại ự n Thật t đây môn mạnh mẽ thầy thuốc chân khí tầm bổ dưới lưu hiệp cẩn thận bản tính toán một chốc chính mình tuổi thọ chỉ ít có thể đạt đến một trăm hai mươi năm trở lên người quá thất thập cổ lai hi, hy lưu hiệp tuổi thọ phóng tầm mắt chỉnh cái đại hán không người có thể so với coi như là ngao số tuổi lưu hiệp cũng có lòng tin đem tào tháo ngao chết dù cho cùng tư ma ý cái kia lào âu quy so với ai khác càng có thể cậu lưu hiệp cũng là không sợ huyền bá ngươi thật sự cho chấp một niềm vui bất ngờ hoàng tự không phải võ giả tầm thường bây giờ lại đột phá đến tiên thiên cảnh giới có thể thắng được hắn người đã rất thiếu có triệu vân hoàng tự hai đại đỉnh cao cường tướng c h ấ n áp hắc phong trại lưu hiệp mưu tính sẽ trở nên càng thêm b ổ t thỏa lúc này cùng hoàng tự đối chiến hứa chử, liền rõ ràng cảm giác được một trận áp lực mạnh mẽ ngươi tiểu từ này đột phá đến tiên thiên hoàng tự hai tay dịch ra đem một đôi lôi cổ ứng kim truy đặt tại trước ngực cất cao giọng nói không sai trở lại chiến cùng là tiên tiên h ta chẳng lẽ lại sợ ngươi hứa trừ hét lớn một tiếng lại lần nữa múa đao cùng hoàng tự chiến làm một đoàn có thể lần này đại chiến cùng mới vừa chiến đấu hoàn toàn không thể giống nhau hoàng tự chưa đột phá trước hứa trừ đem vững vàng áp chế thậm chí đem hoàng tự đánh tới thổ hết u y bây giờ hoàng tự cảnh giới đột phá trong lúc vung tay nhấc chân liền có thể ngăn cản hứa trừ tấn công hứa trừ côn bạo mãnh liệt đao pháp không cách nào cho hoàng tự tạo thành bất cứ thương tổ gì kẻ địch quần manh chính mình cũng cuồng hoàng tự tùy ý vung vẩy lôi cổ h n g kim truy xem đánh thép như thế không ngừng đập về phía hứa hứa hứa chử bị lôi cổ húng kim truy chấn động đến mức miệng hồ đau đớn ngũ tạng cuộn q u ộ n liền trên mặt thịt mỡ đều run dày theo nay tiểu tướng sức mạnh quá to lớn còn tiếp tục như vậy chính mình thậm chí không cách nào ngang hàng hứa chử trong lòng vừa hảo náo lại bị đè nén h ắ n lớn như vậy cực nhỏ gặp được có thể về mặt sức mạnh áp chế chính mình võ tướng mặc dù là lưu huyền đức đệ đệ trương phi sức mạnh cùng mình cũng là ở sàn sàn với nhau đương nhiên lữ bố sức mạnh khẳng định là ở chính mình bên trên có thể nhiều năm như vậy có thể lấy sức mạnh áp chế chính mình người cũng là một cái lữ bố mà thôi bây giờ lữ bố đã chết thiên hạ thiếu một cái lực ép lúc này lấy quán vũ trương phi hứa chử chờ người làm đầu hiện tại hoàng tự đột nhiên xuất hiện chẳng phải là lại thêm một người mạnh đến không giảng đạo lý trí cường dũng tướng chương hai trăm hai mươi sáu hắc sơ n quân bắt nạt ta quá mức chương hai trăm hai mươi sáu hắc sơ n quân bắt nạt ta quá mức chuyện thế gian chính là như vậy đều sẽ có nhân lực ép quần hùng trở thành cường đại đến khó mà tin n ổ i tồn tại năm đó lữ bố chính là như vậy lữ bố chết rồi cũng sẽ có tân cường giả cấp cao nhất sinh ra hứa chử chỉ là không nghĩ đến tân sinh cường giả cấp cao nhất gặp trẻ tuổi như vậy Có điều có một chút vấn đề cho hứa trừ cảm thấy vui mừng vậy thì là hoàng tự thân phận hoàng tự cũng không phải là viên thiệu dưới trướng dung tướng chỉ là hát sơn quân một cái cường đạo đầu linh thôi hát sơn quân loại này cường đạo dù có trăm vạn chi chúng cũng là không ra t h ể thống gì chỉ cần chúa công có thể đánh bại viên thiệu nhất thống phương bắc dù cho này tiểu tướng võ đạo thông thần vẫn như cũ đến ngoan ngoan túi đầu quy hàng năm đó lữ b ố võ nghệ làm sao đến cuối cùng còn chưa là thua ở chúa công trên tay xin hàng mạng sống mà không được hai người đại chiến thời khắc triệu vân cùng trương liêu từ hoàng dĩ nhân vân ra được thắng bại từ hoảng cánh tay trái có thương tích bị triệu vân tìm được kẽ hở đâm trúng một thương cánh tay trái hiện tại từ hoảng thương càng thêm thương không cố gắng tính dưỡng một quãng thời gian e sợ khó có thể phục hồi như cũ trương liêu tự biết đánh không lại triệu vân đối với hứa trừ cao giọng nói trong khang tướng quân lương thảo không đoạt tới được Chịt! không nữa triệt bọn họ này ba viên dũng tướng e sợ muốn xuất hiện thương vong nếu là có người tử thương ở hát sơn tặc khấu trong tay đối với tàu quân đả kích cũng quá lớn hứa trừ hét lớn một tiếng ra sức mua đao bức lui hoàng tự sau đó điều khiển ngựa lùi lại hoàng tự cũng không truy đuổi đánh bại hứa trừ dễ dàng Viên thiệu. Viên thiệu c lương, lương đây hàn bánh vì là vân lương quan trách nhiệm coi trọng nhất hắn mặt tối sầm lại đối với viên thiệu bài nói mặt tướng phụng mệnh áp giải quân lương chốc lát không dám thư giãn chỉ là cái tiêu tảo tặc giả dối vô cùng càng phái người xuất hiện ở vân cốc đánh lén tào quân thế lớn chúng ta đến địch không được lương thảo làm mất đi lương thảo làm mất đi vậy ta còn muốn n g ư ờ i này thùng cơm cần gì dùng tào tháo vốn là thiếu lương hiện tại được rồi chúng ta lương thực trận chiến này còn đánh như thế nào a viên thiệu nghe vậy giận dữ quát m a n g nói người đến a đem hàn mánh mang xuống chém đầu gian chúng chúa công bất giận thấy viên thiệu muốn chém hàn mánh cao l ã m g ấ p đ ộ i vàng khuyên đ ủ hàn manh tướng quân chúng rồi t à o quân mai phục chính là tào tặc quá mức giả dối tuyệt đối không phải hàn tướng quân tri tội tào tháo lần này phái trương liêu từ hoảng hứa trừ ba tên dũng tướng tham chiến rõ ràng là đối với lương thảo nhất định muốn lấy được trường hợp cũng đúng viên thiệu nói chúng ta ra sức t ử chiến vẫn như cũ đánh không lại quân địch có điều chúa công cũng có thể yên tâm đám này lương thảo vẫn chưa bị tào tháo phải đến trường hợp này một giải thích viên thiệu càng hồ đồ lương thảo không bị tào tháo phải đến cái kia lương đây trường hợp nói rằng chúng ta cùng t à o quân đại chiến thời gian hát sơn quân cường đạo nhận cơ hội đoạt được lương xe đem lương thảo cướp giật đi nay chi hát sơn tập trung sức chiến đấu cường hãn tạo quân tuyệt đối không cách nào đem lương thảo từ trong tay bọn họ đoạt lại vì lẽ đó ta quân tuy rằng tổn thất một nhóm lương thảo ngay như như trường hợp khuyên bảo viên thiệu trong lòng hơi hơi dễ chịu một điểm lương thảo bị tào tháo cấp đi đối với quân viên đảo kích là trí mạng bị hát sơn quân bắt đi sẽ không có như vậy quan trọng tuy rằng như vậy viên thiệu vẫn là đối với hát sơn quân cấp lương biểu hiện ra phẫn nộ hát sơn quân bắt nạt ta quá mức viên thiệu cắn răng nói lần trước bắt đi ta đại tướng nhan lương văn xỉu cự không trả bây giờ lại cướp giật ta quân lương thảo thật sự coi đại quân ta là bùn n ắ m sao trường hợp tức khắc triệu tập quân mã ta muốn dẹp tiên hát sơn quân chúa công không thể a nghe viên thiệu muốn đối với hát sơn quân đ ộ u võ thần phối vội vã khuyên cắn nói bây giờ ta quân đại địch chính là tào tháo không phải hát sơn quân hát sơn quân có điều một giới giặc cỏ chỉ cần chúa công đánh bại tào tháo lúc nào trừng trị bọn họ không được chính nam nói cũng có mấy phần đạo lý vậy ta liền trước tiên thu thập tào tháo viên thiệu quay đầu đối với hàn bánh nói nếu trung tướng vì ngươi cầu xin liền miễn ngươi tội chết cho phép ngươi lập công t ộ t nếu lại bại vào đối thủ hai tội cũng phạt hàn manh đến viên thiệu đặc xá liên tục dập đầu nói đa tại chúa công ơn thà chết đa tại chúa công thần phối gián muốn nói chúa công lương thảo chính là ta quân trọng yếu nhất phải có sát tào tháo lần này phái người cấp lương cũng là chuyện tốt có thể để chúng ta đối với này gây nên coi trọng chân lương khu vực vẫn cần cẩn thận phòng bị mới là viên thiệu gật đầu nói tào mạnh đức muốn cướp ta lương thảo đúng là coi thường t a quân sau đó ta liền không khiến người ta suốt ngày vận chuyển lương thực mà là đem lương thảo chân với ô xảo phái tướng tài trấn thủ ngược lại muốn xem xem tào mạnh đức có thể làm khó dễ được ta hàn m ạ n h lập công suốt ruột đối với tào thảo nói chúa công lần này liền để m ặ tướng t đi thủ ô xào đi m ặ tướng t bảo đảm nhất định vì là chúa công bảo vệ tốt lương thảo ngươi viên thiệu cười lạnh nói ngươi mới vừa làm mất đi một lần lương còn muốn để ta đem ô xào kho lúa dao phó ngươi tay ô xào trọng địa không thể sai sót ta làm cử đi đem tuần vu quỳnh trấn thủ thần phối ngay vậy sắc mặt thay đổi đối với viên thiệu nói rằng c h ú công cái kia tuần vu quỳnh tính vừa vặt rượu tuyệt đối không thể ủy thác trọng trách ta viên t i ệ u không vui nói ta rơi trướng thượng tướng há cho phép ngươi chửi tới thuân v u quỳnh bản lĩnh ta tất nhiên là biết được, được rồi các ngươi đều lui ra đi tương h lai còn muốn cùng t à o quân quyết chiến viên thiệu lương nhiều là mất m đi lương thảo vẫn chưa quá coi là chuyện to tát t à o tháo lều lớn nhưng màu không khí nặng nề từ hoảng chờ người không mang về lương thảo h i ệ n nhiên là để t à o tháo thất vọng rồi không có lương thực quan độ i chiến sự thực sự không đáng kể từ hoàng đối với t à o tháo b m báo chúa công chúng ta xuất hiện ở vân cốc cấp dưới quân viên lương đội gần như công thành nhưng không ngờ hát sơn quân từ nửa đường dết ra nhân cơ hội cấp đi quân viên vận chuyển lương thực đoàn xe hát sơn quân hai tên tặc thủ thực sự dũng mãnh chúng ta không địch lại k í n h xin chúa công trị tội hát sơn quân tào tháo trong lòng nổi giận cả người đã nơi đang tan vỡ biên giới thật vất vả có cướp địch lương thảo giải đại quân khẩn cấp kế sách liền như thế bị một nhóm nho nhỏ cường đạo làm hỏng tào tháo hận không thể đem hát sơn quân ăn tươi nuốt sống đại quân không có lương thực còn làm sao cùng viên thiệu tác chiến tào tháo tâm tình tuy rằng gần như tan vỡ ở bề ngoài nhưng không nhìn ra không chút nào thỏa hơn nữa còn đối với tư hoàng trương liêu chờ người lộ ra mỉm cười ha ha, ha. thắng lại là binh ra chuyện thường các ngươi không cần đủ rũ có điều là chút lương thực mà th Bồn từ ư một điểm này nhìn lên tào tháo so với viên thiệu không biết cao minh bao nhiêu tuy rằng tào tháo biểu hiện ra khí độ khiến lòng người bẹ gãy có thể nên giải quyết sự t ì n h hay là muốn giải quyết t r ì n h dục đối với tào tháo nói chúa công không được viên thiệu lương thảo chúng ta vẫn là thiếu lương a việc này nên như thế nào giải quyết không sao tào tháo cười nói lương thảo việc bổn tướng có biện pháp giải quyết như vậy các ngươi trước tiên đem lương quan cho ta gọi đi vào ta chỉ cần hướng về hắn mượn một vật liền có thể động viên quân tâm ổn định quân tâm sau khi liền tốc phái người về hứa đô để tuân lúc thu thập lương thảo lại đây cần phải thời gian dù cho cường trinh trong thành thương hội cũng phải đem lương thảo cho ta xoay sở đến Duy, sau một c a n h giờ tào quân lương quan bị chém đầu gián chúng lý do là lương quan tham ố lương thảo khiến đại quân thiếu lương tào quân sĩ tốt đem l ử a dận đều phát tiết đến lương viên t r ư ớ c trên xem như là tạm thời giải quyết nguy cơ chỉ là những n à y tầng dưới chót sĩ quan trong lòng đều cảm thấy đến kỳ quái tại sao chính mình đại quân vận chuyển lương thực quan đều là tham ố lương thảo để bọn họ ăn không đủ no cái bụng thừa tướng như vậy anh minh liền không thể tìm một ít thanh liêm lương quan sao chém giết lương quan thời gian tào tháo thúc giục tốt lúc đưa lương thư tín cũng đưa ra ngoài đáng tiếp này đưa tin thảm báo vận khí thực sự không tốt mới vừa đi ra ba mươi bốn mươi dặm l i ề tàu aman thật sự là rất có thể chăng a ngay cả mình đều cho đã lừa gạt có điều này phong thư tín nếu bị chính mình chặn được như vậy t à o quân liền chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ chúa công đánh bại tàu tháo liền có thể cưỡng ép thiên tử vấn định thiên hạ đến thời điểm viên thiệu chiếm cứ toàn bộ hà bắc cùng trung nguyên thiên hạ chư hầu a i có thể địch n à y diện tàu đệ nhất công chính là hắn hứa tử viễn hứa du cầm tàu tháo thúc lương thư tín cũng q u y ế t tìm được viên thiệu đối với viên thiệu nói chúa công v i ệ c vui đại hỷ sự a ta quân thắng rồi viên thiệu gần nhất tấn công đã h ó lại bị hát sơn quân c ư ớ p lương thảo chính là tâm tình không tốt thời điểm đối với hứa du phá địch kế sách cũng không phải cảm thấy rất hứng thú ung dung thong thả nói tử viễn có phá địch kế sách các chúa công hồng phúc ta tìm được tàu quân sơ hở trí mạng hứa du mặt mày hường hảo cầm trong tay thư tín đưa cho viên thiệu nói r chúa công mà xem này tin tào quân dĩ nhiên lương tận chống đỡ không được mấy ngày hơn nữa tào a man ở quan độ cùng ta quân ác chiến đã lâu hứa đô chống vắng chúa công chỉ cần dây dưa kéo lại tào tháo bộ đội lại phân một quân đêm tối kỳ tập hứa đô thì lại hứa đô có thể phá hứa đô vừa vỡ thiên tử liền ở chúa công nắm trong tay tào quân sĩ k h í tất nhiên rơi xuống đến đáy vực hơn nữa lương thảo thiếu hụt tất nhiên khó có thể vì là chiến vì là chúa công bát hứa du nói tới kế sách là thật kế bất đắc dĩ viên thiệu chịu thiện bị lừa số lần quá nhiều không quá tin tưởng phá tào đơn giản như vậy viên thiệu do dự nói rằng tào tháo quỷ kế đa đoan tử v i ê n ai biết sách này tin không phải tào a man d ụ địch kế sách chúa công a hứa du nguyện nắm tính mạng đảm bảo chỉ cần chúa công thừa cơ xuất binh trận chiến này t ấ t thắng như chịu không nổi chúa công có thể chém nào đ ó đầu thấy hứa du kiên quyết như thế viên thiệu cũng giao động nếu không thì thử xem ngược lại cũng không có cái gì đánh tan t à o quân thượng sách thử một lần hứa du kế sách cũng không sao viên thiệu chính phải đáp ứng hứa du xuất binh n h ư thần thẩm phối liền từ ngoài trướng đi vào t h ẩ m phối quét hứa du một ánh mắt thư lạnh một tiếng đối với viên thiệu bầm báo chúa công nghiệp thành có thư tín chuyển đến chuyện gì a là liên quan với hứa tử v i ễ n việc h ả trình lên đi thẩm phối đem thư tín trình lên viên thiệu lật xem qua đi một cơn lửa giận đột nhiên xông lên đầu thư nội dung trong bức thư là hứa du ở nghiệp thành lúc tham ô nhận hối lộ chứng cứ hứa du không những mình trắng trợn tham ô c ư ớ p đoạt chiếm lấy điền sản còn dung túng hứa ra thân thích con cháu thu nhận hối lộ cướp đoạt dân tài từng việc từng việc từng k i ệ n ở thư tín bên trong viết đến rõ rõ r à n g r à n g hứa tử viễn chính ngươi nhìn trong thư viết cái gì viên thiệu đem thư tín ngã tại hứa du trên mặt nổi giận nói lạm hành thất phu ngươi có mặt mũi nào ở ta trước mặt hiền t ế n g ư ơ i tham ô thành tính nói vậy là thu r ồ i tào tháo tiền với hắn hợp n ư u hại đại quân ta hứa du kinh hai nói chúa công ta không có a thần ở nghiệp thành tuy có tiểu quá nhưng ta đối với chúa công trung tâm không thể nghi ngờ thần hiến kế sách thật là phá tào thượng sách a n hối lộ trái pháp luật đồ cũng xứng để thượng sách c ú t cho ta viên thiệu lớn tiếng quát hứa tử viễn lấy tội lỗi của ngươi ta giết ngươi đều không quá đáng nệ tình chúng ta quen biết nhiều năm ta không lấy tính mạng của ngươi ngươi hiện tại lập tức cúc cho ta ra đại doanh ta không có như ngươi vậy thần tử ta viên bản sơ đời này cùng ngươi không còn nữa gặp lại hứa du thất vọng nhìn viên thiệu nói chúa công ta là tham ô trả tiền tài có thể chúng ta nhiều năm như vậy giao tình còn không ngăn nổi điểm ấy tiểu khuyết điểm sao chúa công làm như thế thực sự là để thần đau lòng viên thiệu chính p h í a đây căn bản không muốn để ý tới hứa du k h o á t tay nói nhiều lời vô ích người lên a đem hứa du cho ta xoa đi ra ngoài duy hai bên giáp sĩ tiến lên thô bạo đem hứa du tha ra lều lớn ở hứa du bị ném đi một khắp đó hắn hoàn toàn ngội lạnh cả lòng rồi bản sơ ngươi vì sao như vậy đối với ta ta là chân tâm v ì ngươi đại nghiệp suy nghĩ a hứa du hồn bay phách lạc trở lại chính mình liều trại thở dài nói điền nguyên h ả o t ự công g i ữ ta rốt cuộc cảm nhận được hai người các ngươi tâm tình chỉ có phá địch thượng sách chúa công nhưng không nạp dán làm sao làm sao ta bây giờ bị thẩm phối n ụ thân thiết con cháu cũng bị thẩm phối mưu hại thiên hạ to lớn cái nào còn có ta hứa tử viễn dung thân địa phương ta sống sót còn có ý gì đây hứa du sinh không thể luyến cheng một tiếng rút ra bảo kiếm liền muốn tự vẫn lại bị bên cạnh thân vệ đầu linh gắt gao đè lại tiên sinh ngươi hà tất coi thường mạng sống bản thân a thân vệ đầu lĩnh là hứa du một tay đệ b à tới nhiều năm qua cùng hứa du vào sinh r a tử đối với hứa du trung thành tuyệt đối hắn đối với hứa du k h u y ê nhủ viên thiệu không nghe tiên sinh nói như vậy trận chiến này thất bại tào tháo phá viên thiệu tất nhiên gặp nhất thống hà bắc uy thế thiên hạ tiên sinh vừa cùng tào tháo là người quen cũ sao không b u ô n g tha viên thiệu đi đầu tào tháo như vậy cũng không mất vinh hoa phú quý đầu tào cũng tốt nếu viên bản sơ không nạp ta nói cái tiêu ta liền tự mình hướng về hắn chứng minh hắn sai rồi ta hứa tử viễn mới là đúng hứa du đã đối với viên thiệu triệt để thất vọng mở miệng kết thân biện hộ việc này không nên chậm c h ễ chúng ta hiện tại liền đi viên thiệu h ỉ nộ vô thường không đi nữa e sợ sẽ bị viên thiệu bắt được đến ngục bên trong cùng tự thụ làm bạn hứa du ở thân vệ hộ tống giới nhân màn đêm rời đi viên thiệu đại doanh hướng về tàu doanh mà đi chương hai trăm hai mươi tám tử viễn ngươi đã tới chương hai trăm hai mươi tám tử viễn ngươi đã tới lúc này tào tháo chính khoác một cái áo khoác ngồi ở trong lều đọc sách hắn tuy rằng trong tay cầm thư trên thực tế nhưng từ lâu thần du vật ngoại thiếu lương việc không phải đơn giản như vậy liền có thể giải quyết giết lương quan chỉ có thể giải cơn cấp bách trước mắt các binh sĩ đói bụng a nên nổi loạn hay là muốn nổi loạn số may lời nói tôi lúc hay là có thể đưa một nhóm lương thực lại đây có thể coi là lương thực thật đưa tới có thể chống đỡ bao lâu đây cùng biên thiệu chiến tranh là một hồi lệ mề đại chiến lại thiếu lương làm sao bây giờ tiếp tục giết lương quan coi như giết tôi lúc cũng không có lương thảo lại trợ giúp chính mình tào tháo đầu mơ hồ đau đớn đầu phong bệnh lại lần nữa có phát tác dấu hiệu nếu như tứ hải thương hội là thế lực của chính mình là tốt rồi nếu hoàng đế cùng tứ hải thương hội quan hệ tốt có thể hay không để hoàng đế xuất một chút lực từ tứ hải thương hội bên kia được một bút giúp đỡ tào tháo tâm tư quần quận dưới trướng thân vệ đột nhiên tiền vào b m báo chúa công tào hồng tướng quân bắt được một tên quân địch g i a n tế người này tự gọi hứa du nói là thừa tướng bạn cũ cái gì hứa du xin vào bổ tướng tào tháo nghe vậy khiếp sợ không tên ở trong khiếp sợ còn có một loại khó mà diễn tả bằng lời mừng rỡ thân là nhiều năm bạn tốt tào tháo đối với hứa du hiểu rất rõ hứa du người này rất thông minh trí mưu cũng không thấp chỉ tiếc là người tham lam chi tiết cũng không phải cao như vậy n h ư quả không ngoài chút ngoài ý muốn người như vậy sẽ không bỏ đi viên thiệu xin vào chính mình càng không thể chạy đến chính mình đại doanh đến thi kế phản gián dù n g tính mạng của hắn đến chợ viên thiệu thắng lợi trực giác nói cho tào tháo quan độ một trận chiến thắng bại then chốt liền ứng tại đây cái hứa du trên người nhanh mau đưa tử viễn mời đi vào duy c h ậ m đã tử viễn xin bảo ta làm tự mình đi nên tào tháo đứng dậy liền hài cũng không k ị p xuyên không mặc y phục liền chạy ra liều trại tử viễn tử viễn ngươi đã tới tào tháo xa xa nhìn thấy hứa du liền bước nhanh tiến lên l ê n tiếp đối với hứa du ngã đầu liền bái tào tháo tới liền hướng hứa du hành đại lễ đem hứa du cả kinh một mặt t r ò n váng hắn vội vã đỡ lấy tào tháo nói thừa tướng không được ca hứa du không có quan chức tại người chỉ là một giới bố ý ỉa sao có thể làm thừa tướng lớn như vậy lễ hứa du lúc nói chuyện tào tháo trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất tự gọi bố ý ỉa này hứa tử viễn quả nhiên là ở viên thiệu cái kia thất thế tào tháo đứng dậy cười nói chúng ta là bạn cũ lâu năm ở lạc dương thời gian liền cùng nhau chơi bừa hai người chúng ta chỉ luận tình bạn bất luận trên dưới toti người lên a ở trong lều bày xuống miến hội bây giờ nhân màn đêm tới gặp ta cái này bạn cũ liền không sợ bản sơ hiểu lầm sao hứa du đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch khuôn mặt khổ sở nói cái gì chủ mưu viên điệu không nạp ta lời hay ngược lại nghe tin tiểu nhân lời gièm pha hại ngô gia quyến bây giờ ta đã là cùng đường mặt lộ mới đến nhờ và thừa tướng còn khất thừa tướng thu nhận giúp đỡ tao tháo chân thành nhìn hứa du nói tử viên cùng b ổ n tướng chính là bạn thâm giao khí viên sinh bảo chính là b ổ n tướng may mắn vậy có tử viên giúp đỡ ta đại sự thành rồi lấy giao tình của chúng ta tử viên không cần khắc khí xưng hô ta tự liền có thể tào tháo như vậy cho mặt mũi để hứa du trong lòng ấm áp xem tào tháo thái độ đối với chính mình không biết so với viên thiệu mạnh bao nhiêu lần có rượu hứa du liền mở ra máy hát hắn đem viên thiệu làm sao không nạp l ờ i hay thần phối làm sao h ã m hại người nhà của hắn tất cả đều kể ra cho tào tháo nghe tào tháo nghe được rất chăm chú cũng không phải là bởi vì tào tháo đối với hứa du nhà chuyện hư hỏng cảm thấy hưng thú hắn đang tìm kiếm hứa du trong lời nói kẽ hở đến xác định hứa du đến cùng có thật lòng không hiệu lực từ đầu nghe được đến đ g ô i tào tháo tinh tế thưởng thức hứa du trong lời nói cũng không không hợp lo g i địa phương mấy chén rượu và o bụng hứa du dần dần có mấy phần cảm giác say hắn sát mặt đ ỏ lên đối với tào tháo nói mạnh đức ta đến nhờ và trước ngươi từng hướng về viên thiệu gián ngôn để hắn phái kỵ binh kỳ tập hứa đô hai mặt giác công tào tháo nghe vậy kinh ngạc nói như viên bản sơ dùng từ viễn nhu kế đại quân ta chẳng phải là muốn toàn quân diện đúng đấy hứa du thở dài nói thật tốt kế sách viên bản sơ nhưng không nạp lời hay c h o m dòng chủ vậy tào tháo khiêm tốn tỉnh h giáo nói viên thiệu xem thường tử viễn đó là sự tổn thất của hắn tử viễn ở ta d ư ớ i trướng vậy chính là ta trương tử phòng ta tất đối với tử viễn nói gì ngay nấy tính xin tử viễn dạy ta phá địch thượng sách hứa du ngẩng đầu lên đột nhiên đối với tào tháo hỏi mạnh đức ngươi trong quân lương thảo còn có bao nhiêu tào tháo thản nhiên đáp vẫn còn có thể ứng phó một năm đ ề u đến vào lúc này mạnh đức còn chưa nói với ta lời nói thật tào tháo cười đáp ý nói rằng lương thảo xác thực không nhiều chỉ còn nửa năm cũng được xem ra mạnh đức cũng không tín nhiệm ta hứa du thở dài một tiếng đứng lên nói nếu mạnh đức không tin ta ta lưu ở chỗ này cũng vô ích nay liên cáo tử hứa du r ứ t lời xoay người liền đi ra ngoài tào tháo vội vã kéo lại hứa du đối với hứa du nói tử viễn không phải ta không tín nhiệm ngươi thực sự là quân lương can hệ trọng đại không dám xem thường thiếu lương việc để sĩ tốt biết được e sợ gặp g i a o động quân tâm lời nói thật nói cho tử viễn đi ta trong quân chỉ còn tháng ba chi lương hứa du lắc đầu cười nói năm đó ở thành lạc dương thời điểm ta theo mạnh đức cùng bản sơ đi tham gia nguyễn đá bình hứa t i ệ u cho mạnh đức đánh giá là chi thế năng thần thời loạn lạc chi gian hùng cẩn thận nghĩ đến này gian hùng chi danh thật không gọi sai tào tháo cười nói nếu không thi t r á thuật làm sao ở thời loạn lạc bên trong sinh tồn từ viễn mà tới gần chút ta muốn nói với ngươi lời nói thật tào tháo để sát vào hứa du nhỏ giọng đối với hứa du nói ta trong đại quân chỉ còn một tháng lương thảo hứa du tựa như cười mà không phải cười quay đầu đối với tào tháo nói mạnh đức ngươi trong quân đã không có lương thực mạnh đức cho rằng còn có thể giấu được ta sao tào tháo nghe vậy kinh hãi đến biến sắc khó có thể tin t ư n ó i từ viễn người làm sao biết được thiếu lương việc chỉ có tào tháo cùng bên người mấy cái tâm phúc văn võ biết được liền trong quân tướng tá cũng không biết hứa du nhưng đối với chuyện này rõ rõ r à n g r à n g để tào tháo kinh ngạc hứa du không nhanh không chậm đem tào tháo viết cho tuân lúc thúc lương thư tín móc đi ra đưa cho tào tháo nói mạnh đức n g ư ơ i p h ả i đi thúc lương thư tín đã mất ở ta tay nếu như viên thiệu từ ta kế sách cũng không cần phát binh tấn công chỉ cần ngăn cản ngươi bộ đội ngươi quân đội liền sẽ bất chiến tự tan tào tháo nắm bắt thư tín trên người đã bị mồ hôi lạnh thất nhẹp hứa du nói tới một điểm không sai nếu như viên thiệu nắm chắc tào quân thiếu lương thời cơ lấy đại quân vây n ố t tào tháo coi như có trăm nghìn ngữ kế cũng chỉ có thể mặc cho người sâu xé cũng còn tốt viên thiệu q u ó ngu không chỉ không tiếp thu hứa du ngữ kế còn đem hứa du trục xuất l i ề u lớn nay chẳng lẽ là trời cao chăm sóc để ta t à o mạnh đức thành tựu bá nghiệp tào tháo lại lần nữa đối với hứa du bài nói tử viễn nếu coi ta là thành bạn thân t r ư ớ c đến nhờ vả át sẽ có thượng sách dạy ta kính xin tử viễn nói rõ cứu đại quân ta chương hai t r ư n lưu hiệp túi gấm rượu sách chương hai lưu hiệp túi gấm rượu sách tào tháo cùng viên thiệu thái độ đối với chính mình quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất thỏa mãn cực lớn hứa du lòng hư vinh nếu viên thiệu không nghe lời hay vậy mình liền phụ tá tào mạnh đức t r ợ hắn thành tựu bá nghiệp nói chung mặc kệ ai làm bá chủ nay phong hầu bái tướng công lao chính mình là lấy chắc hứa du nâng dậy tào tháo cười nói minh công không phải là thiếu lương sao không coi là đại sự gì mạnh đức thiếu lương ta sẽ đưa một phần lương thảo cho mạnh đức này lương thảo hoàn toàn có thể ứng phó đại quân mấy năm cần thiết ngoài ra ta này thượng sách còn có thể để viên thiệu trăm vạn đại quân bất chiến tự tan kế đem ăn ra hứa du vẫy một cái ống tay á o cất cao giọng nói viên thiệu đại quân lương thảo quân giới đều ở ô x à o mà phòng giữ ô x à o người lại là thuần vu quỳnh cái kia viền rượu như mạng không hữu thất v u chúa công chỉ cần khiến quân sĩ ra vẻ viên thiệu vận chuyển lương thực bộ đội liền có thể cướp đoạt ô x à o lương thảo có thể trở về lương thực liền hết mức vật đến vẫn không trở lại lương thảo thì lại một cây bước tiêu chi cứ như vậy tình thế liền biến thành chúa công có lương viên thiệu không có lương thực không quá ba ngày quân viên sĩ tốt tất nhiên nổi loạn chúa công đại thế có thể thành vậy tào tháo nghe vậy đại hỷ hứa du nói tới việc nếu có thể thành sẽ là lần này đại chiến điểm bước mặt quan độ hát phong đại trại triệu vân cùng lý nho chờ văn võ thu được mật thám b ẩ m báo hứa du đã rời đi viên thiệu đại trại đi đến tàu doanh lý nho nói rằng thời cơ đã đến là thời điểm mở ra bệ hạ túi gấm triệu vân cung kính đem lưu hiệp túi gấm rượu sách mở ra cùng mọi người đồng thời quan sát chữ vị một khi hứa du đầu tàu trận đại chiến này liền đến then chốt thời gian tàu quân thiếu lương viên thiệu đem lương thảo chuẩn với Âu s ả o hứa du nhất định sẽ hướng về tàu tháo gián ôn kỳ tập ô xảo cướp bóc quân địch lương thảo thừa cơ tiêu lương viên thiệu đại quân lương thảo binh khí áo giáp đều ở ô xảo đây là một món tải phú t như vậy như vậy. lưu â hiệp này h Bắc c phong thư tín viết đến mức rất tỉ mỉ mặt sau còn viết cụ thể hành động sách lược triệu vân đối với lưu hiệp khâm phục đến phục sắt đất cảng khái nói vậy hạ tuy ở hứa đô nhưng đối với hà bắc thế cuộc rõ như lòng bàn tay liền hứa du đầu tàu tàu quân tấn công ô xảo việc cũng có thể coi là đến Cái gọi là b ầ y mưu nghĩ kê bên trong quyết thắng bên ngoài n g à n d ặ m chỉ đến như thế chứ lý nho cũng một mặt kính để nói rằng ta thân làm nhu thần nhưng chưa từng thấy bệ hạ bực này thần cơ diệu toán người bệ hạ mưu tính t h u ậ t quả thực là xuất thần nhập hóa khiến người ta b à i phục bàng thống cảm khai nói ta ở kinh tương thời gian người đều nói n g ọ a lòng phượng sổ đến một có thể an thiên hạ r a các khổng minh mưu lược còn thắng ta nửa phần ta vẫn cho là khổng minh là thiên hạ mạnh nhất n ư u sĩ mãi đến tận hiệu lực bệ hạ ta mới hiểu được ta nguyên lai、like、ý nghị có điều là hết ngồi đại giếng không biết thiên hạ to lớn cái gì n g o ạ long phượng sổ đều đánh không lại chân lòng thiên tử a nhà lương văn xịu càng là đối với lưu hiệp coi như người trời cùng thật như không đoạn viên thiệu lẫn nhau so sánh lưu hiệp cái này t ầ n chúa công quả thực là như thần nhân vật v ẫ n chú mưu tính đến đây chẳng phải là đánh đầu thằng đó hơn nữa lưu hiệp còn chiếm cư thiên tử đại nghĩa tuy rằng thực lực tạm thời không bằng tào tháo viên thiệu một ngày nào đó gặp vượt qua hai vị này tiêu hùng t hưng ơ phục đại hán cũng không phải một câu lời nói xuống triệu vân thu hồi tin hướng mọi người nói nếu chư vị cũng giải bệ hạ sách lược liền theo ấn bệ hạ sách làm việc đi trình quân xuất phát thứ đêm mây đen gió lớn triệu vân xuất kỵ binh dốc toàn bộ lực lượng thẳng đến Âu xảo lúc này thuần vu quỳnh chính đang trong lều yến ẩm bầu rượu tản đi một chỗ trong danh o t r ư ớ n g mùi rượu trùng thiên phó tướng khôi nguyên tiến đối với thuần vu quỳnh khuyên nhủ tướng quân uống ít chút đi bảo vệ Âu xảo kho lúa chính là trọng trách như quân địch thừa dịp tướng quân say rượu đột kích chúng ta nên có thể làm gì ta say rồi sao thuần vu quỳnh say mắt mê ly lớn tiếng đối với khôi nguyên tiến nói ta ta không có say hai người các ngươi cùng ta hiểu biết nhiều năm lẽ nào còn không hiểu rõ bản, bản tướng tự lượng khôi nguyên tiến thực sự không có gì để nói đều hét thành cái này hùng dạng còn nói không có say một người khác phó tướng triệu duệ đứng dậy đi đến khôi nguyên tiến bên cạnh vô vô khôi nguyên tiến b ả vai nói khôi minh thuần vu tướng quân đã uống nhiều như vậy lúc này muốn cho hắn tỉnh rượu là không thể t à o tháo dụa rụt cổ trại bên trong đã c o i nhiều ngày nghĩ đến tối nay cũng không gặp xảy ra chuyện gì một lúc hai người chúng ta đem người t u ầ n doanh ngày mai tiếp tục khuyên thuần vu tướng quân đi ai cũng chỉ có thể như vậy khôi nguyên tiến thở dài một tiếng nói rằng thuần vu tướng quân suốt ngày uống rượu uống đến bất tỉnh nhân sự ố xào sớm một là muốn ra đại đoạn ngày mai chúng ta khuyên một khuyên hắn thử một chút xem nếu như thuần vu quỳnh tướng quân vẫn như cũ không hối cải chúng ta liền cho chúa công viết tin để chúa công khác đổi tướng tài đến c h ấ n thủ Âu s à o triệu duệ cũng gật đầu nói đúng đấy như chúa công phái hàn manh tướng quân đến đây định sẽ không như vậy làm việc hai tướng tâm sự nặng nề chọn đủ tuần đêm binh mã ở Âu s à o tuần tra lúc này triệu vân kỵ binh đã ở Âu s à o ở ngoài chúng tướng thủ thế chờ đợi ngoại trừ một vạn tinh kỵ ở ngoài còn có hai đội vận chuyển lương thực xe ngựa bất luận là kỵ binh vẫn là vận chuyển lương thực đoàn xe đều ăn mặc viên thiệu quân y giáp đánh viên thiệ những n à y các tướng sĩ xem ra cùng viên thiệu quân giống nhau như lúc bàng thống quan sát ô xảo tình hình đối với triệu vân đám người nói ô xảo phòng ngự quả nhiên thư giãn chúng ta n ế u không lấy vẫn đúng là cũng bị tào tháo lấy lý nho cũng mở miệng nói theo thiên cơ doanh mật thám và báo tào tháo cũng phải chỉnh quân xuất binh phòng chừng lại quá nửa cái c á c h giờ tào quân liền sẽ đến ô xảo nửa cái c á c h giờ đầy đủ Ý thì bệ hạ kế sách lấy ô xảo dễ như t r ở bàn tay bàng thống quay đầu đối với n h a lương văn xịu cười nói hai vị tướng quân ngày hôm nay liền xem các ngươi biểu hiện n h a lương văn s u đối với bảng thống ôm của nói quân sư yên tâm chúng ta cũng sẽ không để cho bệ hạ thất vọng nhà lương văn s u bây giờ đã cùng định lưu hiệp có cơ hội lập công hai người bọn họ đương nhiên sẽ không công tha tất cả bố trí thỏa đáng nhà lương văn s u liền đi ở phía trước đội ngũ xuất l í n h đại quân nên ngang hướng về ô x à o doanh trại mà tới đại quân liền chờ tiến vào ô x à o xuất binh tuần đêm khôi nguyên tiến cùng triệu duệ chờ người phát hiện dị t h ư ờ n g vội vã xuất quân chạy tới đứng lại các ngươi là nơi nào q u â mã triệu vân đại quân ăn mặc quân viên y giáp đánh quân viên cờ xí khôi nguyên tiến mấy người cũng không chút kinh hoàng bọn họ chỉ là kỳ quái vì sao nửa đêm thời gian gặp có chính mình quân đội đến ô x à o đi ở đội ngũ mặt trước nhan lương đem đao xoay ngang h ừ lệnh nói khôi nguyên tiến ngươi liền bản tướng đều không nhận ra sao khôi nguyên tiến nghe vậy chỉ cảm thấy thanh â m này vô cùng quen thuộc vội vã nắm cây đ ố c tiến lên quan sát chương hai trăm ba mươi chúa công diệu kế há lại là bọn ngươi có thể phỏng đoán chương hai trăm ba mươi chúa công diệu kế há lại là bọn ngươi có thể phỏng đoán nhan nhan lương tướng quân cây đ ố c chiếu ra nhan lương mặt khôi nguyên tiến không khỏi kinh hại đến biến sắc nhan lương ở bạch mã cuộc chiến bên trong chiến bại bị hắc sơn cuốn bắt việc này mọi người đều biết l ạ i sao sẽ xuất hiện ở Âu xảo nhan lương lạnh lùng nói làm sao nhìn thấy bản tướng ngươi cảm giác rất bất ngờ nhan lương văn sĩu chính là hà bắc tứ đình trụ đứng đầu viên thiệu nể trọng nhất đại tướng hắn uy thế tuyệt không là khôi nguyên tiến bực này tiểu nhân vật có khả năng chịu đ ư ợ c không không không phải chỉ là cùng nhan lương nói chuyện khôi nguyên tiến liền kinh hồn b ạ t vía hắn kiềm chế lại sợ h ã i trong lòng ổn định tâm tình đối với nhan lương nói tướng quân không phải là bị hát sơn quân chẳng biết lúc nào trở về hừ lấy bản tướng năng lực chỉ là hát sơn tặc khấu làm sao làm sao được rồi ta Này đều âm thanh này đối với khôi nguyên tiến cùng triệu duệ tới nói cũng rất quen thuộc dùng cây đốt chiếu dọi vừa nhìn hai tướng liền càng thêm kinh ngạc văn sửu tướng quân văn sửu tướng quân cũng tới khôi nguyên tiến cùng triệu duệ không chút nào dám nghi vấn nhan lương văn sửu thân phận lấy nhan lương văn xỉu ở viên thiệu trong quân địa vị chém giết hai người bọn họ đều sẽ không phải chịu quá nghiêm trọng trừng phạt hai người bọn họ cũng không dám nắm cái mạng nhỏ của chính mình đồ dỡn khôi nguyên tiến lại hỏi cái k i a chúa công phái hai vị tướng quân đến ô s à o lại vì sao sự đương nhiên là chống đỡ tào tặc nhan lương thanh như hồng trung đối với khôi nguyên tiến đám người nói căn cứ ta quân mật thám đề báo tối nay tào tháo sẽ đích thân xuất quân tập kích ô s à o chỉ bằng các người đám người ô hợp này có thể chống lại tào quân sao văn xỉu cũng lạnh giọng nói nếu như ô xảo có sai lầm đem đầu của các người chặt bỏ đến đều không thể bù đắp triệu vân nhìn nhan lương văn xỉu biểu hiện trong lòng âm thầm ngật đầu hai người tối nay hành động tuyệt đối là ảnh đế cấp bậc hay là bởi vì bản sắc biểu diễn hai tướng quen tay làm nhanh đối mặt khôi nguyên tiến triệu duệ chờ người cái k i a câu ngạo khí sức lực biểu hiện vô cùng nhòm nhuyễn tào tháo muốn tới tấn công ô xảo phải làm sao mới ổn đ â y a khôi nguyên tiến triệu duệ chờ người nghe được tin tức này sợ đến mặt không có chút máu bọn họ võ nghệ thưa thất bình thường chỉ huy si tốt tác chiến bản lĩnh cũng bình thường chủ tướng thuần vô quỳnh lại uống đến say như chết làm sao có thể chống lại tàu quân tấn công nhan lương cười nhạo nói vì lẽ đó chúa công mới phái ta hai người đến đây toàn diện tiếp quản ô xào phòng ngự bằng không chỉ bằng các người đám rác rưởi này hà có thể ngăn cản tào tháo khôi nguyên tiến triệu duệ hai người nghe vậy đại hỉ không để ý chút nào nhan lương gọi bọn họ là rác rưởi đúng đấy chúa công đều đem hà bắc mạnh nhất nhan lương văn xử hai vị tướng quân phái lại đây bọn họ còn có cái gì có thể lo lắng triệu duệ cười theo đối với nhan lương nói chúa công thực sự là thần cơ diệu toán bày mưu nghĩ kế quyết thắng ngàn dặm chúng ta bội phục hai vị tướng quân làm đến thực sự là đúng lúc ở hai vị tướng quân bảo vệ dưới ô xào tất nhiên vững như thái sơn văn sửu căn bản không để ý tới triệu duệ linh lọn trầm giọng nói quân tình như lửa phí lời thiếu tự trước tiên để bộ đội ta tiến vào Âu s ả o lại mang chúng ta đi chung quân liệu lớn ta ngược lại muốn xem xem cái này thuần vũ quỳnh là làm sao thủ Âu s ả o duy khôi nguyên tiến triệu duệ rất chân chó đem triệu vân đại quân dẫn vào Âu s ả o bên trong hơn b ạ n người kỵ binh bước tiến chỉnh tề như một để hai người thạc phục kỷ luật nghiêm minh đây là một nhánh tinh nhuệ c h i sư a như vậy tinh nhuệ kỵ binh ở chúa công giới trướng cũng không thường thấy xem ra chúa công đối với ô xảo cũng thật là nặng coi có n h a lương văn sửu ở hơn nữa này chi tinh nhuệ kỵ binh tào tháo muốn đánh thắng trận chiến này e sợ không quá dễ dàng theo nhan lương văn sửu hốn còn khả năng hôn đến quân công vận chuyển lương thực xe ngựa cũng chậm rãi lái vào ô xảo khôi nguyên tiến không nhịn được mở miệng hỏi hai vị tướng quân những n à y lương xe là dùng làm gì văn sửu liếc khôi nguyên tiến một ánh mắt nói rằng đây là ngươi hẳn phải biết sao không nên hỏi sự tình đừng hỏi vâng thiểu nhân rõ ràng khôi nguyên tiến ngượng ngùng n ở nụ cười không dám nhiều lời được rồi cũng không cần hù dọa bọn họ n h a lương đối với khôi nguyên tiến nói tào tháo nếu đột kích ô xảo đã không an toàn chúng ta là phụng chúa công chi mệnh đem ô x à o lương thảo chuyển đến chỗ an toàn đi khôi nguyên tiến triệu duệ nghe vậy đ ố n g nhiên tình ngộ gật đầu liên tục đúng vậy chính là như thế một chuyện biết tào tháo muốn tới cấp lương còn đem lương đặt ở ô x à o cái tia không phải n g ấ cả đem lương trở đi sẽ không có bất cứ vấn đề gì hai người tự đáy lòng thở dài nói chúa công mưu tính sâu xa chúng ta bội phụ ca nhan lương đối với bọn họ nói rằng các ngươi hiện tại liền phối hợp t a người đem toàn bộ lương thảo trang xe trở đi chúng ta tuân mệnh khôi nguyên tiến hai tướng hùng hục phối hợp triệu vân đi trang lương thực bọn họ phát hiện trên xe ngựa chứa đầy cỏ khô không khỏi s ư n g sở đối với triệu vân hỏi vị tướng quân này những này cỏ khô là dùng làm gì triệu vân trầm giọng nói đem lương thực trang xe cỏ khô bỏ vào kho l ú a còn lại không nên hỏi thấy triệu vân như vậy trang bị triệu duệ không vui nhà lương văn xỉu chính là chúa công giới chướng đắc lực nhất thượng tướng bọn họ không nhìn chính mình cũng là thôi trước mắt cái này tuổi trẻ tiểu đem chính mình chưa từng gặp nói vậy không là cái gì nhân vật trọng yếu dựa vào cái gì đối với chính hắn một cái thái độ triệu duệ bất mắn nói ngươi là người nào dựa vào cái gì đối với ta đến kêu đi h ế t ta chính là văn sửu tướng quân tộc đệ văn đồ chúa công thân vệ triệu vân lúc này rút ra thánh nhân lý lẽ chỉ về triệu d u y ệ nói phụng chúa công chi mệnh cứu viện ô xào lương thảo người trái lệnh giết không tha văn sửu tộc đệ chúa công thân vệ hai người này thân phận bất luận lấy ra người nào khôi nguyên tiến cùng triệu duệ đều không t r e o trọng nổi càng là hiện tại triệu vân rút ra bảo kiếm đ ằ n g đằng sát k h í gián dấp càng là đem bọn họ sợ rồi văn tướng quân không đến nội a đều là hiểu lầm hiểu lầm khôi nguyên tiến làm nổi lên cùng sự lão đối với triệu vân nói chúng ta hiện tại liền chuyển lương thực lập tức giống như triệu duệ tính khí không được văn tướng quân đừng chấp nhận với hắn chờ chúa công đắc thắng trở về nghiệp thành sau khi chúng ta xin mời văn tướng quân uống rượu cho ngài b ồ i tội thấy khôi nguyên tiến triệu vua triệu vân lúc này mới đem thánh nhân lý lẽ cắm vào trong vỏ đối với bọn họ nói rằng nhanh chuyển lương chúa công đại sự quan trọng triệu vân vận chuyển lương thực thời khắc nha lương văn s ị u đã bước vào t r u n g quân lều lớn bọn họ mới vừa vừa đi vào trong lều liền nghe đến một luồng gây mũi mùi rượu toàn bộ lều lớn đều trả ngập nồng nặc mùi rượu thuân v ũ quỳnh ôm vào rượu nằm ở trên bàn tiếng ng nhà lương văn sửu thay thế không nhịn được n h ữ mày viên công làm sao sẽ phái thằng ngu này đến thủ ô x à o chủ tướng tội thành như vậy tào tháo đại quân nếu là đến đây hậu quả quả thực không thể nào tưởng tượng được xem ra coi như không có bệ hạ nhúng tay chiến sự quân viên cũng là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ giờ khác này hai người bọn họ đều cảm thấy đến vui mừng may là chính mình quy thuận bệ hạ theo viên thiệu một con đường đi tới hắc chỉ sợ là tiền đổ vô lượng a chương hai trăm ba mươi mốt ô x à o tiểu tiên thuần vô quỳnh chương hai trăm ba mươi mốt ô xảo tiểu tiên thuần vô quỳnh văn sửu tiến lên một bước đem thuần vô quỳnh thân thể nâng lên quay về thuần vu quỳnh mặt chính là một trận nhanh tay nhanh mắt đập thuần vu quỳnh năm sáu cái và o miệng say rượu thuần vu quỳnh rốt cục xem như là tỉnh rồi say mắt lim dim nhìn văn s ỉ u ưu này không phải văn s ỉ u tướng quân sao ha ha ha thuần vu quỳnh n i ế t m ô i trong miệng tỏa ra nồng nặc rượu s ú đối với văn s ỉ u nói văn s ỉ u tướng quân đến rất đúng lúc ca hôm nay ta một mình uống rượu thật là cô quặng đến đ ế n đến chúng ta c ộ n g ẩm một trăm ly ai uống không trôi ai chính là cậu ai chính là vương bát đản nhàn lương lắc lắc đầu đối với văn xỉu nói thuần vu quỳnh này giá áo túi cơm xây thành bộ rắn g này còn có giá trị lợi dụng sao văn xỉu cười lạnh nói t à o quân đột kích hắn muốn như thế xây lừa đảo được nào có chuyện dễ dàng như vậy ta tự có biện pháp để hắn t ỉ n h r ư ợ u văn xỉu đem thuần vu quỳnh thu lúc thức dậy phó tướng triệu duệ vừa vặn đẩy trướng mà vào cảnh tượng trước mắt để triệu duệ khá là lúng túng đối với nhan lương văn xỉu chê cười nói hai vị tướng quân cũng nhìn thấy tình huống chính là như thế cái tình huống thuần vu quỳnh tướng quân e sợ không thể chỉ huy sĩ tốt tác chiến không sao văn xỉu lạnh nhạt nói ngươi đi chuồn ngựa quán chút nước đáy ngựa đến ta để hắn thanh tỉnh một chút chuyện này triệu duệ nghe vậy trần chờ nghe văn xỉu ý của tướng quân là muốn quán thuần vu quỳnh nước đ á y ngựa a như thế buồn nốn sự thuần vu quỳnh tất nhiên nổi giận vạn nhất thuần vu quỳnh sau đó truy cứu lên hắn không t r e o chọc nổi văn xỉu không được tìm chính mình tính sổ làm sao ngươi nghe không hiểu bản tướng lời nói sao văn xỉu t r ừ n g mắt mắt lạnh lẽo triệu duệ k i n h hãi gật đầu liên tục nói mặt tướng lập tức đi làm không lâu lắm triệu duệ liền mang theo mấy cái giáp sĩ đi vào trong lề ở giáp sĩ trong tay bưng tràn đầy một bình nước đái ngựa văn xỉu hạ lệnh quán đến thuần vu quỳnh trong miệng để hắn thanh tỉnh một chút sĩ tốt không dám n g ô nghịch văn sửu ý tứ mấy người thu về hỏa đến đệ lại thuần vu quỳnh một người bưng nước đáy ngựa liền hướng thuần vu quỳnh trong m i ệ p quán ô a thuần vu quỳnh uống xong nước đáy ngựa nhất thời trở nên hai mắt đăm đăm lại không trước men say hắn không được nuôi khan cuối cùng bò ở trên mặt đất từng ngụm từng ngụm phun ra vật dơ bẩn a hòa mấy miệng phun ra đến trên đất liền tràn đầy tỏa ra tanh tuổi nôn thuần vu quỳnh miệng lớn thở hồn hển mấy hơi thở mới mở mịt đứng dậy văn sửu lệnh giọng đối với thuần vu quỳnh nói thuần vu quỳnh ngươi có thể tính rượu thuần vu quỳnh mới vừa tuy đang đùa rượu phong ký ức nhưng vẫn còn ở đó thấy nhan lương văn sửu ngay mặt thuần vu quỳnh trong lòng kinh hãi không nhịn được hỏi văn sửu tướng quân nhan nhan lương tướng quân các ngươi làm sao sẽ ở chỗ này các ngươi không phải nhan lương văn sửu bị hát sơn quân bắt được thuần vu quỳnh thân là quân viên đại tướng làm sao không biết có thể hiện tại hai người đang yên đang lành đứng ở trước mặt mình thuần vu quỳnh cũng không tiện đặt câu hỏi nhan lương đối với thuần vu quỳnh nói ngươi là nói hai người chúng ta nên ở hát sơn quân doanh trại chứ thuần vu quỳnh gật g ủ hắn chính là ý này nhan lương n g o n ê nói chỉ là hát sơn tập ấ u làm sao có thể hạn kiểm chế được hai người chúng ta là chúa công để chúng ta trả hàng dùng tốt kế đánh bại t à o quân thì ra là như vậy thuần vũ quỳnh bỗng nhiên t ì n h lộ nhan lương văn s u tổng hợp hà bắc chưa từng có đi ị thủ vì là hà bắc võ tướng đứng đầu lúc đó bọn họ bị hát sơn quân bắt được thuần vũ quỳnh trong lòng thì có điểm kỳ quái cảm thấy đến cái kia không phải nhan lương văn s u trình độ hát sơn quân có tài tán gì có thể bắt sống hà bắc mạnh nhất hai viên đại tướng hiện tại nhan lương văn sự nói ra thật tình hắn mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện cái kia hai vị tướng quân lần này đến ô xào là văn sự lạnh lùng nói phúc chúa công chi mệnh tiếp quản ô xảo chống đỡ t à o quân thuần vũ quỳnh t à o quân đã buôn ô xảo giết tới ngươi nhưng còn say thành như vậy ngươi xứng đáng chúa công tín nhiệm sao thuần vũ quỳnh nghe vậy kinh hãi đến biến sắc trên người mồ hôi lạnh chạy dòng t à o quân muốn giết tới ta làm sao không biết cả ngày say rượu ngươi lại có thể biết cái gì nhan lương cao giọng quất lên nếu không là chúa công phái ta hai người tiếp quản ô xảo các ngươi đầu cũng phải bị t à o mạnh đức chém đi mau chóng chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu một lúc còn có trận đánh ác liệt một đánh n h a lương văn sĩu chính là hà bắc võ tướng đứng đầu viên hiệu tâm phúc t h u y n vũ quỳnh không chút nào dám ngô nghịch hai người ý tứ vội vã ứng yêu cầu của bọn họ chỉnh đốn binh mã bố trí doanh trại không tới nửa cái canh giờ nha lương văn xỉu triệu vân hoàng tự c h ờ người lại tụ ở b ả n g thống cùng lý nho bên cạnh bọn họ tụ tập cùng một chỗ ở thuần vũ quỳnh triệu duệ c h ờ người xem ra vô cùng bình thường ngoại trừ nha lương văn xỉu ở ngoài người khác hẳn lại áp giải lương thảo lương quan cùng hai vị tướng quân thuộc cấp nha lương đối với lý nho cùng b ả n g thống nói hai vị quân sư ô xảo đã bố trí kỹ tàng ô xảo lương thảo q u n g i i đều đã tràn xe trở đi hiện tại ô xảo bên trong ngoại trừ có k ô ở ngoài lại không thứ khác. lý nho gật đầu nói hai vị tướng quân làm rất khá bệ hạ kế sách thành rồi trận chiến này hai vị tướng quân chính là công đầu ta thì sẽ ở trước mặt bệ hạ cho các ngươi xin mời công nhà lương văn xỉu nghe vậy l ạ i hỉ đối với lý nho nói chúng ta đa tạ quân sư bàn g thống lắc cây quạt cười nói lương thảo tuy rằng trở đi chúng ta còn muốn cho tào mạnh đức một món lễ lớn mới được ô x à o những n à y quân viên sĩ tốt không dùng thị phí viên hiệu mất lương thảo tất nhiên quân lính tan giã chúng ta cũng không thể để cho tào mạnh đức thắng được quá thoải mái hắn cùng viên bản sơ lưỡng bại câu thương mới càng phù hợp bệ hạ lợi ích chúng tất cả đều gật đầu đồng ý bảng thống quan điểm vậy hạ chính là thiên hạ chính thống mặc kệ là tào tháo vẫn là viên hiệu đều là giã tâm bừng bừng xoắn làm t r á i t ậ c lưu hiệp đại quân triệt để khống chế ô xảo sau khi tào quân mới từ đại doanh xuất phát tào tháo đối với tập kích ô xảo việc vô cùng coi trọng đem trương liêu hứa chử từ h o à n g hạ h ầ u u yên tào hồng tào nhân lý điển nhạc tiến chờ đại tướng toàn bộ mang tới đại doanh bên trong chỉ c h ư tuân du giả hủ hứa du tào thuần tào hưu vu cấm chờ văn võ thủ trại tào tháo để sĩ tốt đánh quân viên cơ hiệu ra vẽ tượng kỳ bộ đội thẳng đến ô xảo mà tới viên thiệu nếu là biết được triệu vân cùng tào tháo hành vi p h ỏ n g trừng gặp tức giận đến giận sôi lên hai người này hàng quá không nói võ đức tất cả đều giả mạo b chính mình người lẽ nào coi mình là kẻ ngu si hay sao đáng tiếc viên thiệu đại doanh bên trong không có bất kỳ người nào có thể thấm nhuần tào tháo đánh lén ô xào ngưu kế bọn họ vẫn là chính mình đại quân vững như thái sơn làm đánh tan tào tháo nhất thống trung nguyên một đẹp nói như vậy cũng không trọn vẹn chuẩn xác viên thiệu trong quân còn có một người biết được ô xào nguy hiểm người này chính là bị viên t i ệ u hạ ngục mưu thần tự thụ trong quân lao ngục chính là một cái giản dị túc lều chung quanh hở gió cổng lớn chính là mấy cây có sắt nhìn qua thật giống là cái cái lồng tự thụ bị đánh vào nhà tù sau mỗi đến ban đêm liền đem này lan can sát ngẩng đầu xem thiên tượng h ắ n tuy không thể là viên thiệu g i á n luôn tâm tư vẫn như cũ ở hà bắc đại nghiệp bên trên nay một đêm tự thụ vẫn như cũ như mọi khi giống như ngửa đầu q u a n tinh khi hắn nhìn thấy tối nay thiên tượng sau đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi